Vào cửa, Biên Thụy hướng về phía đại bá hỏi một câu, bá phụ, ngài tìm ta. Ừm, sự chủ tịch xã có cái sự tình muốn hỏi một chút người Biên Thụy đại bá nói. Có Biên Thụy đại bá giới thiệu, vị này trưởng làng trước hết để cho Biên Thụy ngồi xuống, sau đó mở kim khẩu. Biên Thụy sau khi nghe lập tức minh bạch, thầm nghĩ, nguyên lai like là chuyện này. Trưởng làng cũng không biết chỗ nào nghe được, biết Biên Thụy cùng bạn của Chu Chính quan hệ, hôm nay là muốn tới đây hỏi một chút Biên Thụy có biết hay không Chu Chính muốn ở chỗ này chuyện đầu tư Ta đây thật đúng là không biết, chu chính muốn ở chỗ này đầu tư. Biên thủy bắt đầu giả vờ ngây ngốc, một mặt vô tội bộ dáng. Sử chủ tịch xã cái này trong lòng gọi là một cái ác tâm à, cũng chớ xem thường trưởng làng cái này to như hạt vườn vị trí, bỏ lên trên vị trí này cũng không biết xử lý bao nhiêu người, trừ phi là nâng đi lên, bằng không không có chút nào đơn giản. Sử chủ tịch xã biết biên thủy là không thể nào không biết, nếu là chu chính không có cùng biên thủy thông qua khí cái kia mới ra quỷ đầu. Bất quá biên thụy hiện tại ở trước mặt phủ định, sử chủ tịch xã cũng không thể trực tiếp vạch mặt. Nếu như là phía ngoài làng, sử chủ tịch xã có một vạn loại phương pháp có thể thu thập biên thụy, nhưng là núi này hoa tử trong làng liền chưa một cái dễ thu dọn, tông tộc tập tục quá nặng, bên người thân không cần đạo lý cũng làm người ta rất im lặng. Nếu như làng làm phi pháp sự tình thu thập đến cũng không khó, hết lần này tới lần khác những này làng vẫn là tuân thủ luật pháp, thậm chí tại nhân tính đạo đức bên trên toàn huyện đều là chọn ngón tay cái. tiểu biên đồng chí Chuyện này không riêng gì trong thôn sự tình, cũng là đối thôn các ngươi rất có ích lợi, mà lại chu chính tiên sinh là bằng hữu của ngươi, cũng là ngươi mời hắn tới chơi, này mới khiến hắn có đầu tư nơi này ý nghĩ, ngươi cũng không thể nửa đường bỏ cái nha Sử chủ tịch xã trên mặt nụ cười nói, biên thủy trên mặt cũng là vẻ mặt tươi cười, nói thực ra, chúng ta chính là bằng hữu bình thường, ngài thật không cần đem ta nâng cao như vậy, chu chính người kia thật tới đầu tư, khẳng định cân nhắc đệ nhất sự việc cần giải quyết chính là kiếm tiền. Chỉ cần hắn cảm thấy có thể kiếm được tiền ta muốn ngăn đều ngăn không được, không kiếm được tiền vậy ta chính là cầm đao mang lấy hắn hắn cũng không ném một phân tiền tiền đến, thương nhân mà chính là cái dạng này. Nói thì nói như thế, tiền này còn không có ném, ai biết có thể hay không kiếm tiền. Mà lại chúng ta trong thôn cũng đã hướng trong huyện cam đoàn, nhất định là Chu Tiên sinh đầu tư mở rộng đèn xanh. Sử chủ tịch xa nói, biên thụy một nhìn danh danh, không khỏi có chút giật mình, cảm thấy điều kiện này tựa hồ có chút quá tốt rồi một chút. Biên thủy cái này sững sở, lập tức để sử chủ tịch xã hơi nết khỏe môi lên một cái, rất nhanh lại thu hồi lại, ngươi tiểu tử này biết cái gì. Một cái Minh Châu đều không muốn ngây người trở về trồng trọt nơi nào có cái gì ánh mắt. Người ta sử chủ tịch xã nói thật đúng là không sai, biên Thụy cái này tính tình thật không làm được đại lao bản, căn bản không biết đầu tư cái đồ chơi này, cái gì tay không bắt sói, từ không sinh có, đói ăn bánh vẽ loại hình chiêu thức. Trước kia không phải có cái trò đùa lời nói à. Nói một tỷ nhân dân 900 triệu lừa gạt còn có 100 triệu đang huấn luyện, chỉ chính là đám này bốn phía ăn ý. Mà lần này Chu Chính ném tiền đây chính là vàng dòng bạc trắng, không cần vay, đây đối với huyện hương hai cấp chính phủ đến nói liền xem như không nhỏ thì béo. Nếu như chơi vay cái gì, cái kia trong huyện tối đa cũng chính là ứng phó, bởi vì dạng này ăn ý khách tại Giang Nam địa giới làm quan thật sự là thấy nhiều lắm. Điều kiện này ngươi muốn cùng Chu Chính nói a ta không được việc biên thủy nói. Ngươi lại không có tác dụng cũng có thể gõ cổ vụ A. Sử chủ tịch xã cười to nói, tiểu biên, ngươi đem biên trống cho gõ tốt chính là một cái công lớn. Biên thủy, chương 163, không tham. Biên thủy nhìn qua sử chủ tịch xã một đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi, chờ lấy bên người chỉ còn lại đại bá thời điểm, nhịn không được hỏi, đại bá, đây đều là trong thôn sự tình cùng chúng ta có cái gì liên quan. Biên thủy đại bá bên này cười tủng tìm vương tay, vỗ một cái biên thủy bả vai nói ra, Nhìn mã sơn nơi đó tự nhiên cùng chúng ta không có quan hệ gì, nhưng là trong thôn ăn thịt chúng ta cũng phải uống chút cánh à, ngươi nói đúng hay không? Hơi lung lay một chút đầu, biên Thụy rất là mờ mịt nói ra, không rõ, phiền phức ngài nói thẳng thắn hơn, ta thật không hiểu rõ các ngươi cái này đời người làm sao lao thích vòng quanh, vừa rồi vị kia sử chủ tịch xã quấn ta liền có chút đầu trang váng, ngài còn tới. Đại bá nghe vậy sau Dùng khỏe mắt dư quang xem xét hai lần nhà mình cháu trai, sau đó hỏi ngược lại. Tây Nam cái kia phiến đổi núi thế nào? Tốt, bất quá đổi núi cũng không phải chúng ta, mà là trong thôn A. Biên Thụy hỏi. Sau khi hỏi xong, Biên Thụy đột nhiên linh quang loại lên, ngài là nói. Bằng không ta để ý đến hắn làm cái gì, chúng ta lại không có chỗ tốt đến, mà lại lui tới nhiều người như vậy, đến lúc đó nhiều khô hoảng. Đại bá cười ha hả nói. Đổi núi là nông thôn danh tự, cụ thể kêu cái gì Biên Thụy cũng không biết, về phần có hay không chính thức danh tự Biên Thụy cũng không biết. Dù sao chính là một mảnh bảy tám cái nối liền đỉnh núi. đôi núi sở dĩ gọi đồi núi, trước kia chính là một mảnh trống không đỉnh núi, ước chừng bảy tám cái dáng vẻ, địa thế thuộc về gò nhỏ lăng, chập trùng cũng không lớn, tầng đất không tệ bất quá bên trong tảng đá cũng nhiều, coi như đất cẩy là không được. Dạng này cây củ năn đầu căn bản không có cách nào khắc dùng, ba bước một thạch năm bước một đá sỏi, trừ dùng quốc đạo, bằng không đất này căn bản không có cách nào trồng lên tới. Trước kia người chịu khổ, đất này cũng có thể chấp nhận trồng. Hiện tại người này nơi nào sẽ loại dạng ngày đất, vì lẽ đó kiến quốc sau không đến bao lâu cái này một mảnh liền ruộng bỏ hoang, nguyên bản tại cái này khiến ở tầm 10 gia đình cũng đều rời đi. Người là rời đi, nhưng là khu vực không đi à, thế là ruộng bỏ hoang những năm này, đồi núi cái này một mảnh trên mặt đất bề trên cây cùng cỏ, cây không nhiều lắm nhưng là có dáng dấp kia gọi một cái tươi tốt. Thảo Trường dường như lại chính là chăn dê nơi tốt, vì lẽ đó biên ra thôn cái này tầm 10 năm vẫn muốn đem cái này đồi núi vạch đến mình thôn này trong tới. Nguyên nhân là có cái này đổi núi sau, làng nuôi dê hạn ngạch ít nhất phải ra tăng gấp đôi, đem đối ứng trong làng thu nhập tự nhiên cũng liền đi theo tăng lên. Biên gia thôn cảm thấy đồ tốt, người khác lại không mắt mù tự nhiên cũng có người khác cảm thấy tốt, đưa tay muốn đem đất này cướp đến trong ngực, vì lẽ đó ly đổi núi lân cận bốn nhà bãi liền xuất thủ. Hai cái làng không nhường nhịn, nhưng là cũng không có làm thành giới đấu cái gì, dù sao đại gia liền là ai cũng không cho, đem bóng ra đá đến trong thôn. Trong thôn cũng không có cách nào. Dứt khoát vẫn là về lại trong thôn ai cũng không cho. Cái kia bốn nhà bãi làm sao bây giờ? Biên Thụy có chút lo lắng. Đại bà nói ra, kia là sự chủ tịch xã cùng trong thôn sự tình, theo chúng ta có quan hệ gì? Biên thủy ngoài miệng ư, trong lòng lại là tuyệt không tin tưởng. Hán nghiêm trọng hoài nghi biên gia thôn cùng bốn nhà bãi đã đặt thành một loại ăn ý. Vừa gia thôn được đổi núi cái này một mảnh, bốn nhà bãi nhất định cũng được chỗ tốt, bằng không đại bá sẽ không dùng dạng này một loại chắc chắn giọng nói cùng mình nói chuyện này. Ngài cứ như vậy xác định ta có thể nói động chu chính. Đại bá nói ra, ta không cần ngươi nói động à, ta chỉ cần ngươi để chú lão bản bên kia bảy cái tư thái ra là được rồi, chứng minh ta đàn ông ra lực khí về phần rơi không ngủ lại cái kia theo chúng ta có quan hệ gì đâu. Biên thủy bị đại bá là quấn không được, làm sao một lần có quan hệ một lần không có quan hệ, dù sao việc này biên thủy cũng không muốn quá mức pha trộn đi vào. Đã đại bá có lòng tin đổi núi vạch tiền đến, cái kia biên thủy bên này đương nhiên phải hỗ trợ. Vô luận nói như thế nào nhà mình dê luôn có thể nhiều một ít đi, nhà mình nuôi ra dê tự thịt dê bắt đầu ăn nó không thơm à. Được, chờ chút ta gọi điện thoại cho chu chính hỏi một chút, ta không thể cam đoan nhất định có thể thành, người ta dù sao là làm ăn, có người ta mình suy tính biên thủy nói. Đại bá cười nói, cái này ta tự nhiên biết, có thể được đến đồi núi tự nhiên là chuyện tốt, nhưng là không có được lời nói vậy thì chờ lần sau cơ hội, dù sao trừ chúng ta biên ra thôn ai muốn làm mảnh đất kia chúng ta đều không đồng ý trợ lý tình không thành, chúng ta còn không thể đem nó cho pha trộn đi. Biên Thụy nghe cười lắc đầu một cái, cùng đại bá sau khi cáo từ rời đi trường học, cưới xe gắn máy vừa qua khỏi chỗ đừng rẽ, Biên Thụy gặp cưới con cửu nhỏ mang theo lý lao sư Nhan Lam. Ui, người kia, ngươi làm gì chứ? Nhan Lam dừng xe lại nhìn qua Biên Thụy cười hiếp mắt hỏi. Biên Thụy quan sát một chút hai người, phát hiện xe gắn máy đằng sau còn cột hai con gà, hai con bản địa thổ gà mái. Thế là Biên Thụy cười các nàng nói ra Hai người các ngươi hiện tại đều không nhẹ, làm gì còn muốn len lén làm hai con gà mái bồi bổ thân thể. Lại bổ hai ngươi liền thành bóng ra. Bổ ngươi cái đầu tử. Lý Lao Sư cười học nơi này tiếng địa phương đối Biên Thụy cười mắng một câu. Ngươi tới trường học bên này làm cái gì? Nhan Lam lại hỏi. Biên thủy nói, đại bá ta để ta tới thương lượng một chút sự tình. Hai người các ngươi cái này sáng sớm đằng sau lưng hai con gà làm gì? Học quỷ tử vào thôn càn quá ta. Nhan Lam nói. Mua hai con gà đẻ trứng A, ban đêm không muốn làm cơm thời điểm nấu cái mì ăn liền, đánh cái trứng gà tốt bao nhiêu. Biên thủy nghe xong hai vị này thụ một cái ngón tay cái, có thể. Bất quá ta nhắc nhở các ngươi một cái, vừa mua được gà về đến nhà tuyệt đối đừng cởi dây để bọn chúng chạy. Liền xem như muốn chạy cũng phải tại trên đùi cái chốt cửa dây thửng, thả cái 43m chiều dài cho ăn bên trên 2-5 ngày lại cởi dây. Bằng không các ngươi cái này hai con gà xem như bạch mua. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết A. Cái này còn cần ngươi nói. Nhan Lam rất khinh thường nói. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng vẫn là đem việc này nhớ kỹ. Vô luận là nàng vẫn là lý lao sư hai người trước kia liền chưa từng có đã làm gì việc nhà nông. Hiện tại hai người tại ký túc xá bên kia nuôi cái gì con vịt loại hình. Cũng là nam các đồng nghiệp xun xoe giúp đỡ nuôi sống. Chỉ bằng hai vị này, đoán trừng dưỡng đến hiện tại tiểu động vật ít nhất chết tám thành. Được rồi, vậy các ngươi vội vàng biên thủy nói tăng thêm một cái chân ga. Xe gắn máy rẽ ngang dọc theo đường rẽ lên sườn núi hướng trong thôn phương hướng chạy tới. Nhan Lam mang theo Lý Lao Sư hướng trường học đi, không có mấy bước Lý Lao Sư liền bắt đầu đặt câu hỏi. Uy Nhan lão Sư, ngươi nói cái này biên thụy đến cùng là dạng gì A ta cảm thấy hắn tựa hồ cái gì cũng biết làm, ngươi xem một chút, sẽ chế đàn, cũng sẽ đánh đàn, mà lại tiêu chuẩn khá cao, còn lại là cái đầu bếp, làm ra đồ ăn còn phân khác biệt khẩu vị. Minh Châu mở tiệm ăn nghe nói rất nhiều kẻ có tiền đều phải muốn định vị tử công phu cũng không tệ. Ngươi có phải hay không muốn gì tình biệt luyến? Yên tâm đi ta giúp ngươi nhan làm nói đùa nói. Lý Lao Sư đầu tiên là nhéo một cái nhan lam eo, sau đó nói ra, ta chính là nghĩ mãi mà không rõ, là hạng người gì mới có thể dạy ra hắn đệ tử như vậy đến, thật thật tò mò. Nhan lam nói ra, ta nghe nói là cái đạo sĩ, giống như cùng biên gia thôn Hữu Duyên, một mực tại trong thôn ở nhanh 40 năm, biên thủy 4 tuổi thời điểm đã thu biên thủy làm đồ đệ, còn lại ta cũng không biết, Dù sao biên gia thôn bên kia đều quản lao đạo gọi lao đạo tổ, nghe nói liền hiện tại biên gia thôn lão trưởng bối nhìn thấy lao đạo đều muốn hành đại lễ. Ta cũng nghe nói, tựa như là biên gia lão tổ tông hảo hưu trí giao cái gì lý lao sư nói. Hai người cứ như vậy một đường nói đến đây sự tình vào sân trường. Liên quan tới lao đạo tổ truyền thuyết kia là có nhiều lắm, cùng biên gia thôn quan hệ đó cũng là có vô số loại giải thích, trong đó có chính xác nhất một loại, đó chính là lao đạo là biên gia thôn nhân tổ tông. Cái này tổ tông trường sinh bất lão, một mực chiếu ứng hậu thế tử tôn. Đáng tiếc là loại thuyết pháp này thích nghe người chỗ nào cũng có, nhưng là tin tưởng người thật không có mấy cái, tất cả mọi người là nghe cái vui vẻ, nghe xong sau khiêng lên quốc nên làm gì làm gì đi. Biên Thụy về tới trong nhà, chuyện làm thứ nhất chính là lấy điện thoại cầm tay ra cho Chu Chính gọi điện thoại hỏi chuyện đầu tư. À, ngươi làm sao đột nhiên đối chuyện này cảm thấy hứng thú? Chu Chính đầu kia tò mò hỏi. Biên Thụy nói ra, Thôn chúng ta lý chính nhớ đổi núi vạch vào thôn chúng ta đâu, thế là ta đương nhiên phải hỏi một chút, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Chu chính nói, ta nghĩ như thế nào? Tự nhiên là đầu tư à, còn có thể nghĩ như thế nào? Nhà các ngươi cái kia phiến địa phương không sai, nguyên chỉ riêng không tệ có núi có hồ làm cái cao cấp dân túc khẳng định không tệ. Vậy ngươi làm sao một bộ xa cách? Biên thủy hỏi, chu chính nói, đầu tư loại vật này ta chỗ nào có thể lên vội vàng, chuyện này đổi tới một phương liền bị động. Ta mặc dù không phải làm ăn liệu, nhưng là cái này điểm tâm cơ vẫn phải có, ta không riêng gì không có phản ứng huyện các ngươi, hai ngày này còn đi khảo sát một cái dần dần đông huyện, nếu như nếu là không có một màn như thế, các ngươi trưởng làng sẽ nhớ ngươi đến. Chu chính bởi vì tại Lao gia tử việc này bên trên lập công lớn, Lao gia tử bên này không thể không khen thưởng trừ Tây mới lan cái kia một khối nông trường bên ngoài, còn có chính là một bút trong nước đầu tư, những vật này hiện tại chính là chu chính, không xếp vào chu gia tài sản. Nói cách khác về sau liền xem như phân ra, hai thứ đồ này cũng là thuộc về chu chính mình, mà không phải chu gia. Cho mình làm việc đương nghiệp, chu chính bên này ít có đầu nhập. Chỉ bất quá việc này chu chính không tốt cùng biên thụy bọn người nói, bằng hưu thân thiết đi nữa đó cũng là bằng hưu, hán chuyện của nhà mình thật không có cần phải cùng bằng hữu loạn ồn nào Hành hạ như thế ngươi liền không sợ sau khi hạ xuống cho ngươi mặc tiểu hài. Biên thụy cười nói, chú chính nói, nếu là thả đất liền ta còn thực sự sợ. Nhưng là tại Giang Nam cái này một mảnh không phải nói không có, ra việc này hiện tại cực ít, mà lại ngươi thật sự cho rằng nhà chúng ta là buồn nạn, lao ra tử cái này còn không có làm gì đâu. Đúng, có muốn hay không ta giúp ngươi lại nhiều làm điểm chỗ tốt. Không cần, dựng cái đi nhờ xe là được rồi, đồi núi vẫn được địa phương khác thôn chúng ta cầm cũng không nhiều lắm tác dụng biên thủy nói. Người người này, chú chính không biết hình dung như thế nào biên thụy, người ta đều sợ chỗ tốt không đủ, vị này đến tốt thấy tốt thì lấy. Vậy được, ta treo biên thủy nói. Chu chính đầu kia luôn miệng nói, ai Ải, chớ cúp à, ta còn có chuyện đâu, chờ ta bên kia dân túc làm tốt, ngươi nhất định phải tới giúp ta, một tuần hai ngày ngươi cái kia tiệm ăn đến mở mới thành. Đến lúc đó rồi nói sau biên thủy nói. Để điện thoại xuống, biên thủy ngồi trên sàn nhà phát một hồi ngốc, lấy lại tinh thần sau chuẩn bị đi làm cơm, phát hiện tiểu ly ra hỏa này lại tại đầu tường xuất hiện, hôm nay miệng trong điêu một đầu thật dài lương. So với nó thân thể còn rất dài cái chủng loại kia, nhiều lần con hàng này đều dẫm lên luôn kem chút đem mình trượt chân theo trên tường ngã xuống. Chương 164, lợi khí. Nhìn một cái lương, Biên Thụy nhịn không được nuốt một cái nước bọt, nếu như không có tiểu Ly một màn này, Biên Thụy còn muốn không đứng dậy ăn lương, hiện tại đi qua tiểu Ly như thế nháo trò, Biên Thụy không cấm khẩu lưỡi nước miếng, trong đầu đều là sao lăn lương viên mấy chữ này. Yêu thương ngươi, trọng tới đồ vật cũng không biết hướng trong nhà đưa, cũng chỉ cố lấy mình ăn. Sớm tôi ăn mập chết ngươi. Biên Thụy hận hận hướng về phía tiểu ly tới một câu. Tiểu ly căn bản cũng không phản ứng chủ nhân của mình. Đoán chừng nhà này đối với nó đến nói chính là quán trọ. Muốn tới thì tới ở một cái. Không muốn tới mấy ngày không nhìn thấy cái bóng. Liền xem như đối với một cái mèo tới nói. Tiểu ly cũng thuộc về quá mức hành vi phong túng. Tóm lại tiểu ly không tính là một cái đứng đắn mèo. Đang chuẩn bị vào phong bếp. Đột nhiên biên Thụy trong đầu lình quang lóe lên. Đúng, ta nhưng lấy nuôi lươn cá mả. Biên Thụy không cái suy nghĩ nhảy ra sau, càng nghĩ càng thấy chủ ý này không sai, đầu tiên luôn cá ăn đồ vật rất tốt giải quyết, đơn giản chính là một chút tiểu ốc nước ngọt, cá con cùng tôm nhỏ cái gì, yêu cầu địa phương cũng không gánh nước hồ tử liền thành, còn không cần tượng nuôi cá sâu như vậy nước, theo lý thuyết tại lúa nước trong ruộng đều có thể nuôi tới một nuôi. Tại Lang phủ cận dạng này hồ nước cũng không ít, nói thật dễ nghe một điểm gọi hồ nước tử. nói không dễ nghe một chút gọi là đầm lầy, bên trong lâu dài đều có nước, mặc dù nhìn nước nhiều nhất đến đầu gối. Bất qua phía dưới nước bùn đến là rất sâu, sâu nhất địa phương không sai biệt lắm phải có hơn 2 thước sâu. Chủ ý này không sai, chủ ý này không tệ biên Thụy liên tục gật đầu. Đối với biên Thụy đến nói làm những này hồ tử có thể nói là một công đôi việc sự tình. Đầu tiên là mình nuôi tới cá trạch hay là trong thôn cũng tăng lên một chút thu nhập, thứ ba đâu cũng coi là quản lý tốt những này nước bùn đầm tử. Cũng chớ xem thường cái này nước bùn đầm tử, đại đa số con mỗi con rồi cái gì đều ở nơi này sinh ra. Trong thôn sở dĩ một mực không có quản lý, mấu chốt địa phương là không có tiền, còn gì nước không? Đại gia qua nhiều năm như thế đối với cái này nước bùn đầm tử cũng không cảm thấy kinh ngạc, có chút lười. Nói đi thì nói lại, nơi này vũng bùn tử cũng không phải trong thành những cái kia nước thải sông, mùa đông đều tản ra hôi thối, những này đầm tử không có bao nhiêu vị, nói ra bên trong nước bùn vẫn là đỉnh tốt phân bón đâu. Có ý tưởng này, biên thủy liền bắt đầu suy nghĩ, gần nhất đầm tử cách biên thủy cho ở thật không xa, dọc theo nửa sườn núi đạo Đi qua chuồng chim lại đi không đến 100m liền đến, không sai biệt lắm ba 4 mộ vũng bùn tử, vô luận đến lớn nhỏ vẫn là khoảng cách, đối biên thủy đến nói nuôi lươn kia là không có gì thích hợp bằng. Nghĩ một hồi, biên thủy nhẫn lại không ngừng tâm tình của mình, mang lên đại hôi hướng vũng bùn tử bên kia chạy. Mang theo chạy chậm đến lúc đó, biên thủy đứng tại vũng bùn tử bên cạnh, hai tay chống nạnh cao hứng đánh giá cái này vũng bùn tử, bắt đầu ở trong lòng vẽ lên mình lươn nhà máy hoành vị làm đồ. Biên thủy bên này đã suy nghĩ tốt Bắt lại cái này đầm từ sau, dùng tiền tìm các hương thân đem đầm bùn cho đào ra, ít nhất cũng phải đem phía trên tầng một đen nước bùn cho thanh ra đến mới được, thanh ra nước bùn sau, còn lại chính là bị nước mưa mang xuống tới núi thổ. Những này thổ chất cũng là có dinh dưỡng, cái này không thể ném, không riêng gì không thể ném còn được bảo lưu lấy. Đem không chút núi thổ đào mở đến, biến thành 60cm rộng, sâu hơn 1m bất quy tắc đồng tâm vòng, không sai biệt lắm như là nhang mỗi đồng dạng. Như vậy có lợi cho lươn tại mặt bên trong đất đào hàng, ở giữa thủy đạo cũng lợi cho lươn hoạt động. Như vậy ba bốn mẫu vũng bùn tử không sai biệt lắm bảy, 8.000 ngàn đầu là được rồi, biên thủy cũng không định nhiều đuôi, hàng năm có cái ra vào cái gì, để đại gia nhìn mình đừng như vậy chướng mắt liên tốt. Nhìn kỹ đầm tử, biên thủy về nhà sau khi ăn cơm trưa liền bắt đầu vẽ, nuôi phân chia như thế nào đẩm tử không gian. Đến lúc buổi tối, trực tiếp chạy vội tới phụ mẫu trong nhà, chuẩn bị cùng phụ thân. Tổ phụ thương lượng một chút nuôi lơn chuyện này. Vào sân nhỏ, Biên thủy nhìn thấy phụ thân ngay tại biên rọ trúc tử, tổ phụ bên này đã đem dê nhốt vào trong vòng, hiện tại chính cầm miệt đao tức lấy trúc miệt tử. Còn Mãi Mãi cùng mẫu thân hai người vẫn tại trong phòng bếp bận rộn. Tiểu Nha Đầu cũng rất hiểu chuyện ngồi tại thái tổ trà đối diện, dùng tay nhỏ mang theo găng tay chậm rãi rút lấy thái tổ trà phiết tốt trúc miệt tử. Xem như Biên thủy nửa cái học sinh trương tinh tinh hôm nay cũng tại, nàng sống cùng Tiểu Nha Đầu một cái dạng. Thương xuyên đến trong nhà, Biên Thụy gia người đã đem đứa nhỏ này xem như nửa cái người nhà, sự tình gì đều tùy ý rất, Trương Tinh Tinh cũng không giống lấy trước như vậy sợ hãi, hiện tại cùng Tiểu Nha Đầu cùng một chỗ nửa chơi nửa làm việc, thỉnh thoảng hai cái tiểu nha đầu tiếng cười liền hiện đầy cả viện, để Biên thủy phụ tổ hai người tất cả đều vui vẻ. Tới. Biên thúc thúc tốt. Cha. Ừm, tới Biên thủy cùng phụ tổ chào hỏi một tiếng, sau đó đưa tay xoa bóp một cái hai cái tiểu nha đầu đầu. Chờ một chút, lập tức liền ăn cơm Biên Thụy tổ phụ nói. Không có việc gì, cha, ra ra, ta hôm nay có một ý tưởng cùng các ngươi nói một chút Biên Thụy kéo cái ghế ngồi xuống. Biên Thụy đưa tới hai vị lão nhân chú ý, đồng thời dừng việc làm trong tay trở lấy Biên Thụy nói sự tình. Biên Thụy há miệng nói ra, ta muốn đem nhà ta phụ cận nước bùn đầm tử muốn đến, làm cái nuôi lươn ao. Các ngươi thấy thế nào? Cái này lươn mặc dù giá cả không sai, nhưng là ngươi nếu là làm không nhất định bán lên giá đến, bên ngoài thu lươn cơ hồ tất cả đều là một màu hồng dương hương ngợi. Bọn hắn hương là toàn huyện lớn nhất lương, tôm hùm cùng con cua nơi sản sinh, ngươi cái này một thêm vào người ta còn không phải liều chết ép ngươi giá cả. Không có con đường ngươi liền đợi đến người khác bóc lột đi phụ thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy cười nói, ta làm gì bán cho bọn hắn, ta trực tiếp bán Minh Châu, về sau giao cho thập thất ca ra bán, ai dám cản ta con đường, Minh Châu con đường cũng không phải bọn hắn hồng dương hương. Có lúc Biên Thụy rất thích loại này hương thân ôm đoàn cảm giác, nhưng là có lúc Biên Thụy liền tương đương thống hận Cái này hoàn toàn quyết định bởi cho ôm đoàn chính là không phải biên gia thôn, là biên gia thôn biên thủy liền thích, không phải biên gia thôn còn muốn cản mình đạo, biên thủy liền tương đương không thích. Hồng Dương thủy sản cái kia không riêng gì trong huyện nổi tiếng chiêu bài, cũng là dặm tỉnh lý chiêu bài, khỏi cần phải nói, người ta hàng năm 1 đến 6 cả tháng 7, tôm hùn đưa ra thị trường thời điểm thủy sản tiết một xử lý, khá lắm đưa qua đến ăn tôm hùn người hoàn toàn có thể nói là đầy dây nhiều vô số kể. Thanh danh vừa ra tới địa phương bảo hộ liền theo ra Làm hồng dương bên này cơ hồ khống chế toàn huyện thủy sản, nhất là tôn hùn con cua trở lợi cao. Ta cảm thấy có thể thực hiện, lươn thứ này đầu tiên là dễ nuôi, thứ hai là thị trường lớn, mà lại chính là hai ba mẫu lươn điện, ngày kế cũng chia đến không mấy cân, hai tử muốn làm liền để hắn làm thôi biên thủy ra ra nói. Phu thân của biên Thụy cười khổ nói, cái kia vũng bùn tử đổi thành luân điện, thả lươn cái dương cái này đầu nhập không có hơn vạn đoán chừng căn bản hơn, chỉ là cái kia hồ tử thanh lý liền muốn tốn không ít tiền A. Chuyện tiền bạc ta đến nghĩ biện pháp. Bất quá hồng đựng lưới cái gì ta cũng không cần, trực tiếp cứ như vậy ném hồ tử trong nuôi, là kiếm là bồi nhìn lao thiên tốt biên thủy nói. Hiện tại biên thủy trong túi tiền thanh lý hồ tử cái gì khẳng định không có vấn đề, chỉ bất quá ước trừng lươn hồ tử thiết lập đến, biên thủy túi liền muốn đi theo một mất. Cũng may có tiền hay không đối biên thủy đến nói không phải cái vấn đề lớn hơn gì, vẫn là câu nói kìa, không có tiền bán đầu gỗ tốt. Bên kia ra câu nhà máy lao bản đoán chừng nằm mộng cũng nhớ theo biên thủy trong tay cầm hóa. Ngươi nếu là muốn chơi ta là tự nhiên hỗ trợ, nhưng là ngươi cái này cũng không có phổ ác phụ thân của biên Thụy nhìn qua nhi tử cảm thấy tiểu tử này có chút không đáng tin tệ. Có thể bồi thường bao nhiêu. Biên thủy tổ phụ đến là không cảm thấy cháu trai làm có vấn đề gì, hắn cảm thấy người tuổi trẻ mà có cái này tâm chính là tốt, tiền cái gì cùng lắm thì kiếm lại tốt, bọn hắn cái này một nhà dù nói thế nào sống tạm vẫn là không có vấn đề tăn no bụng xuyên ấm sau đối với lao gia tử đến nói liền không có đại sự gì. Cái kia ra, việc này ngài giúp ta cùng đại gia ra nói một câu, cái này hồ tử ta thuê, tiền thuê nhưng phải cho ta ít tính một chút biên thủy cười nói. Việc này ta cùng ngươi đại gia ra nói, nhìn xem có thể hay không trước hết để cho ngươi nuôi tới một năm, nếu như nuôi tốt đâu trong thôn thu nhiều điểm, nuôi không tốt đâu trong thôn ít thu chút biên thủy tổ phụ nói. Biên thủy nghe lời này hài lòng ngừ một tiếng, sau đó cả nhà cùng một chỗ ăn cơm. Sau bữa ăn Biên thủy mang theo hai đứa bé hồi viện tử của mình luyện đàn, chờ lấy phụ thân của Trương Tinh Tinh tới đón người thời điểm, đàn này khóa cũng coi như là chính thức kết thúc. Ngày thứ hai buổi chiều, Biên thủy liền nhận được đại gia gia tin, nói tông tộc đồng ý đem cái này hồ tử cho thuê Biên Thụy, năm thứ nhất cùng năm thứ hai đều không thu tiền thuê, chỉ cần Biên thủy đem nước bùn rõ ràng, đồng thời đem nước bùn gây cho trong thôn ruộng màu mỡ liền thành. Điều kiện này Biên Thụy cũng không tốt nói cái gì, trực tiếp cùng trong thôn ký hợp đồng Đổ chốt trương như thế khe chuột, cái kia đầm tử trong vòng 10 năm liền về biên thủy làm nuôi dưỡng. Làm xong đầm tử cho muyến quyển, biên thủy bắt đầu làm thanh đàm giai đoạn trước chuẩn bị. Đầu tiên chuẩn bị chính là vật liệu gỗ tử, muốn đem đầm tử trong bùn cho cố định trụ, vậy khẳng định phải có đồ vật ngăn lại mới được, cái này hồ tử phía trên thế nhưng là có nước chảy nguyên, nếu như không có cản bảo vệ đồ vật biên thủy cái này nuôi lươn hồ tử ít nhất đến 2 năm một rõ ràng, bằng không móc ra khe đất liền bị vỡ tung. Cũng đừng xem nhẹ cái này, nước chảy lực lượng, mặc dù nước không lớn nhưng là tích lũy thắng ngày xuống tới cái kia cũng muốn mạng. Vật liệu gỗ đối với biên thủy đến nói kia thật là rất dễ dàng, lén lút giả vờ giả vịt mấy ngày kế tiếp, mấy chồng chất chén nhỏ khẩu thô vật liệu liền trồng chất tại đầm từ bên cạnh. Sau đó liền phải chuẩn bị một chút máy móc, giống như là máy bơm, kháng cọc cỡ nhỏ máy móc ra cũng không thể ít, đào cơ biên thủy cảm thấy đoán chừng không được, loại kia ra hỏa muốn vào đến chính mình nhất định đến trải đường đốn c Trải đường đốn cây hoa này phí cũng không phải là biên thụy có thể tiếp thụ được, hướng chi bên này cây biên thụy cũng chưa quyền lực chém, thật muốn chặt, nói không chính xác cục lâm nghiệp liền phải tìm biên thụy nói chuyện. Hiện tại là trồng cây có thể, nhưng là đốn cây. Không được. Cho dù là chính ngươi loại cây, chỉ cần không phải trồng ở mình nền nhà trên mặt đất, cây này ngươi cũng không có quyền lực chặt cây. Vẫn bận sống gần nửa tháng, biên thụy hôm nay mà đang chuẩn bị triển khai giá thức đào đầu câu để thông hướng đầm tử dòng suối nhỏ thay đổi tuyến đường Bước kế tiếp rút khô hồ tử trong nước thời điểm, đột nhiên nhà mình một cái tiểu chất tử mang theo chạy chậm chạy tới. Thập kiểu thúc, thập kiểu thúc, trong thôn tới chiếc xe tải lớn, phía trên trang mấy đài đáo cơ, xe tải sư phụ nói tìm ngươi. Cháu trai thở hồng hục nói. Ta, ta không phải nói nha, ta chỗ này địa phương tiểu đáo cơ căn bản không có cái gì dùng, chu chính gia hỏa này làm sao lại không nghe đâu. Biên thủy vừa nghe nói có người cho mình đưa đáo cơ, lập tức nhữ mày bắt đầu hoán trách. Theo biết Biên Thụy chuẩn bị làm ao nuôi lương, Chu Chính vừa vặn cùng trong thôn đàm luận chuyện đầu tư tiện thể sang xem xem xét, nghe được Biên Thụy nói mình kế hoạch, liền nói muốn cho Biên Thụy một kinh hỉ Biên Thụy cũng đã nói đừng làm đào cơ cái gì, ai biết ra hỏa này căn bản không xem ra gì, trực tiếp cho mình đưa tới. Thấy tộc thúc sinh khí, cháu trai nói ra, thúc, đào cơ rất nhỏ. Biên Thụy ngang một cái tiểu từ này, có thể có bao nhiêu tiểu. Làm Biên Thụy đứng ở đào cơ bên cạnh thời điểm, mình cũng ngây ngẩn cả người ta ít ít thế mà còn có loại này đào cơ. Tại biên thủy trong ấn tượng đào cơ đều là đại gia hỏa, nhỏ nhất không sai biệt lắm toa xe cũng phải như cái đại máy kéo cái chủng loại kia, nhưng là hiện tại trước mặt mình tiểu đào cơ thật là quá phận tinh xảo một chút. Toàn bộ đào cơ bánh xích bộ phận tối đa cũng không đến 2 m so với bình thường cái bản không lâu được bao nhiêu, đào đấu chỉ so với giỏ hơi lớn một chút, một người trưởng thành ngồi sổm vào khoang điều khiển trong, đoán chừng nghĩ chuyển cái thân cũng khó khăn. Lái xe sư phụ cười nói, Đây coi là cái gì, nhỏ hơn loại hình đều có. Kia là đồ chơi A. cũng ở tại bên cạnh các hương thân cười ồn ảo nói. Tai xế nói, thật có, vật kia trong khoang thuyền đều bày không xuống cái ghế, thao tác thời điểm người đến cơi tại máy móc lên, đâu cứ như vậy lớn một chút. Ngài là biên thủy tiên sinh đi, ở đây ký tên, những này máy móc tuy nói là hai tay, bất quá đều là chín thành mới dùng tốt hóa. Lái xe bên này một mặt chờ lấy biên thủy ký tên, một mặt khen lấy biên thủy ánh mắt tốt. Chương 165, bụng bự lao động trẻ em. Biên thủy ngay tại trong phòng bếp đổ mồ hôi như mưa công việc, hôm nay Biên thủy ra trong nồi xào rau không giống trước kia, trước kia trong nồi tối đa cũng chính là 2 3 nồi đồ vật, vừa lấn át đáy nồi. Nhưng là hôm nay không sai biệt lắm non nửa nồi đồ ăn, mỗi một kì hạ a lật đều có hao chút khí lực, một chút cũng không có lao tổ yêu cầu cái chủng loại kia tiên khí. Trừ trong nồi xào lấy, tại trên bàn nhỏ còn bày cái sâu suối theo 304 thép cái chậu, bên trong là đã xào kỹ đồ ăn. Một chậu tử rau xanh đốt đầu hũ phối hợp một chút tôm nhỏ nhân tử. Một chậu tử con kiến lên cây, liên tiếp trong nồi xào thịt kho tàu tử gà hết thảy ba đồ ăn. Cái này ba đồ ăn từng cái phân lượng 10 phần, đem cái này ba đồ ăn đặt chung một chỗ phối hợp cơm, ít nhất đến mười mấy tráng nghiên tiểu hỏa tử một trận lượng cơm ăn. Biên thủy trước kia nấu đồ ăn cũng chính là người, mà lại xin mời khách nhân đều ăn ít, đại đa số chạm đến là thôi, mâm đồ ăn ngược lại cùng một chỗ cũng không có hiện tại một cái trong chậu hơn một nữa. Nếu như nói trước kia ăn chính là tinh tế, như vậy hiện tại ăn chính là thô kệnh. Nhan Lam mang theo chạy chậm vào sân nhỏ, liên thanh hỏi, đồ ăn đều đốt xong chưa? Bên kia các tiểu tử đã bắt đầu gọi lói bụng. Biên thủy cầm lấy đầu vai khăn mặt, lau mặt một cái bên trên mồ hôi, tốt, tốt, đợi thêm 2 phút ta liền đem thức ăn cho đưa qua. Nhan Lam nghe được biên thủy tiểu nói này, đi vào phòng bếp, đưa tay lột xuống biên thủy trên vai khăn mặt, lấy được bên ngoài ném vào trong chậu rửa mặt, đổ nước lạnh giặt vắt khô sau lúc này mới đem khăn mặt một lần nữa treo về tới biên thụy trên vai. Nóng như vậy làm sao không ra điều hòa không khí? Nhăn làm thấy biên thụy này lại công phu lại là đầu đầy mồ hôi, thế là quan tâm nói. Ta lại thế nào khai, thất miêu nàng dâu cũng nóng, dứt khoát chúng ta liền cùng một chỗ có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu biên thụy cười nói đùa nói. Không phải biên thụy cái này nghĩ thoáng điều hòa không khí, mà là nói nóng không nóng nói lạnh không lạnh. Thời tiết mở điều hòa càng khó chịu hơn, mà lại mở điều hòa đến đóng cửa Cái này một phòng khói dầu vị, biên thủy thật không chịu đựng nổi, tình nguyện nóng một chút cũng tốt hơn ngồi sổm ở khói dầu bên trong. Thất miêu nàng dâu hiện tại đang ngồi ở bệ bếp đằng sau nhóm lửa, cả người cũng giống là trong nước mới vớt ra đồng dạng, bất quá nàng là ăn đến khổ người, cũng không có phản nản cũng không có vẻ mặt đau khổ, mặc dù trên mặt tất cả đều là mồ hôi, nhưng là vẫn cười nói ra, thúc, ta là không quan trọng, ta bên này đốt nhóm lửa liền có thể lãnh được tiền lương, ta rất thỏa mãn. Hiện tại Thất miêu cùng Tân Nương Tử đều tại Biên Thụy trong nhà làm việc, nguyên bản chuẩn bị ra ngoài làm công, hiện tại cũng kéo sau xuống dưới. Nhan Lam nghe cười nói, Biên Thụy chính là cái lòng dạ hiểm độc nhà tư bản, ngươi nhìn một cái bên ngoài, tất cả đều là thuê trai trai hài tử, có một ngày chọc đoàn người không hài lòng, chúng ta cùng đi huyện Pháp Viện cáo hắn đi. Biên Thụy nghe vẻ mặt đau khổ nói ra, ngươi đây có phải hay không là cho ta thiết xáo nha, nói thật ta còn thực sự sợ đám này tiểu khốn nạn tử, từng cái việc để hoạt động chẳng ra sao cả. Ăn lên cơm đến so đại nhân vẫn được, không nói người khác, chỉ nói tiểu thập một vật kia, gậy còn không có gậy che thô đâu, gạo cơm chồng chất nhọn hai bát lớn, ai không đau lòng à. Cũng không biết 18 ca cặp vợ chồng làm sao nuôi. Ba cái đào cơ đến, trực tiếp đem biên thủy kế hoạch ban đầu đánh cái phân thoái, biên thủy cũng không biết đám tiểu tử này rút cái gì điên, có một cái mang một cái đều yêu loay hoay đào cơ. Từng cái hô hảo cái gì học đào trên máy lam tưởng, sau đó thần thái bay lên bắt đầu bày ra mấy cái mới đến đào cơ. Bởi vì cái này chơi lại mà cũng hiếu học, thật không cần cao bao nhiêu văn hóa, mà lại biên thủy ra sống cũng không quá cần gì kỹ thuật, đem hổ tử trong nước bùn móc ra, đưa đến đi một bên chất đống là được rồi, chỉ cần không đem xe khai tản, biên thủy đều không có ý kiến gì. Về phần móc ra bùn, nhà ai nếu là muốn trong ruộng đặt cơ sở mập, trực tiếp mở ra xe đẩy đến kéo liền tốt, biên thủy cũng không lấy tiền. Bắt đầu một hai ngày, biên thủy còn tưởng rằng đám tiểu tử này là tại cao hứng. Ước chừng chơi bên trên 2-3 ngày trở lấy hứng thú như thế thoáng qua một cái vậy thì thôi. Đấy lòng còn tính toán đợi bọn nhỏ chơi chán mình lại mời mấy cái đồng tông huynh đệ tới giúp mình làm việc. Chỗ nào nghĩ đến đám con nít này vượt chơi vượt có hứng thú, từng cái cả ngày mở ra đảo cơ vẫn còn so sánh so tài, theo một sẻn sẻn bùn bị vận ra hồ tử, những này khai đảo cơ tiểu tử bên trong có 4-5 người kỹ thuật là càng ngày càng tốt, thế là biên thủy đành phải từ bỏ ý tưởng ban đầu. Bắt đầu dùng những này tiểu khốn nạn giúp mình thanh lý lên hồ tử. Biên thủy bên này cho tiền lương tính toán cao cũng không tính thấp, một ngày 150 khối. Tại nông thôn xem như rất không tệ tiền lương, nhưng là phóng tới duyên hải bên kia lại không coi vào đâu, dù sao so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa Bọn nhỏ làm việc đến là rất dùng sức, bởi vì chứ có thể cầm tới tiền, cùng loay hoay biên thủy cầm trở về máy móc bên ngoài. Mỗi ngày những hải tử này còn có thể chọn món ăn, đổi lấy hoa văn hưởng thụ thập cứu thuốc tay nghề. Giống như là hôm nay con kiến lên cây chính là một hài tử nhớ tới, vàng không nông thôn ai không có việc gì ăn cái này song ý. Ta dù sao nhìn ngươi nơi này dùng đều là lao động trẻ em, ít nhất có một nửa đều không có đến 18 tuổi A. Nhan Lam cười nói. Ngoài miệng nói như vậy, Nhan Lam trên tay lại là mặt khác một phen quang cảnh, tự nhiên mà vậy vườn tay đến, nếu lấy khăn lông một góc đưa đến biên thủy gương mặt bên cạnh. Biên thủy thấy cười nhận lấy khăn mặt một góc, ở trên mặt lung tung xóa đi một cái. Động tác này đối với biên thủy cùng nhan lam đến nói đều không có cái gì, đến là thất miêu nàng dâu thấy không khỏi giật một cái khỏe miệng, đây cũng quá thân mật một chút. Xem ra nhan lão sư 89 phần 10 về sau có thể thành thập cựu thẩm. Tốt, tốt. Lúc này cả phòng tử gà hương khí đã tràn ngập ra, không chỉ có là nhan lam thất miêu nàng dâu rút mấy lần cái mũi liền biên thủy cái bụng tử đều có chút đạ cổ. Đem lại bộ phận đồ ăn đều đánh tới trong chậu, còn lại một chút chia làm 3 phần, trực tiếp tới đến ba cái trong chén. Cái này ba phần là biên thụy mình một phần, nhan lam một phần còn có thất miêu nàng dâu một phần, cái này ba người hiện tại là thuộc về làm hậu cần, không theo một tuyến trẻ tuổi tiểu tử nhóm cùng một chỗ ăn. Đồ ăn đều được ra, ba cái cái chậu đều cài lên cái nắp, theo lấy trên giới chỉnh tự một đặt xuống, ba cái biên trừ như thế khẽ trụp liền vững như thái sơn, tuyệt không sẽ vẩy ra tới. Cơm là đặt ở 20 lít 304 giữ ấm trong vạc mặc dù bây giờ này thời gian không cần làm sao giữ ấm. Nhưng là ăn lạnh cơm nó tổn thương dạ dày. Trừ đồ ăn cùng cơm, còn có 10 thăng canh cải, rau xanh cùng chất béo đều là ước chừng, cùng trong phòng ăn miễn phí canh hoàn toàn không giống. Đem tất cả mọi thứ đều đưa lên xe xích lô, biên thủy để thất miêu nàng dâu ăn cơm trước, mình cùng Nhan Lam thì là đem xe xích lô bên trên đồ ăn cho bọn tiểu tử đưa qua. Biên thủy cưới xe, Nhan Lam ngồi xe gặp không dễ đi địa phương Nhan Lam cũng sẽ xuống tới đẩy một cái, lúc này Nhan Lam nhìn không ra một điểm vũ đạo ra khí chất đến. Ngược lại là tượng một cái trong thôn nông phụ, chỉ là dung nhăn của nàng đích thật là có chút bán nàng, cũng không biết dạng gì nông phụ có thể mọc ra nàng dạng này khuôn mặt tới. Thập kiểu thúc, ngươi hôm nay tới nhưng có điểm chậm A, chúng ta đều nhanh chết đói. Biên thủy thở hồn hền cười mắng, lúc này mới mấy điểm, 11h30 phút cũng còn không tới đâu ngươi liền chết đói, tiểu tử ngươi là quỷ chết đói đầu thai A. Thúc, ngài ngó ngó nơi này còn muốn hay không hướng xuống đảo. Một cái ngồi đang đảo trên máy tiểu tử. Hướng về phía biên thủy lớn tiếng kêu lên. Biên thủy hạ xe xích lô, đi về phía trước hai bước nhìn thoáng qua tiểu tử này đào địa phương, phát hiện hồ tử trong bùn đã biên sắc, nguyên bản tiếp cận với xám đậm hồ tương bùn đã không có, lộ ra xuống mặt hồ bùn, cái này hồ bùn là dần dần màu xám, có chút hiện ra hơi vàng. Hiện tại liền đào được chỗ này là được rồi, tiểu tử ngươi đừng hướng sâu đảo, đem hồ tử trong tất cả bùn đều rõ ràng đến cái này công không sai biệt lắm nhan sắc, sau đó ta mới cùng các ngươi nói làm sao đào biên thủy nói. 10 ngày qua xuống tới, dựa vào ba cái đào cơ, cộng thêm cực kỳ lãng phí dùng lớn chừng miệng chén gỗ cho liệu, buộc thành có thể tại bùn bên trên để tiểu đào thợ máy làm bùn phát tử. Đến hôm nay cuối cùng là có thể nhìn thấy phía trên nhất tầng một bùn nhão bị thanh ra tới hy vọng. Nguyên bản biên Thụy coi là mấy ngày cũng liền không sai biệt lắm, ai nghĩ đến cái này hồ tử trong nát tương phòng đất xa so với biên Thụy nghĩ muốn dày được nhiều. Đến bây giờ thanh ra tới giàu có nuôi phần tương tầng đất đã cửa hàng 20 mẫu đất khô cùng vườn rau xanh. Cái kia độ phì đã dùng qua đều tàn thưởng. Cái này cũng rất dễ lý giải, không biết bao nhiêu năm trên dòng suối nhỏ du lá cây vụn, cá chết nát tôm cái gì bị dòng suối nhỏ vành đai nước đến cái này hồ tử, đi qua cái này hồ tử lắng động sau, thanh thủy hướng về hạ du cùng dưới mặt đất thẩm thấu, chất dinh dưỡng lại là theo thời gian chậm rãi tích lũy, dạng này tương bùn nuôi phần làm sao có thể không cao, đoán chừng đồng dạng nông gia mập cũng không sánh nổi những này tương bùn. Đào được cái này bùn là được rồi, không còn hướng xuống đào sâu rồi. Ta cảm thấy cái này bùn vẫn có chút bẩn ai. Thập Cửu Thúc lại hướng xuống mặt sâu một điểm liền đến cặn dầu a. Ta muốn cặn dầu làm gì? Đồ chơi kia nuôi cọng lông lương, tiểu tử ngươi muốn cho ta đào được cặn dầu, ta một phần tiền không cho ngươi, còn làm lấy cha ngươi mặt quất ngươi tiểu tử một trận, làm việc không hảo hảo làm, chỉ toàn cho ngươi Thập Cửu Thúc thêm phiền biên thủy cười lại mắng. Hắc hắc, hắc hắc. Tiểu tử này cũng không tức giận, sờ lấy đầu bắt đầu cười ngây ngô. Ta nói Thập Cửu Thúc, ngài biện pháp này có được hay không a? Ta tàm cứu ra nhưng chính là nuôi lương, người ta không có ngại làm như vậy a mặt khác một tiểu tử có chút hoài nghi biên thủy cái này nuôi lương biện pháp không làm dùng. Người yên tâm đi, chờ ta nơi này chuẩn bị cho tốt, người Tam cứu nói không chính xác đều phải tới thỉnh kinh biên thủy nói. Nhan Lam lúc này thúc dục tất cả nhanh lên một chút tới dùng cơm, mới vừa rồi còn la hết đói, làm sao hiện tại liền không đói bụng đổi khoát lác. Nghe được Nhan Lam nói như vậy, một đám hài tử cởi vang lấy hướng về xe xích lô bên này chạy tới riêng phần mình cầm mình bộ đồ ăn bắt đầu xếp hàng ăn cơm. Vô luận là Biên Thụy vẫn là nhan làm cũng không cho bọn nhỏ mua cơm, đều là bọn nhỏ mình đánh, nhưng hài tử này không có cướp, ở phía trước đánh đồ ăn cái dặn gì, đằng sau chính là cái gì dạng, mỗi dạng đồ ăn một ngũ nhỏ, đã ăn xong sau lại đến đánh là được rồi. Biên Thụy không có khả năng hẹp hỏi đến để hài tử ăn không đủ no, mỗi ngày đều có đồ ăn còn dư lại, bất quá cũng không cần lo lắng còn dư lại đồ ăn, trong nhà đại hôi, tiểu hoa Liên đối hai đầu cầu hùng, đồng dạng cũng là hang không đáy Biên Thụy ra đồ ăn liền không có có một ngày chân chính còn dư lại qua. Đám con nít này ăn được cơm, Biên Thụy cùng Nhan Lam quay lại trong nội viện đi, ôm đã lạnh mất đồ ăn bắt đầu ăn. Những ngày này Biên Thụy cùng Nhan Lam hai người mỗi ngày không sai biệt lắm chính là như thế tới, chỉ cần không phải giờ đi học, Nhan Lam đều sẽ đến Biên Thụy nơi này đến giúp đỡ. chương 166, nửa đêm uống rượu. Biên Thụy đem mình giống như là đống cắt đồng dạng ném tới trên sàn nhà. Nằm thành một cái hình chữ đại khẽ động cũng không muốn động, vừa làm xong hôm nay cuối cùng một bữa cơm, đưa tiễn những cái kia miệng đầy chảy mỡ các tiểu tử. Hướng trên mặt đất một nằm, Biên Thụy liền bắt đầu hối hận, hối hận mình tại sao phải nuôi lương, liền để các hương thân nói một chút lại có thể thế nào. Đám tiểu tử này nhóm làm việc nhiệt tình quá cao, mỗi ngày sáng sớm tới, đến 8-9 giờ mới có thể kết thúc công việc trở về. Nói cách khác Biên Thụy một ngày muốn làm 4 lần cơm, ba trận bữa ăn chính mang lên một trận ăn khuya. Mỗi ngày đều phải bận rộn 10 cái cương canh, cái này khiến rảnh rỗi một hai năm biên thủy cực kỳ không thích ứng. Để cho nhất biên thủy bất mãn chính là bọn giá hỏa này việc thế mà làm không sai, công trình tổng tiến độ cũng 10 phần khả quan, để biên thủy nghĩ đuổi việc người đều không được, nếu như việc để hoạt động không tốt, biên thủy đem bọn hắn đuổi đi cái kia không thể bình thường hơn được, nhưng là hiện tại việc để hoạt động rất tốt, biên thủy là vô luận như thế nào không có mặt mũi này đem đám con nít này đuổi đi. Chơi có mắt rồi, biên thủy liền muốn mấy cái làm việc đồng dạng. Mỗi ngày làm cái 4, 5 tiếng liền về nhà người, tốt nhất nhà mình, cái này Lưân Hồ Tử một mực xây cho tới hôm nay quế thủ, như vậy Biên Thụy đến sang năm lại bắt đầu nuôi lương. Hiện tại cái này còn chưa tới tháng 6 bên trong đâu, đám tiểu tử này liền đem tất cả nước bùn cho rõ ràng ra, không riêng gì đem bùn cho rõ ràng ra, Biên Thụy chuẩn bị xuống gỗ tròn cả tử, hôm nay cũng hạ ba cái, cứ theo đà này, không đến tháng 7 Biên Thụy cái này Lưân Hồ Tử thế mà liền có thể tốt. Nếu như phóng tới đồng dạng lão bản trên thân thủ hạ một đám như thế có thể làm việc cái kia đến vui vẻ chết lời, nhưng là biên thủy không muốn chơi như vậy à, hắn vừa muốn đem thời gian kéo dài một điểm, tất cả mọi người chẳng phải mệt mỏi, mình mỗi ngày làm một trận cơm trưa, đại gia 9 giờ sáng khởi công, giữa trưa ngủ cái ngủ trưa, 2 giờ làm trở lại, 4 giờ tan ca về nhà. Ai biết đám tiểu tử này rõ ràng là bác câu đãi ngộ không cần, nhất định phải làm chế độ công nhân nô lệ sống, người nói làm giận không làm giận. Nghĩ một hồi, Biên Thủy kéo lấy mỏi mệt thân thể đi vọt lên một cái lạnh, bây giờ thời tiết theo lý thuyết cũng không quan trọng nước nóng không nước nóng, bất quá Biên Thủy cảm thấy thân thể mệt mỏi, liền muốn ngâm một cái nước cầm tắm, thế là vặn ra tiểu lò hướng trong thùng gỗ to rót nước. Ngâm không sai biệt lắm nửa giờ, thân thể không riêng gì không có khôi phục, ngược lại là càng mệt mỏi, thế là Biên Thủy theo trong thùng ra xoa mỡ thân thể sau, chui vào không gian ngủ mở giấc. Trở ra thời điểm, mặc vào một cái quần cứ như vậy ngồi ở cửa phòng khẩu trên sân nhà. Theo không gian trong lấy ra hai cái trái dưa hấu đến, nắm lại nắm đấm một cái dưa hấu đập thành hai bên, phân cho chó hùng mẫu tử, một cái khác chia ra làm bốn, phân cho đại hồi, hai thất tiểu ngựa lùn còn có biên thụy chính mình. Biên thụy mình ăn cũng không nhiều, cũng chính là một nha tử dưa, liền hai cân cũng chưa tới, biên thụy hưởng thụ chính là không gian nước giếng băng ra dưa hấu cái chủng loại kia khí lạnh, mà không phải ăn dưa hấu. Dưa hấu ăn xong, ngốc niết ném cho ngốc nhu, ngốc nhu cũng không chê. Há miệng nhanh gọn đem chủ nhân còn lại vỏ dưa hấu cho gạm. Hiện tại trong viện chỉ có biên thụy một người, tiểu nha đầu khoảng thời gian này đều ở tại biên thụy phụ mẫu gia không hướng biên thụy bên này tiểu viện tới. Nói đến việc này cũng thật có ý tứ, các lao nhân rõ ràng là tưởng nghiệm tôn nữ, nghĩ tôn nữ tại mình trong nội viện ở vài ngày, nhưng là chính là không thành thật nói, tìm cái lý do nói là biên thụy khoảng thời gian này vội vàng, trong nhà không yên ổn sợ ảnh hưởng nhỏ tôn nữ học tập Chơi ạ! Nghe tới lý do này, thời điểm biên thủy kém chút không có lập tức ngất đi, một cái trẻ nhỏ bàn tiểu hải tử, một bài thơ có thể cong lên một hai tuần, còn sợ ảnh hưởng học tập. Nhưng là biên Thụy nói chuyện không được việc a lão nhân ra cảm thấy ảnh hưởng vậy thì nhất định phải ảnh hưởng. Cùng lao ra tử nương nói dốc những vật này, cái kia thuần túy chính là ngứa ra muốn bị đánh. Tiểu nha đầu không tại, biên thủy rất nhiều chuyện làm liền không có như vậy che đậy, ngủ cũng ngủ đủ, dưa cũng ăn, cũng nên làm chút gì sự tình A Nếu không lắng thai nghe bên ngoài bây giờ côn trùng đều vàng con biết gọi. Cái kia cũng quá nhàm chán một chút, cái đồ chơi này thích hợp đến trong thôn chưa được mấy ngày người, biên thủy lô thai đều nghe được kèn đến, chỗ nào muốn nghe cái này, thế là rôi tay ra theo không gian trong lấy ra đàn để trần, bắt đầu chậm rãi nào Chính gọt lấy đàn bản đâu, biên thủy nghe phía bên ngoài có động tính, thế là ngẩn đầu nhìn một chút đại hôi cùng chó hùng mẫu tử, thấy cái này ba hóa đều không có gì động tính lớn, liền biết phát ra tiếng vang nhất định là bản nhân Nếu là bản thôn nhân biên thụy liền không định phản ứng, lúc này không chừng chính là ra ngoài bắt tôm mò cá, nếu không phải là hạ chiếc lồng bắt cái gì, dù sao đường đường chính chính người đều trong nhà nằm đâu, không phải xem tivi chính là ngủ ngon. Về phần bọn nhỏ, vậy khẳng định là ở bên ngoài chạy đáp, bất quá đi qua biên thụy ra người khẳng định không phải hải tử, nếu là hài tử khoa trương điểm nói cách năm dặm có hơn liền nghe được đám tiểu tử này thanh âm, nơi nào sẽ giống như bây giờ? Biên thủy cũng nghe được động tính còn không có ngữ lời nói ổn ảo âm thanh ra. Biên thủy không muốn phản ứng người ta, người ta đến là không muốn bỏ qua biên Thụy Rất nhanh biên thủy cửa chính chuyển đến hỏi thăm thanh âm. Biên Thụy chưa ngủ sao. Biên thủy nghe xong là nhan lão ra tử thanh âm, cũng chính là nhan làm phụ thân thanh âm. Thế là buông xuống hạ thủ bên trong sống, gõ cửa mở ra một cái khe hở, sau đó theo trong khe chen bảo, cẩn thận đóng cửa lại, lúc này mới hướng về phía bên ngoài hồ, không có đâu, nhan thúc. Ngài cái này đêm hôm khuya khoác công việc cái gì đâu. Hiện tại cũng gần 11 giờ đồng hồ, vị này tại sao còn chưa ngủ đầu to cảm giác, ra chạy cái gì chạy. Biên thủy mới vừa đi tới cây hành dưới, thấy nhan lão ra tử cùng vu lão ra tử hai láo đầu vào sân nhỏ. Hiện tại hai người đầu ăn mặc như cái lao nông, trên đầu tất cả mang theo một đỉnh cỏ lao biên đại mái hiên nhà mũ rơm trên thân tất cả lấy một cái ngắn tay háo chẳng ngắn, hạ thân một đầu quần dài theo cũng được như vậy đều vòng quanh ống quần. Trên chân là một đôi tầm 10 đồng tiền nhựa tợ lặt tiệp dép lê. Người hai vị là cái này đi làm cái gì, làm sao làm nửa người bùn cũng không biết tắm một cái biên thủy thấy hai người trên ống quần, còn có lộ ra ngoài trên đùi tất cả đều là bùn, thế là cười hỏi. Vũ lão ra từ lúc này đem trên lưng treo ở đai lưng nhất chuyện biên thủy lúc này mới phát hiện, lao đầu trên lưng buộc lên một cái eo cái sọt, eo cái sọt là hình sợi dài, hẹn dài hơn 30cm, tầm 10cm cao, không sai biệt lắm tầm 10cm dài. Phía trên chính giữa có cái cái cổ, trên cổ có cái chúc miệt tre. theo cái sọ hình dạng và cấu tạo là đúng, giống như là trong thôn ra đồ chơi. Nhưng là tay người này cái kia thật không lọt mắt, tuyệt đối không phải là lão nhân trong thôn biên. Giống như là biên thủy phụ tổ hai đời tùy ý lôi ra một người biên vật này, ra hiệu quả đều so cái này tốt hơn 8 lần, cái này cái sọt so biên, biên thủy nhìn đều muốn lên chân đạp hai lần. Bùn không có chú ý tới. Nói chính sự, thấy không, hai chúng ta bắt tôn hùn đi mà lại thu hoạch còn rất khá Người nghe một chút. Nói lao ra run một cái cái sọt, bên trong phát ra hào hào âm thanh, nghe thanh âm này cái sọt trong ít nhất có một hai cân tôm hùm, thu hoạch sát thực không tính ít. Có thể nha biên thủy thuận miệng khen một cái lao gia tử. Hiện tại cái này hai láo đầu có thể nói là toàn bộ núi hoa tử trong vui vẻ nhất hai người, bàn về hạnh phúc chỉ số tới này hai vị nhất định thứ nhất. Hai người đầu mỗi ngày vừa mở ra mắt, cùng một chỗ trong sân đánh một chuyến theo biên thủy lao tổ nơi đó học được dưỡng sinh quyền. Thu quyền sau mang theo chó chạy một vòng chó, tiện thể lấy chạy trượm, trở lại sau ăn điểm tâm, ăn xong điểm tâm luyện một chút chữ hoặc là họa cái họa, giữa chưa ăn cơm trưa, ăn cơm trưa xong đánh cờ, đến 3 giờ, không phải ra ngoài câu cá chính là đi bắt tôm, dù sao hai người đầu cả ngày đều có việc, vội vàng vung lấy cánh tay chơi đùa, xuống sông mò cá, hạ hổ. Bắt tôm, liền không có hai người đầu không có hứng thú. Ta nói lao nhàn, đem ngươi cái sọt cũng cho người ta biên thủy nhìn xem. Nhìn tài nấu nướng của ta thế nào? vu lão ra một mặt nói một mặt đưa tay đem nhan láo ra tử trên thân con cái sọt mái đi qua. Biên Thụy chỉ nhìn một chút, liền che giấu lương tâm nhẹ gật đầu, thật không tệ, vừa học có thể tập kết dạng này đã là rất tốt. Nhan lão gia tử còn có chút tự mình hiểu lấy, biết mình cái gửi tử tay nghề thực tế là không lấy ra được, hiện tại biên Thụy cái này một khen để hắn càng thêm lung túng, đành phải rời đi một cái chủ đề. Mở ra cái sọt. Nhàn lão ra tử đưa tay đi vào cẩn thận liền trong viện ánh đèn bóp một cái tôn hùng ra thế nào cái này đầu còn có thể a Ừm, cái này coi như không tệ Biên Thụy lần này thực sự nói thật cái này tôn hùng cái đầu không ít không sai biệt lắm có nửa lượng có khả năng còn nhiều hơn một chút hiện tại trong thành đồng dạng tôn hùng cũng chính là ba tiền tả hữu giống như là nửa lượng dạng này tôn hùng đã coi như là phi thường lượng cái ba tiền Long Hà sắc hồng nhưng đã đến nửa lượng trở lên tôm sắc liền phát xanh Bởi vì sinh trưởng thời gian dài, chất thịt cũng chính là càng thêm sung mãn, bắt đầu ăn cũng càng có dẻo dai. Biên thủy quê nhà bên này Tôn Hồn chủ yếu là tại mấy nơi sinh trưởng. Tốt nhất là ruộng lúa trong, thứ hai chính là tại con lạch nhỏ trong, con lạch nhỏ trong nước còn được tại trên đầu gối, cây rong nhiều hơn một chút, có thể cho Tôn cung cấp một chút tiềm hộ, thứ ba chính là núi nhỏ trong suối. Bất quá dòng suối nhỏ bên trong Tôn Hồn phổ biến kích thước không lớn, bởi vì dòng suối nhỏ nước cạn, Tôn Hồn mặc dù mọc ra hai cái kìm lớn, nhưng là đối phó cá cái gì có ưu thế, nhưng là đối với cỡ nhỏ ăn thịt động vật đến nói chính là phế vật trên núi ăn tôm hùm tiểu động vật kia thật là nhiều lắm, phàm là dài cái răng, trừ chỉ ăn cỏ, khắc đều ăn tôm, liền núi chuột đều sẽ có việc không ăn tìm tôn hùm gặm một gặm, có thể tưởng tượng hoàn cảnh như vậy tôm muốn lớn lên cái khó khăn biết bao. Giống như là nhan lão ra tử thủ bên trong như thế lớn tôn chỉ có hai chỗ, ruộng lúa cùng danh nước nhỏ, lớn nhất có thể là khe nước, bởi vì ruộng lúa đây chính là có chủ Không thông qua chủ nhân đồng ý không có ý tứ đi vào a Không tệ à. Coi như không tệ Biên Thụy lần nữa nhẹ gật đầu khẳng định cái này tôm chất lượng. Nếu không chúng ta đốt nó. vu láo ra từ nói. Biên Thụy nghe xong vội vàng khoát tay. Cái này sao có thể được. Người hai vị thật vất vả bắt. Mang về cho đám A-Z nếm thử. Đừng ở ta chỗ này ăn sạch. Lúc trở về mang cái không cái sọ. Cái kia như cái gì lời nói. Biên Thụy thích ăn tôm hùm. Không riêng gì thích ăn. Không gian trong còn nuôi một chút Thẩm Tử liền lấy ra đốt một mâm qua thỏa nguyện. Bởi vậy Biên Thụy cũng không thèm hai người đầu thu hoạch, mà lại Biên Thụy cũng đoán được, cái này hai người đầu ăn tôm là giả, nghị hỗn rượu của mình là thật. Nói thẳng thắn hơn đi, chúng ta chính là mang theo tôm đến cọ rượu, vừa tới sườn núi hạ thời điểm, lão nhan ngẩn đầu một cái nhìn thấy ngươi trong viện tử này có ánh sáng, thế là hỏi ta cũng không biết ngươi chưa ngủ sao. Ta nghe xong liền nói vậy chúng ta đi xem một chút chứ sao? Vu láo ra tử nói. Biên Thụy xem như minh bạch. Hôm nay là đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao, thế là cười hỏi, ngày hai vị không đều mua một chút rượu à, làm sao uống cạn? Tháng trước bôi, tứ ra ra già khai hầm bán năm nay đầu một nhóm rượu, vô luận là vu lão ra vẫn là nhan lão gia tử đều mua 10 vò nhỏ, không kém mỗi người 20 cân bộ dáng nhanh như vậy làm sao có thể uống xong. Nhan lão ra tử cười nói, chúng ta cảm thấy rượu của chúng ta đến tổn, vẫn là ngươi uống rượu ngon. Biên thủy, biên thủy lần này không có cách nào khác, Rượu của hắn đều tồn tại không gian trong, nói thế nào cũng tương đương với mấy chục năm cất vào hầm, phẩm chất có thể không tốt sao. Chỉ là cái này hai người nhức đầu nửa đêm tới, mang theo điểm tôn hùn đến hôn lưỡng rượu, có phải là tháng ngày qua có chút quá thanh nhằn à, hôm nay bận rộn ngày kế biên thủy có chút không phẫn. Trong nhà củ lạc còn có hay không? Người nấu nước muối củ lạc kia thật là nhất tuyệt, ta trở về án lấy người đơn thuốc làm sao nấu đều nấu không ra người vị này đến, luôn cảm thấy kém một chút hòa hậu. Đúng. Nếu là có ốc đồng thì tốt hơn. Vu láo ra tử nói. Biên thủy kém chút bị láo nhân này cho khí cười. Không có, đều không có. Chỉ có đường trắng trộn lẫn cà chua, đập dưa leo. Cũng được, cũng được. Láo vu, ngươi đi hái dưa leo. Ta đến tẩy tôm, đợi lát nữa để biên thủy tiểu tử này đốt. chương 167, khắc láo hữu. Nhan lão ra tử nghiêng thân thể. Dưới cánh tay mặt đệm lên một cái tiểu phương băng ghế. Nửa dựa nửa ngồi dựa vào chân ngắn tứ phương tiểu bàn thấp một bên Nhìn qua biên thủy bưng lên tới đồ ăn, cười nói ra, vẫn là tiểu biên hữu triều, ngươi nhìn một chút thời gian cũng góp đủ bốn cái đồ ăn, cũng đều là nhắm rượu thức ăn ngon. Trừ tốn hồn bên ngoài, biên thủy nói đường cà chua, tỏi giá đập dưa leo đều tại dùng cũng đều là bát nước lớn, một bát có thể thỉnh hai, ba cây dưa leo đập dưa leo cấm. Còn có một cái đồ ăn là trứng vịt muối, cả một cái trứng chia ra làm bốn, dùng bốn trái trứng bảy ra cánh sen dáng vẻ, mị mị xếp tại tuyết trắng trong mâm. Trứng vịt muối cũng không phải là biên thủy ước. Mà là tứ ba trong nhà ướp đưa cho biên thủy non nửa rổ, bị biên thủy hôm nay mỏ ra tiếp cận một bàn đồ ăn. Hương vị còn có thể, nhưng là biên thủy bình thường mà nói không uống rượu cũng không ăn cái này, liền xem như buổi sáng ăn cháo thời điểm. Yêu thích nhất ta cháo thức nhắm cũng là dưa muối mà không phải trứng vịt muối, vì lẽ đó cái này nửa rổ trứng vịt đều bày rất lâu, biên thủy mới ăn không đến 5 cái, hôm nay vừa vặn lấy ra đụng lên một mâm. Theo biên thủy trong nhà hậu viện trong hầm ngầm nâng một vò rượu ra vu láo ra từ lúc này đắc ý đặt ngông ngồi xuống trên sàn nhà, một mặt cẩn thận hủy đi vò rượu khẩu bùng phong, một mặt tiếp lấy vu lão ra từ câu chuyện nói ra. Lại cho tiểu tử này 10 phút, hắn có thể làm cả bàn đồ ăn ra, bất quá cái này đã rất khá cà chua, đập dưa leo còn có trứng vịt muối, uống ít rượu tứ đại tướng hiện tại liền thiếu hai hạt đậu đã tách vỏ. Nếu không ta lại cho ngài làm đi. Biên thủy ngoài miệng nói như vậy, nhưng là một điểm động ý tứ đều không có Rõ ràng là loạn lao đầu đầu. Vu lão gia tử cũng không để ý, tất cả mọi người chỗ chín đã đến bạn vong niên cấp độ, vì lẽ đó biên thủy không lớn không nhỏ cũng liền không tính là cái sự tình. Hương chi hôm nay là hai cái lao đầu thèm rượu, tới cọ biên thủy rượu. Cẩn thận đẩy ra dây dán, sau đó mở ra bên trong nhựa tơ lật tì phòng, nhựa tơ lật tiệc đấu phong phía dưới còn có tầng một cài lại cặn dầu đóng kín, cẩn thận gõ đóng kín mở ra cải lại bắt xứ. lập tức mùi rượu thơm đậm vào mặt. Hoa, rượu này Vụ lão ra tử híp mắt, đem cái mũi tiến tới bình rượu khẩu, một mặt nhẹ ngửi một mặt dùng tay đem đàn khẩu chào ra mùi rượu hướng cái mũi của mình trước phiến. Vì cái gì ngươi rượu giấu ra chính là so với ta dễ uống đâu? Vụ lão ra tử thở dài một hơi nói, Biên Thủy nói, có thể là ta chỗ này hầm tốt ta, nếu không đem ngươi rượu cũng giấu ở ta trong hầm. Nghe xong Biên Thủy nói để đem hắn rượu giấu ở nhà mình trong hầm, Vụ lão gia tử lập tức một mặt xoắn xuýt lên, xem xét liền biết lao đầu có chút không đỡ. Biên Thụy nhìn không khỏi nghẹn ngào nở nụ cười, Biên Thụy rất thích hai cái lao ra tử loại này không làm bộ, không nỡ chính là không nỡ, giống như là một cái lao ngoan đồng giống như phản ứng, để Biên Thụy trong lòng vô cùng thoải mái. Ngươi nhìn, hẹp hỏi đi. Biên Thụy cười hoán nói, ta còn có thể đen ngươi rượu hay sao? Biên Thụy lần này là thật muốn hỗ trợ, Biên Thụy cảm thấy mình nếu không đem hắn hầm rượu một hầm, vậy mình rượu tìm không chừng qua không đến cuối tháng 7 liền muốn chỉ riêng đàn thực chất. Thật không đen. Vụ lão gia tử hiện tại hai tay ôm bình rượu, trên mặt tất cả đều là xoắn xuýt. Lão đầu muốn đem nhà mình những cái kia hầm rượu càng cam thuần một chút, nhưng là lại sợ biên thủy đen rượu của hắn, phải biết rượu này cơ hồ liền tương đương với hạn lượng cung ứng, nếu để cho lão đầu mở rộng mua, hắn một người liền có thể mua xuống nửa hầm rượu. Nhăn lão gia tử biết mình lão bằng hữu là thật tâm thích biên gia thuần rượu, trước kia uống gì rượu hắn cũng không có như thế thèm qua, hiện tại thế mà liền nâng cốc thả người trong hầm đều sợ người ta đen. Cái này rõ ràng là yêu cực kỳ loại rượu này, dùng hiện tại trẻ chưa lớn nói chính là chân ái. Biên Thụy còn có thể đen ngươi rượu đi. người lão già này chẳng lẽ bộ hóc không dùng được rồi. Nhàn lão gia tử cười nói. Vụ lão gia tử suy nghĩ một cái, vẫn là có chút không yên lòng, tiểu tử này khách nhân nhiều lắm, không chừng liền sẽ có người mang hộ bên trên hai vò tử, vạn nhất có người mang hộ rượu của ta đâu. Cho ngài làm tiêu ký có được hay không? Biên thủy trả lời. Ném đi nói thế nào? Ta bồi ngài Chu toàn đi." Biên Thụy nói ra, người lão nhân này, tại trong hầm ẩn giấu hai dương lão diếu rượu đều không đau lòng, đau lòng chúng ta một tiểu sơn thôn tự những rượu. Yêu thích thứ này cùng tiền không quan hệ, nếu không rằng này, ta đem cái kia hai cái dương hầm rượu đều đưa ngươi, ngươi đem ngươi trong hầm giấu lão củ đưa ta một nửa, không." 1/3 Vu Nghiễm Long lão ra tử nói xong trực câu câu nhìn chằm chằm Biên Thụy, cái kia đôi mắt giả nuô bên trong tất cả đều là chờ mong. Biên Thụy làm sao có thể đồng ý? Rượu này hắn là sẽ nhưỡng, nhưng là nhưỡng cái đồ chơi này quá phức tạp đi, mà biên Thụy lại không giống vu nghiễm long láo ra tử yêu đến loại trình độ này, vì lẽ đó biên Thụy căn bản không có khả năng tự nhưỡng. Không thể tự nhưỡng, rượu này biên Thụy hàng năm cũng phải hướng tứ ra ra ra mua hai lần, mỗi lần mặc dù đều là tầm 10 cái bình, dùng để chiêu đường phố hảo hữu cũng là đủ rồi. Đương nhiên cái này hảo hữu không thể tượng vu láo ra tử dạng này thỉnh thoảng liền đến cọ một bữa, hắn hảo hữu như vậy càng nhiều trong nhà mở nhà máy rượu cũng không đủ uống thôi đừng chém gió thôi đừng chém gió nhanh lên rót rượu a chờ cái gì đâu nhan lão ra tử vô nhẹ cái bàn Vũ Nghiễm long lão ra tử bắt đầu rót rượu vò rượu trong rượu hiện tại chỉ còn lại lúc đầu 2/3 Vũ lão ra tử cẩn thận mang theo đàn khẩu đem ba cái ba lượng nhiều phân đồ uống rượu cho cẩn thận đồ đầy lao đầu ngược lại thật sự là quá cẩn thận liền xem như đàn khẩu tàn rượu hắn cũng phải đầu xuống tới đầu đến mình phân đồ uống rượu trong Sau đó thấy mình phân đồ uống rượu yếu giật suốt lai, like, đưa đầu đem miệng đụng lên đi dọc theo biên hít một hơi. Biên thủy cùng nhăn lão đầu hai người đều không cảm thấy kinh ngạc, cho mình cái ly trước mặt rót đầy sau, liền nâng chén đối ẩm một chén, một chén thấy đáy cầm lấy đua dùng bữa. Thiếu biên, có hứng thú hay không tham gia triển lãm tranh? Nhăn lão ra tử nói, ta, biên thủy nghe cười nói, ta những cái kia đều là gặp không phải là của mình đồ vật, tham gia cái gì triển lãm tranh nha? Vũ nghiệm lòng lão ra tử như kinh hít đồng dạng hút khô rượu trong chén. Sau đó tê á thở hồn hển hai cái, trở lại mùi rượu sau. Trước cho mình đầy một chén sau đó nói ra, các người hai nhà băng cũng là tuyệt phối. Một cái vẽ kia là bút tẩu long xả mình vẽ lên đến chính là quỷ khóc sói gạo. Một cái giá thức bảy giá ráng, nhưng là vẽ ra đến một điểm linh khí đều không có. Tượng khí quá nặng làm sao cũng không đổi được. Người nói các ngươi nếu là bên trong hợp nhất dưới, nói không chừng liền có. Thể trở thành một cái đại gia. Dũng cụ A ra có ý gì? Chúng ta đều lớn tuổi như vậy, còn tại hồ những vật này. Nhan lão ra tử nói. giả Vũ nghiễm long lão ra tử nói ra, ngươi liền không muốn họa xử lưu danh. Cái này sao có thể không muốn, nhưng là nghĩ thì nghĩ, vẽ tranh thứ này vẫn là phải tự mình trước thích. Nhan lão ra tử nói. Biên thủy không nói một lời, lắng thai nghe hai người đầu tranh luận, bình thường đến nói người tuổi trẻ dễ dàng tranh luận, nhưng cái này hai người đầu nhưng đều là đòn khiêm tinh. Tụ cùng một chỗ không bao lâu liền muốn tìm đồ vật tranh phân biệt một phen, nhất là lúc uống rượu, Biên Thụy đã thành thói quen, vì lẽ đó một mặt uống ít rượu một mặt đứng ngoài quan sát, thỉnh thoảng làm một chút trọng tài cái gì, tất cả đánh 50 đại bản. Tranh nhau tranh nhau hai người đầu liền uống say rồi, nửa cái bản đồ ăn cũng đều vào ba người bụt. Biên Thụy phủi tay, đem miệng trong trứng vịt vỏ bọc phun ra, đưa tay đẩy một cái hai cái lao đầu. Một cái tiếng ngay như sấm, một cái là ân ân hai tiếng gục xuống bàn là yên tĩnh lạ Biên Thụy biết hai người đầu uống đến vị. Dù sao việc này cũng không phải lần đầu tiên, Biên Thụy đều thuần thụ, chờ hai người đầu say ngã trước mang lấy một cái ra cửa, bỏ vào xe xích lô lên, lại đem một cái khác cho tăng thêm đi qua, đem hai người đòn khiêng tinh song song phóng tới xe xích lô đấu trong, Biên Thụy cười hướng nửa sần núi tiểu viện phương hướng đi. Hiện tại thời gian đã qua 12 giờ, toàn bộ làng đều yên lặng xuống tới, liền tiếng chó sủa đều nghe không được, Biên Thụy cười xe xích lô ở trên đường nhỏ thời điểm ra đi chỉ có thể nghe được chi chi côn trùng kêu vang, quạc quạc con ếch đấm thanh. Đến nửa sân núi tiểu viện, biên thủy trên thân quần áo đã là ướt đẫm, cũng chớ xem thường điểm ấy chập trùng đường núi, đằng sau hai cái lao tiểu quỷ thật thật nặng. "Ngô lao sư, nô lao sư, chưa ngủ sao?" Biên thủy trước vỗ một cái vu lão ra tử ra cửa. Phòng ngô lão sư ngủ cạn, nghe được biên thủy tiếng kêu cửa, lập tức choảng quần áo đi ra. "Là tiểu biên a." "Là ta, vu thúc lại uống say rồi biên thủy nói. Tử lão đầu này tử." Lô lão sư nhỏ giọng gỡ trách lấy bạn già cho biên thụy mở cửa. Chờ lấy biên thụy đem Vu lão già tử dịu vào trong phòng đưa lên sàng thời điểm, Nô lão sư nói ra, "Này làm sao lại lừa gạt ngươi nơi đó đi?" "Muốn uống rượu thôi biên thụy nói." "Lão già này, ai?" Nô lão sư cũng không biết nói cái gì cho phải. Đã có ít người liền muốn quái biên thụy, nhưng là Ngô lão sư biết việc này biên thụy căn bản là kéo không ngừng, đừng nói là biên thụy liền chính nàng ở đây cũng kéo không ngừng. Cũng may rượu này biên ra thôn tất cả lão nhân đều uống, có chút càng là ngừng lại không rời mỗi ngày đều muốn uống bên trên 232. Đến bây giờ cũng không có phát hiện có người có vấn đề gì, vì lẽ đó ngô lão sư cũng liền có thể chịu lao đầu một tháng tiểu say như thế một lần. Ngài chiếu ứng một điểm, ta đem nhan thúc cho đưa trở về biên thủy nói. Thấy ngô lão sư vung vung tay lên, biên thủy mang theo chạy chậm ra sân nhỏ, đẩy xe hướng tận cùng bên trong nhất tiểu viện đi đến. Vỗ một cái cửa. Mẫu thân của Nhan Lam Dư A Di đi ra, đồng thời ra còn có Nhan Lam. Không phải nói bắt tôn hùn đi đi, tại sao lại uống rồi? Dư A Di nói. Biên thủy thấy Lao Thái Thái trong giọng nói có chút trách cứ mình, đành phải gượng cười nói ra, cùng vu Thúc tranh luận liền có chút cấp nhãn. Cái này hai người đồ vật. Dư A Di cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhan Lam bất mãn kia là hoàn toàn hiện ra mặt, ngươi liền không thể khuyên một chút. Ta thật nghĩ khuyên tới, nhưng là hai vị này ta cái nào khuyên ở? Như cũ tranh gấp bắt đầu đấu rượu, hai người cũng đều không phải cái gì lượng lớn, hai cái phân đồ uống rượu không uống xong cứ như vậy, vu lão gia tử ta đã đưa trở về biên thủy nói. Nhan Lam nói, phụ một tay, đem cha ta đưa trên giường đi. Biên thủy nghe mang lấy nhan lão gia tử, nhẹ nhõm đem hắn bỏ vào trên giường nằm ngang. Chờ ra sân nhỏ thời điểm, biên thủy đến cổng, nhan Lam đổi tới, gọi lại biên thủy. Chuyện gì? Lần sau lại hét rượu thời điểm kêu lên ta. Mỗi một lần các ngươi uống hai người bọn họ liền chuẩn say, đến lúc đó ta đem không lấy một chút nhan làm nói. Biên Thụy quan sát một chút nhan làm, được, vậy lần sau kêu lên ngươi. Trở về ngủ đi, ta cũng trở về. chương 168, hoang dại. Đi tới đại đạo lên, Biên Thụy cảm thấy mình trên quần áo chiều chiều, trên thân cũng có vết mồ hôi cũng làm mình mười phần không thoải mái. Thế là trực tiếp tởi bỏ trên người áo thùn, đem cởi ra quần áo treo ở xe xích lô long đầu lên. Hai tay để trần đạp mạnh lấy hướng nhà mình tiểu viện chạy như bay. Trong lòng phát, Úc muốn mang đấy hồi giác. Biên thủy cũng không biết từ chỗ nào nghe tới hai câu này, một mặt thật nhanh cưới xe xích lô, một mặt qua lại liền hai câu này chuyển lấy hát lên. Tối hôm nay mặt trăng không thế nào sáng, thỉnh thoảng liền bị mây đen như thế che lập tức, tháng đó sáng vào trong mây đen thời điểm, đường cũng không tốt nhận. Cũng may biên thủy thị lực tương đối tốt, hiện tại cái này tối tăm rậm rạp với hắn mà nói cũng không có gì lớn ảnh hưởng Ngay tại biên thủy vui vẻ cưới xe, không lưng bỏ lên trên một cái dốc nhỏ, dấm lên phương diện chuẩn bị nghỉ ngơi hai cước thời điểm, một trận rất nhỏ lại thanh âm quái dị ở bên cạnh suối trong đùi cỏ văng lên. Phóc ứng. Phóc ứng. Biên thủy lắng thai nghe một cái, phát hiện thanh âm này có chút giống như là tiểu hài tử nôn lại thanh âm, cùng nhà mình tiểu khuê nữ sinh ra tới không đến bao lâu, ăn no sau không có chuyện làm phát ra tới thanh âm không sai biệt lắm. Thanh âm này lập tức khơi gợi lên biên Thụy tốt đẹp nhất hồi ức Tiểu Khuê nữ ra đời thời điểm, hắn lần thứ nhất ôm tiểu nha đầu thời điểm cảm thụ. Nghĩ được như vậy, Biên Thụy lập tức ngừng xe xích lô, đi tới truyền ra tiếng vang một bên, sau đó theo không gian trong lấy ra một cây cổ tay gậy gỗ cùng đèn tin, mở ra đèn tin, bắt đầu dùng cây gậy chậm rãi phát lấy ven đường bụi cỏ. Ven đường thảo trường rất cao, trực tiếp nhanh chưa qua đầu gối, nếu như là không có đèn tin cùng cây gậy, Biên Thụy thật đúng là không tiện đem chân đi đến rùa đến... hiện tại chính là nhập hạ thời điểm, ai biết trong bụi cỏ ẩn giấu thứ gì. Vạn nhất chúng chiêu cái kia tìm ai nói rõ lý lẽ đi Mặc dù có không gian nhưng là có không gian cũng không thể tìm đường chết đi à Biên Thụy cẩn thận hướng sần núi hạ đi Dùng trong tay cây gậy cùng đèn tin cho mình khai phách ra một đầu lâm thời tiểu đạo Hướng dưới đường đi không sai biệt lắm 2 mét khoảng cách Biên Thụy liền đứng ở bên dòng suối nhỏ bên trên Dòng suối nhỏ nước phi thường nhạt Cũng chính là vừa có thể chưa qua mắt cá chân Dòng nước cũng không nổi Chân luồn vào đi nhiệt độ nước lại là lạnh bước lạnh bước Thử một lần liền biết con suối nhỏ này phụ cận khẳng định có nước ngầm chảy ra, bằng không dòng suối nhỏ này nước không có thấp như vậy nhiệt độ. Biên thủy bên này do xét mấy lần sau, loại kia như là hài nhi đồng dạng thanh âm đột nhiên liền biến mất, biên thủy đợi 2 phút, thanh âm như là ảo giác đồng dạng tựa như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Lên bờ, biên thủy vừa cưới lên xe gắn máy, thanh âm kêu lại một lần văng lên. Mẹ nó, chơi ta a Biên thủy vừa nhắc chân lại một lần nữa từ trên xe bước xuống Lần này hắn nhưng liền không có lần trước để ý như vậy, trực tiếp vung lấy cây gậy quét lấy hai bên cỏ dại một đường đi xuống dưới đến bên dòng suối nhỏ bên trên. Làm biên thụy đứng ở bên dòng suối nhỏ bên trên thời điểm, thanh âm kia lại hết rồi. Bất quá lần này biên thụy dựng thẳng lỗ thai tới, tại thanh âm ngừng trước đó, đã cảm thấy đại khái vị trí, thế là mang theo cây gậy, mang theo đèn tin hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới đi tới. Đến lúc đó phát hiện đây là một chỗ còn tính là rộng rãi dòng suối nhỏ mặt. Không sai biệt lắm như cái đường kính 5-6 mét tiểu đầm tử, nước cũng không sâu, cũng liền đến biên thủy bắp chân bụng. Đứng tại tiểu đầm tử trong, biên thủy kỳ quái, bởi vì thanh âm mới vừa rồi không sai biệt lắm chính là từ nơi này chuyển đến, mà nơi này trừ nước, còn có suối dưới giường tàng đá, trừ những này bên ngoài tựa hồ là không có gì đổ vợ. Nếu như nói hai bên cây rong gũm tùn cây rong trong khả năng giấu chút gì, nhưng là cái này tiểu đầm tử bên cạnh đều là loạn thạch, ngẫu nhiên có chút cỏ địa phương cũng bất quá túm Chỗ như vậy giấu không là cái gì đồ vật khối lớn nhất đầu cũng bất quá chính là cái cóc cái gì, lại lớn một điểm tiểu một cân cá đều giấu không được. Cầm đèn tin Biên thủy ở trên mặt nước chiếu một cái, phát hiện trong nước trừ tảng đá chính là Pháp, ngẫu nhiên cũng chính là có như thế mấy đầu tôm cá nhại nhép bơi qua, trừ cái đó ra trên mặt nước còn có một chút bản mối. Biên Thụy không biết cái đồ chơi này tên khoa học kêu cái gì, nhưng là Biên Thụy quê nhà bên này quản chúng nó giao hàng muối ráng dấp giống như là đại con kiến có thể dùng chân ở trên mặt nước chạy tới chạy lui. Tìm một hồi không có kết quả gì, biên thủy trực tiếp từ bên này lên mở, đi trở về đến xe xích lô bên cạnh. Đang chuẩn bị cưới trên đi đâu, thanh âm kêu lại một lần văng lên. Phốc ứng! Phốc ứng! Ta! Biên thủy lúc này bị tức cũng không nhẹ. Biên thủy sinh khí không giống người khác quảng đồ vật cái gì, hắn vượt khí càng bình tĩnh hơn, lần này hắn không cần cây gậy, không riêng gì dùng cây gậy hơn nữa còn lách qua đầu gió, đồng thời tránh đi qua Cẩn thận như vậy hướng về thanh âm chuyển đến địa phương sơ soạn. Mỗi một bước biên thủy đều đi 10 phần cẩn thận, mà lại mỗi một bước biên thủy đều dọc theo lỗ tai lắng nghe thanh âm phương vị. Nếu thanh âm không có, biên thủy lập tức đình chỉ, không nhúc nhích trở lấy thanh âm lại một lần nữa văng lên. Ngay tại biên Thụy một chân luồn vào đầm tử trong thời điểm, đột nhiên có một thanh âm theo biên thủy sau lưng chuyển tới, hơn nữa còn là nữ nhân thanh âm. Ui, ngươi làm gì chứ? Ta. Như thế đột nhiên xuất hiện lập tức Lập tức để Biên Thụy tâm tình khẩn trương lập tức càng căng thẳng hơn, vừa quay đầu một cái khóa cổ tay liền đưa ra ngoài, đồng thời toàn bộ thân thể bốn éo loe lên, lấy cam đoan đối mặt mình định nhân. Ba, ba, ba. Người thả ta ra. Nghe xong thanh âm này, Biên Thụy đã hiểu, nguyên lai là trường học Lý Lao Sư, thế là lập tức rút tay trở về. Lý Lao Sư, người cái này đêm hôm khuya khoát ở đây làm gì? Biên Thụy tò mò hỏi. Bị Biên Thụy hỏi lên như vậy, Lý Lao Sư mặt đỏ lên. Chỉ bất quá bây giờ là đêm tối cũng không có người nhìn thấy, Lý Lao Sư bên này mới từ trên chấn hẹn hò trở về, đi qua nơi này thời điểm vừa hay nhìn thấy Biên Thụy ngay tại trong suối sờ đông sờ tây, thế là tới xem một chút. Biên Thụy bộ dáng thật sự là quá dễ nhận biết, Lý Lao Sư lại cùng Biên Thụy quen, mặt trăng vừa ra tới ly thật xa liền biết là Biên Thụy. Lý Lao Sư trở về mượn bây giờ trở về trường học đã rất không có khả năng, mà lại nàng cũng cảm thấy không có ý tứ, thế là gọi điện thoại cho nhan lam. Chuẩn bị đi ruộng dốc tiểu viện đối phó một đêm, đợi sáng mai lại hồi trường học. Biên Thụy hai gian tiểu viện xây gian phòng không ít, ở thêm một cái Lý Lao Sư hoàn toàn không có vấn đề. Người ở đây làm gì? Lý Lao Sư hỏi ngược lại. Biên Thụy cũng không có suy nghĩ nhiều, người ta hỏi liền nói thôi, ta nghe cái này trong suối có động tĩnh cũng không biết là cái gì liền muốn nhìn xem đến cùng nó là cái thứ gì. Bị Lý Lao Sư như thế một pha trộn, vật kia cũng không gọi, Biên Thụy đành phải cùng Lý Lao Sư cùng nhau lên bờ. Vừa mới lên mở loại kia phốc cửng. Phốc cửng. Thanh âm lại một lần văng lên. hại ngươi nhìn tiểu xuất sinh này, còn tới sức lực biên thủy hận hận nói. Lý Lao Sư nghiêng lộ thai nghe vài tiếng hỏi, các ngươi nơi này có kỳ nông. Cái gì? Kỳ nông không biết ta. Trung học sinh vật khóa làm sao bên trên? Lý Lao Sư nói. Biên thủy nói, kỳ nông ta tự nhiên biết đến, bất quá ngươi nói đây là kỳ nông tiếng kê ợ. Ngươi sẽ không là mình cũng không biết đây là cái gì lung tung nghị thứ gì đến được ta a Đối với Lý Lao Sư phán đoán, biên thủy thâm biểu hoài nghi, từ nhỏ đến lớn biên thủy đều coi là xuyên mới có kỳ nông, mình quê nhà nơi này cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua có người từng thấy kỳ nông thứ này a Lý Lao Sư nói ra, thật là có khả năng, có loại kỳ nông liền sinh hoạt tại trong trường Giang, các người ly trường Giang gần như vậy, cũng có thủy đạo tương thông, chạy tới cũng là rất có thể. Thật là kỳ nông. Biên thủy vẫn có chút không tin. Lý Lao Sư nói ra Vậy ngươi hạ đầm tử đi tìm, trực tiếp trong nước tìm, tảng đá lớn phía dưới, thứ này cũng không nhỏ, chỉ bất quá trên thân có màu ngụy trang nhìn tựa như là giống như hòn đá, hiện tại cái này có thể thấy độ, ngươi đến ánh mắt đặc biệt tốt mới được. Nói xong Lý Lao Sư quay đầu cưới lên nàng xe điện. Đi đâu a Trở về đi ngủ a Cái giờ này ta còn có thể đi đâu? Chính ngày một người chậm rãi tìm đi, ta liền không cùng ngươi pha trộn, bất quá ta để nghĩ ngươi cũng trở về tốt, thứ này ngươi liền xem như bắt đến cũng phải tha. Quốc gia cấp một bảo hộ động vật, ngươi nếu là dám ăn ta nhìn ngươi thời điểm mang cho ngươi con gà quay đi." Nói xong Lý Lao sư vặn một cái nắm tay, người rất chạy mau đến ruộng dốc tiểu viện Châu Nga Ba, phần đuôi đèn đỏ loé lên quẩy vào. Lý Lao sư người ta mệt mỏi không có tâm tình buổi tiếp biên thủy bắt cá, cho dù là Kỳ Nông cũng không thành. Không nói Kỳ Nông còn tốt, nói chuyện là Kỳ Nông biên thủy tiểu vũ trụ lập tức đốt lên, từ nhỏ đến lớn hắn biên thụy còn không có gặp qua Kỳ Nông đâu. Thế là làm tốt chuẩn bị biên thủy lấm la lấm lét lại âm thầm vào đầm tử trong, có lý Lao sư đề nghị, Biên Thụy bắt đầu cẩn thận phát lấy đầm tử trong tảng đá lớn, dựa vào lý Lao sư nói, Biên Thụy cảm thấy ít nhất cũng phải là tiểu hải to bằng cái bắt tảng đá mới có thể giấu ở cái đồ chơi này. Cẩn thận từng khối tảng đá lật, hẹn qua nửa giờ đầu, Biên Thụy rốt cục tại một cái bằng phẳng dưới đá, phát hiện lý Lao sư nói kỳ nông. "Tiểu tử ngươi điệu bộ phiến bên trên con sấu." Biên Thụy nhìn qua kỳ nông nói. Kỳ nông nhìn thấy Biên Thụy thế mà không có chạy cứ như vậy không nhúc nhích ghé vào suối nhàn hai khối tảng đá ở giữa, nếu như không có lý lao sư nhắc nhở, biên thủy thật đúng là không phát hiện được nó, bởi vì nó màu ngụy trang thật quá tốt rồi, ban ngày nhìn xem đều có thể dung nhập hòn đá bên trong, húng chi là ban đêm. Tượng cá nheo đồng dạng đầu, một trương miệng rộng bốn đầu tiểu chân ngắn, không sai biệt lắm có 30cm không đến dáng vẻ. Biên Thụy biết con hàng này là tại cho mình giả chết, cho là mình không nhìn thấy nó. Đã nó cảm thấy như vậy Biên Thụy cũng không có dùng tay đi bắt nó. Biên Thụy không bắt không phải bảo hộ động vật cái gì, mà là Biên Thụy chuẩn bị theo không gian trong chép túi lưới tử cho nó đến cái trên trời rơi xuống lưới lớn, vòng nó cái thực chất mà mất, dùng tay bắt vạn nhất cái đồ chơi này cắn người đâu, vạn nhất không có bắt lấy đâu. Nói tóm lại hay là dùng túi lưới tử tương đối tốt một chút. Theo Biên Thụy tay nâng trùng xuống, đầu kia không biết từ nơi nào đến biên gia thôn nghỉ ngơi kỳ nông liền vào Biên Thụy trong lưới, nhặt lên túi lưới tử Biên Thụy đắc ý hướng về phía kỳ nông cười hai tiếng. Lại để cho ngươi đùa bơ ta. Dầu sắc ngươi. Biên Thụy tiện thể hụ dọa một cái kỳ nông. Ăn là không thể nào ăn, Biên thủy chính là muốn hảo hảo nhìn xem thứ này đến cùng dáng dấp ra sao. Đem túi lưới tử đưa vào không gian, Biên Thụy cưới lên xe xích lô tiếp tục về nhà. chương 169, bắt lương. Về tới trong nhà, Biên Thủy tắm rửa một cái sau, ngồi trên sàn nhà đánh hai cái chợp mắt sau, liền lên giường đi ngủ đây Vừa dạng sáng ngày thứ hai lại bị một bọn hải tử nháo trò, trực tiếp đem không gian ở đây lấy một đầu kỳ nông sự tỉnh đem quên đi. Chờ lấy biên thủy nhớ tới thời điểm, đã là 10 ngày qua chuyện sau đó. Ui, uy, tiểu thập cửu ngươi phát cái gì xứng sở à, đối hôm nay công trình tiến độ không hài lòng. Đứng tại biên thủy bên cạnh biên thập thất thấy đường đệ xứng sở, thế là há miệng hỏi. Biên thủy hiện tại đang nghĩ ngợi không gian trong kỳ nông đâu, lập tức căn bản không có nghe được đường ca. Ui, A. Cái gì? Biên thủy quay đầu hướng về phía Biên Thập Thất hỏi, "Ta nói bên kia có cái quần áo đỏ đại mị nữ, không mảnh vải che thân đứng tại bên kia khiêu vũ đâu, gọi ngươi nhìn ngươi không nhìn, hiện tại người đều chạy không gặp ảnh Biên Thập Thất tức giận nói. Biên thủy nghe lập tức cười nói, "Phải có việc này ngươi trước kia chạy tới, sẽ còn lưu tại bên này nói chuyện với ta." "Ta không tin. Ngươi cho rằng ngươi là tảo thức a, đi ngang qua mép nước liền có thể trông thấy là thần." Biên Thập Thất nghe cười nói, "Tiểu tử ngươi Ta đã nói với ngươi đầu ngươi đi như thế nào thần nghĩ gì thế? Biên Thủy nói, không có, đang nghĩ ngợi hồ tử bên kia nên như thế nào làm đâu. Lại muốn dày vò. Biên thập thất có chút giật mình hỏi. Biên Thủy nói, để yên. Để yên, chính là nghĩ là không phải lại thêm mấy thủy đạo, ta ngay từ đầu họa độ chính xác không cao. Biên thủy hiện tại cái gọi là lươn hồ tử đã sơ hiển mặt mày, từng vòng từng vòng bảng gỗ tử vây quanh phì nhiều đầm bùn, tại đầu gỗ cùng đầu gỗ ở giữa lưu lại ước chừng một trường giấy khẽ hở. Đây là cho lươn đào hằng dùng, mỗi một đạo thủy đạo hẹn 80cm rộng, 1m 5 sâu. Tại thủy đạo phía trên nhắc lên mấy đạo tấm ván gỗ kiểu, phía trên có thể rời đi, cũng thả liền lấy sau cho lươn cho ăn. Hiện tại những công trình này đã hoàn thành hơn phân nửa, tiến độ kia thật là để biên thủy trận mắt hốt mồm. Biên thủy cảm thấy mình có phải là cho đám tiểu tử này uống không gian nước, bằng công việc này sao có thể làm nhanh như vậy đâu. Biên thủy bên này việc để hoạt động nhanh, bên kia nuôi lươn tay người này cũng bị người theo dõi. Người khác đều là chăm chú nhịn, muốn đợi chờ thấy kết quả, nhưng là biên thập thất khác biệt, trực tiếp liền muốn lên ngửa cái này mục, đã tại cùng trong thôn đàm luận đầm lầy hồ tử. Hiện tại biên thập thất thành đường đệ biên thụy tiểu Meca thấy biên thụy hạ như thế lớn quyết tâm làm thứ này, thế là cũng muốn học biên thụy bộ dáng làm cái nuôi lươn hổ tử mình làm. Không phải sao, vừa có cơ hội liền tới quân lấy biên thụy học kỹ thuật. Biên thụy nơi nào có kỹ thuật dạy cho hắn A chỉ có thể cũng không có việc gì mang theo vị này đường huynh đi bắt lương Nói là xúc mầm dùng. Đến người khác nơi đó mua mầm, biên thủy là không vui, thế là quyết định mình bắt hơn vài chục đầu lương, bày ở mình lươn hồ trong âm giống. Nói bạch một điểm là nghĩ tiết kiệm tiền, nguyên bản là bộ giáng hóa hiện tại đầu nhập lớn như vậy, đã tính có thể, nếu là liền lươn mầm đều muốn từ bên ngoài mua, biên thủy cảm thấy không cách nào đối mặt ví tiền của mình. Người cũng đừng lại tăng thêm, người nếu là lại thêm lời nói, ca ca ta về sau làm thời điểm, nhưng không có nhiều tiền như vậy quăng vào đi Ngươi biết ta cái này vừa mua một cỗ xe chuyển vận chiều hai lái xe, ngươi bên này nếu là... Biên thập thất nói. Biên thủy nói, thập thất ca, không phải ta nói ngươi, ngươi liền không nên tốt như vậy cao vụ xa, trước tiên đem rau quả làm ăn khá không được a Biên thập thất rau quả xinh ý làm, phản ứng cũng không tệ lắm, biên thập thất nhất định ổn định lại tâm thần làm việc vẫn là rất xung quanh đạo, không riêng gì bán đồ ăn, còn tại thị trấn bên kia chuyên môn làm một cái rau quả thanh lý trợn. Đem tất cả thu được rau quả trọn chỉnh tề mã vào tiểu giỏ trong, dạng này đưa đến Minh Châu thời điểm mỗi một xọt đồ ăn đều là chỉnh tề. Mấu chốt là tiểu tử này chuyên sẽ để cho đồ ăn bên trên dính vào một điểm bùn, tăng thêm nước suối gia trì, phủ cận làng đồ ăn giấu cái một ngày hai ngày cũng sẽ không có bao lớn biến hóa, vì lẽ đó những này đồ ăn đến hộ khách trong tay đã cảm thấy giống như là như vậy không chuyện xảy ra. Tóm lại hiện tại biên thủy cửa hàng những cái kia láo khách xinh ý, biên thập thất xem như cầm. Một ngày những người này ra liền phải tiêu hao nhanh hai xe rau quả, cơ hồ chính là biên gia thôn cùng hứa gia thôn hai cái làng ngày kế mới mẻ rau quả sản lượng. Việc này còn cần ngươi nói. Ta bên này chuẩn bị đánh nhắn hiệu, chúng ta món ăn ở đây án lấy hữu cơ đồ ăn đi, ta muốn thử một chút đưa đến đại siêu thị đi thử xem nước, nếu như nếu là làm được lời nói, chúng ta bên này tất cả làng đồ ăn ta đều có thể bao xuống đến biên thập thất cười ha hạ nói. Việc này chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Bất quá ta còn được lại nhại một câu, chúng ta đường đường chính chính làm ăn, kiếm nên tiền kiếm được ăn nên ăn cơm biên thủy nói. Biên thập thất cười mắng, đến cùng ta là ca ca trả lại ngươi là ca ca, ngươi nói ta đều biết, thức ăn này a ta là sẽ không thu phía ngoài, dùng trên tivi nói chúng ta cũng chỉ làm cấp cao, nếu quả thật nếu là làm lớn, ta liền đem lên núi khối kia núi hoa tử cho bao hết chuyên môn trồng rau, mảnh đất kia nói thế nào cũng có hơn 1000 mẫu a. Ngươi chậm rãi làm cái này ngậm đi biên thủy nói. Nói nói Hai anh em sóng vai đi tới bên hồ lên, một đầu tiểu một cái neo sắt liền ném ở bên bờ trong bụi cỏ. Hai anh em lên thuyền thu neo, vạch lên thuyền một mực hướng về hồ biên giới tây nam bên trên chạy tới, tại ven đường cây rong tươi tốt địa phương, biên thủy đem qua thả một chút bắt lươn chiếc lồng, hôm nay đi kiểm chế nhìn, có liền nuôi, nếu như không có ngày mai lại tới nhìn một chút. Vạch đến cái thứ nhất chiếc lồng bên cạnh, biên thập thất cơ tới tay nhân tiện nói, khá lắm, chịu nặng. Nói đem chiếc lồng tóm lấy. Đưa tay lấy xuống phía trên bên trên cái nắp, sau đó đem lồng khẩu nhắm ngay trên thuyền hồng thùng nhựa, nhẹ nhàng lung lay hai lần, lươn liền từ lồng trong miệng rất xuống. Thật đúng là không ít, hết thể 12 đầu. Biên thủy đối với đệ nhất lồng thu hoạch rất hài lòng. Đệ nhất lồng lươn cũng không lớn, đại bộ phận đều chỉ có trưởng thành to bằng ngón tay, chỉ có một đầu hơi lớn một chút thôi nhất địa phương hẹn 2cm. Người cái này phối cái gì liệu, như thế thần. Biên thập thất ngược lại xong lương, rồi cái đầu hướng lồng bên trong nhìn thoáng qua. Biên thủy nói ra, cái gì liệu à, trực tiếp đào con dùn, hôm qua vừa vặn thất thuốc ra rết rề, ta muốn một chút không dùng được nội tặng cái gì thả trong đi, trừ cái này không có, chính là đại gia thường dùng mồi, cái này đông muốn ta còn có thể lật ra hoa đến A Biên thủy cũng không có làm cái gì kỳ quái mồi, trực tiếp chính là dùng trong thôn tất cả mọi người dùng con mồi, bởi vì biên Thụy không nóng nảy a hiện tại mình lươn hồ tử còn không có hoàn toàn sửa xong đâu, sốt ruột nuôi nhiều như vậy luôn làm cái gì a nói xong Biên thủy theo trên thân lấy ra một cái cái hộp nhỏ đưa cho đường hình nhìn còn có mồi không có, nếu như không có thêm một chút. Quỳ hẹp hỏi, cứ như vậy một cái hộp nhỏ. Lúc này mới có thể tăng bao nhiêu chiếc lồng, nhiều nhất 2-3 chiếc lồng liền không sai biệt lắm. Biên thập thất vừa nói một mặt mở ra hộp, thấy trong hộp quả nhiên là con run, thế là chọn lấy 4-5 đầu ném vào lồng bên trong. Một lần nữa nhét bên trên lồng cái nắp, đem chiếc lồng đặt nằm ngang trong nước, đem chiếc lồng đầu to cũng chính là để lươn chui vào địa phương xuyên vào dưới nước đem có cái nắp cái kia một đầu lộ ra mặt nước. Lươn không phải cá, nó là không thể dùng mang hô hấp, vì lẽ đó cách mỗi vừa đứt thời gian lươn liền phải nổi lên mặt nước đến lấy hơi, nếu như đem toàn bộ chiếc lồng đều bỏ vào nước hạ, cái kia lồng bên trong lươn liền chết đuối. Hai anh em như thế một đường nhận lấy đi, rất nhanh liền được non nửa thủ lương, to to nhỏ nhỏ đều có, không sai biệt lắm 20 cân bộ dáng xem như thu hoạch tốt vô cùng. Biên thập thất đến cuối cùng đều có chút liễu lơi, năm nay nhiều như vậy a Thật đúng là Biên Thụy cũng rất kỳ quái, hôm nay thu hoạch so với mình nghĩ phải lớn nhiều, cuối cùng một lồng tử nhận lấy đến, tiểu hồng thùng đều đầy không có cách nào đánh phải đem bắt lên đến lươn trực tiếp ném tới trong khoang thuyền. Đến trên bờ, Biên thủy cưới xe hồi phụ mẫu ra, lại cầm hai cái thùng lúc này mới đem tất cả lươn cho sách về ra đi. Dọc theo con đường này, đại gia thấy Biên Thụy nắm nhiều như vậy lươn nhao nhao hỏi thăm, Biên Thụy cũng không muốn lấy chỉ riêng mình bắt, không cho các hương thân bắt, thế là cùng đại gia nói muốn ăn lươn đều hạ chiếc lồng bắt đi Năm nay lươn tựa hồ so những năm qua phải nhiều hơn không ít. Hai anh em đem mấy thùng lươn ngã xuống hồ từ bên cạnh móc ra tiểu bùn trong khe. Dạng này được hay không? Biên thập thất cảm thấy mình đường đệ có phải là có chút làm ẩu, cái này tiểu bùn kinh rạch có thể nuôi lên nhiều như vậy lươn đến. Biên thủy nói, ta coi là 4-5 ngày mới có thể bắt đến nhiều như vậy lươn đâu, ai biết một ngày liền bắt đến. Hai anh em bên này đang nói đây, bên cạnh lại gần một cái đầu, thập thất thúc thập cửu thuốc, cái này có cái gì khó? Chúng ta bên này có thể đem lươn hồ tử tách ra nhà, ngươi nhìn dạng này, chúng ta đem cái này hai bên lấp kín, như vậy sửa xong cái này một khối liền có thể dùng, chờ lấy bên kia đã sửa xong, chúng ta lại đem ở giữa đạo này cho đào mở, cái kia không hai lần liền liên thông, người khác sợ lãng phí vật liệu, ngài thập cứu thúc trong nhà vật liệu nhiều còn sợ lãng phí những vật này. Biên thủy nghe xong, quan sát một cái mình lươn hồ tử hình, đột nhiên đưa tay tại tiểu tử này trên vai vỗ, hảo tiểu tử, vẫn là ngươi c Như thế cơ linh bộ hóc không đi thi đại học có chút lãng phí, đợi lát nữa ta và ngươi cha nói, cho ngươi đi trường học học lại đi. Ui, uy, thập kiểu thúc, ta thế nhưng là cho ngài nghĩ kế, ngài cũng đừng lừa ta, ngài nếu là nói ta là loại ham học cha ta liền xem như lột ra ta cũng phải đem ta đưa trường học đi, thập kiểu thúc, ngài xin thương xót, ta thật không phải loại ham học, vừa nhìn thấy sách ta liền đau đầu, thật, lại nói trong nhà đọc sách tốt cũng không phải một cái hai cái đúng không? Vừa nghe nói đọc sách, Tiểu tử này sắc mặt nháy mắt xụ đổ. Biên gia thôn là coi trọng đọc sách, nhưng là cả một nhà người luôn luôn một chút không cầu phát triển hoặc là nói là không đọc tiếp cho nổi người, liền xem như lại nhiều tấm gương đối bọn hắn đến nói cũng vô dụng, chính là không đọc tiếp cho nổi có biện pháp nào đâu. Ta cảm thấy tiểu tử này biện pháp không sai, trước tiên đem cái này nhất đoạn cho chán, một cái phong bế hồ tử liền ra biên thập thất đưa tay nắm chặt tiểu tử này cổ, kẹp đến nách phía dưới. Tiểu tử này đến cũng trung thực, một mặt cười theo hầu hạ hai vị đường thúc. Được, vậy liền làm như vậy đi biên Thụy suy nghĩ một chút nói. Hôm nay thu hoạch cứ như vậy nhiều, vậy ngày mai còn như vậy tới một lần, mình chuẩn bị lâm thời hồ tử khẳng định lại không được, đến lúc đó đào hồ còn không bằng hiện tại đem xây xong hồ tử trước chắn một khối ra chấp nhận dùng đến đâu. Nói động thủ kia dĩ nhiên liền có người khai làm, đến xuống buổi trưa, hồ tử đã phong bế tốt, lúc đầu suối nước cũng dẫn tới, đồng thời nước đã buông tha đầu gối. Nguyên bản tại lâm thời hồ tử trong nhìn có chút chen chúc lương, vừa để xuống đến đại hồ tử căn bản nhìn không thấy. Biên thủy nuôi lươn kiếm sống cũng coi là chính thức bắt đầu như thế đó. chương 170, kỳ nông chạy. Biên thủy có chút trận tròn mắt, hẳn không thể mình đem mình đẻ vào trên mặt đất ngện một trận, đã có cá thiên thần đuôi đen rào hấn, ai biết mình thế mà còn không có chi nhớ, hiện tại tốt đem một đầu kỳ nông nuôi theo đầu cá xấu nhỏ cá giống như. Nguyên bản bắt được thời điểm kỳ nông cũng liền 20cm không đến chiều dài. Hiện tại để dưới đất từ đầu đến đuôi ba hầu như đều sắp có một mét. Biên Thụy nhìn qua kỳ nông, kỳ nông cũng nhìn qua Biên Thụy, bốn mắt nhìn nhau một hồi, hoa hoa vừa quay đầu trực tiếp muốn chạy. Tốc độ kia thật nhanh, đừng nhìn bốn đầu bắp chân ngắn để người hoài nghi nhân sinh, nhưng trên mặt đất phát xứng sở tốc độ kia thật không thể so con chuột chậm. Đến nơi đâu? Biên Thụy một cái bay nhào ấn vào kỳ nông, đáng tiếc là kỳ nông trên thân quá trơn, theo ở là đẻ xuống nhưng là căn bản cũng không có lưu lại nó Chỉ thấy thứ này trượt không chạy tay theo biên thủy dưới lòng bàn tay dễ dàng bỏ đi. Biên thủy cái này vừa bay nhào cũng chính là ngăn cản nó không đến một giây đồng hồ thời gian. Đại hôi. Biên thủy một tiếng gầm thét, đại hôi lập tức thoan đi lên. Lúc này cái biên thủy cũng không biết trong đầu suy nghĩ gì, cũng không hiểu mình tại sao phải lưu lại kỳ nông. Đại hôi tốc độ đến là không chậm, đáng tiếc đúng vậy vô luận là dùng đuốt chó vẫn là miệng chó, đối phó kỳ nông cũng không cho lực. Bởi vì thân cá bên trên tre kín dịch nhờn thật sự là quá trơn, đừng nói là bắt liền tổn thương đều không mang thương. Cứ như vậy, biên Thụy chơ mắt nhìn qua hoa hoa theo nhà mình cửa chính chạy ra ngoài, làm biên Thụy đổi tới cửa chính thời điểm, con hàng này đã chạy vào gần nhất đầu kia giặt quần áo rửa rau dòng suối nhỏ trong, đồng thời một đường dọc theo dòng suối nhỏ hướng về thượng du chạy đi, qua trong dây lát liền biến mất ở biên Thụy trong tâm mắt. Xong, xong, ta lại nuôi ra một cái quái vật biên Thụy lầm bầm nói Biên thủy tiểu tử này cũng là thuộc về bất học vô thuật, hắn coi là hoa hoa chính là như vậy một chút xỉu lớn, tối đa cũng liền 20 phân đến đầu. Nhưng là trên thực tế kỳ nông có thể dài đến rất lớn, giống như là hiện tại đầu này cũng bất quá xem như bên trong không chạy mà thôi. Trong giới tự nhiên đại kỳ nông đều có thể sống hơn 60 tuổi, dài đến một thức rưỡi trọng hơn 40kg, có thủy nuôi ra đầu này kỳ nông kỳ thật cũng không tính cái gì, nếu như nói biên thủy cải biến cái gì, không phải kỳ nông hình thể. Mà là đầu này kỳ nông tốc độ, cái kia chạy như lưu tinh tốc độ, thật không phải hoang dại kỳ nông có thể chạy ra. Lúc này biên thụy đột nhiên có chút nghĩ nhà mình hai con gấu, nghĩ đến nếu như cái kia hai tên ra hỏa ở đây, nói không chính xác kỳ nông liền chạy không hết. Về phần tại sao hùng mẫu tử không tại, vậy liền lại phải nói một cái. Cái này hai hóa khả năng tại gánh siếp thú làm thời gian quá lâu, trên tay có một chút tay nghề liền muốn khoe khoang, gặp người liền đứng thẳng vẫy gọi, thỉnh thoảng còn giúp người đẩy cái xe. Vung này hôn gió cái gì, cho dù là trên đường nhìn thấy một người cưới tiểu mô motor, đây đối với khờ mẹ con đều sẽ mãnh liệt yêu cầu đẩy một cái, ra một nhóm người khí lực. Chuyện cũ kể lòng người đều là nhục trường, cái này hai nịnh hót hung hăng đập, theo đảo máy kéo cứu hải tử sau vô dụng mấy tuần, toàn thôn nhân cơ hồ đều thích cái này hài hóa. Mọi người một thưa thích, lớn nhất biểu hiện chính là thích cho ăn bọn chúng ăn, bởi vậy hiện tại cái này hai cậu vật trừ khuya về nhà đi ngủ bên ngoài, ban ngày đều ở bên ngoài chạy đáp. Chỉ cần nhà ai làm thịt heo dết dê cái gì luôn luôn thân ảnh của bọn chúng, nhà ai cầm ngày ăn thịt, nhà ai hôm nay ăn sương sườn, bọn chúng mẹ con so thôn trưởng còn quen thuộc đâu. Cứ như vậy dạng mỗi ngày trong thôn một vòng vòng xuống đến cái bụng liền đã hôn đã no đầy đủ, không cần biên thụy lại uy, về nhà. Cũng chính là ăn chút trái cây A, rau quả A cái gì hợp lý cái ăn khuya. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, hai con cầu hùng đã không phải là biên thụy sủng vật, mà là toàn thôn nhân sủng vật. Kỳ nông chạy liền chạy thôi. Biên Thụy còn có thể làm sao? Cũng không thể chuyện gì không làm đi bắt nó trở về đi, dù nói thế nào người ta cũng là quốc gia cấp 2 bảo hộ động vật, cùng quần quận đồng dạng thuộc về quốc bảo cấp bậc đồ vật, Biên Thụy không ăn đã coi như là có lương tâm, bắt trở về cung cấp. Biên Thụy là tuyệt đối không làm. Bản thân tâm lý xây dựng một hồi, Biên Thụy về tới trong phòng tiếp tục nằm. Không đầy một lát, Biên Thụy liền có chút ngủ thiếp đi, đang ngủ mơ mơ màng màng đâu, Biên Thụy nghe được có người kêu tên của mình, thanh âm còn rất quen. Tựa như là nhà mình quê nữ. Ba ba, ba ba. Biên Thụy vừa mở ra mắt, phát hiện thật đúng là nhà mình quê nữ. Nhìn một chút phía ngoài Thái Dương, Biên Thụy xoa bóp một cái con mắt hỏi, làm sao vậy, hôm nay làm sao cái giờ này trở về. Tiểu nha đầu nói ra, hôm nay là cuối tuần A. Biên Thụy nghe xong, giờ mới hiểu được nguyên lai like hôm nay là thứ 6, lập tức xoay người móc ra tùy thân vợ lật một chút, phát hiện ngày mai không cần đi Minh Châu, lúc này mới yên lòng lại. Ban đêm muốn ăn cái gì? Biên thủy đem khuê nữ ốm ngồi tại trên đùi của mình hỏi. Không có chờ tiểu nha đầu trả lời đâu, bên ngoài truyền đến một đám vật nhỏ thanh âm, tiểu tĩnh muội muội bắt cá đi à. Tiểu nha đầu nghe xong bắt cá, lập tức ngồi không yên, một mặt theo lão ba trên đùi hướng xuống xoay một mặt nói ra, nhị chúng ca, rung rung tỉ, chờ ta một chút. Biên thủy nhìn qua tiểu nha đầu chạy vội ra cửa, đột nhiên nhớ tới vừa rồi đi ra ngoài kỳ nông, không khỏi thở dài một hơi, trong lòng dâng lên một cố cảm giác mất mát Hiện tại tiểu nha đầu này liền không muốn cùng mình ngây ngô, nếu là trưởng thành vậy thì càng không vui lòng cùng mình cái lao nhân này ở lại đi. Nói biên Thụy lại nằm xuống dưới. Đang chuẩn bị ngủ tiếp cái hồi lung rắc đầu, bên cạnh điện thoại văng lên. Cầm lên xem xét phát hiện là chu chính đánh tới, thế là biên Thụy nhấn xuống kết nối bỏ vào bên thai. Ui! Tiểu tử ngươi yếu đất sẽ không là đang ngủ a chu chính nghe được biên Thụy thanh em hề hoài liền hỏi. Biên thủy nói, nói đi, có chuyện gì? Ta tại huyện các ngươi thành. Đợi buổi tối thời điểm ta đi ngươi nơi đó, chuẩn bị điểm rượu ngon thức ăn ngon chu chính nói. Đều là đồ nhắm, muốn ăn sơn chân hải vị nơi khác đi biên thủy trả lời. Suy nghĩ một chút, biên thủy hỏi, tiểu tử ngươi làm sao đột nhiên chính là một cái điện thoại, tới thời điểm cũng không thông báo một tiếng, liền xem như muốn chuẩn bị cũng phải cho ta thời gian đi. Gặp tới đột nhiên, dù sao đến lúc đó lại nói chu chính nói. Mấy người a Biên thủy hỏi. Chú chính nói ra, chỉ một mình ta. Đến lúc đó ngươi kêu lên nhà làm, chúng ta ba buổi tối hôm nay hảo hảo uống vài chén. Được. Biên Thụy đồng ý. Biên Thụy sợ là chính là chu chính người này nói chuyện làm ăn, tới thời điểm một nhóm tử người tới, rất nhiều người Biên Thụy lại không biết, mà lại cũng không muốn nhận biết, nhiều người như vậy nhét chung một chỗ ăn cơm, Biên Thụy căn bản cũng không có ăn cơm tâm tư. Ăn cơm thứ này thoải mái nhất chính là theo mấy cái hảo hữu như thế một tòa, vô luận là nói chuyện phiếm vẫn là uống rượu đều không có loại kia mới lạ cảm giác. Đây mới gọi là ăn cơm. Đổi tới cũng không quá quen người ăn cơm, đối với biên thủy đến nói là giày vò. Để điện thoại xuống, biên thủy cho nhan lam gọi một cú điện thoại, phát hiện điện thoại đánh không thông, liền biết nàng tại cho học sinh lên lớp. nha trẻ cùng tiểu học làm việc và nghỉ ngơi thời gian cũng không đồng dạng, nhà trẻ Thái Dương còn treo trên cao đây liền về nhà, đến cuối tuần thời điểm bởi vì lao sư muốn về nhà, vì lẽ đó 2 giờ đồng hồ liền ra về. So sánh với đến nói biên gia thôn tiểu học muốn muộn một chút, Muốn tới 4-5 giờ mới có thể tan học, vì lẽ đó lúc này vẫn là có khóa. Tỉnh sau, có chút không ngủ được, biên Thụy đi công trường nhìn một cái, phát hiện các tiểu tử làm việc nhiệt tình vẫn như cũ cao, thế là mang theo thùng cái xọt cái gì đi thu mình bông xuống lươn chiếc lồng. Hôm nay là biên Thụy một người, biên thập thất đi Minh Châu không có cách nào phụ một tay. Vạch lên thuyền thu chiếc lồng, hôm nay thu hoạch vẫn như cũ không ít, so với hôm qua số lượng ít chút, nhưng là lươn cái đầu phổ biến phải lớn hơn 1-2 vòng. Lưu lại mấy đầu ban đêm chiêu đái chu chính, còn lại biên thủy vẫn như cũ là một mạch tử rót vào lươn hồ tử trong. Hôm nay về sớm một chút nghỉ ngơi có nghe hay không, ban đêm nhà ta có khách, không cho các ngươi làm bữa ăn khuya, trở về hảo hảo ngủ một giấc ngày mai lại làm biên thủy hướng về phía bận rộn các tiểu tử lớn tiếng nói. Thúc, nhìn ngài nói, thật giống như hai chúng ta làm việc chính là vì ăn khuya giống như một cái chính mở ra đảo cơ tiểu tử nói. Không phải sao? Biên thủy quay đầu hỏi. vậy khẳng định không phải à? Đêm nay ta liền chứng minh một cái, chúng ta là vì luyện kỹ thuật, không phải là vì ăn tiểu tử cười ha hạ nói. Hiện tại đám tiểu tử này bên trong có mấy cái thông minh đem đảo cơ chơi tương đương chạy, biên thủy đối với bọn hắn dùng dầu cái gì cũng không có gì hạn chế, thế là tại quy định trong thời gian nghỉ ngơi, đám tiểu tử này đổi lấy hoa văn chơi, dùng đào cơ khai biệ, dùng đảo cơ chống đỡ sửng, dù sao chỉ cần là bọn hắn nghĩ đến hơn nữa còn không thương tổn máy móc của người, biên thủy cũng sẽ không nói cái gì. Có thể là bởi vì như thế, kích phát trong đó một chút hải tử thiên phú, cái này tiểu đảo cơ loay hoay gọi là một cái chạy. Dẫn đầu chơi tốt hải tử lại kích phát chơi không tốt hải tử, giống như là đến mặt trời xuống núi thời điểm, chơi tốt hải tử liền không chơi, chơi không tốt hải tử lại nhặt lên đảo cơ luyện tập. Một đám hải tử trực tiếp cầm chơi đảo cơ trở thành một loại vận động. Tùy các người. Biên thủy nói xong đi trở về, sau khi đi mấy bước lại dừng bước, quay đầu nói ra, hôm nay cơm tối sớm một chút, 5 giờ rưỡi Biết trung tiểu tử nhóm ưng tiếng nói. Biên thủy vừa tới cửa nhà, đang chuẩn bị vào phòng đâu, liền nghe được một cái tiểu đường cháu gọi mình. Tiểu gia hỏa số tuổi không lớn, chính thay răng thời điểm, mất hai viên răng cửa, nói chuyện đều có chút hở. Thập cứu thúc, thập cứu thúc. Chuyện gì? Tiểu gia hỏa đồng đều hai cái, thái gia tìm ngươi. Cái nào thái gia? Ông nội ta? Biên thủy hỏi. Tiểu gia hỏa nói, không phải, là đại thái gia. Mấy cái thái gia đều tại đại thái gia ra đâu? Biên thủy nghe cảm thấy việc này kỳ quái, suy nghĩ một chút phát hiện không phải là tế tổ thời gian, cũng không phải lao tổ sinh nhật, càng không phải là trong thôn trưởng bối kia làm lớn thọ, cái này không có chuyện làm một đám lao già gọi chung mình đi qua làm gì. Để ngươi nhanh đi, thập cứu thúc nhanh đi a Tiểu gia hỏa nói xong trông mong nhìn qua biên Thụy thân thể đã bày ra một bộ chạy trốn trạng thái, xem ra nhất định là chính chơi vui vẻ thời điểm bị đại nhân nắm chặt đi qua đưa lời nhắn. người đi chơi đi. Theo biên Thụy vung tay lên. Tiểu gia hỏa lập tức bay lên. Chương 171, gà con. Cưới xe gần máy, Biên Thủy đi tới đại gia gia gia, vào sân nhỏ sau, phát hiện một bang lão gia tử làm thành một vòng đang ngồi ở nhà chính trong thương lượng sự tình. Trừ trong tộc 5 cái đời ông nội bên ngoài, còn có Biên Thủy đại bá, nhị bá, cùng tam bá. Cùng Biên Thủy một đời chỉ có đại đường huynh, cùng nhị đường huynh. Danh danh cái kia đoán chừng chính là đại sự, không có cái gì đại sự lời nói sẽ không người đến như vậy tệ. Dạ, chung nhiên Trẻ ba đời dẫn đầu đều đến, Biên Thụy lại là có chút không hiểu rõ, những người này ở đây cùng một chỗ chuyện thương lượng để cho mình tới làm cái gì. Mình chỉ là tiểu thấp kiểu, cũng không phải tông tộc trưởng từ tông tôn. Tiểu thấp kiểu, tới, tới, tìm một chỗ ngồi xuống đại gia ra nhìn thấy Biên Thụy vào sân nhỏ, thế là vây gọi ra hiệu Biên Thụy đi vào phòng tới. Biên Thụy đàng hoàng ư một tiếng, mang theo một bụng nghi hoặc kéo một đầu băng ghế nhỏ, nhìn như tùy ý, nhưng là thực tế hợp lễ ngồi ở nhà mình ra ra sau lưng. Đại gia ra gặp người đều đến, ho hai tiếng sau, nhìn một vòng đang ngồi người sau nói ra, tiểu thập cửu đến, vậy chúng ta liền thương lượng một chút đổi núi mảnh đất kia làm như thế nào dùng. Biên thủy nghe giờ mới hiểu được, nguyên lai là đổi núi mảnh đất kia đã vạch đến trong thôn, đại gia đang thương lượng đất này làm sao phân đâu Biên thủy lúc này thầm nghĩ, xã này trong hiệu suất làm việc lúc nào nhanh như vậy rồi. Lão đại, người nói một chút đại gia ra chỉ một cái đại bá. Đại bá cười cười, trực tiếp hé mùm nói. Cái kia trồng trọ hoa màu khẳng định không được, chúng ta coi trọng nó cũng không phải coi trọng nó có thể trồng ra lương thực đến, không phải liền là chọn chúng nó có thể nuôi dê à, tạo ý nghĩ rất đơn giản, còn án lây chúng ta quy củ cũ đến, tất cả phòng án lây tất cả phòng đầu người đến, tăng da dê số lượng liền phân đến tất cả gia đầu người đi lên. Phương pháp kia nghe là tốt, nhưng là hiện tại khuyết điểm lớn nhất là, rất nhiều da hải tử đều trong thôn, đều cắm dê ở bên ngoài, những người kia có tính không trong thôn. Tính trong thôn vậy đối lưu tại trong thôn làm việc người liền hiển nhiên có chút không công bằng, cũng không thể cái gì đều không làm, trong thôn có chỗ tốt còn được tận lấy người đi. Ta đang xây thương nghị là theo thường ở người trong thôn đầu tính. Nhị ba bên này đưa ra ý kiến phản đối. Tiểu thập kiểu, ngươi nói xem ý nghĩ trong lòng ngươi là cái gì. Cái này đổi núi vạch tiền đến, ngươi thế nhưng là lập công lớn, ngươi nói một chút ý kiến đại gia gia điểm biên thụy tướng. Biên thụy nơi nào có hưng thú pha trộn vào chuyện này đi. Biên thủy gia nhân khẩu rất đơn giản, ra ra thân huynh đệ hai người đã phân ra, xem như hai phòng người, ra ra phía dưới liền biên Thụy phụ thân một vị con trai độc nhất, lại đến biên Thụy đời này cũng liền một tỷ một đệ, tỷ tỷ lại xuất giá, cũng chính là biên thủy một người, lại hướng xuống liền thừa tiểu nha đầu một người, tổng cộng chút người này có thể chiếm nhiều ít địa Chỗ nào giống như là những nhà khác, cả đời chính là ba năm cái nhi tử, phía dưới mỗi ra lại là ba năm cái cháu trai cái gì. Đến xuống một đời có ít người ra đã ba mươi mấy cái tiểu mao đầu, coi như đều là miệng, biên thủy ra cái này mấy miệng người làm sao cũng đủ. Hướng hồ việc này thật đúng là biên thủy ra lực, đừng quản cái này lực tiểu lực lớn, chính là bởi vì có biên thủy trong thôn mới đem đổi núi cầm xuống đến, biên thủy ra chỗ tốt liền thiết yếu muốn cân nhắc đi vào, bởi vì cái này lợi ích không cân nhắc, ai về sau sẽ cho trong thôn vạch chỗ tốt. Trực tiếp kẹp mình trong chén không phải tốt hơn. Việc này nhìn chính là một mảnh đất. Nhưng là phàm là dính đến lợi ích sự tình liền chưa từng có việc nhỏ, cân bằng tất cả phòng lợi ích, còn muốn chiếu cô công bằng, đây là cực kỳ hao tổn tâm trí sự tình, nếu như làm không tốt rất dễ dàng liền để đồng tông nội bộ lục đủ. Nói thật ra nếu là ngay từ đầu biết là việc này, biên thủy đều không muốn tới. Việc này ta chỗ nào có thể nói lên lời nói, mà lại ta mới hồi thôn bao lâu, vẫn là ngày mấy vị quyết định đi biên thủy nói. Đại gia ra rội ra ngón tay điểm một cái biên thủy, tiểu hoạt đầu. Biên Thụy nhét miệng cười một tiếng, sau đó bắt đầu giả câm ánh mắt rơi xuống mặt đất, nhìn xem đại gia ra nhà chính trong bỏ qua bỏ lại con kiến nhỏ. Hao không sai biệt lắm khoảng 40 phút, đại gia hỏa lúc này mới thương lượng ra một cái bước đầu mục đích, cái đồ chơi này tựa như là Biên Thụy nói, sự tình tuy nhỏ nhưng là nó đốt nào à, từng nhà lợi ích đều muốn thống hợp lại cân nhắc, thật không phải Biên Thụy loại này sinh hoạt tâm tinh có thể tiếp nhận. Tan họp, Biên Thụy liền nghĩ nhanh chóng về đến nhà cho trên công trường làm việc các tiểu tử làm cơm tối Ai biết vừa mới nhấc chân liền bị nhà mình ra ra cho gọi lại. Cùng ta về nhà một chuyến biên thủy ra ra nhàn nhạt tới một câu. Biên Thụy ừ một tiếng, đẩy xe gắn máy đi theo tổ phụ sau lưng. Về tới ra, biên thủy ra ra kéo một đầu băng ghế ngồi xuống, đồng thời chỉ một cái bên cạnh mình ghế. Biên thủy ngồi xuống chờ lấy ra ra cha hỏi. Đại gia ngươi ra nói lần này đổi bên kia núi cho nhà chúng ta nhiều 100 con dê ra, ngươi cảm thấy thế nào? Biên thủy ra ra hỏi. Biên thủy nghe sững sở một cái. Nhiều như vậy, chớ xem thường cái này 100 con dê, thật nghĩ dưỡng hảo ít nhất phải hơn 100 mẫu bãi cỏ mới có thể nuôi sống tốt nó, loại này bãi cỏ còn được là tốt đất, nếu là đồi núi địa phương như vậy cần càng nhiều. Vừa rồi ngươi cũng đang suy nghĩ gì? Không nghe ngươi đại gia ra nói, ta căn bản không quan tâm cái này, nhưng là 100 con dê, ta cảm thấy nhà chúng ta cái này số có hơi nhiều, ngài bây giờ nói đặt vào liền có chút cố hết sức, lại đến 100 con ngài chịu được a?" Biên Thụy gia gia không phục nói. Đừng nói 100 con, lại đến 1000 con ta cũng thả, ngươi cho rằng ta giả. Chưa việc này, chưa chuyện này. Ta đây không phải nghĩ ngài nhẹ nhõm một điểm nha. Thân thể của ngài đừng nói là 100 con, một vạn con cũng thả, sống trên 200 tuổi không có vấn đề biên thủy vội vàng nói. Biên Thủy ra ra suy nghĩ một chút, thở dài nói, ta cũng cảm thấy 100 con hơi nhiều, không phải ta thả không được, mà là đối nhà chúng ta đến nói hơi nhiều, ta nhìn 50 cái, không, 30 con là được rồi. Ngươi cũng không định dựa vào cái này ăn cơm, cha ngươi cũng không dựa vào cái này sinh hoạt, ta đàn ông cũng phải thay nhà khác suy tính một chút, lần này liền muốn 30 con đi. Được, chính ngài nhìn, một cái không cần đều có thể, nhà chúng ta hiện tại dê liền đủ ta một năm dùng biên thủy nói. Biên thủy hiện tại không sai biệt lắm 2 tuần giết một lần dê, 3 ngày giết ngày thứ 2 dùng, mỗi khi gặp khúc mắc thời điểm trong nhà lại giết một đầu, lại đến cái này 30 con, như vậy một năm xuống tới không sai biệt lắm là có thể đem trong nhà dê cho dùng hết không cần bán cho ngoài thôn người. Vậy cứ như thế, đợi lát nữa ta cùng ngươi đại gia ra đi nói biên thủy gia ra nói. Biên thủy nói, vậy được, ngài nếu là không có việc gì ta đi về trước, còn được cho đám kia hôn tiểu tử làm cơm tối đâu. Chờ một chút, ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi nói việc này. Biên thủy gia ra nhìn thấy cháu trai muốn đi, lập tức gọi hắn lại. Biên thủy cái mông đều ngẩng lên, nghe được gia ra nói như vậy đành phải lại ngồi trở xuống, có chuyện gì ngài nói. Lươn sự tỉnh ngày là được không cần không dứt vớt, giã lươn nói là giã lươn nhưng là còn không phải tại thôn giới trong. Chỉ cần là thôn giới trong chính là đại gia đồ vật, người ta phía sau không nhất định nói, nhưng là cho người ta một cái câu chuyện luôn luôn không tốt biên thủy ra ra nói. Biên thủy nghe gật đầu một cái, vậy ngày mai ta liền đem chiếc lồng lấy, bắt được luôn tất cả ra đều đưa một chút. Biên thủy minh bạch ra ra lời nói bên trong ý tứ, người này làm chuyện gì cũng không thể chỉ lo mình, tài nguyên thứ này là thuộc về đại gia, người bên này không ngừng bắt. Nhìn không có gì, nhưng là trên thực tế ngươi chính là tiêu hao công cộng tài nguyên. Biên thủy cũng bội phục ra ra cảnh giới, kỳ thật người với người muốn một mực hữu hảo ở chung xuống giới, đa số người khác suy tính một chút kia là trọng yếu nhất. Hai ngày nữa ta chính là mua lươn mầm biên thủy nói. Ừm, tốt như vậy, nuôi mua mầm liền xem như người khác muốn nói cũng nói không nên lời nhàn thoại đến biên thủy ra ra gật đầu khen. Chỉ là lao gia tử không biết, nhà mình cháu trai căn bản liền sẽ không mua lươn mầm, hắn chuẩn bị mình nuôi tiểu lươn mầm Lợi dụng không gian nuôi lớn, sau đó ném đến mình lươn hổ tử trong đi. Hai ông cháu lại hàn huyên vài câu, Biên Thụy liền về nhà, làm xong cơm cho đám tiểu tử kia đưa qua thời điểm, Thái Dương liền bắt đầu ngã về Tây. Chờ lấy thu thập xong đồ vật trở lại trong nội viện giặt rửa xong, Thái Dương đã gác ở phía Tây triển núi bên trên. Biên Thụy cũng không biết Chu Chính lúc nào đến, thức ăn này cũng không tốt đốt, thế là đành phải ngồi ở trong sân một mặt gọt lấy đàn mặt một mặt chờ Chu Chính tới. Nhan Lam đi tới Biên Thụy ra tiểu viện Nhìn thấy Biên Thụy chính gọt lấy đàn bản, tò mò hỏi, à, hôm nay làm sao như thế thanh nhàn, không làm cơm rồi chuẩn bị chết đói đám kia tiểu tướng đốc. Ngươi cũng quá độc các một điểm đi. Nghe được Nhan Lam tiểu nói này, Biên Thụy lúc này mới nhớ tới, mình còn không có cùng Nhan Lam nói chu chính muốn tới việc này đâu. Ta buổi chiều gọi điện thoại cho ngươi ngươi tắt máy, chu chính ban đêm tới, hắn nói đến lúc đó đại gia uống hai chén Biên Thụy nói. Nhan Lam nghe xong đưa tay chỉ một cái bên ngoài. Biên Thụy minh bạch Nhan Lam ý tứ. Trực tiếp nói ra, vừa rồi bọn hắn đã ăn xong cơm tối, ta cũng làm cho bọn hắn buổi sáng hôm nay đi về nghỉ. Nói như vậy nếu như ta không định ban đêm tới giúp cho ngươi vội vàng, ngươi hôm nay uống rượu liền muốn không nổi ta đúng không? Ta đánh chết ngươi. Nói nhan làm đi tới biên Thụy bên người, dơ chân lên tại biên Thụy trên đùi nhẹ nhàng đá hai cước. Cái này hai cước căn bản một điểm lực đạo đều không có, biên thủy tưởng trang tránh hai lần cũng là phải. Chuẩn bị ban đêm ăn cái gì? Nhan làm nói. Biên thủy suy nghĩ một chút Nếu không giết con gà, ngươi cái kia gà có thể ăn. Nhan Lam hỏi. Biên Thủy nói, có cái gì không thể ăn, có mấy cái tiểu gà trống đã không tiểu tử, không sai biệt lắm liền mau hai cân, như vậy đủ ăn, không phải có đạo đồ ăn thịt kho tẩu gà con a Ăn ngon. Khẳng định ăn ngon a như thế non gà còn còn không thể ăn. Biên Thủy nói. Nhan Lam nghe xong lập tức nói ra, tốt, vậy liền ăn nó. Hai người đưa mắt nhìn nhau, yên lặng ngươi cầm túi lưới. Hắn cầm dây thường đồng thời hướng về cổng đi đến. Đi tôi ổ gà, lúc này gà đã tất cả đều vào ổ. Bên ngoài chỉ có biên thủy ra đại ngống tại xung quanh chạy đáp, làm thôn bá bên trong một thành viên. Những này ngống mặc dù còn không có hoàn toàn lớn lên, nhưng là cũng có một điểm bạo tỳ khí bộ ráng. Trừ biên Thụy nhan làm mấy cái nhân chi bên ngoài, bất kỳ người nào cũng không thể tới gần nơi này trùng chim, nếu không bọn chúng sẽ đưa cổ mồ ngươi. Có đại ngống tại, cái gì trồn A loại hình căn bản cũng không cần lo lắng. Chỉ cần bọn chúng dám đến, cái này mấy chục con đại ngỗng có thể đem nó phục vụ sống không bằng chết. Cái này thế nào? Biên thủy chỉ một cái bầy gà bên trong xinh đẹp nhất con kia tiểu gà trống nói. Cái này không thể giết, giữ lại gái mình nhan làm nói. Nhan Lam lời nói này giống như nhà ai không có đồng hồ báo thức, đều chờ đợi tiểu gà trống gái Minh Cái kia đâu? Không thể giết, cái này chạy rất nhanh mà lại khí thế cũng đủ, giữ lại làm giống gà trống. Liên tiếp hỏi mấy cái, biên thủy không còn cách nào khác. Ngươi nói đi, đến cùng là cái kia một cái có thể ăn. Biên Thụy không nghĩ tới, để Nhan Lam nút một hai tuần gà, thế mà cho ăn ra tình cảm tới, cái này cũng không thể ăn vậy cũng không thể ăn, Biên Thụy cũng không biết mình nuôi bất công gà không là ăn chẳng lẽ là chuẩn bị thưởng thức à? Nhan Lam nhìn một vòng, nếu không ăn nó a Biên Thụy xem xét, cái kia tiểu gà trống còn chỉ riêng nửa cái mông đâu, xem xét chính là dinh dưỡng không đầy đủ tại bầy gà bên trong bị lấn ép loại kia Biên Thụy cũng không phải đồng tình nó mà là ra hỏa này chưa thì ta. Biên Thụy cảm thấy Nhan Lam là không trông cậy được vào, trực tiếp theo trong tay nàng cầm lên túi lưới tử chiếu vào nhất mập hai con bắt tới. Làm gì bắt quán quân cùng nga bái? Nhan Lam nói. Biên Thụy nghe trực tiếp trận tròn mắt, ngươi còn cho gà lấy danh tự. Biên Thụy thực tế là bó tay rồi. Nhan Lam một điểm không có ngượng ngùng bộ dáng trực tiếp đem Biên Thụy trong tay túi lưới tử cho tháo xuống tới, đem bên trong hai con tiểu gà trống thả. Một mặt để một bên nói ra, cái này hai con không được, nhiều cường tráng tiểu gà trống a giữ lại làm giống cũng tốt, nếu không ăn cái kia hai con đi. Thấy Biên Thụy muốn ăn nhất tráng hai con, Nhan Lam tự mình động thủ bắt hai con nhìn hơi có chút thịt. Biên Thụy một mặt buộc gà con một mặt nói ra, lần sau đừng cho những vật này đặt tên, bắt đầu ăn đều có chút khó. chương 172, Lão Nam Nhân Hai con gà con còn tại dãy rùa thời điểm, Nhan Lam trên mặt vẫn như cũ có chút không bỏ. Dù sao những ngày này nhan làm cho ăn cũng không ít, nhìn tận mắt những này gà con theo mau nhung nhung tiểu dường gà trưởng thành gà con, không nghĩ tới như vậy lớn một chút liền muốn lên bàn ăn. Biên thủy thấy nhan làm cái này nuôi gà còn nuôi ra tình cảm tới, trong lòng nhịn được gửi, xua mặt trứng chạc đàng hoáng khuyên nụ, gà thứ này, cũ thì không đi mới thì không tới, chờ thêm đoạn thời gian ta làm cái ớp trứng khí trở về chậm dại ấp trứng, về sau người muốn ăn gà liền đến nhà ta đến, tùy ý bắt có được hay không. Người nói theo cái này có quan hệ a Nhan Lam thở phì phò hỏi. Biên Thụy cào một cái đầu, kinh ngạc hỏi, không có quan hệ sao? Không hề có một chút quan hệ Nhan Lam nói. À, không có liền không có đi, trong phòng nước đốt không sai biệt lắm, đi đem nước nói ra ta đến bỏng mà Biên Thụy nhìn thấy hai con gà còn đã không ngẻ, thế là hướng về phía Nhan Lam nói. Nhan Lam nghe sửng sốt một chút, vẫn là vào phòng bếp bắt đầu múc trong nồi vừa đốt lên nước nóng. Biên Thụy thì là ôm một đầu ghế. Đồng thời tại phụ cận điểm mấy bản tử nhang ngôi ngồi ở trong viện liền trong viện đèn bắt đầu cho gà phát mau. Đem hai con gà con nhặt được chậu gỗ từ trong, dùng nước nóng hướng trên thân như thế một ưới, một mặt tới một mặt dắt tiểu gà trống mau, rất nhanh một cái tiểu gà trống liền bị biên thủy cho kéo trọng. Chờ lấy hai con gà đều bị kéo hết mau, biên thủy đem hai con gà ôm ra, bưng cái chậu đem trong chậu lông gà mang theo không cần gà ruột này một ít đồ vật tất cả đều chôn ở trong rừng. Về tới phong bếp. Thấy nhan lam đã cầm lên cái kẹp đi trọn gà trên người lông mềm, biên thủy thuận miệng nói một câu, làm sao chu chính tiểu tử này vẫn chưa tới, cái này đều nhanh tắm giờ. Nhan lam ngẳng đầu lên nói, ngươi sẽ không đi hỏi một chút ta mặt khác tiểu tĩnh tĩnh đi nơi nào. Đoán chừng nàng tại cha ta trong nhà đâu, hai ngày này đều ở tại cha ta trong nhà, hôm nay vừa trở về quấn một vòng liền lại không thấy người biên thủy móc ra điện thoại. Còn tại lật số điện thoại đâu, đột nhiên nghe được trong viện đại hôi bắt đầu dắt cuống họng kêu lên. Ngốc Nhu cũng đỉnh chỉ ăn một lần cỏ, nhấc lên đầu nhìn phía tây nam phương hướng. Đắc, người tới. Đều không cần hỏi cái này khẳng định là Chu Chính tới, trừ hắn ra đồng dạng người trong thôn không có cái này đãi ngộ. Một mặt nói một mặt hướng về cổng đón một cái, chờ Biên thủy đứng ở cửa viện, Chu Chính vừa vặn cũng theo sần núi hạ đi tới. Trước kia không có cảm thấy, hôm nay vừa đi lúc này mới phát hiện làm sao theo cầu đá nhỏ đến người nơi này xa như vậy. Chu Chính thở hồng hồng nói. Biên Thụy cười hoán nói là tiểu tử ngươi vận động ít, ngươi nếu là mỗi ngày chạy lên 10 km liền sẽ không cảm thấy như vậy, sẽ cảm giác điểm ấy khoảng cách đi căn bản chưa đủ nghiền. Ít cùng ta kéo những này có không có, ăn uống đều chuẩn bị xong chưa. Chu chính cười lớn đi tới biên thụy bên người, khẽ vươn tay cầm trong tay bao giao cho biên thụy trong tay, sau đó cho biên thụy một cái đại ôm, cuối cùng còn tại biên thụy trên vai đập hai lần. Biên thụy đành phải mang theo bao theo sau lưng chu chính vào sân nhỏ. Ta còn ở lại lần gian nào? Trong phòng không có người ở A Chu Chính nói. Biên Thủy nói, không có, gian nào phòng ở theo ngươi sau khi đi liền không có người ở, cũng chính là thường xuyên quét dọn một chút. Chu Chính nhẹ gật đầu, Biên Thủy tựa như cùng cái đợi ứng sinh đồng dạng đem lao tiểu tử này hành lý cho đưa vào tây xương phòng trong, đặt tới bên trên giường. Lúc trước khi ra cửa, đem nhang mũi cho điểm lên, đồng thời đem cửa sổ cho mở ra, đem cửa sổ có rèm cho đóng lại. Nhăn Lam nghe được động tĩnh bên ngoài đi ra, Hướng về phía Chu Chính chào hỏi một tiếng. Chu Chính nhìn một chút nhan làm cách gắn mặc, đáy bằng giày vải, trên lưng ghim một cái làm hoa tập rề, không khỏi cười nói, ngươi cái này cách gắn mặc, theo cưới mồ tỏ thời điểm tương phản quá lớn, nhìn qua còn tưởng rằng ngươi là biên thủy tiểu tức phụ đâu. Nhan làm cười nói, ngươi cái miệng này a Đúng rồi, lần này làm sao lại một mình ngươi tới? mắt khác mấy cái chuyện tốt không cùng đến. Biên thủy theo cửa sau, thiện tay mang tới phía ngoài xa cửa. Từ nhất phong cùng võ còn bân hai người công ty đều tương đối bận rộn, hồ thạc tiểu tử này đến là có thời gian, bất quá hắn hiện tại cùng ngô tích hai người hiện tại đến phân ra thắng bại thời điểm, kết hôn vẫn là không kết hôn, kết hôn chính là đại đoàn viên, không kết hôn liền kết thúc. Chu chính đại đến đem Minh Châu tiểu đồng bọn hiện tại thường ngày nói một lần. Hồ thạc cùng ngô tích sự tình biên thủy cũng biết một chút, nhưng là chỉ biết là hồ thạc tiểu tử này hiện tại là từng ngày muốn làm cha. Cũng không biết hai người đã lại nháo đến muốn chia tay. Lại muốn chia tay hả nha? Không có việc gì, hai người này không dùng đến một tháng liền lại tốt Biên Thụy cười cười cũng không để ý. Chu chính thở dài một hơi, nghiêm mặt nói ra, lần này là thật, không giống lấy trước như vậy cái nhau ở Mỹ. Hai người đã bắt đầu chiến tranh lạnh 2 tuần, hồ thạc bên kia tựa hồ đã bắt đầu ra mắt. Hồ thạc tìm ta uống say qua một lần, nói hắn đã không có biện pháp. Biên Thụy không biết hiện tại cấp bách không chỉ là hồ thạc, hồ thạc phụ mẫu cũng sát hạ tâm thúc dục ba mươi mấy người còn không kết hôn phụ mâu tóc đều nhanh cấp bách liếc. Lao đầu lao thái thái hiện tại ném lời nói, lại không kết hôn cũng không cần về nhà, lão lưỡng khẩu coi như không có nuôi qua hắn đứa con trai này. Thế nhưng là chỉ là hồ thạc một nhà bên này cấp bách cũng không có cách nào à, nô tích một điểm không nóng nẻ kiên định muốn làm cái không kết hôn đinh khắc tộc, mỗi một lần hồ thạc nói chuyện này thời điểm, nô tình đều sẽ đùa nghịch tiểu tính tình. Có khác nhau cho dù tốt hai người ở giữa cũng sẽ phát triển thành vết rách, về sau liền sẽ trở thành hồng câu Làm nữ nhân tiểu tính tình thành trạng thái bình thường sau, trong lòng nam nhân không kiên nhẫn cũng chầm chậm tích lũy, làm loại này không kiên nhẫn tích lũy đến bạo phát thời điểm, hai người liền muốn quyết ra thắng bại tới. Hiện tại hồ thạc cùng nô tích hai người chính là như vậy tình huống. Cái gì? Đã nháo đến bước này A Biên thủy thở dài một hơi, thực tế không được liền phân đi, hai người này tụ cùng một chỗ có lúc ta xem cũng cảm thấy là trà tấn. Vô luận là hồ thạc vẫn là ngô tích đều là bạn của biên Thụy Hai người tính cách hoàn toàn chính xác hợp nhau, nếu như hồ trừ khác nhau có thể cùng một chỗ tự nhiên là tốt không thể tốt hơn. Nhưng là tượng hiện dạng này hành hạ lẫn nhau liền không có ý tứ, mà lại tại kết hôn sinh con chuyện này lên, nếu như hai người thật muốn cùng một chỗ, vậy khẳng định phải có một phương ngựa bộ. Trước kia hồ thạc mỗi một lần đều để, mà lần này nghe chu chính ý tứ hồ thạc là không có cách nào lại để cho. Biên thủy đều tội tác, nếu là còn có thể thực sự tin tưởng tình yêu chí thượng tình yêu vĩnh hằng đó cũng là kiện chuyện hạnh phúc. Đáng tiếc là biên thủy đã không có phần này hạnh phúc. Trường 30 tuổi người cầu chính là sống yên ổn qua ngày, lại nghĩ làm cái gì kinh thiên động địa tình yêu, trừ phi là túi tiền trống đều đẻ không được, lại hoặc là tao khí bức người tài tình đẩy ngập cái chủng loại kia nhà thơ. Bình thường người bình thường trường 30 tuổi tính tình liền ổn định, cầu là an ổn sinh hoạt. Tình yêu không trọng yếu, trọng yếu tìm người thích hợp sinh hoạt. Người nói đến nhẹ nhõm ta cảm thấy hai người bọn hắn rất sướng, người đây là muốn gắng gượng tách ra hai người bọn hắn à. Chuyện cũ kể thà hủy đi một tòa miếu không hủy một cọc cưới, ngươi trông ngươi xem nhóm 2 làm sao bi quan như thế. Nhan Lam nói, đối với Hồ Thạc cùng ngô tích quan hệ còn có ở chung phương thức, Nhan Lam đều là tương đối thưởng thức, hai người nhìn tựa như là phim ảnh tivi kịch trong hoan hỷ hoàng gia, có đánh có áo nhưng là ai cũng không thể rời đi ai. Đáng tiếc Nhan Lam không biết hiện thực không phải phim truyền hình, hiện thực so phim truyền hình muốn lý tính nhiều. Trừng 30 tuổi Hồ Thạc không muốn chờ đợi thêm nữa, đồng dạng tại đối mặt sinh con vấn đề này Đại đa số Trung Quốc nam nhân không có như vậy thoải mái, bất hiếu có ba không sao là đại mặc dù tại hiện tại thế giới có chút quá, nhưng là ai không muốn lao tới thời điểm có đứa bé bạn cho bên người, liền xem như tại viện dưỡng lao, có cái bất hiếu nhì nữ cũng có thể mắng hai câu liền cái con bất hiếu đều không có người ngồi tại trên xe lăn mắng ai đi à, ngoại trừ ngươi sinh dưỡng tiểu khốn nạn Trên đời này ai lại nên ải người mắng? Chú chính nói, muội muội ngươi là cái gì cũng không biết bên trong, hồ thạc còn nghe người ta khuyên nô tỉnh kia là nghe người ta khuyên người a Pham la là, là nàng nghe chọn người khuyên, cái này cưới đã sớm kết. Biên Thụy cũng nói, hai người bọn hắn cùng một chỗ vài chục năm, một mực kẹt tại phía trên này, có thể có chút người chính là hữu duyên chưa phần đi. Một số thời khắc Biên Thụy vẫn là bội phục hồ thạc, khỏi cần phải nói chỉ nói hắn cùng ngô tích hai người cái này tầm 10 năm lấy tới lấy lui tình yêu, liền để Biên Thụy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thật, muốn đặt tại người bình thường trên thân đã sớm không chịu nổi. Dù sao Biên Thụy là sẽ không dùng thời gian mười mấy năm đi cùng một nữ nhân hao tổn, chịu không được cái này khí. Ta đoán chừng lần này hai người là muốn ghê mộ vợ Chu Chính nói. Ba người vừa nói một mặt vào trong nhà, Biên Thụy triển khai giá thức bắt đầu xào rau nấu cơm, Chu Chính cùng Nhan Lam thì là ngồi tại thùng gỗ bên cạnh phát lấy gà thân lông mềm, ba người một mặt làm việc một bên trò chuyện hồ thạc sự tình. Người đây, có hay không nghĩ tới kết hôn? Nhan Lam hướng về phía Chu Chính hỏi. Chu Chính nói, ta a Không phải năm nay chính là đầu năm nay. Nhanh như vậy, có người yêu rồi. Nhan làm nói. Chu chính cười nói, ngươi cho rằng ta tượng các ngươi những này 20 tuổi người yêu như nhau tình trí thượng. Ta hiện tại chỉ muốn muốn một cái nhìn xem thuẫn mắt, cảm thấy cũng không tệ lắm người. Không có như vậy loạn thất bát tao nhân tế quan hệ, dẫn cái chứng sinh hắn mấy đứa bé liền xong rồi. Biên thủy nghe cũng kỳ quái, ngươi cũng phải kết hôn. Chu chính quay đầu nhìn qua biên Thụy cười nói, liền hứa ngươi kết hôn không cho phép ta kết. Tiền của ngươi chờ ngươi hai chân đạp một cái đóng gói cho ngươi khuê nữ, ta tài sản mặc dù không nhiều nhưng là ngươi cũng không thể trông cậy vào cuối cùng tiện nghi ta những cái kia cháu trai A. Mà lại ta đều 40 tìm nàng dâu kết hôn sinh con không nên A. Không có sự tình. Ngươi đến mai kết, ta lễ vật đều thể chứng đến Biên thủy nói. Một câu cuối cùng hợp tâm ta ý. Chu Chính cười ha ha nói. Nhan Lam nhìn qua nhạc ha ha Biên thủy cùng Chu Chính, thở dài một tiếng nói ra, các ngươi những này lao nam nhân tỉnh táo để người cảm thấy có chút đáng sợ. Chúng ta những này lão nam nhân chiêu ngươi rồi." Chu Chính cười nói. Nhan Lam nói, "Bằng hữu hai người muốn chia tay, các ngươi bên này còn cười ngây nô. Bọn hắn chia tay là bọn hắn sự tình, chúng ta còn không thể vui vẻ à nha." Chu Chính bị Nhan Lam lời nói này dở khóc dở cười. Biên Thủy cười nói với Nhan Lam, "Bọn hắn sự tình bọn hắn sẽ xử lý, chúng ta không cần đi theo pha trộn, cũng liền các ngươi tuổi tác người thích cho bằng hữu nghị kế, chúng ta tuổi tác muốn thuận theo tự nhiên." Ngươi nếu là đi khuyên, khuyên phân, người ta cuối cùng lại tốt. Khuyên hợp, người ta cuối cùng phân. Ngươi nói ngươi không phải hai đầu không phải người mà. chương 173, uống rượu tới. Đông đông đông. Một trận tiếng bước chân dồn dập đưa tới trong phòng ba người chú ý, ba người đồng thời ánh mắt chuyển hướng cổng, rất mau nhìn đến tiểu nha đầu vô cùng lo lắng chạy vào trong phòng, sau lưng còn đi theo trường cái miệng rộng thở gấp gáp lấy khí tiểu hoa, rất hiển nhiên một người một chó đây là chạy không ít thời gian. Nhất là tiểu nha đầu trên đầu đều đổ mồ hôi. Ba ba, ba ba, nhanh lên, có cơm ăn không có. Tiểu nha đầu một mặt hôn một mặt chạy tới cổng, thấy trong phòng còn có người khác, lúc này mới đứng vững thân thể đánh giá trong phòng đám người, đợi nàng thấy rõ người tới thời điểm, miệng bắt đầu nở nụ cười. Cười cười tiểu nha đầu há miệng thanh tú động lòng người nói ra, cha nuôi, nhan láo sư, các người đã tới a Ôi, cuối cùng cha nuôi không có uổng phí thương người, còn nhớ rõ ta chu chính vừa nhìn thấy tiểu nha đầu. Hai con mắt đều tỏa ánh sáng, khoảng 40 tuổi lao nam nhân rốt cục bắt đầu có chút mềm lòng không thể gặp hải tử, người Trung Quốc trong lòng cái kia phần liếm nghẽ tỉnh có chút rào rạt đi lên. Nghe được tiểu nha đầu một tiếng này chan đuôi, lập tức vây gọi ra hiệu tiểu nha đầu đến bên cạnh hắn đến, sau đó theo trên thân móc lễ vật, rút một hồi móc ra một cái kim loại chế tiểu hầu tử chùm chìa khóa đưa tay muốn cho tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu nhìn thoáng qua biên thụy, thấy phụ thân gật đầu cười, nàng lúc này mới rời đi qua. Chu chính ôm lấy tiểu nha đầu, bỏ vào trên đầu gối, nhìn một cái, nhìn một cái ta cái này con gái nuôi dáng dấp gọi là một cái xinh đẹp à. Nói xong hướng về phía biên thủy nói, chờ ta kết hôn, cứ như vậy tiểu quay quay sinh hắn 5-6 cái, rốt cuộc không cần ghen tị ngươi. Biên thủy cười nói, dạng này ngươi là không sinh ra tới, bởi vì ngươi phải có ta như vậy xuất khí mới có thể sinh ra xinh đẹp như vậy khuê nữ đến. Phốc phốc, nhan lam nghe không nhịn được lập tức kém chút cười phun ra. Liên ngươi dạng này còn xoay khí. Hai tử nếu là tượng ngươi liền xong đời chu chính khinh thường nói. cha nuôi, chúng ta đợi sẽ đi bắt biết ta. Tiểu nha đầu hỏi. chu chính nghe xong bắt biết, lập tức hỏi, lúc này biết cỡ nào. Tiểu nha đầu nhẹ gật đầu, sau đó đem tay vươn vào trong túi sờ soạn một cái, móc ra một cái biết hầu tử ra. Cái gọi là biết hầu tử chính là biết ấu trùng, không có mọc ra cánh tiểu côn trùng. Cái đồ chơi này muốn theo trong động chui ra ngoài. Leo lên cây theo trong vỏ sau khi ra ngoài mới có thể trở thành đại gia thường gặp biết, vì lẽ đó gọi biết hầu tử. Bắt biết hầu tử là nông thôn hài tử mùa hè giữ lại hàng ngục, biên thủy khi còn bé đều là bắt mình ăn, nhưng là hiện tại biết hầu tử giá trị bản thân cao, hoang dại đều bắt không sai biệt lắm, hiện tại có nhiều chỗ cũng bắt đầu nhân công nuôi dưỡng. Một cái biết hầu tử ở trong thành phố đều có thể bán một khối tiền một cái, liền xem như nông thôn thu cũng phải 4 năm mau một cái, một đứa bé một đêm ít có thể bắt chừng 100 chỉ. Nhiều có thể bắt gần 200 chỉ, những này biết hầu tử đổi thành tiền đối với nông thôn bọn nhỏ đến nói đây chính là một bút không nhỏ thu nhập. Biên gia thôn hài tử tiền mừng tuổi nhưng không có một hai khối nhiều như vậy, đều là năm khối 10 khối, theo đổi không phải cái nhiều tiền tiền thiếu, mà là lấy cái tặng thưởng biểu đạt một cái ý tứ. Nhiều, nhiều, nhị trùng ca bọn hắn đều bắt không ít đâu, liền ta bắt ít, chờ ăn cơm xong ta nhất định phải đi bắt, bắt nhiều nhất. Tiểu nha đầu một mặt nói một mặt dương nanh múa vướt khoa tay. Tiểu nha đầu học đàn không thể nào, nhưng là luyện võ cùng tranh cường háo thắng lại là nhất đẳng, bởi vì bắt biết không có nắm qua người khác, lập tức chuẩn bị ăn cơm xong lại đi bắt. Biên thủy cũng không quản, dù sao tiểu hài tử thích vậy liền để nàng đi bắt tôi, tại phụ cận trong rừng có tiểu hoa bồi tiếp, còn có một đám tiểu hài tử, rất không có khả năng xảy ra chuyện gì, trước kia còn sợ hài tử mất pháp hồ tử trong cái gì, hiện tại trong nước có đại cá thiên thần đuôi đen tại, tiểu hài tử liền xem như rơi vào. Cá lớn cũng sẽ đem hải tử đẩy lên trên bờ đến, vì lẽ đó trong thôn đại nhân càng thêm không muốn quan tâm đám này bị hậu tử. Biên Thụy nhìn thấy chu chính nhìn về phía mình, cười nói, lúc này biết hậu tử có, bất quá khẳng định không có vừa hạ tiểu học toàn cấp mưa thời điểm nhiều, ngươi vẫn là không nên đi, một đám hải tử ngươi đi theo cũng không giống lời nói. Chu chính nói, rất lâu không có bắt quá biết, ta lần trước bắt biết thời điểm mới mười mấy tuổi vẫn là đi theo ca ca cùng một chỗ, trong nháy mắt cái này cũng nhiều ít năm. Hiện tại cùng Kaka nói chuyện đều nói ít, ai. Chu Chính có chút thương cảm, hồi nhỏ mang theo hắn bắt biết Kaka, hiện tại hai huynh đệ quan hệ liền người qua đường cũng không bằng. Lần này Biên Thụy cùng Chu Chính còn nói lên khi còn bé đại gia bắt biết sự tình. Biên Thụy nói chuyện là Sơn thôn, mà Chu Chính nói chuyện thì là đại viện. Hai người duy nhất giống nhau địa phương chính là đồng thú. Tiểu Nha đầu có chút sốt ruột, thúc giục phụ thân nói ra, "Ba ba, cơm chín rồi không có, ta muốn đi bắt biết hầu tử rồi." Biên thủy nhìn tiểu nha đầu nóng nảy bộ dáng suy nghĩ một chút cảm thấy đợi lát nữa đại gia uống rượu, con bé này trên bàn đại gia nói chuyện phiếm cũng không thả ra, dứt khoát làm điểm cho nàng đã ăn xong, nhanh lên để vị đại tiểu thư này sớm một chút đi ra ngoài chơi. Thế là cho tiểu nha đầu làm một bát cơm, phía trên rót một chút cánh nước, làm một chút đồ ăn ở phía trên để tiểu nha đầu ăn trước. Tiểu nha đầu ôm bát lang thôn hổ hết ăn nửa bát, còn lại nửa bát tiện nghi tiểu hoa, người lan lộn cái bụng no bụng. Tiểu hoa lăn lộn nửa no bụng thế là một người một chó cư như vậy tượng một trận gió nhỏ giống như lại quyển ra sân nhỏ. Chu chính nhìn qua bóng lưng của tiểu nha đầu, hướng về phía biên thụy cảm khái nói ra, con cháu thôi nhân là hoa, ta nhớ được tượng nàng lớn như vậy thời điểm phát sinh sự tình tựa như là ở trước mắt, ai biết cũng không có cảm thấy thế nào, thế mà đã đến khoảng 40 tuổi rồi. Được rồi, hai người các ngươi đừng trò chuyện những thứ này có được hay không, hôm nay làm sao đều theo tiểu lão đầu. Ta đi trong hầm rượu ôm rượu đi nhan làm có chút không chịu nổi, nàng 20 tuổi, cảm thấy hồi ức cái gì đều là lao đầu lao thái thái làm sự tình, làm sao hiện tại cái này hai trung niên nhân ngồi cùng một chỗ cũng đàm luận cái này. Biên thủy cảm thấy chu chính tựa hồ là có tâm sự gì, hôm nay làm sao luôn nói mấy cái này, cùng trước kia chu chính hoàn toàn khác nhau. Trước kia chu chính mặc dù tuổi hơn 40, nhưng là một mực là hướng 20 tuổi người trên thân dựa vào, ai nói hắn lao hắn đều không thừa nhận. Hôm nay tại sao lại cảm thắng cái này lại hoài niệm cái kia? Thấy Nhan Lam đi ra ngoài ôm rượu, Biên Thủy hỏi, làm sao rồi, đây là gặp được chuyện. Chú Chính nói, không có việc gì. Thật không có sự tình. Biên Thủy lại hỏi. Chú Chính nói, chính là có thể muốn kết hôn, cảm thấy có chút không có rơi, cũng không biết là sợ hãi hay, hay là cái gì, tóm lại tâm tình không lanh lẹ, thế là đến tìm ngươi uống bên trên hai chén. Có mục tiêu, nhà Ai Môn đang hộ đối người ta tiểu thư. Biên Thủy hỏi. Nào có môn đăng hộ đối, ta cũng không phải trong nhà người thừa kế, nơi đó liền muốn đi môn đăng hộ đối đi, lại nói ta cái này số tuổi cho ta hộ đối một cái hơn 40 ta cũng không đồng ý A Chu chính cười nói. Biên Thụy nói ra, chỉ cần người tốt, giáng dấp có thể mang ra ngoài là được rồi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, có lúc mù cưới cầm gả cũng không phải liền không còn gì khác. Biên Thụy không tốt hỏi nữa, chuyện này khả năng không giống như là hắn nghĩ đơn giản như vậy. Hướng hồ biên thủy liền xem như biết tình hình cụ thể và tỉ mị cũng không có cách nào, người ta chu chính sự tình mình sẽ xử lý tốt, cưới tương đương hộ người đối diện thế tương đương người cũng tốt, cưới tiểu môn tiểu hộ cô nương cũng tốt, chu chính tự có người ta suy tính, biên thủy cũng không phải hào môn phú hộ làm sao biết ở trong đó con con quấn. Hiện tại biên thủy xem như minh bạch chu chính chính là đến tìm mình uống rượu, vì lẽ đó biên thủy liền chuẩn bị làm tốt người tiếp khách là được rồi. Chuyển biến tốt bạn có tâm sự cất giấu còn không tốt cùng mình nói. Thế là Biên Thụy lại tăng thêm hai cái đồ ăn, bình thường hai cái đồ ăn một cái là vu lão gia tử nhớ mãi không quên nước muối cũ lạc, một cái khác chính là nước muối đậu tằm. Năm nay vừa thu được xuân đậu tằm, bỏ vào trong chảo dầu như thế sắp vỡ. Sau đó vậy lên một điểm muối còn có bột ngũ vị hương cái gì, cũng là đối phó rượu một thành viên tiêu tướng. Ba người tám món ăn bài diện cái kia tình tương đối lớn, bốn cái món ngon là muộn thịt dê, thịt kho tàu gà con, chạy lươn đoạn cùng cá lóc phiến. Còn lại bốn cái là bã dầu rau xanh. Chặt tiêu trứng muối, nước nấu củ lạc cùng ngũ vị hương đầu tạm thước. Không thể đem cái bàn đặt tới trong viện đi bên ngoài ăn a Chu chính muốn đem cái bàn đặt tới bên ngoài đi. Biên thủy vẫn không nói gì, nhan lam lên tiếng, lúc này người đem cái bàn đặt tới bên ngoài đi. Cái kia phải mặc quần dài, nơi này con muối thật là muốn chết, từng cái đều là lớn như vậy. Đối với nơi này con muối, nhan lam là thấm sâu trong người. Hiện tại ban đêm nếu như trên đùi không bôi một điểm tinh dầu hoặc là dầu cụ là, nàng cũng không dám lộ chân ra ngoài. Nếu không ra ngoài một vòng trở về, đầy chân đều là điểm đỏ điểm. Cái này con mũi vẫn là tốt, ngươi nếu là ra khỏi nơi này đến thị trấn lên, ta nói với ngươi cái kia con mũi mới gọi một cái độc đâu Chúng ta nơi này con mũi cái đầu lớn, nhưng là đều là to con đần độn, cũng không có gì độc tính, thật đến thị trấn lên, cái kia tiểu hoa con mũi nếu là cắn ngươi một ngụm, cái kia mới gọi chưa thoải mái đâu, mà lại đồng dạng mắt lưới cửa sổ có dẻm cũng đỡ không nổi nó, vừa chui liền tiến vào biên thủy nói Vậy các ngươi nơi này cũng không nghĩ chỉ một chút. Chu Chính nói. Biên Thủy nói, làm sao chữa? Cũng không thể đem nước đều rút khô đi. Nếu như là thuốc sổ, cái kia càng không được, thuốc vừa lên nơi này thổ nhưỡng liền bị phá hư, tình nguyện có con môi cắn cũng không thể trong đất thuốc sổ, đây là trong thôn quý củ. Dùng sinh vật trị à, nói ví dụ như nhiều nuôi điểm hết xanh, nhiều nuôi một điểm chuẩn chuẩn cái gì, luôn luôn làm à, bằng không ăn cơm ngồi sồm ở trong phòng, ngươi không cảm thấy buồn bực à. Điều hòa không khí nơi nào có tự nhiên gió núi tới dễ chịu á chu chính nói. Biên thủy nghe suy nghĩ một chút, ngươi nói thật đúng là rất có đạo lý a kia dĩ nhiên chu chính rất đắc ý. Biên thủy nói, vậy nhiệm vụ này liền giao cho ngươi, dù sao ngươi muốn ở chỗ này che dân tốt. Ngoài miệng nói như vậy, biên thủy ở trong lòng lại là suy nghĩ mở, năm ngoái còn không có cảm thấy. Nhưng là năm nay biên thủy thật sự là có chút chịu không được những này con ngôi ối, mặc dù nói cắn được cũng liền trong cái bao cái gì, cũng không phải quan ngứa nhưng là máu thế, nhưng là biên thụy thật vất vả nuôi ra, chỗ nào bỏ được đút con muỗi. Mà lại Chu Chính nói thật là có đạo lý, chuồn chuồn hấu trùng ăn con muỗi hấu trùng kia là sự thật, ít xanh ăn con muỗi cũng là sự thật, nhiều nuôi điểm những vật này vậy khẳng định không có vấn đề gì. Ba người bên này vừa bắt đầu ăn, vậy đối hùng mẫu tử thở hồn hển thở hồn hển trở về. Gấu đại gấu nhị, tới Nhan Lam nhìn thấy hai con gấu rất vui vẻ, lập tức chào hỏi nó hai tiến đến. Chu Chính mặc dù nghe nói qua hai con gấu Nhưng là thấy đến hai con đại gia hỏa, trên mặt vẫn là mười phần căng thẳng, đây chính là ngươi nuôi hai con gấu. Không thể nói ta nuôi, đây là thôn chúng ta nuôi Biên thủy nói. chương 174, đẩy một cái. Chu chính nghe chỉ vào Biên thủy cười nói, tiểu tử ngươi sống quá cẩn thận. Không có cách nào, chưa lớn như vậy đầu liền muốn sống cẩn thận một chút, nhắc tới hai gấu là ta nuôi, không chừng liền có người nghĩ cách, nếu là thôn chúng ta trong nuôi. Khi là tập thể tài sản có thể đánh nó hai chủ ý người liền thiếu đi nhiều biên thủy cười hì hì rồi lại cười nói. Chu chính nghe lắc đầu dơ chén rượu lên, uống một ngụm nói ra, rượu này phai nhạt có hay không mạnh một chút? Biên thủy nghe nói ra, có, vũ Nghiễm long lão ra tử tặng cho ta bình ưu rượu, mùi vị không tệ không quá độ số so cái này cao. Vậy ngươi còn tiểu khí cái gì, lấy ra a Chu chính nói, chó cắn lưu động tân không biết nhân tâm tốt, bên này ra rượu nhưng so sánh rượu kia dễ uống nhiều. Vũ láo ra tử mỗi lần đều cướp uống cái này biên thủy nói vừa nói một mặt đứng lên đi trong hầm rượu lấy rượu. Vừa đứng lên, chu chính liền kéo lại biên thủy cánh tay, ta và ngươi cùng đi, miễn cho tiểu tử ngươi có rượu ngon không nỡ lấy ra. Biên thủy cũng là không có cách nào đưa tay làm một cái xin mời chữ, ngài đi trước, ngài đến trong hầm nhìn, muốn uống cái gì uống gì tốt ta Cứ như vậy hai anh em lôi lôi kéo kéo hướng hậu viện đi. Hầm rượu lối vào là tại hậu viện bên tường lên, vốn là giấu ở một cái tiểu hoa phố bên trong Bất quá bây giờ Thiên Hạ Thái Bình vì lẽ đó trước kia một chút ngụy trang liền đi mất, trực tiếp chính là một cái nghiêng trên mặt đất đại một cửa, cửa gỗ bên trên còn có một cái làm bằng đồng chư vòng, nhẹ nhàng nhấc lên chư vòng, hầm cửa liền mở ra lộ ra bên trong chắn gió dày cửa gỗ, lại sách khai dày cửa gỗ phía dưới còn có một cái cửa, kéo ra cánh cửa này lúc này mới nhìn thấy đen ngòm lối vào. Đồng thời từng bậc bậc thang đồng thời cũng xuất hiện tại trước mặt hai người. Hướng cổng một chạm, lập tức một luồng khí lạnh đập vào mặt để Chu Chính không khỏi rụt lại cổ. Khá lắm, nhìn bộ dáng này tựa hồ còn không nhỏ a lần trước đến tại sao không có mang ta sang đây xem không Chu Chính nói. Biên Thụy nói, ta còn có thể cái gì đều nói với ngươi à, có nhiều thứ thân nhi tử đều chiếm được trước khi chết mới có thể nói, đi thôi đi vào đi. Nói xong Biên Thụy đẩy một cái Chu Chính. Ta luôn cảm thấy tuần này hang hốc lối vào có chút sợ người, nói đi ngươi có phải hay không nghĩ cướp ta sắc. Nói Chu Chính rội ra hai tay bảo hộ ở trước ngực của mình. Biên Thụy làm một cái muốn nôn biểu lộ, nhanh lên, rượu này còn chưa có bắt đầu uống đâu, chậm một chậm chờ lúc trở về nói không chính xác món ngon liền bị nhan làm cho cho chó ăn hùng. Nghe được Biên Thụy nói như vậy, chu chính lúc này mới nhấc chân đi xuống dưới. Bậc thang rất dốc hầm cũng sâu, không sai biệt lắm hạ 4-5 mét lúc này mới đến trong hầm. Trong hầm diện tích đến là không lớn, cũng chính là 4-50 mét vuông đồ vật bên trong trừ mười mấy cái bình rượu bên ngoài, chính là một lần khoai lang khoai lang cái gì. Tràn đầy nhìn qua có hai ba trăm cân bộ dáng Chính ngươi muốn uống cái gì lấy cái gì, bất quá đừng cầm bên kia, kia là vu lao đầu lưu giữ ở đây, lao đầu tặc muốn chết, mỗi hai ba ngày liền muốn đến xem một chuyến, ngươi chính là rời cái vị trí hắn cũng có thể biết. Ngươi cũng đừng đụng phải, rượu của hắn không có ta bên này rượu trong vỏ dễ uống, cái kia hai thùng giấy chính là vu lao ra tử tặng nhà máy rượu bình yêu rượu biên thụy chỉ một cái thùng giấy con nói. chu chính nhìn một chút, đi qua đưa tay xốc lên thùng giấy con. Từ bên trong đưa ra một bình rượu, rượu đóng gói đơn giản đến không thể lại đơn giản, chính là một cái bụng đại thu eo bình sứ tử. Mỗi một bình hẹn là hai cân, trừ cái đó ra cái gì cũng không có, không có nhãn hiệu cũng không có xuất sửa ngày tháng, nhìn tựa như là bà không rượu đồng dạng. Rượu này uống không có vấn đề chứ? Chu chính có chút hoài nghi. Biên thủy tức giận nói ra, không uống liền trở về tiếp tục uống lúc đầu rượu. Cái kia nói nhảm nhiều như vậy, liền ngươi dạng này làm thịt làm mập làm đều mập không được vài mẫu đất Hại ngươi làm cái gì à? Chu chính cũng không để ý Biên Thụy, đưa tay vặn ra nắp bình tử ngửi một cái rượu, liền khen, ừm, rượu này không tệ. Nói Chu chính nâng cốc nắm trong tay, hướng hầm cổng đi đến, đi thôi, nơi này có chút tấm lãnh, thời gian dài ngây người thật làm cho người chịu không được. Biên Thụy cũng không quản hắn, đến cổng tắt đèn, dọc theo bậc thang đến trên mặt đất, một lần nữa đóng hai ba tà vạch cửa, lúc này mới theo Chu chính về tới phòng bếp. Đến phòng bếp, Biên Thụy ngắm một cái đĩa liền phát hiện quả nhiên Thịt kho tàu gà con cái này ăn thịt dưới mâm đi không ít, giống như là chưa thịt giống như là đầu gà à, cổ á loại hình đoán chừng đều tại này lại công phu trong vào hai con gấu trong bụng, về phần cho ăn người trừ nhan lam liền sẽ không có người khác. Hai con cầu hùng hiện tại một trái một phải bạn tại nhan lam bên người, tượng hai cái cửa rất giống, cười toe tuét cái miệng rộng hai đôi tiểu hiếp hiếp mắt trực câu câu nhìn qua trên bản đồ ăn. Cho ta đi một bên biên thủy đưa tay chỉ một cái hai con cầu hùng. Hai cầu hùng nghe. Đồng loạt quay đầu yên lặng xem xét nhan làm một chút. Ngươi không có chuyện làm hù dọa bọn chúng làm gì, không có ăn được đều là chút không có thịt gì nhan làm nói. Biên thủy trả lời, đại gia chính uống rượu đâu, nó hai đến tốt đụng lên tới, nhà ai sủng vật không có quy củ như vậy. Thành thật một chút cho ta tới cửa đi, về sau nơi này không cho bọn chúng tiền đến, giống như đại hôi đãi ngộ. Nhan làm nói, lần sau, lần sau, ngươi nhìn đều đói chết. Biên thủy nhìn qua hai con gấu cái kia phình lên cái bụng. Liên biết không chừng đêm nay lại tại nhà ai lăn lộn cái đầy mình dầu, nơi nào có nửa phần đói chết bộ dáng. Bất quá Nhan Lam nói như vậy, Biên Thủy cũng không tốt lại nói cái gì, thế là hứ một tiếng, cùng Chu Chính bưng chén rượu lên cùng Chu Chính uống lên rượu tới. Chu Chính toàn bộ quá trình bên trong đều cười tủm tìm nhìn qua Biên Thủy cùng Nhan Lam hỗ động, khỏe miệng thỉnh thoảng đi lên vệnh lên một cái. Đổi rượu, Biên Thủy bồi tiếp Chu Chính uống bình ưu liệt ưu, Nhan Lam thì là uống vào lúc đầu Biên ra rượu, ba người vừa uống vừa trò chuyện Biên thủy cùng Chu Chính chủ trò chuyện, nhan lam tâm tư hơn phân nửa đều tiêu vào hai con gấu trên thân, thỉnh thoảng ném một khối xương, một cái gà giá đỡ cái gì, cũng coi là vui vẻ hòa thuận đi. Nửa bình tử rượu vào trong bụng, Chu Chính đầu tiên là thu chén rượu biểu thị không uống, biên thủy bên này cũng uống không sai biệt lắm lại hét liền muốn gục xuống bàn, dựa vào còn sót lại điểm này ý thức, vừa vặn Chu Chính nói không uống hai người cũng liền không uống. Không uống rượu vậy liền dùng nữa, vừa ăn đồ ăn một mặt tiếp tục trò chuyện. Nói chuyện thời điểm hai người không có phát hiện, Nhan Lam lúc này cũng đã có chút say rượu, hiện tại chính cho hai con cầu hùng cho ăn uống rượu, hai con gấu đầu không tốt, Nhan Lam cho ăn cái gì bọn chúng ăn cái gì, không bao lâu, trên bàn còn lại nửa bình rượu, cộng thêm non nửa cái bình rượu đều vào hai con gấu trong bụng. Lúc này ai cũng không để ý tới người nào, sắp thực nói là Biên Thụy cùng Nhan Lam đều không để ý tới người khác, mà kinh nghiệm xa trưởng Chu chính mặc dù có chút đầu nặng, nhưng là đầu vẫn là rất thanh tỉnh, làm quán đêm khách quen. Chu công tử tiểu lượng cũng không tệ lắm, tăng thêm người này cùng người khác không giống, càng là có tâm sự thời điểm liền vượt có thể uống, vì lẽ đó hiện tại trong phòng ba người trừ hắn ra, còn lại hai người đều có chút cao, liền lên hai con gấu có chút uống. Nhiều quá, trực tiếp ghé vào dưới mặt bà ngủ tiếp đi, gấu miệng bên cạnh còn một bãi nước bọn. Không được, không được, đầu ta bất tỉnh, muốn đi ngủ, chính ngươi chiếu cô tốt mình biển thủy biết mình cao, thế là vô vô chu chính cánh tay, muốn dây rủi lấy. Chu Chính cười hiếp mắt hỏi, Nhan Lam đâu? Biên Thụy nhẹ gật đầu, đúng rồi, còn có Nhan Lam, Nhan Lam, người uống tốt. Nói xong Biên Thụy khoát tay một cái. Nhan Lam lúc này cũng choáng nghe được có người gọi mình cố gắng nghĩ mở to mắt, a nha. Tốt. Các ngươi đều uống không sai biệt lắm. Biên Thụy, người đưa Nhan Lam trở về phòng nghỉ ngơi đi Chu Chính cười nói. Biên Thụy lúc này thật say, nghe vậy bắt đầu tìm Nhan Lam, Chu Chính lại rút một cái, thế là Biên Thụy liền đem Nhan Lam đỡ lên. Đưa cái kia phòng đâu? Biên thủy trong đầu còn sót lại một kia lý trí, lên tiếng tự hỏi tự trả lời. Đưa ngươi phòng A, nhà của ngươi địa phương Đại Chu Chính cười nói. Chu Chính xem như nhìn ra rồi, hai người này tuyệt đối xem như người ta nói loại kia lâu ngày sinh tình, khỏi cần phải nói chỉ nói hai người cử chỉ này, một cái muốn xây lươn hồ tử, một cái khác liền vui vẻ chạy tới, bận trước bận sau rất nhiều thời gian, nếu như nói cái này cũng chưa tính đúng vậy. Vừa rồi bởi vì hai con gấu hai người tranh chấp liền hoàn toàn nói rõ vấn đề. Giống như là dạng này đối thoại tại bạn bè thân thích ở giữa là rất không có khả năng bởi vì quá thân mật. Chỉ có tại người yêu hoặc là giữa phu thê mới có thể như thế. Biên Thụy cùng Nhan Lam vừa rồi đối thoại thần thái, Chu Chính thấy rõ rất nhiều. Chu Chính cũng biết Biên Thủy hiện tại lo lắng rất nhiều, cảm thấy mình so Nhan Lam đại lại là cái ly hôn cái gì, nhưng theo Chu Chính tính là cái gì chứ à, mà lại hắn cũng cảm thấy Nhan Lam cùng Biên Thủy rất thích hợp. Thế là hôm nay vừa vặn thuận tay đẩy một cái. Mau đi đi, nghĩ gì thế chú chính nói. Nha. Biên thủy lên tiếng sau, liền nửa ôm nửa vịn nhan lam hướng về cổng đi. Nhan lam lúc này còn đưa tay hướng về phía chu chính bày một cái, người tiếp tục uống. Ta uống tốt, hai người cũng hảo hảo ở chung chu chính cười nói. Biên thủy cùng nhan lam đều không có trả lời, cứ như vậy một đường hướng biên thủy phòng ngủ đi. chu chính bên này đang chuẩn bị trở về phòng đi ngủ đâu, đến cổng phát hiện tiểu nha đầu trở về. Chà nuôi, chà ta đâu? Tiểu nha đầu vừa vào sân nhỏ liền ồn ảo. Xuyệt. Chu chính hướng về phía tiểu nha đầu làm một cái cái ra dấu im lặng. Tiểu nha đầu xem xét lập tức đưa tay bưng kín mình miệng. Một cái tay khác tiện thể lấy còn bưng kín tiểu hoa miệng, làm tiểu hoa một mặt mê hoặc trừng. Khuê nữ, ngươi cảm thấy nhan tỷ tỷ làm người mẹ kế thế nào? Chu chính nhỏ giọng hỏi. Tiểu nha đầu gãi gãi đầu, ta đến là thật thích nhan tỷ tỷ bất quá ta sợ cha ta không giải quyết được nàng A. Cha ta là cái quỷ nghèo. Cha ngươi nếu là nghèo đó mới là quái sự đâu, đi, ngươi liền nói ngươi có nguyện ý hay không đi. Chu chính cũng không biết tiểu nha đầu này chỗ nào được đến kết luận cha hắn nghèo, một cái hiện tại liền cho khuê nữ chuẩn bị ước ra tài sinh làm hộ thân phụ phụ thân nghèo. kia cái gì dạng gọi giàu. Bất quá lúc này chu chính cũng không muốn cùng tiểu nha đầu nói dốc những này, mà là thẳng vào chủ đề. Nguyện ý à, tốt nhất có người quản quản hắn cũng tiết kiệm hắn ít nói ta, càng lúc càng giống mẹ ta. Mặc dù đáng ghét nhưng là ai bảo hắn là cha ta đâu, ta vẫn là yêu hắn. Nếu để cho ta chọn tốt nhất để ta cùng ra ra nãi nãi, thái ra ra thái nãi nãi ở, chan đuôi, ngươi nói ta có phải thật vậy hay không hiếu thuận A Chu chính cảm thấy mình uống rượu điểm lập tức đều nhanh chơi không lại trước mắt tiểu bất điểm, con bé này rõ ràng chính là muốn cùng ra ra nãi nãi mấy người ở, sừng sốt tìm cho mình thật là lớn lấy cớ, còn hiếu thuận, không phải liền là bởi vì ra ra nãi nãi, thái ra ra thái nãi nãi cái gì đều thuận ngươi sao? Muốn, buổi tối hôm nay ngươi liền hồi ra ra ngươi nhà bà nội thiếp đi chu chính nói. Tiểu nha đầu nghe song phi thường vui vẻ, vậy ta đi lấy ta tiểu khăn mặt. Lấy cái gì tiểu khăn mặt ta, nhanh lên đi thôi, nếu không cha ngươi chờ chút tỉnh. Tiểu nha đầu một mặt không vui lòng, không có tiểu khăn mặt ta sẽ ngủ không được. Tiểu chăn phủ giường là tiểu nha đầu đi ngủ một mực che đồ vật, từ nhỏ đã thích cái kia tiểu chăn phủ giường chỉ bất quá bây giờ lớn một chút không phải quá đóng, nhưng là vẫn đối tiểu khăn mặt kinh có chút không muốn xa rời. Ngươi chờ một lát nữa, cha ngươi liền cưới không thành ngươi nhan tỷ tỷ, nói không chính xác cha ngươi tức giận liền muốn dạy ngươi luyện đàn, luyện đến buổi sáng ngày mai cái chủng loại kia. Chu chính hủ dọa tiểu nha đầu nói. Tiểu nha đầu nghe xong lập tức run lập cập, cũng không cần tiểu chăn phủ dường quay đầu mang theo tiểu hoa một đường chạy chậm hướng ông bà ra chạy qua. Chu chính nhìn qua bóng lưng của tiểu nha đầu, ha ha cười hai tiếng, ta còn chị không được ngươi. Nói xong hai tay chắp sau lưng trở về phòng đi. Đóng cửa lại thời điểm còn hướng về phía biên thủy gian phòng cười hai tiếng. Biên Thủy cùng Nhan Lam đã là uống say, vừa vào phòng hai người cũng không có đi biên thủy gian phòng, cứ như vậy nằm trên sàn nhà, bắt đầu bắt đầu nằm ngáy o o sáo. Hai người đều say dạng này còn có thể làm gì, tự nhiên là cái gì cũng không có làm, bất quá theo bản năng, hai người vẫn là nằm ở cùng một chỗ, như là bạch tuộc đồng dạng. Chương 175, đi xuống là được rồi. Vừa rạng sáng ngày thứ 2 ông trời vừa mới sáng, Hôm nay Thái Dương đoán chừng là không ra được, liền xem như ra cũng không phải hiện tại. Bởi vì giờ khắc này trên bầu trời vẩy lên mưa nhỏ cặn bã tử. Mưa cũng không lớn, mùa hè trong núi bình thường tại buổi sáng sẽ có một chút tiểu mau ma mưa, bình thường đến nói ý tứ 1-2 cái giờ, đem tới nhuận cũng liền không sai biệt lắm, khi đó cái Thái Dương công công mới ra đến, sau đó đem trên đường phơi theo cái tiểu lồng hấp giống như. Biên Thụy hiện tại cùng nhan lam hai người cũng không có tượng tối hôm qua đồng dạng bạch tuộc giống như ôm ở cùng nhau. Mà là tác ra hiện tại là lúc nào là nhập hạ lúc này ôm ở cùng một chỗ một hồi vẫn được nếu là một mực dính chung một chỗ liền xem như để Trần cũng phải nóng người khó chịu chúng chi trên thân hai người vẫn là quần áo chưa giải cái này nếu là ôm ở cùng một chỗ trên thân hai người một đêm liền phải lênrôn vì lẽ đó buổi sáng hai người tạo hình là như thế này nhăn la một chân gánh tại biên Th trên đụng một cái chân khắc dấm lên biên Thụy bên mặt cả người cùng biên thủy thân thể tạo thành một cái têữ hình Giống như là cánh buồm thời đại hải chiến, bất quá nhan lam là đoạt tê chữ đầu, hai cái chân có thể bật hết hỏa lực. Nhan lam tư thế ngủ cũng không thế nào, một cái tay móc lấy lỗ mũi, một cái khắc cùng vén lên vào áo, lộ ra một đoạn nhỏ tử vòng eo, thỉnh thoảng còn dấm hai lần chân, có thể là cảm thấy dấm lên đồ vật tan tâm, lúc này mới tiếp tục nặng nghế tiếp đi. Biên Thụy là mang qua hải tử, liền xem như trước kia có chút tự do tư thế ngủ, mang qua hải tử đi ngủ sau cũng đều sửa lại, bởi vậy biên Thụy ngủ là thằng tác. Bị nhan lam như thế rất mạnh, càng là ngủ như là tư thế hành quân. Dạng này đi ngủ là không thể nào không mệt, Biên Thụy ngủ mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy toàn thân giống như là tan ra thành từng mảnh giống như. Có chút mở mắt, Biên Thụy nghiêng một cái đầu liền thấy một cái chân to xuất hiện tại một bên mặt chính mình, vốn cho là là nhà mình tiểu khuê nữ đâu, tiểu nha đầu cùng Biên Thụy ngủ một sàng thời điểm liền không có đàng hoàng, chân tại bên mặt đều xem như cho mặt mũi, bình thường đến nói chân đều đặt ở trên mặt. Loại này tư thế ngủ có khuê nữ nữ nhi nô nam nhân đoán chừng đều hiểu. Nhìn thấy một chân, biên thủy theo bản năng liền không để mắt đến, bên cạnh một cái đầu cô đấy cô lung nói ra, hảo hảo gian phòng của mình không đi ngủ lại chen tại ta chỗ này. Biên thủy cái này nói chưa dứt lời, nói ra được một câu nói kia lập tức đem nhan làm đánh thức. Nhan làm vốn là uống biên ra rượu, không thế nào cấp trên tiểu tình đi qua cũng liền trôi qua, nguyên bản nàng liền không quen ngủ rừng cứng, hôm qua ngủ mấy giờ sàn nhà. Được nghe lại biên thủy kiểu nói này nháy mắt liền thanh tỉnh. Mở mắt ra, nhan lam sửng sốt một hồi, sau đó cẩn thận ngẩn đầu nhìn một cái tình huống chung quanh, làm nàng phát hiện mình phòng tại biên Thụy phòng chính nhà chính thời điểm, bước thứ hai liền nhìn một chút trên người mình quần áo. Làm nhan làm phát hiện trên người mình quần áo hoàn hảo, biên thủy quần áo trên người cũng là hôn qua xuyên, cảm thấy lúc này mới thở dài một hơi. Thở dài một hơi sau, nhưng trong lòng thì không có từ trước đến nay lại có một chút xính khí. Cái này khiến Nhan Lam cảm thấy rất không rời đầu. Làm Nhan Lam phát hiện chân của mình còn tại biên thụy bên mặt, một cái khác chân gác ở biên thủy trên bụng thời điểm, cẩn thận rút về mình gác ở biên thụy trên bụng chân, sau đó dùng mình một cái chân khác trực tiếp đạp một cái biên thủy Biên thủy bị một cước này giẫm có chút sừng sốt, hảo hảo ngủ ngươi cảm giác, người giống ta làm. a tại sao là ngươi? Không phải ta là ai? Nhan Lam lập tức trừng mắt mắt lạnh lẽo, bày ra một bộ dương nanh múa vướt trạng thái muốn dùng dạng này trạng thái đến làm dịu lúc này xấu hổ. Mặc dù không phải trên giường, nhưng là giữa hai người cái này tư thế ngủ cũng hoàn toàn chính xác không thế nào nhã. Biên Thụy không muốn nhiều như vậy, vô vô đầu ngồi dậy, nhìn một chút trên người mình quần áo, nhìn lại một chút nhan lam liền biết mình hôm qua khẳng định không có mượn đùa nghịch rượu điên phát sinh chút gì. Ta còn tưởng rằng là ta khuê nữ đâu, không nghĩ tới người người lớn như thế, làm sao đi ngủ còn không thành thật á. Biên Thụy cảm thấy mình cái này toàn thân trên giới đều chưa lợi hại Cổ eo cũng không quá dễ chịu thế là bắt đầu khuyết trương ngực quay đầu bảy eo, đem khớp nối làm kèn két văng lên. Ta làm sao ngủ nơi này, ngươi đêm qua có phải là đối ta làm cái gì? Xin nhờ, ngươi xem một chút trên người chúng ta quần áo đều mặc hảo hảo, mà lại đều say thành này dạng ta có thể đối ngươi làm cái gì? Phim truyền hình đã thấy nhiều đi ngươi biên thụy nói. Biên thủy thái độ làm cho nhan lam phi thường khó chịu, rồi ra chân lại đạp biên thủy một cước, một cước này nhan lam thật hạ lập khí trực tiếp đem biên thủy đạp một cái mông bình di 80cm. Biên thủy vừa định nói chuyện đâu, chỉ cảm thấy mình cái này ngực có chút không thoải mái, túi đầu xem xét, phát hiện lồng ngực của mình chịu thật lớn một khối, nhẹ nhàng ngửi một cái liền biết đây là một vũng lớn miệng nước. Uy người đi ngủ thế mà còn chảy nước miếng A. Biên thủy mang theo mình quần áo lòng dạ hướng về phía nhan lam hỏi. Nhan lam khuôn mặt đỏ lên, bất quá nháy mắt lại khôi phục lại, ai chảy nước miếng, ngươi chảy nước miếng A. Biên Thủy nói Ta nếu là chạy nước miếng có thể lưu tại chính ta ngực." Cút. Nhan Lam nhấc chân lại muốn đạp. Bất quá lần này Biên Thụy có chuẩn bị, Nhan Lam liền đạp không tới, không riêng gì đạp không đến ngược lại đem chân đưa đến Biên Thụy trong tay. Biên Thụy đưa tay tìm tỏi kéo một cái liền đem Nhan Lam chân bắt đến trong lòng bàn tay, một vị vũ giả chân rất thô giáp, không có tác phẩm văn học bên trong hình dung cái gì chân ngọc ngấm chỉ như ngọc giống như son, trên chân kén rất nhiều, mà lại chân cũng có chút biến hình, đây là một cái xuất sắc vũ giả đại giới cũng là Nhan Lam mười nhiều năm khắc khổ luyện tập chứng cứ rõ ràng. Biên thủy cũng lơ đễnh, nguyên bản chính hắn tay chân cũng bởi vì giờ bị lao tổ buộc luyện công mài ra vết chai, vì lẽ đó hắn chẳng những không chê, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ. "Vung ra." Nhan Lam thử rằng cô, đáng tiếc Luận khiêu Vũ nàng có thể vung Biên thủy ba đầu đường phố, nhưng là luận khí lực Nhan Lam cùng Biên thủy so sánh đành phải là trong gió một mình lộn xộn con cừu non, liền dũng khí phản kháng đều không nên có. "Không thả Biên Thụy vui vẻ nói ra, thả ngươi lại phải đập." Ta không đánh ngươi, ta cam đoan nhan làm nói. Biên thủy nói, ta không tin được ngươi. Vậy làm sao bây giờ, cũng không thể viết giấy cam đoan đi nhan làm cả giận nói. Nha, ngươi còn phát cáo ta còn chỉ không được ngươi biên thủy trực tiếp đưa tay ra bắt đầu đi cảo nhan làm gan bản chân. Làm biên thủy tay vừa rơi xuống tại nhan làm gan bản chân thời điểm, nháy mắt nhan làm eo liền kéo căng lên, cả người tựa như là một cái thẳng băng tôm bự, lộ ra mười phần căng thẳng. Biên thủy xem xét nguyên lai like ngươi sợ cái này à. Thế là đưa tay liên tiếp lại cào hai lần. Lần này nhan lam liền bắt đầu trên sàn nhà biên xoay biên phát ra ha ha tiếng cười. Ha ha ha, đừng cào, ngỡ, ha ha ha, ta sai rồi, ta thật sai, ha ha ha. Chỗ nào sai rồi. Biên thủy hạ càng vui vẻ hơn, nhan lam vượt không cho cào, biên thủy càng là cào vượt hoan. Ta không nên đánh ngươi, ha ha ha. Còn gì nữa không? Chạy ta một ngực nước bọn. Nước bọn không phải ta lưu, ha ha ha, thật không phải ta lưu. Ha ha ha Nhan Lam đánh chết cũng không thừa nhận cái này, nàng cảm thấy quá mất mặt. Càu 4, 5 lần, Nhan Lam thân thể cũng không phải là hốn éo, mà là vung rất có lực lượng không nhận không cái chủng loại kia vung, biên thủy không thể không đến trực tiếp dùng cánh tay đẻ lại nàng, để cầu tốt hơn cào Nhan Lam gan bàn chân. Hai người như thế náo loạn không sai biệt lắm gần 10 phút, Nhan Lam toàn thân đổ mồ hôi, cả trương khuôn mặt nhỏ cũng như ngày xuân hoa đào đồng dạng hiện ra hừng đỏ, lại như cùng chín mọng quả táo nhỏ ngon mê người. Giờ phút này Nhan Lam đã không cố chấp, biên thủy đếm vô số đầu tội trạng Nhan Lam đều nhận. Biên thủy lúc này chính quay đầu hướng về phía Nhan Lam muốn hỏi ngươi có phục hay không, khi ánh mắt của hắn rơi vào Nhan Lam trên mặt thời điểm, không khỏi khẽ giật mình, thì thầm ngâm nói, mặt như hoa đảo tôn nhau lên hồng. Nhan Lam nghe không khỏi cũng là sức sở, ngầm đầu nhìn về phía biên Thụy thời điểm, đón biên thủy ánh mắt đột nhiên cảm thấy mình mặt tựa phát sốt đồng dạng, nóng, có chút dò người. Biên thủy không phải cái gì liếu hạ huệ có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, càng không phải là vợ la tô làm làm phương diện tinh thần là được rồi. Biên thủy chỉ là một cái phàm phu tục tử. Hiện tại bên người Mỹ nhân như ngọc, hà hơi như lan lại như thế nào có thể chịu ở. Lại thêm biên thủy đối nhan làm cũng không phải không có tình ý, chỉ là chính hắn viện một vài thứ đem mình trói buộc lại mà thôi. Lúc này biên thủy chỗ nào có thể nghĩ nhiều như vậy, trong đầu một điểm suy nghĩ đều không có, chống không như là tivi không có tín hiệu đồng tuyết màn hình đồng dạng. Không có ý niệm dựa vào bản năng, Biên thủy dơ tay lên chậm rãi hướng về nhan làm gương mặt đưa tới. Nhan làm có chút hơi nghiêng đầu, bất quá rất nhanh lại đem ánh mắt một lần nữa gom lại biên thủy gương mặt lên, trong ánh mắt lộ ra một tia vui vẻ, một tia cực nóng, trong lúc nhất thời điểm ấy vui vẻ cùng cực nóng hóa thành đủ kiệu nhu tình muôn vạn tình cảm nịt lên biên thủy trong lòng. Biên thủy ngón trỏ nhẹ nhàng xẹt qua nhan lam gương mặt, ôn nhuận mà rõ ràng trượt mang theo một chút xíu ý lạnh, tựa hồ lại lộ ra một vòng ấm áp. Liền như là đầu ngón tay sẹt qua vừa lột ra trứng gà luộc đồng dạng có rãn 10 phần. Biên thủy nhẹ nhàng đem đầu túi xuống dưới, hai bốn mảnh môi cách tầm 10cm thời điểm, nhan lam chậm rãi nhắm mắt lại. Môi sờ môi rời. Toàn bộ thời gian tựa như là dừng lại đồng dạng, tựa hồ bên người hết thể tất cả đều không tồn tại, chỉ có bốn mắt nhìn nhau, một đôi bích nhân phủ ở trần thế ở giữa. Lại sờ lại rời. Biên thủy đã nhìn xuống lên nhan lam, mà nhan lam hai tay thì là nhẹ nắm ở biên Thụy cổ. Nhẹ nhàng đẩy, Nhan Lam đem Biên thủy đặt tại trên sàn nhà, có chút sai lệch đầu hướng về Biên thủy bờ môi mới lạm mà kiên định dò xét đi qua, làm hai người không thể thở dốc thời điểm, Nhan Lam lúc này mới ngậm Biên thủy môi dưới một lần nữa phân ra. Chúng ta đây coi là cái gì? Nhan Lam nhẹ giọng hỏi. Biên thủy nhìn qua Nhan Lam, nhẹ nhàng gỡ một cái bên nàng mặt một sợi tóc rối bời, định tình hôn. "Thính a." Nhan Lam nhẹ giọng cười một tiếng, ôn nhu hỏi. Biên Thụy đưa tay nhở một cái Nhan Lam ngùng, nói ra Ta cảm thấy tính, ngươi cảm thấy không tính vậy chúng ta hôm nay cứ như vậy hao tổn đến tính cho đến. Biên thủy lúc này đã sáng tỏ, nhan lam đối với mình đồng dạng cũng là thích, không nhất định nói bên trên là yêu cái gì, nhưng là thích kia là khẳng định, sự tình đã dạng này, biên thủy cũng sẽ không kiểu cách nữa. Hắn thích cái cô nương này, mà cái cô nương này cũng thích hắn, về phần về sau sự tình giao cho thời gian, cũng giao cho mình cùng trước mắt cô nương, chỉ hỏi trước mắt không hỏi con đường phía trước, tố thủ tướng chấp đi xuống là được rồi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 176, người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Ngáp một cái, đi chân đất dọc theo dưới mái hiên hành lang mãi cho đến phòng chính cổng, chu chính mắt buồn ngủ mê ly trước tiên đánh cái thật to ngáp, sau đó lúc này mới hỏi, buổi sáng hôm nay ăn cái gì? Không có chờ biên thụy trả lời, chu chính cái này lao tử mình lầm bầm lầu bầu nói ra, một đêm này chỉ toàn nghe hết xanh kê mọi người đều nói là hồi hương tình thú. Nhưng là ta cái này ngay từ đầu thật không có nha. Ờ, ờ, ờ, ta cái gì cũng không thấy, thật, các ngươi tiếp tục. Chu chính lời nói một đoạn tử, vừa nghiêng đầu nhìn thấy biên thụy cùng nhan lam tạo hình, đầu tiên là mở to hai mắt nhìn nhìn như thế ba năm giây, lúc này mới vừa quay đầu, dùng tay cản trở khỏe mắt của mình luôn miệng nói, một mặt nói một mặt hướng sau lưng lui. Biên thụy cùng nhan làm hai người theo chu chính tới, hai người liền có chút cứng đờ, Trong lúc nhất thời không biết là cách ra đâu còn chính là như vậy ông, trong lúc nhất thời không biết nhiều lúng túng. Chờ lấy chu chính bụ mặt lui ra, Nhan Lam lúc này mới xoay người ngồi dậy, bị chu chính nhìn thấy mình cái dạng này, để Nhan Lam có chút xấu hổ, bất quá nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là giả dạng làm rất hào phóng, bày ra một bộ ta rất lao luyện dáng vẻ, sửa sang lại quần áo một chút. Ta hôm nay buổi sáng có khóa, về nhà trước đi đổi một bộ quần áo đi Nhan Lam không chế ngựa khí của mình. Đổi qua mặt tận lực không nhìn tới Biên Thụy Đồng thời cũng đem mình hồng thấu gương mặt cho dấu đi Biên Thụy cười hỏi Buổi chiều lúc nào tới Tới đây làm gì Nhan Lam hỏi Biên Thụy nói đùa nói ra Nhiều như vậy sống ngươi liền trông cậy vào ta một người làm đâu Sớm một chút tới làm việc Trong nhà nhiều chuyện như vậy đâu Ngươi chính là muốn ta tới làm việc Nhan Lam tức giận đổi qua mặt nhìn qua Biên Thụy Biên Thụy đường đường chính chính hồ nói ra Tìm nàng dâu không kiếm sống làm cái gì Cung cấp A Chúng ta biên ra thôn đàn ông cưới vợ nào có không kiếm sống, ngươi nếu là tính toán như vậy đó chính là tính lầm. À, việc này trước không thể nói cho ngươi, chờ ngươi vào cửa lại nói, như vậy ngươi liền xem như muốn chạy cũng đánh gãy chân của ngươi. Ngươi dám? Nhan Lam một buồn bực lại cởi đi lên, đưa tay bắt đầu xé rách Biên Thụy. Biên Thụy hé mùng nói, ta muốn cào gan bản chân đúng không? Lời này mới ra lập tức để Nhan Lam giật mình, nhanh chóng theo Biên Thụy trên thân lộn xuống, che lại hai chân. Lúc nào tới? Thấy Nhan Lam đến cổng, Biên Thụy nghiêng thân thể một cái tay gối lên trên bàn tay của mình, hướng về phía Nhan Lam hỏi. Nhan Lam nói ra, chờ thêm xong khóa liền đến, buổi trưa làm điểm ăn ngon, ta muốn ăn muộn châu Nam. Biên Thụy trong nhà không coi châu Nam, nhưng là việc này còn có thể khó khăn ở Biên Thụy. Liền xem như có ngốc cũng biết lúc này muốn thỏa mãn bạn gái à, trừ phi là muốn trên trời tình tinh Biên Thụy hái không xuống, chỉ cần là có thể thỏa mãn Biên Thụy nhất định phải thỏa mãn. Cái gọi là không có khó khăn sáng tạo khó khăn cũng phải thỏa mãn. Không có vấn đề, liền xem như ngươi giữa chưa muốn ôm cái đầu trâu gặm, ta cũng cho ngươi chỉnh lên biên thủy vừa cười vừa nói. Không có nghiêm chỉnh. Nhan Lam nói. Đến cổng đi hai bước, Nhan Lam chuyển đến phòng bếp phương hướng, mẹ ta thích ăn nhà ngươi trứng vịt, hôm qua còn nói hạ cháo rất tốt đâu, ta cầm một điểm trở về. Toàn lấy đi, toàn lấy đi, chúng ta ăn ít ngươi toàn đem đi đi biên thủy vung tay lên nói ra, không đủ ta hôm nay liền ước nhất định khiến mẹ ta ăn hài lòng ăn yên tâm. Đi một bên. Nhan Lam thật không có ý tốt, cảm thấy cái này biên Thụy trước kia nhìn xem khá hay, về sau cảm thấy rất hài hước, làm sao tiến lên một bước sau có chút vô lại. Nhưng là loại này vô lại lại làm trong lòng ngọt ngào, thật sự là không nói ra được hương vị tới. Lần đầu nói yêu thương Nhan Lam hiện tại trong lòng tựa hồ là thăm dò một đầu nai con, có chút vui vẻ lại có chút lo sợ bất an. Nhưng là nói tóm lại lộ ra ngọt ngào. Một mặt suy nghĩ một mặt vào phong bếp, Nhan Lam tìm cái túi nhựa, tìm được trang trứng vịt muối cái bình, mở ra kéo căng ở phía trên vải tợ lạc tịp, cuốn lên tay háo tay vươn vào trong bình sờ soạn. Cầm không sai biệt lắm hơn 30 sau, đem đầu tiến vào trong bình nhìn một chút, nhìn thấy trong bình chỉ còn lại không tới 10 cái, suy nghĩ một chút lại theo trong túi nhựa lấy ra 10 cái thả lại đến trong bình, cuối cùng đem vài tợ lạc tịp che tại cái bình khẩu dùng tiểu dây gai từ ghim. Nếu như lúc này mẫu thân của Nhan Lam nếu là ở đây, nhất định trong lòng không phải cái mùi vị. Muốn cảm thán một câu nữa sinh hướng ngoại. Mang theo túi nhựa ra phòng bếp, vô ý thức đi tới mình con cựu nhỏ bên cạnh, ngồi lên sau nhan làm cảm thấy có điểm gì là lạ. Vốn éo hai lần đi tới phía tây xương phòng bên cạnh nhà kho nhỏ phía dưới, theo trên tường lấy xuống chìa khóa đem biên thủy ép tờ giờ cho cơ đi. Biên thủy căn bản không có chú ý tới những này, hắn hiện tại chính một người ngồi tại phòng chính cười ngây ngô đầu. Chu chính nghe được xe gắn máy phát động thanh âm, tham dò nhìn một chút ngoài cửa sổ, phát hiện nhan lam đi sau. Lập tức mang theo chạy chậm thần sắc hèn mọn Đi tới phòng chính Làm chu chính nhìn thấy biên thụy bộ dáng thời điểm Hướng về phía biên thụy cười nói Nhìn ngươi bộ này tung tói dạng Hắc hắc biên hiện nhìn qua chu chính cười cười Buổi sáng hôm nay muốn ăn cái gì Ca môn tâm tình của ta tốt Chỉ cần không quá mức ngươi cứ việc nói Liền xem như quá mức Ngươi cũng phải cho ta làm Làm gì không nhớ rõ chuyện tối ngày hôm qua rồi Nếu là không có ta tiểu tử Ngươi buổi sáng hôm nay có thể ôm Mỹ nhân về Chú chính nói Biên Thụy kinh ngạc hỏi, thối hôm qua sự tình gì? Ta làm sao nhớ không được? Ta ít ít ít, tiểu tử ngươi sẽ không không nhận nợ a Ta nói cho ngươi. Chu chính đem ngày hôm qua ban đêm hai người say rượu sau phát sinh sự tình cùng Biên Thụy nói một lần. Ngươi nói ngươi có nên hay không cảm tạ ta? Đoan chính đại mã kim đao hướng trên sàn nhà một tòa, bình chân như vậy nhìn qua Biên Thụy, liền chênh lệch dùng tay vướt một cái không tồn tại dâu dài biểu hiện một cái giúp người làm nghiệm vui tiên phong đạo cốt khí phái. Ai biết Biên Thụy đưa tay bãi xuống, việc này ta là không thừa nhận, dù sao ta cùng Nhan Lam đều say, tùy ngươi tiểu tử nói thế nào, ta còn nói đây là bởi vì ta cùng Nhan Lam hứng thú hợp nhau, say rượu thổ chân luôn sau đó thành chuyện tốt đâu. Ta, chu chính lần này cầm Biên Thụy không có cách nào, một chương tranh công mặt nháy mắt thành mẫu tương ta liền không nên nhiều chuyện, không riêng gì không nên nhiều chuyện, còn phải cùng các ngươi đám này khốn nạn tuyệt giao, một cái theo đàn bà chia tay lôi kéo ta uống một đêm rượu khóc lóc kể lệ. Khóc xong trả ta bỏ tiền, một cái ta giúp đại ân còn chết sống không thừa nhận. Tuyệt giao. Đây là muốn đi. Biên Thụy cười nói. Chu chính đứng lên nói ra, đi cái rắm không ăn điểm tâm liền muốn để ta đi, không có cửa đâu. Buổi sáng hôm nay ta muốn ăn tiểu mì hoành thánh, thịt dê nhân bánh cái chủng loại kia. Biên thủy là cùng hắn nói đùa, mặc dù không nhớ rõ, nhưng là biên Thụy biết tại chuyện này bên trên chu chính không có khả năng nói láo. Nếu là tại chuyện này tranh công hắn cũng không phải là chu chính cũng thành không được bạn của Biên Thụy. Đưa tay kéo lại chu chính, được rồi, ta nói đùa, cùng lắm thì về sau chúng ta thật muốn kết hôn, tính ngươi là bà mối tốt đi, không riêng gì không ra phần tử ta còn cho ngươi bao hồng bao. Có cái này chuyện tốt. Nháy mắt chu chính sắc mặt đối hồng luận, theo học xong xuyên kịch trở mặt giống như ta đi, ta đều giao thứ gì bằng hưu A Biên Thụy cũng bất đắc dĩ, cảm thán một câu mặc vào giày hướng cổng con cựu nhỏ đi tới. Chú Chính hỏi, đi làm cái gì? Biên Thủy nói, nhan làm giữa trưa muốn ăn châu Nam, ta đi trong thôn nhìn xem hôm nay ai đi trên trấn, giúp ta mang chút châu Nam trở về, giữa trưa mọi người cùng nhau ăn đất đậu đốt châu Nam đi. Ta không thích ăn thứ này, chu Chính nói. Biên Thủy nói, cái kia giữa trưa cho ngươi đập hai cây dưa leo. chu Chính khí hướng về phía Biên Thủy bóng lưng vươn một ngón tay, khoa tay mấy lần thấy Biên Thủy ra cửa, liền nhàm chán ngồi trên sàn nhà, ngồi một hồi bắt đầu đẩy sân tìm lên gâu tới. À, gấu đi nơi nào. Chú chính không biết, hùng mẫu tử hai nhưng so sánh hắn dậy sớm nhiều, người ta trời vừa sáng, vô luận gió thổi vẫn là trời mưa, bền lòng vững dạ đi trong thôn tuần sát một vòng, nhà ai buổi sáng làm tốt ăn, bọn chúng ngay tại nhà ai cỏ, các hương thân cũng sẽ không nhiều uy, vô luận là hút cháo vẫn là ăn màn đầu, đều là một phần lượng, đại gia cũng sẽ không chuyên làm, hai con gấu cũng không náo nhà này đã ăn xong ăn nhà kia, dù sao một vòng xuống tới luôn có thể hôn no bụng. Biên thủy mặc dù cưới con nhỏ nhưng là nội tâm vui sướng lại là nghĩ giấu cũng không giấu được, các hương thân thấy cũng kỳ quái. Tứ thẩm lúc này đang đứng trước cửa nhà, vội vàng trong nhà con vịt ngông xuống sông, thấy biên Thụy một mặt không khí vui mừng cưới con kiểu nhỏ đến đây, cười hỏi, tiểu thấp kiểu, sáng nay làm sao vui vẻ như vậy à, làm gì, đêm qua làm tân lang quan à nha. Tứ thẩm cái này một nói bậy, thế mà còn có chút dinh dáng, đêm qua tân lang quan là không có làm lên, nhưng là chuyện này không phải liền là chạy tân lang quan đi sao. Tứ thẩm, Nhìn ngài nói, ta vẫn luôn là như thế ánh nắng, chỉ là bình thường ngài không có chú ý tới. Đúng, ta nhìn ngài hôm nay cũng thật vui vẻ, làm gì thập thất ca muốn cưới nàng dâu rồi. Ai biết tứ thẩm cười nói, cưới vợ bây giờ còn có sớm, bất quá hài tử hắn cậu giới thiệu một cô nương, người dáng dấp thật không tệ, tại huyện Thành đi làm, năm nay 29 tuổi. a cái kia không tệ a Biên Thụy cười nói, tại nông thôn 29 tuổi xem như lão cô nương. Bình thường mà nói 22 23 tuổi thời điểm nên kết hôn đều kết hôn, một cái nữ hài tử đến 27 tuổi đi lên, liền xem như lớn tuổi nữ thanh niên, chọn nam nhân phạm vi liền nhất định phải nuối lòng. Cái này nghe có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng là sự thật chính là như thế. Nếu như 28-29 tuổi cô nương muốn tìm 28-29 tuổi nam hải, còn muốn có phòng có xe còn có ổn định làm việc, cái kia cơ hội chính là chờ lấy bánh từ trên trời rơi xuống. Có điều kiện này nam nhân đã sớm kết hôn. Chống đến 28-29 để ngươi chọn có thể nói là vạn người không được một. Huyện thành tình huống chính là như vậy, nơi này không phải Minh Châu, cũng không phải thủ đô cùng rộng xâm thị, nữ nhân có tiền 40-50 tuổi còn có bó lớn cơm chùa Nam Tranh bể đầu đi lên đoạn khiêng, nơi này con rể tới nhà là mất mặt, cũng bị người đằng sau chỉ trò. Nhanh 40 biên thập thất, vừa lao bản hiện tại tìm 28-29 cô nương kia tuyệt đối không thể bình thường hơn được, mà lại 89 phần 10 cô nương này dáng dấp còn rất xinh đẹp. Bởi vì còn dư lại đến cái này số tuổi đều là bắt bẻ, không có điểm dung mạo có thể bắt bẻ. Không có điểm tướng mạo bà mối hiện tại cũng sẽ không đem người giới thiệu cho biên thập thất biên tổng. Hỏi một cái tứ thẩm ra hôm nay có người hay không bên trên trên chấn, đúng lúc tứ ba đi, biên thủy liền cho 400 khối tiền, để tứ bá đi giúp lấy toàn mùa châu Nam. chương 177, muốn đến nha. Biên thủy vào phụ mẫu sân nhỏ, phát hiện mẫu thân cùng mãi mãi đang ở trong sân chọn lấy đồ ăn. Liền đi qua tùy ý kéo cái ghế ngồi xuống, bắt đầu dựng nắm tay hái đồ ăn. Hôm qua cùng nhan lão sư ở cùng một chỗ. Mãi mãi nhìn qua cháu trai cười tủng tìm nói. Biên Thụy ngầng đầu một cái, phát hiện nhà mình mãi mãi cười có chút dị thường. Trên mặt biểu lộ tựa hồ chính là đang nói, cháu của ta lại ủi một viên cải trắng tốt. Ngài làm sao mà biết được? Biên thủy không rõ nhà mình mãi mãi là thế nào biết đến. Lao thái thái đây là lúc nào học được đoán mệnh rồi. Mẫu thân nhìn qua biên Thụy cười nói. Đêm qua bé ngoan trở về thời điểm liền nói, ngươi muốn cùng Nhan lão sư cùng một chỗ ngủ, nàng liền trở lại ngủ. Biên Thụy sau khi nghe, trên trán đã phủ lên rất nhiều đạo hát tuyến, "Mẹ, ngài đừng nghe Tiểu hài Tử nói bậy, đêm qua chúng ta chính là uống có chút say, đều nằm trên sàn nhà ngủ mở rớp, không có nàng nói cái kia chuyện. Ta không quản việc này, ta chính là hỏi một chút ngươi cùng Nhan lão sư đến cùng thế nào. Ta cảm thấy Nhan lão sư rất tốt mẫu thân nói." Ngải ngoại bên này có chút bất mãn ý, há miệng nói ra Lúc ấy ngươi cũng nói vông thiệp rất tốt, cuối cùng thế nào? Mẫu thân nghe cười phân bùa, mẹ, vông thiệp cái kia có thể cùng nhan lão sư đồng dạng à, vông thiệp khi đó tới nhà cái dặm gì, người ta nhan lão sư đều trong thôn làm láo sư, nàng vông thiệp trông mong liền xem như muốn chết đều muốn tại chết tại mình châu địa bàn lên, bằng không lúc ấy hai người cùng đi tỉnh thành phát triển thật là tốt biết bao à. Biên thủy nghe lập tức nói ra, ngài hai vị dừng lại, không phải nói chuyện này chúng ta lật thiên sao. Lại nói bông tiệp như thế nào đi nữa tiểu tĩnh luôn luôn người ta sinh à, ta không còn nói nàng. Đúng, đối mâu thân của biên thủy nói. Biên thủy mãi mãi phủi đầy miệng, ngập miệng không nói. Ta cùng nhan làm xem như chính thức ở cùng một chỗ, bất quá bây giờ cũng không biết cha mẹ của nàng có đồng ý hay không biên thủy nói. Sự tình là một kiện thật cao hứng sự tình, nhưng là hiện tại biên thủy nghĩ tới nhan làm phụ mẫu, cảm thấy còn có chút lo sợ bất an. Vẫn là vấn đề cũ, biên thủy nhưng so sánh nhan làm lớn 10 tuổi nhiều cái này số tuổi người ta phụ mẫu bên kia có đồng ý hay không thật đúng là khó mà nói. Biên Thụy nếu như đổi vị suy tính một chút, về sau tiểu nha đầu gà cái đại mười mấy tuổi nam nhân, trong lòng mình sẽ như thế nào? Vậy khẳng định là không đồng ý à, tại Biên Thụy nhìn thấy đại sáu bảy tuổi liền hai đạo khoảng cách thế hệ, đại mười mấy tuổi thì còn đến đâu? Vì lẽ đó cao hứng sức lực bắt đầu chậm rãi tiêu tán thời điểm, Biên Thụy liền bắt đầu có chút lo được lo mất. Ngay lúc này, Biên Thụy thành tiểu viện, Nhan Lam cũng đang cùng phụ mẫu nói chuyện này đâu. Không được. Mẫu thân của Nhan Lam nghe lập tức biểu lộ thái độ của mình. Ta nói Lam Lam, biên thủy nhưng lớn hơn ngươi mười mấy tuổi, hơn nữa còn có một đứa con gái, ngươi đây là một gà đi coi như mẹ kế à, ngươi cảm thấy cái này mẹ kế là dễ làm. Ta nói với ngươi ngươi lại đối hài tử làm sao tốt, cái kia cũng không phải ngươi sinh, về sau còn được tìm mẹ rồi đi, ngươi nhiều nhất chính là một cái lão mụ tử thân phận, hài tử của người khác nuôi không quen. Phụ thân của biên Th nói, nóiãoo bà tử người cái này nói có chút xa ta cảm thấy biên thủy đứa nhỏ này cũng không tệ lắm mà lại biên thủy một nhà ngươi cũng không phải không biết đều là có tri thức hiểu lệ nghĩa người ta liền xem như cuối cùng hai người thành chúng ta khuê nữ gả đi cũng sẽ không bị bị khuất người không nghe thấy người ta nói hai cái lao Thái thái trước kia là như thế nào đau cháu dâu người cái lao giả là được mất tâm điên rồi đi ta Khuê nữ bộ dạng như thế cái kia xinh đẹp một cái Hoàg hoa đạiuê nữ cả cho một cái nhị hôn Ngươi là thế nào nghĩ, cũng là bởi vì người ta cho ngươi phòng này ở. Lao Thái Thái cả giận nói. Phụ thân của Nhan Lam nói, ngươi nhìn nói chuyện ngươi liền cấp bách. Ai? Ngươi không phải muốn đi lên lớp A, làm sao còn không có đi? Nhan Lam kinh ngạc nói, cha, ta còn chưa có ăn cơm đâu. Phụ thân của Nhan Lam nói ra, ăn cái gì ăn, trường học các ngươi không phải có bữa sáng cung ứng A, bên trên trường học các ngươi ăn đi. Nghe lời này Nhan Lam biết mình phụ thân cùng mẫu thân có lời nói. Thế là đứng lên thừa dịp Mẫu thân không nhìn thấy cho phụ thân hơi liếc mắt ra hiệu, phụ thân của Nhan Lam len lén nhẹ gật đầu biểu thị mình biết rồi. "Chờ lấy khuê nữ vừa đi, phụ thân của Nhan Lam hướng về phía bạn già nói ra, ngươi nha chính là tính tình cấp bách. Ngươi không nổi, 20 tuổi khuê nữ bị một đầu lão lang tha đi ngươi là không nổi, khuê nữ là ta một người." Mẫu thân của Nhan Lam thở phì phò nói, "Cái này biên thủy cũng là bởi vì lớn tuổi ngươi không đồng ý." Phụ thân của Nhan Lam hỏi. Mẫu thân của Nhan Lam nói, Cũng không chỉ là, ngươi nói cái kêu biên thủy có cái gì. Ngươi đừng tìm ta chỉ một cái đàn bán hơn trăm vạn sự tình, tiền này ngươi nhìn ở trong mắt vẫn là ta nhìn ở trong mắt. Vừa chuyển ra đi ta khuê nữ liền gả một cái người như vậy, vậy ta còn không được bị một bang lão tỉ mội chết cười. Ngươi có muốn hay không mặt ta không quản, nhưng là mặt của ta là mớn ta gánh không nổi người này. Nhan lam phụ thân nghe xong liền minh bạch nhà mình lao bà thích sĩ diện tính nét lại đi lên. Bất quá lao gia tử cũng biết bạn già không phải loại kia thiết khẩu thiết tâm người, liền nói năng chua ngoa cũng không tính, việc này không thể gấp, phải có tính nhẫn mại còn được nhìn biên thủy tiểu tử này có thể hay không làm người, nếu quả thật sẽ không làm người, cùng lao thái thái cưng, rán, lao gia tử cũng phải một lần nữa dò xét một cái biên thụy người này rồi. Tùy theo tính tình người tới cũng sẽ không có triển vọng lớn, dù là hiện tại ngươi có vạn giảm giang sơn cũng phải ném cái không còn một mảnh. Đối với phụ thân của Nhan Lam đến nói, Bạn già chính là hắn cho biên thụy cuộc thử thách đầu tiên. Hai người nếu thật là cùng một chỗ ngươi có thể ngăn lại được. phu thân của Nhan Lâm hỏi. Mẫu thân của Nhan Lam nói, dù sao các ngươi cha hai là một lòng, căn bản cũng không lấy ta làm chuyện. Ta cứ nói đi, trước kia ngươi những cái này đồng sự, trong nhà bao nhiêu hảo hải tử, từng cái lại tiến tới lại là nghe lời, từng cái cũng đều là nước ngoài du học trở về, vừa nhìn thấy ta khuê nữ mắt đều thẳng, cái nào không phải lên vội vàng đuổi. Nhưng là hiện tại ngươi nói tìm như thế một người nam muốn cái gì không có gì. Phu thân của Nhan Lam nghe thầm cười khổ một cái, bất quá trên mặt nhưng không có hiện lộ ra, đưa tay vũ một cái mình bạn già mu bàn tay đầu tiên là thở dài một hơi. Lời này của ngươi nói ta thật không đồng ý, ta thừa nhận những hài tử kia ở giữa có tốt, nhưng là đại đa số là cái gì tình huống, chúng ta không nói người khác liền nói ngươi thích cái kia lưu kiện, ở trước mặt các ngươi kia là ngoan vô cùng, miệng trong theo xóa đi mật, nhưng là ngươi biết hắn ở bên ngoài làm cái gì. Giữa nữ nhân làm ăn ý một cái đều không ít, hai tử như vậy ngươi dám đem khuê nữ gà đi. Ngươi nhìn đi, về sau nếu là hắn lại không biết thu liễm, lao lâu cái này quan á làm không giải hố cha nói chính là hắn. Phụ thân của nhan làm nói, vậy liền không có người khác, trên đời liền cái này biên thủy tốt. Lao thái thái bên này còn đang tức giận, có tốt ngươi quản. Chính ngươi sinh nữ nhi tính tình không biết, chúng ta bên này ép càng chặt, nàng nghịch phản trong lòng càng nặng, đến lúc đó thật ép. Nàng quyết định chắc chắn ngươi cái này bà ngoại một lên làm sự tình gì đều xong. Phụ thân của Nhan Lam nói. Nghe xong việc này, lão thái thái có chút sốt ruột, nàng thật là hiểu do nữ nhi của mình, không riêng gì cố chấp còn có chủ kiến, thế là liên thanh hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Hiện tại chúng ta chỉ có trước đồng ý, sau đó từ từ mưu toan phụ thân của Nhan Lam Nghiêm mặt nói. Nghe ta nói cho ngươi, trẻ tuổi bọn nhỏ yêu đương, lần đầu tiên thời điểm kiểu gì cũng sẽ đem chuyện này mơ mộng hao huyền quá. Đem đối phương nghị quá hoàn mỹ, nhất là tượng chúng ta khuê nữ dạng này, có chút hoàn mỹ chủ ý nghiêng giống càng là trong mắt vỏ không được hạc ác. Chúng ta không bức để chính nàng đi cảm thụ, không chừng có một ngày nàng phát hiện biên thụy tiểu tử này về nhà liền bít tất đều không thể, lập tức cảm thấy ác tâm liền không nói. Chúng ta nếu là ngạnh bức nàng cái này tính tình vừa lên đến, vậy vạn nhất làm ra cái gì về sau so hối hận sự tình đến, chúng ta trong lòng cũng muốn tự trách cả đời. Phu thân của Nhan Lam phân tích nói, bàn về làm việc sự tình. Lao thái thái thuốc ngửa cũng so ra kém một mực làm lãnh đạo làm việc nhan lao gia tử, cái này vừa phân tích lập tức để lao thái thái không ngừng gật đầu liên tục xưng lạ. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Mẫu thân của nhan lâm hỏi. Chúng ta coi như chưa chuyện này, giả vờ như hào phóng một chút, hai đứa bé là yêu đương cũng không phải kết hôn, chúng ta bên này mở một con mắt nhắm một con mắt tốt, thỉnh thoảng phiến chút ít do cái gì là được rồi, đầu năm nay người tuổi trẻ cái nào không nói mấy lần yêu đương. Chỗ nào tượng chúng ta vậy sẽ lần thứ nhất gặp mặt, lần thứ hai kết hôn một mực cứ như vậy đi tới phụ thân của Nhan Lâm nói. Mẫu thân của Nhan Lâm nói, ta cảm thấy cái này không thích hợp. Làm gì? Chúng ta ở phòng ốc của hắn không thích hợp, nếu không như vậy đi, chúng ta mua lại, cũng không chiếm hắn tiện nghi, lão vu trong nhà giá bao nhiêu chúng ta liền ra giá bao nhiêu. Vạn nhất có người ở sau lưng nói chúng ta nhàn thoại, ta có thể chịu không được cái này, Lao Thái Thái nói. Nhan lão gia tử nghe xong, nguyên lai like là chuyện này, thầm nghĩ Ta còn tưởng rằng ta làm tư tưởng làm việc công lực bước lui đâu. Được, vậy theo ý ngươi, chúng ta lập tức tìm biên thủy tiểu tử này đàm luận phụ thân của Nhan Lam cười ha hạ nói. Thấy bạn già gật đầu, Nhan lão ra tử lấy ra điện thoại cho biên thủy đánh một cái, để biên thủy vào nhà thương lượng vấn đề. Biên thủy để điện thoại xuống, trong lòng liền như là 10 năm thùng múc nước, bất ổn. Làm sao rồi? Nhan Lam cha mẹ của nàng để ta có rảnh đi qua, thương lượng một chút sự tình biên thủy nói. Nãi nãi nghe xong lập tức đưa tay vỗ một cái biên thủy bà vai, vậy ngươi tiểu tử ngốc còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên đi à. Mẹ, ngươi cái này cấp bách, lần thứ nhất tới cửa cũng không thể tay không đi thôi, mang một ít đồ vật đi, cũng không biết cha mẹ của nàng thích gì. Mẫu thân của biên thủy bắt đầu gấp. Tại nông thôn, lần thứ nhất tới cửa đây chính là đại sự, một điểm qua loa đều không qua loa được, chớ nói chi là vô luận là mẫu thân của biên thủy vẫn là nãi nãi đối với nhan làm đều hết sức hài lòng. Hai vị lao thái thái Hải lòng một là bởi vì Nhan Lam dáng dấp xinh đẹp, về sau vô luận sinh tiểu tôn tử tiểu tôn nữ cũng sẽ không xấu, hay là ở chung sau cảm thấy Nhan Lam tính cách tự nhiên hào phóng, dạng này nữ Hải cưới vào cửa kia là trong nhà phúc khí, thứ ba đâu, Nhan Lam vẫn là trường học lao sư, cắm dễ trong thôn liền thành khả năng. Như vậy hai người về sau có hài tử, các nàng muốn nhìn đi mấy bước liền đến, không cần tượng bé ngoan khi đó, trông mong phải đợi, một hai tháng qua lại đến một chuyến. Hiếm có không đến hai ngày lại phải trở về đây đối với lạc hậu trưởng bối đến nói mỗi một lần nhìn xem tiểu chắc trai tiểu tôn tử rời đi đều muốn nắm chặt một lần thâm chuẩn bị cái gì Biên Thủy mãi nói hỏi cái này trong lúc nhất thời ta chỗ nào nghĩ đến mà lại người ta cũng không phải thiếu cái gì người ta nếu không ăn lấy lao lê đến mâu thân của Biên Thủy nói Biên Thụy suy nghĩ một chút nói lễ vật này vẫn là ta tìm đến nếu thật là chuẩn bị lao lễ vậy coi như coi ý tứ tám sắc lao lễ có cá có thịt, để ở chỗ này không có gì, để nhan lam phụ mẫu nhìn đó mới là lạ, minh châu nơi nào có cầm lấy hai đầu thịt lần thứ nhất tới cửa. Người có lễ vật gì? Biên thủy mãi mãi ngạc nhiên nói. Lao đạo tổ lưu lại một vài thứ, ta trốn hai loại đưa qua biên thủy nói. Nghe xong biên thủy nói như vậy, hai vị tâm lập tức buông xuống, đồng thời gật đầu nói, kia là không sai được, lao đạo tổ liền không có không hợp thời đồ vật. Biên thủy nghe cùng mãi mãi mẫu thân lại hàn huyên hai câu quay người ra cửa Tìm được không ai địa phương, biên thủy theo không gian trong lấy ra một bức mình gặp văn chưng thu minh tranh chữ, nửa đồ thơ văn nửa bức họa, họa 10 phần đặc sắc, lao đầu một mực liền thích hướng biên thủy đòi mấy lần, biên thủy không có bỏ được cho, bởi vì biên thủy mình cảm thấy mình gặp rất sáng chói lại đến một bức cũng sẽ không có cao như vậy tiêu chuẩn. Nhưng là bây giờ vì lấy lòng chuẩn lao trượng nhân, đương nhiên phải bỏ những thư yêu thích, đừng nói bỏ những thư yêu thích chỉ cần chuẩn lao trượng nhân thích cắt máu đều không có vấn đề gì Nếu như đưa một cái nửa điệu họa si một bức tốt họa cũng không được, cái kêu Biên Thủy nếu là thật muốn cưới hắn, khuê nữ liền thật muốn suy nghĩ một chút là thỉnh thoảng nên tiến hắn một cái ngoại tôn. Về phần Lao Thái Thái, Biên Thủy không biết đưa cái gì tốt, bất quá Biên Thủy đoạn thời gian trước đưa Chu Chính đàn thời điểm, tiểu tử này cho mình trở về một cái ngọc quan âm tiểu vật trang trí, Biên Thủy cũng không tốt cái này vừa vặn lần này mượn hoa yến phận. Chương 178, lễ vật. Biên Thủy Đường mới vừa đi tới một nửa, liên tiếp đến Nhan Lam điện thoại. Cái gì? Cha mẹ ta tìm ngươi tới. Nhan Lam cũng không biết nhà mình phụ mẫu tại mình rời đi tiểu viện sau nói cái gì, nhưng là cái này sáng sớm bên trên liền đem biên thủy tìm đi qua có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Vậy ngươi dặn này, ngươi bây giờ tới chỗ nào? Ta chờ một lúc đi qua nhan Lam suy nghĩ một chút nói. Biên thủy nói, ngươi không phải có khóa. Nhan Lam nói ra, hiện tại mới mấy điểm, cái kia đến khi đi học, mà lại ta là vũ đạo khóa. Nào có trường học sẽ đem vũ đạo khóa xếp tại buổi sáng tiết thứ nhất. Đi, ngươi cũng đừng nhiều lời, ai tới trước ai trước chờ đi. Nói xong nhan làm bên kia cúp điện thoại. Lại đi đi về trước hai bước, biên thủy điện thoại lại văng lên, lần này không phải nhan lam mà là chu chính tiểu tử này. Lao tiểu tử trong nhà trái trông mong phải trông mong không gặp biên thủy trở về, thực tế là có chút không chịu nổi, thế là gọi điện thoại tới thúc biên thủy trở về làm điểm tâm. Ui, ta nói biên thủy, ngươi cứ như vậy đái khách. Thành tâm là muốn đem ta cho chết đói đúng hay không? Chết đói ca đối ngươi có chỗ tốt gì? Chu chính nói. Biên thủy lúc này mới kịp phản ứng, liên thanh nói ra, thật không đối ở, ta bên này tiếp vào nhan làm phụ mẫu điện thoại, để ta đi qua một chuyến. Ta đi, nhanh như vậy liền gặp nhà trên lớn, tiểu tử ngươi tốc độ này thật là nhanh. Đi, ta đã biết ngươi cũng đừng phiền ta chuyện ăn cơm, chúng ta làm cái cả chua nấu cái mì sợi đi, đúng, nhà ngươi mì sợi còn có đi chu chính nghe xong chuyện này. Lập tức nói, sau khi nói xong lại nghĩ tới cái gì đến, há miệng hỏi, người đây cũng là chính thức đến nhà, mặc dù trèo lên chính là mình cửa nhưng là cũng không thể qua loa, lễ vật mang theo không có. Biên thủy nói, lễ vật ta chuẩn bị hai cái, lao ra tử đầu kia là chuẩn bị một bức ta trước kia gặp tranh chữ, hắn một mực thích nhưng là ta một mực chưa bỏ được cho, lao thái thái bên kia thực tế là tìm không ra cái gì thích hợp, liền nhớ tới ngươi lần trước cho ngọc quan âm tiểu vật trang trí, cầm mạo xương số lượng. Chu Chính nghe nói ra, vẽ cái gì ta biết thế nào, bất quá đã người ta thích cái kia còn thành, nhưng là vật trang trí thứ này không quá phù hợp. Biên Thụy hỏi, làm sao cái không thích hợp? Chu Chính nói, người ngốc ca. Cái này ngọc quan âm vật trang trí kia là Chu Chính cho Biên Thụy đáp lễ, Biên Thụy đưa hắn một sáng đàn, Chu Chính nơi nào sẽ cư như vậy trực tiếp chiếm Biên Thụy lớn như vậy tiện nghi, vì vậy cho Biên Thụy một cái vật trang trí, cái đồ chơi này không riêng gì ngọc chất tốt, hơn nữa còn là đại sư công. Đến trên thị trường ít nhất cũng là gần trăm vạn đồ vợ, lấy ra làm lần đầu lễ gặp mặt, cái đồ chơi này hơi cường điệu quá. Mà lại chu chính là biết nhan làm ra thế thân ra, hắn cũng không cho rằng nhan láo đầu nhận không ra thứ này. Nói thật, chu chính đối với nhan làm ra thế nhận biết còn mạnh hơn biên thủy nhiều, biên thủy chỉ biết là nhan láo gia tử là cái về hưu cán bộ, nhưng là không biết lao gia tử là theo dạng gì trên chức vị lui ra tới. Biên thủy cái đại khái cũng không quan tâm cái này, nhưng là chu chính biết à. Nhà hắn xem như Minh Châu Địa đầu xà, đối với cái này một mô ba phần đất bên trên sự tình hiểu rất rõ. Biên Thủy nói, vì cái gì nói như vậy? Được rồi, ta nói cái kia không thích hợp liền không thích hợp. Như vậy đi, ngươi nhanh lên trở về một chuyến, ta cho ngươi một cái hơi phù hợp một điểm, vật kia giá trị cao. Ngươi cái này lần thứ nhất đến nhà liền đem lễ nhấc cao như vậy, ngươi cái này có chút không tưởng nổi. Ngươi làm sao không làm cái ngọc như ý mang theo đi đầu chu chính nói. Biên Thủy nghe không phải vì lẽ đó nhưng là minh bạch chu chính sẽ không hại mình, thế là lập tức thay đổi đầu chân ga vung lên lui tới trong nhà hồi, đến nhà mình cửa viện, Biên Thụy nhìn thấy chu chính đã đứng tại cửa sân chờ, trong tay cầm một cái hộp gấm. Ngươi đây là muốn làm gì? Chờ lấy ta đến khó xử thời điểm mở ra nhìn một chút. Biên Thụy cười nói. Chu chính nói, nhìn quọng lông à, liền ngươi trí thông minh này ta coi như cho ngươi cái cẩm nang rượu kế, tiểu tử ngươi lại biết chứ không? Đi, nhanh cầm nhanh lên đi. Biên Thụy mở ra xem một cái. Phát hiện bên trong là cái làm bằng đồng tiểu cầu, mặt trên còn có một cây ngũ thải dây nhỏ khấu nhi làm bằng đồng tiểu cầu làm rất tinh tế. Phía trên còn điều một chút hoa A cỏ A, chỉ có bóng bàn lớn nhỏ tiểu cầu phía trên trạm rộng điều 230 đóa mẫu đơn, tiêu chuẩn vô cùng cao, công cũng tương đương tinh tế. Đây là cái quái gì? Chu chính nói, là cái thơm hun, bên cạnh không phải có viên cầu nhỏ A, đem viên cầu nhỏ điểm lên phóng tới cái này thơm hun trong. Sau đó hướng trên thân một chàng đi tới chỗ nào đều tự mang lấy một luồng hương khí. Người đưa ta cái này làm gì? Biên thụy có chút không hiểu, hắn hiện tại cảm thấy chẳng lẽ chú chính cho là mình rất nương pháo. Đi tới chỗ nào đều muốn ở trên người treo cái đồ chơi này. Chú chính nói, ta đoạn thời gian trước thấy vật này không tệ, liền ra mua, hết thẻ mua ba, cho nô tích một cái, mình lưu lại một cái, cái này một cái liền cho ngươi, chuyện ta không có việc gì treo trong phòng điểm lên cũng là tình thú không phải. Đây cũng là thật trùng hợp, vừa vận phát huy được tác dụng. Thấy Biên Thủy còn muốn hỏi, Chu chính nói, ngươi thời gian thật nhiều a. Ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, còn không mau một chút đi. Mà mẹ nó, đi, ta đi a, Biên Thủy nói xong trực tiếp xúc lên con cửu nhỏ chuyển từng cái mà dọc theo phi chạy qua. Đến nửa sân núi tiểu viện chỗ Nga Bà, Nhan Lam đã ở nơi đó lo lắng chờ, thấy Biên Thủy tới một mặt phàn nàn. Ngươi làm sao hiện tại mới đến? Nhan thấy bất mãn mà hỏi. Biên Thủy nói Ta lúc đầu cho lão gia tử lao thái thái lễ vật đều suy nghĩ tốt, nhưng là chu chính cảm thấy không thích hợp, thế là lại cho ta đổi một kiện, cái này hay không thời gian liền nhò nhỏ làm trễ nải trong một giây lát, chúng ta đi qua đi. Lễ vật gì? Cái này đột nhiên ngươi chuẩn bị gì đồ vật? Nhan Lam tỏ mò hỏi. Biên Thụy theo con cựu nhỏ bên trên lấy ra một cái họa trục còn có chu chính vừa cho hồ gấm. Nhan Lam nhìn một chút nhìn qua Biên Thụy nói ra, ngươi vẫn là thật biết tuyển lễ vật, cái này sở vừa vặn vào cha ta mắt. Đều tính toán đã nhiều ngày, cái này thơm hun cũng không tệ, mẹ ta khẳng định thích. Thích liền tốt, lễ vật này một cửa ta liền xem như qua biên thủy vui vẻ nói. Nhan Lam đem đồ vật trả lại cho biên Thụy được rồi, chúng ta đi vào đi. Hai người vừa mới tiến nửa sần núi tiểu viện chủ đạo lên, đối diện tới chính là vu Nghiễm lòng vu láo gia tử. Láo đầu nhìn qua biên thủy cùng Nhan Lam cười tủng tìm nói ra, không tệ, không tệ. Lam biên thủy cùng Nhan Lam đều có chút buồn mực. Lao đầu sáng sớm làm sao lại không tệ à nha. Hai người còn giấu ta đây. Rất tốt, rất xứng Vu Nghiễm Long lão ra tử cười nói. Một câu nói kia làm Nhan Lam một cái đỏ chót mặt, Biên thủy đến mặt mơ ra dày, không ngừng nói cảm tạ. Tiểu tử, muốn cưới đến tốt nàng dâu liền phải nhận nhất thời sóng gió, nghe hiểu không có. Vu Nghiễm Long lão gia tử vừa rồi vừa vặn đi Nhan ra ở tiểu viện chạy đáp một cái, vì lẽ đó biết Biên Thụy cùng Nhan Lam sự tình, nguyên bản Vu Nghiễm Long đều ra tử liền thật thích Biên Thụy. Mà Nhan Lam cũng cơ hồ là hắn nhìn xem lớn lên. vu lão ra tử nhìn biên thủy cùng Nhan Lam liền rất phù hợp, nhất là thích biên Thụy dạng này tính tình, cảm thấy cô nương nào theo biên thủy cùng một chỗ sinh hoạt cũng sẽ không bị khinh bỉ, nấu ăn thật ngon tính cách còn tốt. Chủ yếu nhất là biên thủy không giống như là rất nhiều nam nhân gia đình bạo ngược, ở nhà bản sự này lên trời, vừa đi ra ngoài liền lập tức hèn nhát, biên thủy là hoàn toàn tương phản, bên ngoài hoành trong hổ sợ. Nam nhân như vậy mới là có thể trống lên một ngôi nhà hã Nhìn chúng cửa hôn sự này, Vũ Nghiễm Long cảm thấy yếu điểm biên thụy tiểu tử này một cái, đừng đưa nhất thời chi khí. Lao gia tử minh bạch, nhan ra Lao Thái Thái không quá ưa thích biên thụy, cảm thấy không thích hợp, việc này không nhất định có tác dụng, nhưng là về sau sinh hoạt muốn cùng hòa thuận, biên thụy liền phải mở ra Lão Thái Thái bùng tim, thay đổi Lao Thái Thái quan niệm Chúng ta người Trung Quốc kết hôn không phải hai người cùng một chỗ sinh hoạt, kia là hai cái gia đình kết hợp. Chỉ là vu lão gia tử không biết. Biên thủy theo vốn cũng không sẽ cùng trưởng bối đưa cái gì khí, dám theo trưởng bối đưa khí tại biên gia thôn đã sớm chịu thu thập, một trận quyền chân giáo dục phía dưới, một giá trị đòn khiêng người căn bản không có một điểm khả năng kể đến trưởng thành. Căng đầu mấy lần đánh, phụ mẫu đều ở một bên làm nhìn xem, tiểu hài liền biết việc này không thể làm, lần sau gặp được trưởng bối đều đàng hoàng, thực tế không có khả năng xuất hiện có trưởng bối ăn cơm ngươi dám lập bản, trưởng bối ở đây ngươi có thể đoạt câu chuyện càng không có ai gan to đến cùng trưởng bối nhảy chân lẫn nhau bán. Biên gia thôn chưa quy củ như vậy, truyền thống Trung Quốc giáo dục chú trọng chính là quy củ, không lập quy củ không thể thành phạm vi, không thể nói nhất định dạy không ra hài tử như vậy đến, nhưng là đại đa số đều chưa can đảm này nhảy chân rút trưởng bối cái tác. Ta đây có tâm lý chuẩn bị biên thủy vừa cười vừa nói. Biên thủy thật đúng là có tâm lý chuẩn bị, không quản lao ra tử lao thái thái nói cái gì lời khó nghe biên thủy đều chuẩn bị khuôn mặt tươi cười đón lấy Không có cách nào mình lớn nhan lam 10 tuổi ra mà đâu, không ăn chút khổ đây cũng quá không nói được. Được rồi, đi thôi vu lão ra tử khoát tay một cái. Nhan lam cùng biên Thụy hai người cứ như vậy tiếp tục đi vào trong. Đến tận cùng bên trong nhất tiểu viện, biên Thụy cũng không có đem con cựu nhỏ cưới đi vào, mà là trực tiếp bỏ vào cổng, sau khi vào cửa còn sửa sang lại quần áo một chút. Vào tiểu viện thấy lão lưỡng khẩu ngay tại nhà chính cổng ngồi đâu, vội vàng đi hai bước, sau đó không người chào hỏi nói a buổi sáng tốt lành. Đừng gọi ta A-di, ta liền lớn hơn ngươi mười mấy tuổi mà thôi. Mẫu thân của Nhan Lam trong lòng có điểm không thoải mái, nhìn thấy nhà mình khuê nữ đứng tại biên thủy bên cạnh cái kia vui vẻ tiểu bộ dáng trong lòng giống như là bị kim đâm đồng dạng. Ngươi tại sao trở lại, buổi sáng không lên lớp rồi. Ngươi còn sợ chúng ta đem biên thủy ăn hay sao? Mẫu thân của Nhan Lam lại sông nữ nhìn nói. Nhan Lam cười nói, hắn có món gì ăn ngon, lại không có thì gì. Nói xong đi tới mẫu thân Biên Thụy hướng trên mặt đất một ngồi sổn tựa vào mẫu thân trên cánh tay, mẫu thân của Nhan Lam quăng hai lần cũng không có đem nữ nhi hết ra, trong lòng lập tức thở dài một hơi, con gái lớn không dùng được à. Thấy mẫu thân thần sắc, Nhan Lam hướng về phía Biên Thụy nói ra, đứng ngốc ở đó làm gì à, đem ngươi mang lễ vật cho ta cha mẹ lấy tới a. Biên Thụy nghe xong lập tức đem lễ vật trong tay đem ra, thúc, đây là cho ngài, thầm đây là cho ngài. Phu thân của Nhan Lam nhận lấy lời nói. Vẹn vẹn triển khai một góc liền mừng rỡ và phần, bất quá loại này mừng rỡ rất nhanh liền bị lao ra tự thu vào, ra vẻ bình tĩnh nói, này tấm văn chương thu minh thư họa rất không tệ, không hổ là đời minh giang nam tứ đại tài tử, ngươi xem một chút chữ này, tranh này, là một đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng ngụy văn thành, phụ thân của Nhan Lam kia là yêu thích tranh yêu đến tận xương thủy, từ một điểm này bên trên cùng biên thủy con hàng này làm cha vợ thật thật thích hợp, một cái đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, một cái chỉ có thể chiếu vào lão lo hòa mèo. Thực tế rất hợp duyên. Mẫu thân của Nhan Lam nhận được thơm hun nhìn thoáng qua liền biết thứ này không phải bình thường đồ vật. Nhìn lại một chút bên trong thân hoàn, lấy ra cách đóng gói giấy ngửi một cái, liền nhàn nhạt nói ra, có lòng. Biên Thụy nghe xong, lập tức cười nói ra, ngài thích liền tốt. Biên Thụy không có đi để ý Nhan Lam mẫu thân sắc mặt, đồ vật chỉ cần thu liền tốt, cái khác từ từ sẽ đến chứ sao. chương 179, tòa nhà. Nhan Lam bất mãn nhìn qua phụ thân của mình, há miệng nói ra. Các ngươi không phải dày vào người à, nào có người làm như vậy sự tình, phòng này cho các ngươi ở các ngươi liền an tâm ở là được rồi, lại nói đây cũng không phải là biên thụy phòng ở, kỳ thật chính là tương đương với theo trong thôn mướn, đến ngài nơi này bất quá là cái chuyền tay, làm gì dạy vào đâu. Nghe được mẫu thân nói bởi vì sợ người nói xấu liền muốn từ trong thôn thuê biên thụy phòng ở, nhan làm không cao hứng, một mặt nói một mặt nhìn qua phụ thân của mình. Nhan lão ra từ bây giờ căn bản không quan tâm những vật này hắn như là được một cái đồ chơi hài tử, chính yêu thích không buông tay nhìn xem văn Trưng minh thư họa tác phẩm đâu, một mặt nhìn còn vừa bất động lấy tay, nếu như không phải hiện tại trong tay không có giấy bút, lao ra tử nói không chừng liền bắt đầu phút cuối cùng. Cha, ngươi có nghe hay không ta nói a Nhàn làm tiểu âm thanh hỏi. Lao ra tử lấy lại tinh thần, việc này mẹ ngươi quản, ta mặc kệ. Biên Thụy ngươi qua đây hai chúng ta cùng đi trao đổi một chút, tranh này là ngươi chừng nào thì gặp. Nguyên tắc có thể hay không để ta xem một chút. Biên thủy nghe lập tức khổ lên mặt, thúc, thật không phải ta hẹo hỏi, tranh này ta thật không có nguyên kiện, lúc nhỏ sư phụ ta để ta gặp qua mấy lần, hiện tại ta thật không biết nguyên kiện ở nơi nào, ngài nếu là không tin đến nhà ta đi ngó ngó Nguyên kiện tại biên thủy không gian trong, thật không có biện pháp đưa cho láo gia tử nhìn, nếu quả thật có thể lấy ra được tới, vì lấy chuẩn láo trượng nhân thích biên thủy đưa láo gia tử đều không có vấn đề gì. Đối biên Thụy đến nói chết vật vĩnh viễn cũng không có người sống trọng yếu, húng chi là mình người yêu. Đáng tiếc, đáng tiếc lao ra tử một mặt thất vọng. Lao đầu cũng không biết biên Thụy nói là nói thật hay là lời nói dối, nhưng liền xem như nói láo nhan lão gia tử cũng không để ý, bởi vì cho dù ai ra có thứ này đều phải giấu đi, có chút trong nhà giấu những vật này chỉ có một hai người biết, vợ con đều chưa từng nói qua. Ngay tại năm nay tháng 2 đấu giá mùa xuân, văn chưng minh một bức họa vỗ ra 8.000 vạn giá trên trời đến. Mà cái kia một bức họa tiêu chuẩn còn không bằng hiện tại cái này một bức, bức họa này có thể nói là văn chưng minh thư họa đỉnh phong, chính phẩm giá cả ít nhất cũng là mấy ngàn vạn. Loại này giá trị thư họa cẩn thận hơn cũng không đủ. Ngài liền đem liền xem đi, nếu như ngài nếu là thích, trong nhà những cái kia tác phẩm ngài tùy ý nhìn biên thủy nói. Biên thủy gặp đồ vật cũng không ít, chớ xem thường lúc này mới 1-2 năm thời gian, nhưng là không gian cùng phía ngoài thời gian hắn không giống a gian ngoài mới một ngày, không gian đã năm, biên thủy dùng phía ngoài một ngày Trong không gian gặp học một năm, lần này thời gian xuống tới ít nhất cũng là 10 nhiều năm công phu đi xuống, cái này gặp họa bản lĩnh kia là tiêu chuẩn. Duy nhất bực mình chính là vẽ tranh bản lĩnh một điểm không có tiến bộ, cũng coi là kỳ hoa một cái. Ừm, có ngươi cũng lấy ra. Nhan lão ra tử cười to nói. Nói xong, lão đầu lại nghĩ đến một cái, lúc này mới lại đối biên thủy nói, ta nhìn vẫn là như vậy đi, ngươi mỗi lần chỉ cầm một bước, ta chỗ này ham hấu ngược lại là không đẹp. Hiện tại lao ra tử cảm thấy mình có hạnh phúc phiền não được rồi trước tiêu biên thủy làm lao đầu là bằng hữu nhưng là bây giờ người ta thăng cấp theo bằng hữu lên tới chuẩn laoượng nhân địa vị này biến hóa biên thủy liền không thể giống như kiểu trước đây tùy ý phải cẩn thận cống lấy điểm biên Th thủy đã hạ quyết tâm chờ lúc trở về hảo hảo Lâm thượng hắn mấy tấm đại gia tác phẩm đưa cho chuẩn laoượng nhân thưởng thức thưởng thức nhất định phải trước tiên đem láoượng nhân cho lừa ra tốt không nổi không nổi này tâm ta đến thưởng thức một lúc lâu Hàm hố cũng không phải chuyện tốt đã lao đầu cũng không biết là lầm bẩm vẫn là nói cho Biên thủy nghe. Bên này hai nam nhân đàm thoại, bên kia hai nữ nhân nói sự tình liền tục khí nhiều. Ngài còn không bằng mình che một gian tiểu viện đâu, như vậy ai cũng nói không nên lời cái gì không phải đến Nhan Lam tức giận nói. Mẫu thân của Nhan Lam nói ra, vậy cũng được, để Biên Thụy đi cùng trong thôn nói một chút, chúng ta lão lưỡng khẩu ở bên cạnh che cái sân nhỏ, địa phương muốn lớn hơn một chút, đến lúc đó ta làm cái tiểu hoa viên cái gì tiền chúng ta chiếu cho. Nhan Lam nghe quả thực không có tính khí, nàng cảm thấy mẹ của mình hôm nay có chút không nói đạo lý, mình cùng Biên Thụy chỉ là yêu đương còn chưa tới kết hôn lĩnh chứng thời điểm, ngài tại sao có thể như vậy chứ? Nhan Lam là không biết mình mẫu thân chính là muốn chọc giận Biên Thụy, sau đó Biên Thụy một phát hỏa, nàng mục đích liền đặt đến. Nguyên bản mẫu thân của Nhan Lam thật không phải hà khắc người miệng cũng không nát, rất lớn hào phóng phương mà lại tương đương có giáo dưỡng một nữ nhân, nhưng là dính đến nữ nhi đại sự Nàng tự nhiên mà vậy liền thay đổi, chỉ cần là thấy ngứa mắt phân rõ phải trái cũng thành không nói lý. Người đây không phải để người vì khó a Người khác đều là sân lớn như vậy, ngài bên này muốn thuê một cái so người khác lớn hơn đi, người khác sẽ nghĩ như thế nào, vừa ra thôn người lại thế nào nhìn biên thủy, chúng ta còn không có gì đâu, liền ba ba hướng trong nhà làm đổ vận. Nhan Lam khuyên đủ. Ai biết mẫu thân của Nhan Lam đưa tay bãi xuống, chuyện này ngài làm cái gì chúa ơi, ngươi để biên thủy nói. Lại nói ta là người thiếu tiền A, nên che phòng ở chúng ta che, chúng ta cũng không cần quyền sở hữu, chính là quyền sử dụng, qua bao nhiêu năm hạn án lấy thời gian đưa tiền chẳng phải xong A. Biên thủy lúc này vệnh thai đến đem hai mẹ con đối thoại toàn nghe được, biên thủy đối chuyện này căn bản cũng không có nghĩ nhiều như vậy, hắn cho tới bây giờ đều là đem sự tình đơn giản hóa, nếu như muốn đem một chuyện lặp đi lặp lại tạm trong làm, cái kia còn làm chuyện gì? a di ta giúp ngài cùng trong thôn hỏi một chút, ta tận lực đưa yêu cầu. Nếu như thực tế không được vậy ngài cũng không nên trách ta Biên Thủy nói. Lúc nói lời này, Biên Thủy trong lòng đã có thực chất, không phải liền là thuê cái nền nhà lợp nhà nhà, không nói Biên Thủy mình bên kia còn có một bộ nền nhà phần tử không có phân xuống tới, chính là dựa vào lần này cho trong thôn đem đổi núi lấy xuống, thuê bên trên một khối một hai mẫu nhà cũ căn cứ lại có thể là chuyện lớn hơn gì. Hơn nữa còn là tất cả mọi người không cần nhà cũ căn cứ, nếu như không phải Vu lão gia tử đến xây nhà, bên này căn bản cũng không có người tới. Mặc dù trong lòng có nắm chắc, nhưng là Biên Thụy không thể đem lại nói chết rồi, lời nói bất luận cái gì đều phải lưu một điểm chỗ trống bởi vì ai cũng không biết tương lai lại đột nhiên chuyện gì phát sinh. Ngươi! Nhan Lam nhìn qua Biên Thụy có chút tức giận, thầm nghĩ, phía bên mình một mực giúp ngươi nói chuyện, chính ngươi lại cho ta như xe bị tột xích. Biên Thụy hướng về phía Nhan Lam cười cười, dùng ánh mắt ra hiệu nàng việc này không cần lo lắng mình nắm chắc. Lao thái thái chuyện bên này tạm thời giải quyết, Hôm nay cái này gặp mặt liền xem như trôi qua, về phần nhan lão ra tử đối biên thủy cái này sắp là con rể cảm quan vẫn luôn rất tốt, nếu là cứng rắn khó mà nói địa phương, đơn giản chính là đã kết hôn có một đứa bé. Hắn là sống minh bạch, chuyện này cho dù ai nói cũng không tính là, nhà mình khuê nữ thích mới là trọng yếu nhất. Mà lại nhan lão ra tử trước kia là làm cái gì, thông qua những ngày này quan sát cũng sáng tỏ, bên này ra thôn người phần lớn đều là giảng cứu người. Dùng hết lại nói phóng tới trước giải phóng ít nhất cũng là vừa làm ruộng vừa đi học ra truyền thư hương môn đệ, sẽ không hủy khuất nhà mình quê nữ. Về phần môn đang hộ đối cái gì, thông ra cái gì, lao ra không riêng gì không quan tâm còn mười phần phản đối. Hiện tại cái này quan trường lao gia tử là có thể rời xa liền rời xa, đối lao đầu đến nói đều lui cũng không cần đối với người khác gơ tay mua chân, toi công để người chẳng ghét, an an sinh sinh an an hưởng tuổi già mới là trọng yếu nhất sự tình. Không có việc gì, không có việc gì biên thụy cười có chút gở Sự tình định ra tới, tiếp xuống cũng chính là một chút nhà thoại, Hàn Huyên không sai biệt lắm 20 phút, biên thủy cùng Nhan Lam cùng đi ra sân nhỏ cưới lên xe rời đi. Ta xem như nhìn ra rồi, người lão giả này chính là cái bộ ráng hóa. Không nhìn thấy, chúng ta khuê nữ bộ dáng kia à, chắc không được người ta nói con gái lớn không dùng được mâu thân của Nhan Lam rất là bất mát nói. phu thân của Nhan Lam nói, người người này chính là cấp bách, người cấp bách có làm được cái gì, chuyện này đến từ từ sẽ đến, chúng ta từ từ mưu toan. Từ cái đầu của ngươi, lại từ xuống dưới ngoại tôn đều cho ngươi tử ra mâu thân của nhan làm tức giận nói. Cái kia cũng không sai, ngươi không phải vẫn nghĩ ôm ngoại tôn à, nhìn xem người ta hải tử đều muốn nhìn nửa ngày nhan láo ra tử cười nói. Vậy ta cũng không thể đồng ý, cái này biên thủy A không thích hợp, mấu chốt là muốn cái gì không có gì không lấy ra được mâu thân của nhan làm nói. Phụ thân của nhan làm cười hỏi, cái gì gọi là lấy ra được. Không phải công ty lớn lãnh đạo, cả nước nổi danh ức vạn phú hảo mới lấy ra được. Ta nói với ngươi kia cũng là hư, người cả đời này trần chuồng đến trần chuồng đi, mình qua thoải mái dễ chịu mới tốt, cái gọi là an tâm chỗ là ta hương. Lao xoắn suýt những cái kia có không có, thời gian này có thể qua rõ ràng nối lỏng. Ta nhìn ngươi về sau cũng đừng nhìn cái gì vẽ, theo biên thủy các ngươi làm lên tu đạo đi thôi, cũng đừng đi Trung Nam Sơn, trực tiếp tại trong núi lớn này tìm khối địa phương, hai người dựng người bạn. Ngươi cũng cái này số tuổi không tiến bộ thì cũng tôi đi, hắn biên thủy mới bao nhiêu lớn nhân kỷ. 34-35 tuổi chính là một cái nam nhân tốt nhất niên kỷ, trở về trong thôn ẩn cư kiếm sống, thật không có tiền đổ mẫu thân của Nhan Lam nói. người nha vẫn không bung ra chấp nghiệm trong lòng phụ thân của Nhan Lam lắc đầu một cái, im lặng tiếp tục xem trong tay họa. Mẫu thân của Nhan Lam gặp một lần cái này gọi một cái khi a đưa tay đẩy ra họa trực tiếp đứng lên tức giận đi. người lão thái bà này, điên ư? Ta chính là điên rồi ngươi nợ sao dọn? Chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Nhan láo ra tử cầm chính họa tiếp tục nghiên cứu, nghiên cứu một hồi cảm thấy một người nghiên cứu thật là khó chịu, không có người lẫn nhau nghiệp chứng, tốt quan điểm cũng không có người phụ họa, quả thực là lòng ngớ ngáy khó dừng, thế là cưới lên tiểu trợ lực xe kẹp lấy họa hướng biên thụy trong nhà đi. Biên thụy lúc này cũng không có ở nhà, hắn đang cùng đại gia gia thương lượng dùng sự tình đâu. Vấn đề này vừa vặn giải quyết đại gia gia khó, thưởng phạt phân minh đây là biên gia thôn quý cũ đồi núi rơi xuống trong thôn, biên thụy nên thưởng. Nhưng là biên Th thủy ra ra tử D chỉ tăng thêm 30 con vậy cái này thưởng liền không đủ đang lo lấy cái gì bổ sung cái này một khối đâu, Biên Thụy mình tìm tới cửa lão ra từ ngoài miệng nói lại tìm đại gia thương lượng một chút kỳ thật việc này đã định không phải liền là muốn chưa đại dụng tòa nhà A ba mẫu trong vòng ngươi hất ra cánh tài tre là được rồi ngườii che ra kim Loan điện đến trong thôn cũng mặc kệ nhăn lão ra tử cưới xe qua cầu nhỏ đột nhiên vô ý ngẩn đầu một cái phát hiện biên thủy ra phía trên khu nhà nhỏứa ra khói Lập tức cảm thấy kinh hãi vội vàng tăng thêm chân ga chạy qua. Vào sân nhỏ xem xét bốc khói địa phương là phong bếp, cũng không lo được rất nhiều vọt thẳng đi vào. Nguyên bản lao ra tử còn tưởng rằng trong nhà cháy nữa nha, đi vào lúc này mới phát hiện, nguyên lai là chu chính cái này đổ đẩn tại nhóm lửa nấu cơm. chương 180, Kinh Động Cục Lâm Nghiệp Nếu để cho Biên Thụy dùng một cái từ để hình dung mình bây giờ càng thụ, Biên thủy nhất định lựa chọn hồn phi phách tán, cho dù ai nhìn thấy phòng ước của mình bên trên khói Phản ứng đầu tiên đều là cháy. Hiện tại biên Thụy chính là cái này cảm thụ, vừa ra khỏi cửa ngầng đầu một cái vừa vì chính mình làm một khối nền nhà đắc ý một hồi, liền nhìn thấy sần núi bên trên nhà mình phòng ở khói mụ lượn lợp như là tiên cảnh. Vậy còn chờ gì A liều mạng trở về cứu hỏa Nếu như là nhà khắc phòng ở đốt cũng không phải vấn đề lớn. Nơi này không cần để ý hiểu sai, biên Thụy không có hưng thai nhạc họa ý tứ, mà là nói mặt khắc phòng ở chủ yếu kết cấu đều là gạch đa xi măng đốt cũng đốt không có bao nhiêu. Nhưng là biên thủy phòng ở khác biệt a, tất cả đều là khô được lão liệu, ra hỏa này nếu là thế lửa đi lên, liền cứu đều không có cứu, chỉ có trông mong làm nhìn xem phòng ở đốt thành than bã. Kết quả là biên thủy cưới tiểu miên dương, chân ga trực tiếp thêm đến thực chất, tên kia động cơ thanh âm đều sắp bị biên thủy cho vạn đổi giọng, ô ô kêu liền hướng sân nhỏ phương hướng chạy. Đến cửa viện, cũng không xe đô trực tiếp ném xuống con cửu nhỏ vung ra chân hướng trong nội viện chạy. Tiến sân nhỏ Biên Thụy thấy nhan láo ra tử viện Chu Chính đi tới trong viện, thời khắc này Chu Chính một mặt tất cả đều là đen xám theo hướng vợ kịch giống như. Chu Chính đốt tới hay chưa? Trong phòng chỗ nào đốt? Biên Thụy liên thanh hỏi. Nhan lão gia tử nói ra, không phải đốt, là Chu Chính tiểu tử này nhóm lửa nấu cơm, hỏa không có phát lên ngược lại là sinh một phòng khói. Chỗ nào đều không có lấy. Biên Thụy nghe, lập tức chạy vào trong phòng nhìn thoáng qua, trong phòng tất cả đều là khói nhưng là không có tiêu lửa tử cũng không thấy loại kia đốt người nhiệt độ, Biên thủy lập tức mở ra tất cả cửa sổ, để càng nhanh thuốc lá tản đi. Vừa mở cửa sổ, Biên Thụy nhìn thấy mấy cái đường ca thúc bá nói thùng nói thùng, bưng buồn bưng buồn từng cái chạy đầu đầy mồ hôi, đi tới cửa viện liền lớn tiếng hỏi, chuyện gì xảy ra, chỗ nào lấy rồi? Không có, không có, là một người bạn không biết nấu nổi, nhóm lửa không có mọc lên làm ra một lò bùng khói, không phải là phát hỏa, Biên thủy lập tức lớn tiếng giải thích nói. Đám người nghe xong lúc này mới thở dài một hơi. Không có liền tốt, không có liền tốt, kém chút đem chúng ta giật nảy mình. Đám người nói nhau nhau quay đầu trở về, trên đường những người này lại gặp chạy tới cứu hỏa người, nghe việc này cho đại gia cũng liền chưa lại tới, quay đầu ai về nhà lấy đi. Chờ lấy khói tan không sai biệt lắm, chú chính khí này cũng đổ vân, hô hấp cũng bình thường. Ta cảm thấy thật dễ dàng à, gặp người một điểm hỏa không đầy một lát hỏa liền đi lên, làm sao vừa đến ta chỗ này lại không được đâu. Chú chính có chút không hiểu. Hắn thấy nhóm lửa thứ này có cái gì khó, điểm hỏa thiêu chẳng phải xong, ai biết việc này mình một đám, cái kia cái kia đều không đúng, liền xem như điểm hỏa tiến vào lòng bếp trong, đốt một hồi hỏa cũng liền liền diện, sau đó đại cổ đại cổ khói liền thoang ra, vô luận là thêm, tuổi vẫn là thêm cỏ, chỉ có thể sinh ra càng lớn khói, mà không gặp hỏa tinh tử. Biên thủy cũng là cầm ra hỏa này không có gì biện pháp, ta còn tưởng rằng ngươi điểm nhà của ta đâu, một trận này mánh chạy kém chút liền mạng ra đều chạy không có, may mà là khói. Bảng không viện này liền xong rồi. Chu chính thật không có ý tốt, lỗi của ta, thật không nghĩ tới khó như vậy. Cũng chắc ta, không nghĩ tới ngươi người này không biết nấu tuổi nồi. Biên Thủy nói, tuổi nồi thứ này nhìn đơn giản, nhưng là sử dụng vẫn là phải một điểm nhỏ kỹ xảo. Tựa như là xây lò, tại người bình thường không đến xây cái cỏ nồi nhiều chuyện dễ dàng a chính là xây một vòng lòng bếp tử, sau đó làm khói đạo lại mã cai ông khói liền thành. Kỳ thật làm không có đơn giản như vậy. Cái này lò làm sao xây khói nói sao đi đều là có giảng cứu, nửa điệu người ngài ra lò 89 phần 11 bốc cháy liền phải khói ra ngược, cũng chính là hỏa đốt thuốc không thuận khói đạo ống khói đi ra ngoài, mà là theo lòng lò cửa ra. Lao thủ luy ra khói đạo ống khói không riêng sẽ không khói ra ngược, vẫn là hút thuốc lá, như vậy tuổi lửa tại thân trong tiêu đốt thời điểm càng thêm hữu lực, nồi nhiệt độ cũng liền càng cao. Ta cũng không biết việc này làm sao lại không giống ta nghĩ dễ dàng như vậy A Chu chính thở dài nói. Nếu như không phải nhan lão ra tử tới kịp thời, chú chính cảm thấy mình cũng nhanh bị hung choáng. Nhan thúc, ngày sao lại tới đây. Biên thủy lúc này mới cùng nhan lão ra tử chào hỏi. Nhan lão ra tử nói ra, ta đang chuẩn bị tìm người nghiên cứu một chút thư hòa đâu, ai biết gặp được việc này. Lúc này trong phòng hơi khói cũng tán không sai biệt lắm, biên thủy vào nhà một lần nữa kiểm tra một chút, phát hiện quả nhiên không có việc gì, liền bếp lò phía sau cỏ khô đều không có dẫn đốt, thực sự sợ bóng sợ gió một trận. Đã không có việc gì, Biên Thụy bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, Chu Chính tiểu tử này còn chưa có ăn cơm đâu, đi qua Biên Thụy như thế một chỉ đạo, Chu Chính rất nhanh liền đem nồi đốt ra dáng cũng không còn thấy chỉ xuất khói trắng không gặp phát hỏa. Nấu một tô mì sợi, nằm hai cái trứng gà, thấy Chu Chính ăn được, Biên Thụy bồi tiếp lao ra tử bắt đầu trò chuyện lên hoạn. Chờ đến buổi trưa, Biên Thụy muốn thịt bò nạm đến, liền bắt đầu làm cơm trưa, như thường là Chu Chính trợ thủ. Nhàn lão gia tử cũng không để lại tới dùng cơm mà là hồi ruộng dốc tiểu viện đi bồi mình bạn già đi ăn cơm trưa. Cơm nước xong xuôi, thu thập xong bắt đúa, Biên thủy đang chuẩn bị đi ngủ đâu, đột nhiên nghe được thùng thùng tiếng bước chân vang lên. "Thập Cửu Thúc, Thập Cửu Thúc, ngài hồ tử trong tới cái đại nằm sắp hồ tử ăn ngươi luôn cá đâu?" dáng dấp tạc các tông. Một cái tiểu chất tử vung lấy hai cái đuổi vào sân nhỏ, người còn không có nhìn thấy trông lớn. Chu Chính cái thứ nhất tử trên giường lật lên, nguyên bản chuẩn bị ngủ chưa cũng không ngủ. Đợi ra cửa sổ lớn tiếng hỏi, cái gì gọi là nằm sắp hộ tử? Chính là Thần Lằn." Tiểu Chất Tử giải thích nói, "Nghe xong Thần Lằn Chu chính minh bạch, không phải liền là Thần Lằn nha." Thế là há miệng lại hỏi, "Bao lớn?" "Như thế lớn." Tiểu Chất Tử khoa tay một cái. "Chu chính nói, "Tiểu tử ngươi được ta đi, Thần Lằn có như thế lớn sao? Ngươi cho rằng là khoa mạc nhiều lắm a." Chu chính một mặt không tin, "Thần Lằn nơi nào đến lớn như vậy?" Ở trong nước hắn trừ vườn bách thú bên ngoài liền không có gặp qua lớn như vậy thằn lằn. Tiểu chất tử lập tức cứng cổ phân vua, cứ như vậy lớn, không tin ngại đi với ta nhìn a Đi. Nghe xong như thế lớn thằn lằn, chu chính cái này thích náo nhiệt chỗ nào sẽ còn ngủ cái gì ngủ chưa a Lập tức tinh thần phấn chấn ra cửa phòng. Lúc này Biên Thụy cùng Nhan Lam đem hai người đối thoại toàn nghe đi vào. Lấy ở đâu như thế lớn thằn lằn. Các người nơi này còn có cự tích. Nhan Lam cũng không hiểu. Biên Thụy nói. Đi xem chẳng phải sẽ bê ta. Biên thủy hiện tại có một loại cảm giác, đó chính là tiểu chất tử miệng trong nằm sấp hổ tử nhất định chính là chạy mất con kia kỳ nông. Chỉ là hiện tại đã không phải do biên Thụy liền xem như giảng ngu, hắn cũng phải đi hiện trường mới có thể trang. Thế là một đoàn người hướng hổ bên cạnh đi. Đến hổ tử bên cạnh phát hiện tất cả tiểu gia hỏa đều không kiếm sống, từng cái đầu dôi theo hiệu cao cổ, nhìn qua hổ tử một góc. Biên thủy đưa tay đẩy ra hai tên tiểu tử đi vào. Hỏi một tiếng thuận bọn hắn ngón tay phương hướng xem xét, trong lòng ám đạo một câu, ta đi, quả thật như thế. Hiện tại hồ tử một góc, cũng chính là biên thụy thả lươn trong hồ chính nằm sấp con kia kỳ nông, toàn bộ đầu như là một cái chén nhỏ giống như bước lên ở trên mặt nước, không riêng gì như thế, miệng trong còn ngầm một đầu to bằng ngón tay lươn. Đây chính là người nói thằn lặn. Chu chính chỉ vào trong nước đổ vật hướng về phía chung quanh bọn nhỏ cười hỏi. Đúng vậy a Chu chính cười to nói, các người đam tiểu tử ngốc này. Cái này căn bản liền không phải cái gì thằn lắn Cái đồ chơi này nếu là len lén cầm đi bán các người liền phát bút tiểu tài Đây là kỳ nông Nhìn bộ dáng này vẫn là hoàng dại Đầu này lên bàn nói thế nào cũng phải mấy vạn khối Chỉ bất quá bị bắt lại phải ngồi tù Động vật quốc gia bảo vệ chu Thúc, ngài cũng đừng khoác lác Kỳ nông có giải như vậy Một đứa bé có chút không tin Bọn hắn giống như biên thụy cho rằng Kỳ nông tối đa cũng liền hơn 20 phân thước chu chính nói Liền đây coi là lớn rồi Thật lớn ta nói với các ngươi có thể dài đến dài 2 mét, nặng 80, 90 cân, liền ngươi cái này tiểu hình thể ôm đều ôm bất động. Khoan lạc. Chu Chính thở dài, đàn gậy thai Châu. Nhan Lam lúc này nói, thật đúng là có chút chủng loại kỳ nông là có thể dài như thế lớn, mà lại. Ngay lúc này, trong nước kỳ nông một ngụm đem luôn nuốt xuống tới, sau đó hướng đáy nước trầm xuống, chờ nổi lên thời điểm miệng trong lại là một đầu lương. Biên Thụy hé miệng giật một cái, đáy lòng đã mắng lên, Tiểu Vương bắt đạn. May mà ta dùng không gian đem ngươi nuôi như thế lớn, ngươi cứ như vậy hồi báo ta sao? Ăn vụng ta lương, nơi này hoang dại lươn nhiều như vậy tại sao lại muốn tới ta chỗ này ăn? Nếu như bên người không ai, biên thủy 89 phần mới quyết định ban đêm ăn kỳ nông. Muốn tùy ý cái này tiểu khốn nạn chạy đến mình lươn hồ tử trong trộm lươn ăn, cái kêu biên thủy mặt mò để vào đâu. Thật sự là kỳ nông. Có cái hoa tử cách nhan làm gần nhất, nhịn không được hỏi. Bọn hắn thực tế không thể đem cái này làm xấu ra hỏa cùng sách giáo khoa trong kỳ nông liên hệ với nhau. Nhan Lam gật đầu nghiêm mặt nói ra, thật, mà lại con cá này thật lớn, các ngươi vẫn là báo cáo nhanh cho cục lâm nghiệp đi, đây là cấp quốc gia bảo hộ động vật, cũng là quốc bảo. Nhan Lam nói xong, ánh mắt mọi người đều rơi xuống biên thủy trên thân. Biên thủy lấy lại tinh thần, đều nói, ai có điện thoại đánh một cái, hỏi một chút cục lâm nghiệp điện thoại, gọi điện thoại thông chi bọn họ chạy tới người, đem thứ này mang cho ta đi. Có đứa bé lập tức móc ra điện thoại, bắt đầu gọi, ngay từ đầu thời điểm cục lâm nghiệp người bên kia còn chưa tin, bất quá làm bọn hắn nhìn thấy phát tới video thời điểm, lập tức hiểu, thật là có kỳ nông, hơn nữa còn lại như thế lươn cái. Huyện cục lâm nghiệp không giải quyết được à, thế là trình diện thị lâm nghiệp cục, thị lâm nghiệp cục xem xét cảm thấy, ồ, chúng ta nơi này còn có cái này. Thế là lập tức từ một cái phó cục trưởng dẫn đội tụ tập mấy cái thị đại học sinh vật học chuyên gia, vội vàng chạy tới. Chờ những người này đến nơi này, đầu kia kỳ nhông đã ăn uống no đủ, ung dung nhàn nhàn tại biên Thụy dưới mí mắt, dọc theo dòng suối nhỏ bò vào trong rừng. Biên Thụy không nhớ rõ thứ này bò hướng phương hướng nào, chỉ là nhớ kỹ con hàng này ăn mình dòng dã tám đầu to to nhỏ nhỏ lương. Đây chính là một cái sọt thu hoài ta. Biên Thụy rất không vui, nhưng là cục lâm nghiệp người kia là hài lòng không chịu nổi rồi. Đi qua hiện trường nghiên cứu sau, bọn hắn nhất trí cảm thấy có kỳ nông việc này là thật, mà lại đầu này kỳ nông cái đầu rất lớn. So với bọn hắn thấy qua kỳ nông đều lớn hơn, có thể nói hiện tại trong trường Giang Hạ Du phát hiện lớn nhất hoang dại kỳ nông. chương 181, phải bồi thường tiền. Biên thủy cầm điện thoại, đi tới một đám vui vẻ lâm nghiệp bộ môn nhân viên bên cạnh, há miệng liền hỏi, xin hỏi, các ngươi ai là người phụ trách nơi này? Một cái 20 tuổi người tuổi trẻ lập tức đưa tay ra, chỉ một cái trong đội ngũ một vị khoảng 40 tuổi, có chút điểm mập ra trung niên nhân nói ra, đây là chúng ta Hàn Cục trưởng. à ngươi tốt Hàn Quốc trưởng, động vật hoang dã tổn hại bồi thường là các ngươi cục lâm nghiệp sự tỉnh đi, ngay đem cái này cho ta báo tiêu đi biên thủy đưa di động lấy ra điểm một cái video, video là đại kỳ nông ăn nhà mình luôn video. Nguyên bản vị này Hàn Cục trưởng trên mặt còn mang theo cờ đầu, nghe được biên thủy nói như vậy lập tức trên mặt liền thành cười khổ, ta nói người tuổi trẻ ngươi cũng quá thực tế một điểm, không phải liền là ăn ngươi mấy đầu luôn mà. Không thể nói như thế đi, quốc gia cũng là có chính sách, động vật hoang dã hủy hoại tài sản của ta. Các ngươi lâm nghiệp bộ phận cần phải cho ta bồi thường, cái này nhìn ý của ngài là các ngươi không có tiền. Biên Thụy mang theo một điểm ánh mắt hoài nghi nhìn phía Hàn Cục trưởng Hàn Cục trưởng nói ra, chuyện này ta một người nói cũng không tính, nếu không như vậy đi, chờ ta trở về đại gia thương lượng một chút, nói thực ra ngài chuyện như vậy chúng ta còn là lần đầu tiên gặp được, yên tâm đi, chính sách quốc gia chúng ta là nhất định tuân thủ, nếu quả như thật là động vật hoang dã hủy hoại ngài tài sản, chúng ta cục lâm nghiệp tuyệt đối không trốn tránh trách nhiệm của mình nhất định sẽ cho ngài đền bụ. Giang Nam bên này cái gọi là động vật hoang dã kia thật là không thể nói, liền Tây Bắc cùng Đông Bắc đuôi khói đều không gặp được, lớn nhất hiện tại cũng bất quá là cái lợn rừng cùng hồ ly cái gì, lại hướng xuống nhưng chính là con thỏ, trước kia còn có cái hổ cái gì, hiện tại sớm 800 năm liền không cái bóng, mặc dù rừng là khôi phục một điểm, nhưng là rời sinh thái chữa trị còn sớm đây, càng nhiều có thể là vĩnh viễn cũng khôi phục không được nữa. Không có động vật tự nhiên lâm nghiệp bộ môn liền không có bồi thường cái này một hạng làm việc, không phải là không muốn bồi là thật không có cái gì phải bồi thường A. Biên Thụy hiện tại một màn này, người ta hàn cục trưởng làm việc chừng 20 năm, đây là lần thứ nhất gặp được, thật sự là một chút chuẩn bị cũng không có. Vậy là tốt rồi. Bất quá các ngươi cũng không thể kéo quá lâu. Ta nói với các ngươi thật, ăn hai ta đầu lươn không tính là gì, nhưng là thứ này như vậy không kiêng nghề gì cả. Hôm nay ăn nhà này một điểm, ngày mai ăn nhà kia một điểm cơ ngươi nơi này bồi thường còn chưa kịp lúc, như vậy vạn nhất đại gia trong lòng có ý nghĩ gì, tạo thành cái này cái gì tổn thất không thể vãn hồi vậy thì phiền toái biên thủy nói. Hại, tiểu tử ngươi đây là uy hiếp chúng ta. Một cái nhân viên công tác có chút bất mãn ý, hướng về phía biên thủy bắt đầu dựng dâu trừng mắt. Biên thủy ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái sau, lại quay lại đến Hàn cục trưởng trên thân, thầm nghĩ, ngươi một cái tiểu lâu la ta lại đến phản ứng ngươi. Biên thủy là hiểu rất rõ chính phủ bộ phận làm việc hiệu suất Nhất là ra bên ngoài bỏ tiền thời điểm, không cho một điểm động lực nói không chừng là có thể đem việc này lôi đến biên Thụy nằm vào hỏa táng trận lò trong. Ta nào dám uy hiếp người nhóm, ta chính là nói một sự thật biên thủy nói. Biên Thụy có một loại dự cảm, thứ này sẽ không chỉ như thế một lần, lần tiếp theo khẳng định sẽ còn tới an minh lương. Nếu như mình không cần bồi thường vậy cái này cái gì là cái đầu a mình làm cái người tốt không sao. Vậy sau này ăn các hương thân đồ vật, các hương thân là phải bồi thường đâu vẫn là không cần bồi đâu phải bồi thường đi không có biên thủy giác ngộ cao, không cần bồi đi kia là hướng trong túi sách của mình bỏ tiền ra bên ngoài ném, đau lòng nha. Mặc dù thứ này là mình làm ra, nhưng là hiện tại ngươi nhìn lâm nghiệp bộ môn những người này vui vẻ sức lực, thu lợi khẳng định là bọn hắn à, tiền này bọn hắn không ra ai ra. Hương chi quốc gia còn có quy định tương quan. Động vật hoang dã tổn thương bồi thường chuyện này, mặc dù bây giờ quốc gia có cái bồi thường thuyết pháp, nhưng là các nơi chấp hành tình huống thật chẳng ra sao cả. Ta đường đường chính chính hiểu rõ liền biết Biên Thủy vừa trở về lật một chút tư liệu, rất nhiều nơi động vật hoang dã tổn thương bồi thường chỉ có 10 mấy, hai mươi mấy dáng vẻ, cũng liền nói đại bộ phận lọt vào động vật hoang dã tổn thương nông dân hoặc là những mục dân đều không có thu được bồi thường, hoặc là chỉ lấy đến tổn thất một phần nhỏ bồi thường. Cũng tạo thành tình huống như thế nào đâu? Đó chính là nông dân cùng dân chăn nuôi vụng trộm trả thù động vật, tạo thành rất nhiều vốn nên đạt được rất tốt bảo hộ động vật bị trả thù tính săn giết cùng trộm săn. Người nói nông dân người chăn nuôi chưa giác ngộ, Cái này cũng không đúng, hôm nay lợn rừng ra hỏa người một mẫu đất, ngày mai lại một mẫu. Báo lao hổ vào nông trường ăn con trâu, ngày mai hai con dê, nhà bọn hắn có thể có vài mẫu điện. Có thể nuôi mấy đầu ra súc, kinh lên dạng này hỏa hại. Người ta cũng là có vợ con láo tiểu, người tổn hại bọn hắn lợi hại lại không cho đền bù. Bọn hắn đương nhiên phải chống giết, bởi vì những động vật này sống, nhà bọn hắn thời gian coi như khổ. Biên Thụy thấy tình huống này lúc này mới có hiện tại một màn này, ngay từ đầu thời điểm liền vạch tốt đạo đạo Bằng không cái này kỳ nông nếu là chạy đến trong làng ăn uống thả cửa, cuối cùng tổn thất các hương thân, Biên Thụy vậy liền thật khó mà nói. Hàn cục lúc này hướng về phía Biên Thụy nói ra, bồi thường điểm này ngươi liên tâm đi, chúng ta nhất định án lấy quốc gia tiêu chuẩn đến, sẽ không để cho tài sản của ngươi nhận tổn hại. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi nói xong Biên Thụy quay người lại liền rời đi. Mới vừa đi mấy bước, Biên Thụy nghe được nhị ca chậm ung dung đi tới, nhìn thấy Biên Thụy há miệng nói ra, tiểu tử ngươi đi làm cái gì Biên thủy tò mò hỏi, ngài làm cái gì vậy tới rồi? Nhị ca vô vô mình cái bụng, ta là thôn trưởng, tới tiếp đãi cục lâm nghiệp lãnh đạo không phải hẳn là sao? Lúc này mới biên thủy mới nhớ tới, nguyên lai ở trong thôn một mực không có cái gì tồn tại cảm nhị ca lại là thôn trưởng. Bất quá nghĩ lại cũng đúng, trong làng lao bối người đều quá già rồi, tượng biên thủy lao tử cái kia một đời, nhỏ nhất cũng đều 60, thực tế không thích hợp làm thôn trưởng. Dù sao cũng là bộ giáng hóa tự nhiên mà vậy liền rơi xuống biên Thụy đời này khoảng 40 tuổi biên lão nhị trên thân. a vậy ngài tiếp đãi, ta trở về biên Thụy đưa tay chỉ một cái phòng mình phương hướng. Biên hai đưa tay một cái nắm chặt đường đệ, chạy cái gì chạy, tại của ngươi bên trên phát sinh sự tình ngươi thế mà chạy. Biên thủy quay đầu nhìn xem nhị ca, ta nói nhị ca, ngươi kéo ta làm cái gì. Đi cùng ta cùng đi biên Thụy không nói hai lời nếu lấy đường đệ liền hướng đám kia lâm nghiệp bộ môn người đứng địa phương đi. Biên Thụy lập tức không làm, ngắm lại xem Biên Thụy là nhiều người tinh minh à, lập tức quăng một cái cánh tay, nhị ca, việc này là của ngài sự tỉnh ngài cũng đừng nhớ thương ta, trong nhà của ta còn có khách người đâu. Nói xong tránh thoát nhị ca tay mang theo chạy chậm hướng về nhà mình chạy tới, Biên Thụy cảm thấy nhị ca 89 phần 10 muốn đem chiêu đãi cục lâm nghiệp những người này sống đặt ở trong nhà mình, Biên Thụy cũng không muốn tìm cái này chuyện phiền thoái. Chạy vào sân nhỏ, chu chính lúc này chính ngồi sồm ở trong viện, Trong tay cầm một cái bát ngay tại ăn cái gì, Nhan Lam đâu thì là ngồi cửa phòng bếp ngay tại chọn lấy đồ ăn. Có chút ánh mắt có được hay không? Nhan Lam làm việc tiểu tử ngươi giả vờ giả vị tan đồ ăn. Ui, ăn cái gì? Biên thủy hướng về phía Chu Chính hỏi. Chu Chính cầm chén hướng xuống chìm như vậy, sau đó thật nhanh thu vào. Biên thủy nhìn rõ ràng, tiểu tử này trong chén là non nửa bắt biết hầu tử, mà lại là nổ tốt, phía trên đổ tầng một hạt muối tử. Thứ này ai đưa tới? Biên thủy tò mò hỏi. Nhăn làm nói, là mời tam thẩm đưa tới, nhà các nàng hôn qua làm không ít đưa tới cho người nếm thử. Biên thủy nghe đi tới chu chính bên cạnh, đưa tay theo trong chén bóp một cái biết hầu tử ra ném vào miệng trong. Biết hầu tử vừa vào miệng trong, dùng răng như vậy khẽ cắn, lập tức liền có một loại thanh thúy tiếng vỡ vụn, sau đó hòa với mối vị nhàn nhạt tiêu thơm tô giòn cảm giác lập tức ở trong miệng dẫn làm lộ ra. Cái này biết hầu tử nổ đúng chỗ. Một mặt nói một mặt chuẩn bị lại đưa tay đi lấy một cái Ai biết Chu Chính lao tiểu tử này theo cái hộ an hài tử giống như lập tức cầm chén cho chuyển đến một bên. Hẹp hỏi. Nói một câu sau, Biên Thụy phủi tay đi tới Nhan Lam bên cạnh ngồi xổm xuống bắt đầu nhạt rau. Nhan Lam nói, ngươi đi đem cả chua cho tẩy, ta bên này sự tình nhanh xong Đúng, ngươi cùng cục lâm nghiệp nói thế nào? Đồng ý, còn có thể làm gì? Biên Thụy cười hì hì nói. Chu Chính nghe hướng về phía Biên Thụy nói ra, đòi tiền khó, đòi tiền khó, bây giờ nói cho dù tốt. Đến lúc đó không cho ngươi cũng không có cách nào, người ta liền nói tài chính khó khăn ngươi có thể bắt người ta làm sao bây giờ. Hiện tại thế đạo này, vay tiền chính là đại gia đòi tiền chính là cháu trai, vô luận là hỏi cái kia đường đại thần đòi tiền cũng không dễ dàng. Đến lúc đó lại nhìn thôi biên thủy trong lòng cũng không có gì thực chất. Hiện tại nếu như ngươi muốn nói hỏi ai muốn sổ sách đòi tiền cái kia vừa muốn một cái chuẩn, khẳng định là mê sảng, thổi đại ngưu ra cũng không có như thế cái thổi pháp. sau đó thời gian Biên Thụy bắt đầu nấu cơm, Nhan Lam cùng ăn thực tử biết hầu tử Chu Chính trợ thủ, ba người cùng một chỗ bỏ ra 40 phút đem đại gia cơm tối cho bận rộn ra. Đưa lên hồ tử biên tiểu công đất, Biên Thụy về tới trong phòng cùng Nhan Lam, Chu Chính cùng một chỗ hưởng dụng lên cơm tối. Ăn cơm xong sau, Thái Dương cái này còn không có hoàn toàn xuống núi đâu, Chu Chính liền vội không thể đợi yêu cầu đi bắt biết hầu tử. Biên Thụy hóa nói, hiện tại biết hầu tử còn không có ra đâu, ngươi sớm như vậy vào rừng tử trong đi làm cái gì, bắt quỷ A Toàn thôn nhân đều bắt, chúng ta nói thế nào cũng phải chiếm cứ cái có lợi địa hình A, đi chậm nơi tốt đều bị người ta chiếm, cái kia còn đi làm cái gì? Chu Chính nói. Biên Thụy rất là khinh thường liếc nhìn Chu Chính, không hiểu không phải. Như thế lớn rừng ai có thể toàn chiếm? Lại nói tử biết hầu tử thứ này từ dưới đất leo ra còn có một đoạn thời gian đâu, yên tâm đi. Buổi tối hôm nay thu hoạch nhất định tốt, bởi vì buổi sáng hôm nay hạ một trận mưa nhỏ, trên mặt đất đều là ấm ướp, rất có lợi cho biết hầu tử theo trong đất leo ra Chu Chính đưa tay đánh gây Biên thủy tiểu tử ngươi cho là ta không biết ta, ta so ngươi còn lớn hơn vài tuổi đâu, ta bắt biết hầu tử thời điểm ngươi còn mặc ta đâu. Được, ngài là người trong nghề, ngài là cái này Biên thủy nói vươn một cái ngón tay cái hướng về phía Chu Chính khoa tay một cái. Nhan Lam nói, hai người các ngươi có hết hay không, ăn một lần sòng cơm liền ràng co. Chu Chính nói, không nhiều như vậy nhàm chắn à, cũng thật không biết hai người các ngươi thích nơi này cái gì, mỗi ngày tính toán ba trận cơm. Tính toán xong cứ làm như vậy ngồi, thật có ý tư a Đã cảm thấy nhàng chán, làm gì muốn ở chỗ này làm dân tốt. Nhàn làm có chút hiếu kỳ. Chu chính nói, hiện tại người thích à, lại nói nơi này hảo sơn hảo thủy, không có việc gì tới tỉnh dưỡng hai ngày cũng không tệ, ta cũng không giống như các ngươi có thể một mực tại nơi này ở lại, ta là thường thường tới thanh tính một cái dưỡng dưỡng tinh thần cái gì, thay đổi bộ góc lại trở về Minh Châu đi hưởng thụ sinh hoạt. chương 182, Chiếu biết hầu tử. Chu chính nhìn thấy Biên thủy cầm một cái cây gậy trúc tử, ước chừng đến người eo, thế là tò mò hỏi, ngươi mang cái này làm gì? Biên Thủy nói, đánh rắn. Chu chính nghe khẽ run rẩy, ngươi cũng đừng nói đùa, ta sợ nhất vật kia. Cùng ngươi nói đùa cái gì, rắn mặc dù hiếm thấy nhưng là không thể nói nhất định gặp không, mà lại lúc này chính là rắn hoạt động nhất hăng hái thời điểm, nói ngươi không gặp được là đối ngươi không chịu trách nhiệm. Đến, mỗi người làm một cây cây gậy trúc tử gặp được đùi có thời điểm vỗ một cái. Đều biết làm sao làm đi, ôm cỏ kinh rắn. Nhan Lam lập tức lên tiếng ôn nắn Biên Thụy phát âm nói, đánh cỏ động rắn. Một dạng, Biên Thụy nói hướng chu chính trong tay lấp một cây cây gậy chúc. Nhìn xem đèn tin cầm tay lượng điện có đủ hay không. Biên Thụy nói kiểm tra một chút đèn tin trong tay, phát hiện đã tràn đầy điện, thế là lại kiểm tra một chút chu chính cùng Nhan Lam trong tay. Đèn tin Biên Thụy ra liền hai cái, thế là vừa rồi không thể không lại đi phụ mâu trong nhà cầm một cái. Hiện tại cuối cùng là trong tay mỗi người có một cái đèn tin, chiếu biết hầu tử cái này đại nghiệp đại gia cũng đều xem như có tiện tay binh khí. Chu chính mở một cái đèn tin, đối trên tường chiếu một cái phát hiện độ sáng phi thường tốt, thế là vui vẻ hướng về phía Biên Thụy cùng Nhan Lam nói ra, xuất phát, xuất phát. Ngốc Nhu. Biên Thụy hô một câu, Ngốc Nhu liền từ trên mặt đất bò lên. Nhan Lam nói, mang theo nó làm gì, đường rất xa. Biên Thụy giải thích nói ra, đều nói chuẩn bị đi làm một món lớn. Kìa dĩ nhiên muốn đi xa một chút, ngươi ở chung quanh mấy cái này địa phương, cũng không biết bị đám con nít này kéo đi vài vòng, còn có thể theo trong đất xuất hiện bao nhiêu. Mà lại ngươi cho rằng đám hải tử này nhóm buổi tối hôm nay liền nhàn rội à nha. Ta trở về cầm đèn tin thời điểm, tiểu nha đầu cái kia tầm 10 người đã chờ xuất phát. Chúng ta những này tay chân lẩm cẩm cũng đừng cùng đám con nít này đoạn, chúng ta đi người ít địa phương. Chu chính nói, xa à, cũng không coi là xa xôi. Chừng 30 phút không sai biệt lắm liền đến biên thủy nói. Ta đi, đi 30 phút đường. Chu chính mặt có chút sụp đổ. Muốn ăn còn sợ bị đánh, ngươi người này cũng là không cứu nổi biên thủy nói xong dẫn đội hướng viện bên ngoài đi. Biên thủy vừa đi ngốc như lập tức đuổi theo, đại hôi cũng rất là vui vẻ đoạt tại biên thủy phía trước đứng ở giao lộ, bắt đầu một mặt ngoắc ngoắc cái đuôi một mặt quay đầu nhìn chủ nhân có phải là đi con đường này. Đáng tiếc là đại hôi hôm nay đoán sai, biên thủy đi không phải đạo. Mà lại trực tiếp dọc theo cổng dốc nhỏ trèo lên trên, xuyên qua tiểu lâm tử bay qua ngọn núi nhỏ trực tiếp hướng chính nam phương đi. Nguyên bản biên thụy coi là cái thứ nhất mệnh là nha lam, không nghĩ tới vừa hạ dốc nhỏ mới đi hai dặm không đến, chu chính con hàng này lại không được, vị thân cây thở hồng hộp, ai, không được, không được, nghỉ một lát, nghỉ một lát. Biên thụy bó tay rồi, ngươi cái này cái gì thể lực à, liền ngươi cái này thể lực còn thỉnh thoảng đi quán ăn đêm ngâm tiểu cô nương đâu. Liền xem như tiểu cô nương cua được cũng phải đem người đá xuống giường đi, 3 giây tiện lần lăng A Ít lôi thôi dài dòng, nghỉ một lát, nếu không ta nằm trên mặt đất Chu Chính viện cây tiếp tục thở phì phò. Chu Chính nói xong trong tay đèn tin hướng xuống như thế để ép lập tức liền vui vẻ, ngươi nhìn, tốt số chính là không giống ai, một cái biết hầu tử, đáng tiếc chỉ là có chút mà quá nhỏ một điểm, không có chỗ mã hoàn toàn. Nói Chu Chính khoe khoang giống như đem một cái tiểu biết hầu tử theo thân cây dưới đáy cho tách ra xuống dưới. Hướng về phía biên thủy ra hiệu hai lần, sau đó đẹp không tư tư cầm lên, ném vào bên hông mình eo nhỏ cái sọ trong. Biên thủy nhìn qua chu chính, một mặt ghét bỏ mà hỏi, ngươi thật nắm qua biết hầu tử. Thế nào, đối người của ta phẩm hoài nghi? chu chính trả lời. Không phải hoài nghi là nghiêm trọng hoài nghi, ngươi nếu là nắm qua biết hầu tử làm sao lại liền kim biết cũng không biết. Ngươi vừa rồi bắt biết hầu tử chính là kim biết, căn bản cũng không có thể ăn biên thủy nói. Ta đi, thật hay giả? Chúng ta nơi đó thật đúng là không có cái này, làm sao biết còn phân vàng bạc. Chu chính nghe lập tức đưa tay đem cái sọt trong biết hầu tử lấy ra nhìn một chút. Biết hầu tử hoàn toàn chính xác nhỏ, chỉ có buổi tối hôm nay hắn ăn biết hầu tử một nửa lớn, cầm ở trong tay nhìn mấy lần. Chu chính vẫn là một bộ hoài nghi gương mặt hướng về phía biên thụy hỏi, thật không thể ăn. Nhan Lam nói, không phải là không thể ăn, là không thể ăn, thứ này chất thì không tốt vì lẽ đó không có người nào ăn, nhưng thật ra là có thể ăn. Không tin ngươi cho An đại hôi nhìn xem. Đại hôi nghe được nhan làm kêu tên của mình, lập tức nhảy lên đến nhan làm chân bên cạnh, ngẳng đầu ngoắc ngoắc cái đuôi một bộ nịnh hót bộ dáng Chu chính nghe trực tiếp cầm trong tay biết hầu tử tiến tới đại hôi bên miệng, đại hôi há miệng ra liền đem biết hầu tử nuốt xuống dưới. Biên thủy thấy chu chính con hàng này đoán chừng là thực tế không muốn đi, thế là liền đối với chu chính nói ra, được rồi, ngươi cưới châu đi, leo đến ngốc như trên lưng, là nằm sắp cũng phải cưới cũng tốt, tóm lại không tốt có quá lớn động tác bằng không bị ngã xuống tới thì trách không được tạm biệt. Nói xong hướng về phía nhan làm nói, thấy không, ngốc nghiêu tác dụng thể hiện ra. Biên thủy bên này lời còn chưa nói hết đâu, chu chính cái này khờ hóa đã dùng cả tay chân hướng ngốc nghiêu trên lưng bỏ lên, dù sao cũng là cưới qua ngựa người rất nhẹ nhàng liền bỏ tới ngốc nghiêu trên lưng. chu chính trung thực, biên thủy mang theo đại gia tiếp tục đi lên phía trước, đi trong chốc lát nghe nước dòng suối nhỏ âm thanh dọc theo dòng suối nhỏ đi lên không sai biệt lắm hơn một giám đất. Liên đi tới một mảnh láo tạp từng mảnh rừng cây, trong này không giống như là cái khác rừng nhiều nhất là tùng bách, cánh rừng này tùng bách cơ hồ nhìn không thấy, thường gặp cây liễu, cây hòe, cây táo các loại không dưới tầm 10 trồng cây mục, hơn nữa thoạt nhìn thụ linh cũng không nhỏ, mỗi một cây đều có 450 cm cây kính, thậm chí có một ít một người ôm hết đều có chút khó khăn. Còn tán cây đến là không cao, không bằng tùng bách như vậy rất cao, nhưng là lá cây tươi tốt đem toàn bộ rừng che rất chặt chẽ, bởi vì buổi sáng vừa mới mưa. Không khí nơi này bên trong độ, ẩm rõ ràng so nơi khác lớn. Đến bên rừng, biên thủy cái thứ nhất có thu hoạch, đèn tin hướng trên cành cây như thế quét liền phát hiện trước mắt viên trên cây thế mà bỏ ba cái biết hầu tử. Hoa, thật nhiều. Nhan Lam cũng phát hiện, đoạt tại biên thủy phía trước đem ba con biết hầu tử đều thu nhập mình cái sọ trong. Chu chính xem xét lập tức theo trâu trên lưng bay xuống, muộn sống như là một cái tựa như con khỉ, lật xuống tới sau há miệng liền hỏi, chỗ nào, chỗ nào. Biên thủy cười nói chỗ nào đều có, nhưng là ngươi phải tự mình chiếu, bất quá cẩn thận một chút, đừng quên trong tay mình chúc nhóc con, nơi này là làng bên ngoài, rắn chuột cái gì không có khả năng ít, gặp được rắn ngươi cũng đừng sợ hãi, đại đa số đều là không có độc, có độc là số ít, tốt nhất đừng rời đi đại hôi quá xa. Chu chính cũng không khách khí với biên thụy, trực tiếp hôn một tiếng đại hôi, thấy đại hôi không nên trực tiếp đưa tay kéo lại đại hôi trên cổ vòng cổ, đại hôi quay đầu nhìn biên thụy một chút, Thấy chủ nhân nhẹ gật đầu lúc này mới đi theo chu chính lao tiểu tử này bắt đầu cầm lên biết hầu tử. Nơi này biết hầu tử rất nhiều, bình thường hài tử sẽ không tới nơi này đến, bọn nhỏ không phải là không muốn đến, mà là đại nhân không cho bọn nhỏ đến, dừng ra đến lúc buổi tối rất dễ lạc đường. Trước kia phủ cận đây làng vào lao tử rất hoa tử không phải một cái hai cái, đừng nói là hài tử có lúc lao núi khách tại thời tiết phát sinh biến hóa thời điểm cũng sẽ lạc đường. Chớ đi quá xa, nơi này dễ dàng lạc đường. Biên Thụy hướng về phía Chu Chính bóng lưng hô một câu liền bắt đầu cùng Nhan Lam cùng một chỗ cầm lên biết hầu tử. Nơi này thật nhiều a tại sao không có người tới bắt? Nhan Lam hiện tại thật là thật là vui, cơ hộ chiếu 2-3 gốc cây liền sẽ có 4-5 cái biết hầu tử bỏ vào trong túi, loại này chiếu biết hầu tử cảm thụ thực tế là quá làm cho nàng thoả mãn. Biên Thụy mỉm cười đưa tay vô một cái bên người thân cây, trong đầu nhớ lại sự tình trước kia, khi đó hàng năm mùa hè lao tổ đều sẽ mang theo hắn đi tới nơi này bắt biết. Mỗi lần đều bắt một mâm, không nhiều không ít vừa vặn một mâm, trở về dùng muối mã, vừa rạng sáng ngày thứ hai lão tổ liền sẽ để biên thủy nổ, hai ông cháu liền một mâm biết hầu tử uống chút rượu. Khi đó sư phụ là dùng cái bình, mà ta đây, mỗi lần đều là một tiểu trung, thiếu đi cũng không thêm, nhiều cũng không thể còn giữ lại biên thủy cười ha hà nói. Người mới mười mấy tuổi, sư phó ngươi liền mang theo ngươi uống rượu. Nhan Lam tỏ mò hỏi, ta 5 tuổi liền bắt đầu uống rượu, chỉ bất quá đều là tiểu trung chính là một chung rượu, cái kia một chung rượu đến bồi sư phụ uống 2 3 giờ, kỳ thật cũng không tính được uống biên thủy cười hơi lung lay một chút đầu. Trước kia hận lao đầu hận hàm răng ngứa, hiện tại lao tổ đi, biên thủy thế mà bắt đầu nhạt nhìn hắn phạt mình sự tình, ngược lại loại này nhỏ nhỏ ôn nhu chàng diện thường xuất hiện tại biên thủy trong đầu. Nhan Lâm nói, thật thật muốn gặp ngươi một chút nói vị sư phụ này, cũng không biết hạng người gì có thể dạy dỗ ngươi dạng này đồ đệ, cảm giác cẩm kỳ thư họa cái gì cũng biết, chứ không nói tinh không tinh vấn đề. Chỉ nói cái này bên Bắc cũng không phải là bình thường người có thể có. Biên Thụy nghe cười ha ha hai tiếng, vậy là ngươi chưa từng nghe qua hắn nói lịch sử, rất rất nhiều phá vỡ ngươi tàm quan đồ vật. Ngươi không biết hắn đi nơi nào? Nhan Lâm hỏi. Biên Thụy nói ra, ta biết, nhưng là ta chưa từng có đi qua, chờ khi có cơ hội đi một chuyến đi, cũng không biết có thể hay không tìm đến. Tại Lao Tổ lưu lại đồ sách bên trong có thế nào đi hắn vũ hóa địa đồ, nhưng là Biên Thụy cũng liền lật ra hai lần cũng không có cẩn thận đi nghiên cứu. Dù sao sớm tôi chính hắn đều là muốn đi nha, gấp cái gì đâu. Biết hầu tử nhiều, nhan lam rất nhanh chứa tràn đầy một cái sọt, biên thủy bên này thấy nhan lam tràn đầy cái sọt mình cũng liền không còn bắt, mà là lớn tiếng hướng về phía chu chính bên kia hỏi, chu chính, bắt bao nhiêu, có thể liền trở về. Hết thảy liền ba người, kỳ thật có nhan lam cái này một cái sọt như vậy đủ rồi, không riêng đủ ba người còn có thể hướng biên thủy phụ mẫu nơi đó đưa một chút, biết hầu tử thứ này ăn ngon, nhưng là không thể làm cơm ăn. Chu Chính bên kia cũng không có thanh âm chuyển đến. Biên Thụy lại hô một tiếng, phát hiện Chu Chính bên kia còn không có thanh âm. Thế là liền dẫn Nhan Lam hướng về sáng ngời địa phương đi tới. Giờ Chu Chính có hơn 10 mét xa, Biên Thụy phát hiện Chu Chính trong tay cầm đèn tin chiếu vào thân cây, cả người giống như là bị người điểm khiển, bên cạnh đại hôi đến là rất bình thường, quay đầu trông mong nhìn một chút Biên Thụy. "Tiểu tử ngươi thế nào?" bị Biên Thụy thọc một cái, Chu Chính nháy mắt chuyển qua Biên Thụy sau lưng, giản. Biên Thụy kỳ quái Đại hôi cũng không có động tính ở đâu ra rắn. Thế là để chu chính chỉ một cái, chờ biên Thụy nhìn thấy vật kia thời điểm, không khỏi cười nói, đây không phải là rắn là rắn thoát nhìn ngươi cái này tiểu gan. Ồ, biên Thụy phát hiện cái này rắn tởi còn có mờ ám, bởi vì rắn tởi đầu tựa hồ rất sống động, màu đỏ tròn đầu rắn hai cái khinh khỉnh vòng, khinh bị trong vòng là hỏa hồng xa nhãn. Tiểu tử ngươi thật sự là vận khí tốt. Gặp được không cái sai lâm sản biên Thụy đưa tay cười ha ha lấy đập chu chính một cái. Trước 183, bán tên có đích. Nhan Lam nhìn thấy biên thụy đào lấy thân cây như là một cái linh hoạt khỉ lớn giống như leo lên tới trên chạc cây, sau đó cẩn thận đem trên chạc cây cái kia rắn cởi lấy xuống. Một cái tay nâng còn không dám phóng tới trong chén, lại không dám trực tiếp hướng xuống ném, cứ như vậy nâng trượt về tới trên mặt đất. Nhan Lam thấy biên thụy theo trên cây xuống tới, góc qua đầu nhìn cái này bị biên thụy xưng là mặt quỷ đồ vật. Người khoan hãy nói thật đúng là rất hình tượng. Vừa rồi nhìn sắc thực rất sợ người Bất quá bây giờ xem ra còn có chút tiểu khả ái, mau nhung nhung như cái tiểu mau cầu nhan lâm nói. Chờ biên Thụy đem đồ vật theo trên cây lấy xuống thời điểm, chu chính có chút không có ý tứ, bởi vì hắn phát hiện mình thế mà mới vừa rồi bị thứ này dọa cho kem chút kẹ ra quần. Đây đối với một cái đại lao ra đến nói thật là có chút quá mất mặt. Chỉ bất quá lúc này biên Thụy cùng nhan lam lực chú ý đều không có ở trên người hắn, thế là chu chính ở bên cạnh nghe hai câu sau, nhịn không được hỏi, người nói đây là lâm sản. Là ăn sao cùng cái gì cùng một chỗ đốt tương đối tốt, đợi ngày mai làm nó. Biên thủy lắp đầu, không phải ăn, đây là cho nữ nhân dùng. Thứ này kỳ thật rất khó khăn đến, trước kia núi này trong rắn nhiều thứ này đến cũng không khó, về sau cái này rắn thiếu đi thứ này liền khó được. Chúng ta cái này quản thứ này gọi quỷ mặt, ngươi nhìn đen nhánh đầu khinh bị vòng mắt đỏ giống hay không một trường mặt quỷ. Nhưng thứ này là cái khuẩn, lấy nó cùng đàm xâm cùng một chỗ nấu, dùng nấu ra nước rửa đầu có thể tóc đen nhuận phát. Nếu như tóc hoa dâm dùng thứ này tẩy trên một tháng, tóc liền sẽ có rõ ràng cải thiện. Chưa nghe nói qua A Chu chính nói. Biên Thụy giải thích nói ra, đây là chúng ta nơi này phương thuốc dân gian, mà lại thứ này ra khỏi nơi này thật đúng là không có nghe nói rắn cởi hội trưởng thứ này, có thể là chúng ta nơi này không khí còn có độ ẩm cùng địa phương khác có khác nhau đi, cho nên mới có như thế vật kỳ lạ mọc ra. Nhan Lam nói, cái kia cũng không đủ a như thế một gốc có thể sử dụng một hai tháng. Biên Ngươi còn muốn mỗi ngày dùng một đoá hay sao? Thứ này nghiền nát lấy phấn, mỗi lần một tiểu chọn liền thành, tượng như thế bóng bàn lớn nhỏ một đầu không sai biệt lắm có thể sử dụng chừng 30 ngày đi, dù sao vật tới tay, chờ lúc trở về ta cho ngươi cùng A-Z theo toa điều một chút. Ngươi thử một chút thì biết. Biên thủy phóng đại một cái, kỳ thật nhỏ như vậy mặt quỷ tối đa cũng chính là 10 ngày, mà lại căn bản cũng không có thành thục, cách thành thục ít nhất còn được có mấy tháng, biên thủy cũng không muốn tiêu hao thời gian mấy tháng. Cũng may biên thủy có quen nó biện pháp thế là hái xuống mang về Ngươi lần trước cho lão đảm sâm còn không có dùng hết đâu nhan làm nói biên thủy không gian trong lão đảm sâm cây kia c cả rốt nhan lam bên này mỗi lần gội đầu đều thả hai ba mảnh đi vào nấu sau đó dùng nấu ra đảm sâm nước rửa đầu hiện tại tóc đen nhánh sáng bóng mà lại ra mặt dầu cũng có rất tốt cải thiện chất tóc cũng có rất tốt thay đổi bây giờ nghe thứ này phối thêm đảm sâm càng tốt hơn lập tức như nhặt được trí bảo nhìn chằm chằm mặt quỷ ánh mắt đều lập tức nghị liệt Đừng chỉ cố lấy nhan làm a ta cũng có công lao a Chu chính có chút ít bất mãn, hóa ra mình bị dọa nửa ngày chỗ tốt gì không có mò được à. Mình cái thứ nhất nhìn thấy đồ vật qua trong dây lát bị Biên Thụy cầm đi lấy lòng nàng dâu cùng mẹ vợ. Cái này còn có thiên lý sao? Ngươi dùng cái gì cái này Biên Thụy nói. Đem ngươi cái kia lão đảm xâm cho ta vài quọng Chu chính đưa ra yêu cầu của mình. Biên Thụy nghe xong nói ra, hại, ta nói chuyện gì chứ, đừng vài cộng thời điểm ra đi cho ngươi xách bên trên cân. Ta. Chú chính không biết nói cái gì cho phải. Nhìn thấy chu chính tại biểu lộ, biên Thụy biết tiểu tử này đại khái là hiểu lầm, coi là lao đảm sâm chính là tuổi thọ xong Thế là biên thủy đối với hắn thấp giọng giải thích nói ra, tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ sai, lao đảm sâm ở chỗ này rất thường gặp, lao núi khách vào trong núi không nói mỗi lần, nhưng là có kinh nghiệm lao núi khách rất dễ dàng đều có thể đào một hai gốc trở về. Nhưng là đây không phải tuổi thọ xong Tuổi thọ xong là lao đảm sâm nhưng là lao đảm xâm cách tuổi thọ xong còn kém cách xa vạn giảm đâu. ta ít ít ít. Chắc không được cho ta cân đầu chu chính nói. Người có muốn hay không à, người có muốn hay không ta liền không cho biên thủy nói. Chú chính nói, dựa vào cái gì không cần, muốn. Cho bao nhiêu muốn bao nhiêu. Người cũng gội đầu. Cũng không chê phiền phức, chúng ta đều chẳng muốn dùng thứ này ngâm nước gội đầu biên thủy tức giận nói. Chú chính nói, cũng chính là người cái này dễ nhui đảng mới có thể nghĩ như vậy. Ta nếu là gội đầu còn dùng mình nấu nước mình đi ngâm sâm, trực tiếp đem lời phát xuống đi tự nhiên có người khô những việc này, ta một mặt đập lấy hạt dưa một mặt xem tivi chính mình cũng không cần đưa tay liền đem đầu cho tẩy. Biên thủy nghe trực tiếp đưa tay đập vỗ tay lên đến, ngươi đi, ngươi có thể, các ngươi cuộc sống của người có tiền thật là để người ghen tị đến hủy tam quan tình trạng A. Được rồi, hai người các ngươi đừng làm rộn, biết hầu tử bắt xong A, nếu là bắt xong chúng ta liền trở về. Lúc này trở về lại trở lại ra không sai biệt lắm muốn 11 giờ nhan làm nói. Chú chính nói, ta bắt hơn phân nửa cái soạn, người đây. Ta một cái soạn, biên thủy một cái chưa bắt nhan làm nói. Chú chính nghe xong đưa tay vung một cái, hắn chính là cái góp đủ số. Ta nhìn đủ cái kia biên tổng quản, chúng ta khởi giá hồi cùng à. Người cái cơi trâu còn mạo xưng cái gì đầu to tỏi a biên thủy nói. Chú chính cười nói, làm sao ngươi xem thường cươi trâu. Đạo tổ lý nhĩ nhưng chính là cưới thanh lưu. Được. Nhanh lên đi, thời gian thật không còn sớm. Biên thủy đem ngốc như cho hoàn tới, một nhóm ba người đi trở về. Không sai biệt lắm 10 giờ rưỡi ba người thuận lợi về tới ra. Vừa về đến nhà, biên Thụy đem hai cái sọt biết hầu tử đổ ra, bỏ vào trong thùng gỗ bắt đầu thanh tẩy lên, thanh tẩy mấy lần sau, đem biết hầu tử hồng khô nước đặt ở xứ trong chậu dùng muối mã bên trên. Một bước này gọi giết muối, chính là dùng muối ướp gia vị. Đây là phòng ngừa hôm nay một đêm thời điểm biết hầu tử thoát sắc thanh biết. Nếu như là non biết còn có thể ăn, nếu như chân chính thoát thành biết vậy liền không thể ăn. Vì lẽ đó biết hầu tử bắt trở về nếu như không phải hiện ăn nhất định phải tới bên trên như thế nhất đạo. Giết hết biết, biên thủy muốn đưa nhan lam về nhà gánh chịu một cái bạn trai trách nhiệm, nhưng là bị nhan lam cự tuyệt. Đưa nhan lam đến cửa viện, tránh đi chu chính lao tiểu tử này, biên thủy đưa tay cầm nhan lam tay, vẫn là ta đưa người trở về đi. Nhan lam tụy ý biên thủy nắm mình tay, trên mặt mang dáng tươi cười. Bình thường cũng không gặp ngươi làm như thế, đột nhiên lập tức thật kỳ quái, được rồi, chúng ta vẫn là bình thường một chút tương đối tốt. Ta trở về, ngươi cũng ngủ sớm một chút, Nhan Lam nói xong rút tay mình về, hướng về phía biên thủy phải tay, tư thế hiên ngang đội nón an toàn lên, nhảy lên xe gắn máy vặn một cái chân ga dọc theo đường dốc biến mất tại biên thụy trong tầm mắt. Về tới sân nhỏ, biên thủy thấy Chu Chính đã trở về phòng, thế là hướng về phía trong phòng hô một tiếng, ngủ ngon. Ngủ ngon. Chu Chính trả lời một câu sau. Trong phòng đèn liền tắt, Biên Thụy vừa định hỏi Chu Chính muốn hay không tắm rửa, nhưng là tưởng tượng đây là Chu Chính chính mình sự tỉnh theo mình có quan hệ gì, thế là liền phát chân về tới phòng của mình. Biên Thụy cẩn thận đem mang theo rắn cởi mặt quỷ cho nâng vào không gian, bắt đầu dùng không gian nước tại mặt quỷ phía trên sối, giữa trời ở giữa nước rơi đến mặt quỷ bên trên thời điểm, mặt quỷ lấy nhìn gặp tốc độ lớn, làm dài đến lớn chừng quả đấm thời điểm mặt quỷ không dài. Lúc này mặt quỷ bên trên khối lớn hắc cầu bộ phận đen cơ hồ không nhìn thấy ánh sáng, bạch sắc bộ phận giống như là ngọc thạch, màu đỏ thì là màu đỏ tươi, đây là mặt quỷ hoàn toàn chín muồi ký hiệu. Cẩn thận đem mặt quỷ theo rắn cỡi bên trên hái xuống, lưu một chút xíu can, lại tích thủy đi lên cái thứ hai tiểu quỷ mặt chậm rãi trưởng thành lên, bất quá con rắn này cởi không được, dinh dưỡng theo không kịp, chậm rãi lúc đầu đất khô màu vàng bắt đầu phát bụi, làm cái thứ hai mặt quỷ mọc ra thời điểm, còn kém chút thành thuộc ý tứ đâu toàn bộ rắn trời liền đã hoàn toàn hiện bụi, đưa tay bóp liền lên tương xem như phế bỏ sạch sẽ. Lấy hai đóa mặt quỷ, chờ lấy bọn chúng thoát nước sau, nguyên lai tiên diễm sắc thái liền không có, bạch sắc phát vàng, màu đen phát cho, màu đỏ cũng như phía trên long đong. Bởi vì có một đóa còn không có hoàn toàn thành thục, vì lẽ đó biên thủy phân hai lần đem mặt quỷ cho đào tản, mai thành phấn phân biệt cất vào hai cái bình nhỏ trong, hai đóa mặt quỷ không nhiều tất cả đạt được một 200 khắc mặt quỷ phấn. Không sai biệt lắm đủ bên trên hai từng cái dùng tới chừng 30 ngày, đầy đủ có thể nhìn thấy thành quả. Tóc có thể biến đen, nhưng là dạng này lượng chỉ có thể cải thiện, muốn đen nhánh tỏa sáng cái kia ít nhất còn được đến nhất đoạn lúc thành tài thành. Hai bình phấn hiệu quả không giống, thành thục cái kia một bình hiệu quả rất tốt, nhưng là không có thành thục cái kia một bình hiệu quả liền kém không ít, đừng nhìn liền chênh lệch như vậy một chút điểm liền chín, không có cái kia một chút xíu hiệu quả cái kia chênh lệch tại liền có chút lớn. Mai xong mặt quỷ phấn, Biên thủy lại bắt đầu phát sâm, không gian trong biên thủy gieo xuống sâm liền không có từng đứt đoạn, tuổi thọ xong là không còn có đi ra, chỉ là từng cây phổ thông láo sâm, duy nhất đáng giá thổi thổi chính là sâm hiệu quả so phía ngoài bờ đầm sâm hơi mạnh như vậy một chút điểm. Phát tốt sâm, chờ sâm mất nước sau, biên thủy liền bắt đầu cắt miếng nhân sâm, sau đó án lấy một phần một phần lượng đem miếng nhân sâm bọc lại, phân biệt dùng một cái cái hộp nhỏ gói lại, cũng may biên thủy không gian trong hộp nhiều, sau cùng thành phẩm là một cái đại một đầu trong hộp Phân tán trang 36 bọc nhỏ miếng nhân xâm cùng một chút cái khác rất thường gặp dược liệu phân tử. Những dược liệu này liền đơn giản, đơn giản chính là thường gặp tê dại dây leo cái gì, xem như gia vị. Cũng coi là thuốc, chỉ bất quá dược tính ôn hòa, ăn bao nhiêu đều không có gì đại sự. Hết thể hai phần, hiệu quả trên lệnh cái kia một phần biên thủy chuẩn bị cho nha lam, nàng trẻ tuổi mà mà lại hiện tại hết thể lấy bắt lại chuẩn mẹ vợ là đệ nhất sự việc cần giải quyết, đương nhiên muốn đem đồ tốt nhất cho láo thái thái dùng. làm xong đồ vật Biên Thụy cẩn thận đem ra bày ở trên bàn của mình, chờ lấy buổi sáng ngày mai thời điểm, hắn cái này sắp là con rể liền có thể mang theo đồ vật đi đập mẹ vợ nữ bợ. Biên Thụy nằm lại đến trên giường, hai tay gối lên sau đầu suy nghĩ một chút cảm thấy hôm nay còn giống như có chuyện gì không có làm, nghĩ nửa ngày lúc này mới nhớ tới, mình muốn cho lão ra tử gặp bức vẽ, thế là lại từ trên giường lật lên, chui vào không gian trong cho lão ra tử phút cuối cùng một bức đồng dạng là văn chưng Minh tự thiếp. Chờ thiếp mời gặp tốt. Biên Thụy lúc này mới nằm lại đến trên giường híp lại con mắt đi ngủ. chương 184, tự tìm phiên phức. Ờ, ờ, ờ. Theo ba tiếng gà gái, Biên Thụy tự nhiên mở mắt nhìn một hồi nóc phòng, tỉnh lông mày sau một cái lý ngư đã đỉnh từ trên giường lật lên, đem trên giường tấm thảm phá hủy mấy lần, gấp thành một cái hình tứ phương khối nhỏ, đẩy lên đầu giường vậy liền ngắn coi là là quản lý song phòng. Giữa mặt, soát răng Biên Thụy đến hậu viện bắt đầu đánh quyền. Đánh quên lúc bắt đầu lấy ra điện thoại liền một cái máy giám thị, phát hiện nhà mình hai đồ đệ cũng đi lên, bất quá tinh thần đầu không tốt từng cái ngáp liên thiên. Biên Thụy mài khí lực rèn luyện đến một nửa, phát hiện nhà mình ra ra đến ruộng dốc tiểu viện, bắt đầu rèn luyện hai đứa bé kiến thức cơ bản, còn có một chút đơn giản chiêu thức cùng phát lực phương pháp, đều là một chút đạo ra tiểu cầm nã công phu, đồng thời đi theo luyện tập còn có nhà mình quê nữ. Lao ra tử rất chân thành, đầu tiên là để kinh lục cùng Mạc xanh đem Biên Thụy dạy đồ vật luyện một lần cho hắn nhìn. Sau đó bắt đầu một chiêu một thức ốn nắn sai lầm, còn có giải thích mỗi một chiêu chính xác phát lực phương thức. lão gia tử nói về đến so biên thụy dùng sức nhiều lắm, một mặt nói còn vừa biểu thị. Một lát sau, nhan lão gia tử cùng vu lão gia tử cũng tới, cùng theo luyện, chỉ bất quá hai vị lao gia tử luyện là ngũ cầm hí, là dưỡng sinh công phu, cũng không phải là cách đấu công phu. Biên thụy nốt video chuyên tâm luyện tập, thuộc đồng tề mi con một bộ đùa nghịch xuống tới cái kia toàn thân mồ hôi theo trong nước vẫn già Cả người khí lực đều giống như bị người rút đi như vậy, Biên thủy khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, cầm lên bên cạnh thủy hồ lô ực một hớp nước bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình. Biên thủy khí lực vừa mới về tới trên thân, Thái Dương liền từ đồ vật trên sườn núi vươn đầu, đem toàn bộ thôn sóng nhỏ chiếu một mảnh hỏa hồng, đáng tiếc loại xinh đẹp này màu đỏ rực chỉ là một cái chớp mắt mà qua, làm toàn bộ Thái Dương nhảy ra sống lưng thời điểm, sắc trời cũng đã bắt đầu chói mắt. Về tới cửa phong khẩu, Biên Thụy đang chuẩn bị vào nhà tắm rửa. Đột nhiên bên thai vang lên một trận ngao âu ngao o thanh âm. Biên thủy vừa nghiêng đầu nhìn phía thanh âm truyền đến phương hướng, lập tức vui vẻ hướng về phía tiểu ly quá lớn, "Cắn chết nó." Tiểu ly, cắn chết nó. Sáng sớm, tiểu ly ngay tại đuổi một con chuột, tiểu ly là biên Thụy nuôi không có nhà mèo, con chuột cũng không phải người xa lạ, chính là một con kia thường đến biên Thụy vườn rau xanh trong đùa nghịch ma đôi tặc, khá lắm, có chút thời gian không gặp cái đầu lại lớn lên không ít, bây giờ nhìn lại cơ hồ cùng tiểu ly không chênh lệch nhiều chỉ là thân thể không sai biệt lắm liền muốn dài 20 cm, tăng thêm cái đuôi thật dài để người nhìn cực đại vô cùng. Biên thủy không rõ cái này, dã con chuột làm sao thường tại nhà mình chung quanh chạy đáp, hắn cũng không có cẩn thận suy nghĩ việc này, kỳ thật nếu như đem mình hoạt động cùng con chuột tới thời gian vừa so sánh, Biên thủy liền có thể nhẹ nhõm phát hiện, mỗi một lần mình cho vườn rau xanh tới không gian nước thời điểm, đuôi dài tạc 89 phần 10 sẽ xuất hiện. Đuôi dài tạc xem như cái trí thông minh siêu cao con chuột. Nó ngẫu nhiên một lần nếm đến không gian nước, mặc dù là hai tay, nhưng là nó cũng thu được rất nhiều chỗ tốt. Cái đầu lớn hành động cũng càng nhanh nhẹn, thế là đuôi dài tặc liền thường xuyên tại biên thủy tới nước điểm tới đi một vòng, đều ở đến nói đuôi giải tặc chính là một cái cỏ nước. Biên thủy cái này một cung họng, không riêng gì đem tiểu ly dọa cho lấy, trực tiếp đem đuôi giải tặc theo trên đầu tường dọa cho một cái giật mình, trực chân theo tường viện bên trên nga xuống. Không riêng gì hai cái này, ngay tại trong phòng đang ngủ say chu chính. Cũng theo biên thủy cái này quát một tiếng ngừng ngực một cái lật ngồi dậy. Có bệnh A, vừa sáng sớm. Chu chính rời giường khí phun ra ngoài. Biên thủy lúc này nào có tâm tình đi để ý đến hắn, trực tiếp trộm lấy bên tường đòn gánh hướng về rơi vào trong viện hao tổn rất lớn tử đánh ra, đại hôi nguyên bản xem náo nhiệt đâu, thấy chủ nhân chắc lần này báo tố lập tức thoan đi lên. Trên đầu tường tiểu ly gặp một lần, có thể là cảm giác cho cái này một người một chó muốn cùng mình đoạt điểm tâm. Một cái mèo ố cũng theo đầu tường nhảy xuống hướng về phía đuôi giải tặc nào tới. Nhắc tới đuôi giải tặc cũng thật sự là thần, thế mà lúc này còn không chút hoang mang quay đầu cũng không hướng cổng nhảy lên, mà là chuẩn bị hướng giữa sân cây ngân hạnh bên trên nhảy lên. Mèo ố! Mèo ố! Tiểu ly trực tiếp ngăn cản đuôi giải tặc thông hướng đại thụ con đường, đại hôi thì là trực tiếp hướng về đuôi giải tặc phát động bộ nhảo. Biên thủy bên này còn thao lấy đòn gánh đâu? Chuẩn bị cho đôi giải tặc đến cái hoành tạo thiên quân lại đến cái thái sơn áp đỉnh cái gì đưa nó lên đường, nhưng là đại hôi làm thành như vậy biên thủy chiêu thức liền không sử ra được, vạn nhất đập tới đại hôi trên đầu, buổi trưa hôm nay đại gia liền phải ăn thịt chó, thịt chó biên thủy thật không có hứng thú ăn. Đại hôi tránh ra. Biên thủy một mặt uống vào đại hôi một mặt tìm cơ hội đập đôi dài tặc. Tiểu ly thì là từng bước một ép về phía đuôi giải tặc, mà đuôi giải tặc bên này rõ ràng đối đại hôi đối biên thủy đều không phải quá để tâm. Hai con tiểu tặc mắt chủ yếu nhìn chầm chầm tiểu ly cái này thiên địch. Bao vòng vòng tròn càng nhỏ, biên thủy cảm thấy vượt loạn mình vượt không thi trên được, biên thủy không biết là đại hôi cùng tiểu ly cũng cảm thấy như thế, đại hôi cảm thấy chủ nhân biên thủy cùng tiểu ly đều là tới vững bận, mà tiểu ly cùng biên thủy cũng đồng dạng cho rằng như vậy. Ngay tại một chủ hai sủng ba cái mắt thấy đem vòng vây co lại đến nhỏ nhất thời điểm, đôi giày tặc đột nhiên theo biên thủy dưới đúng quần chui đi qua, đại hôi cái này ngốc chó cùng theo hướng biên thủy đúng quần chui trực tiếp cho biên thủy cái chủ nhân này tới một kích nặng nghề một kích này kết quả chính là biên Th thủy Quỷ đại hôi cũng bị biên thủy cho kẹt một chút thân thể mà tiểu Ly cũng bởi vì biên thủy cùng đại hôi chiếm địa phương quá lớn thân hình bị trực tiếp chặn chờ tiểu ly nhảy đến biên thủy phía sau lúc này đôi giải tặc đã nhanh chóng vượt qua cổng tường xây làm bình phong ở cổng nhanh như chớp chui ra sân nhỏ nghèo ô tiểu ly kêu một tiếng lập tức nhanh chóng đ đổi theo 33 ngay tại tiểu ly đ theo ra đi thời điểm Biên thủy nghe được một trận tiếng vô tay, quay đầu nhìn lại phát hiện chu chính lao tiểu tử này chỉ lấy một cái đại quần cổc, chính cười tủng tìm nhìn lấy mình. Tiểu tử ngươi còn cười trên nỗi đau của người khác biên Thụy nhịn đau chậm dãi đứng lên. Đại hôi nhưng không biết mình cho chủ nhân một kích này có bao nhiêu đau, ngoát ngoát cái đôi vây quanh ở biên thủy bên người vui xứng chuyển. Chú chính cười nói, ngươi biết các ngươi đây là cái gì? Cái gì? Biên thủy tức giận hỏi. Chú chính nói, trước kia có người cùng ta nói qua tam anh chiến lựa bố câu chuyện Muốn nghe hay không nghe xong vì cái gì Quan Vũ một người chiến bình Ba người lại vì cái gì đánh không lại Lưu Bố à Biên thủy chừng mắt liết hắn một cái Có lời cứ nói có dám cứ thả Nguyên bản Quan Vũ cùng lữ Bố Chiến cái không phân thắng bại Ai biết Trương Phi cùng Lưu bị gia nhập vào Không riêng gì không có có thể giúp một tay Quan Vũ còn được phân thần đến chiếu ứng hai người bọn họ Vì lẽ đó tam anh chiến Lưu Bố Ngược lại là rơi xuống hạ phong Tựa như tình huống vừa rồi đồng dạng Nghèo rõ ràng cũng nhanh bắt lấy hao tổn rất lớn tử Ngươi cùng đại hôi nhất định phải đi lên hỗ trợ, nếu là thật giúp một tay còn tốt, đáng tiếc các ngươi chỉ toàn làm trở ngại chứ không giúp gì, không có hai ngươi cái kia con chuột căn bản chạy không thoát. Chu chính nói, Biên Thụy chỗ nào chịu nhận cái này sai lập tức phủi một cái miệng, ngươi hiểu cái quạm lông. Nói xong lời này, Biên Thụy nhìn xem tiểu ly toát ra đầu, không có vào sân nhỏ an vị tại tường xây làm bình phong ở cổng bên cạnh, hai con mắt không ngừng nghiêng mắt nhìn lấy Biên Thụy cùng đại hôi. Cái kia tay háo chân tình là muốn nhiều ghét bỏ có bao nhiêu ghét bỏ. Chu Chính thấy cười to, thấy không, ngươi bị một cái mèo trò khinh bỉ Ha ha ha. Biên thủy nhìn qua tiểu ly dáng vẻ, mạnh miệng nói, nhìn cái gì vậy, ngươi một cái mèo bắt không được chuột còn không biết xấu hổ nhìn người khác. Điểm tâm hết rồi. Cái này uy hiếp đối tiểu ly là không có ích lợi gì, bởi vì tiểu ly cơ hổ ngay tại không ở nhà ăn cơm, người ta ăn đồ an toàn bằng lấy mình cố gắng. Tại các hương thân miệng trong tiểu ly quả thực chính là toàn bộ biên gia thôn hơn con mèo bên trong điện hình thức mèo vật. Gâu gâu gâu. Đại hôi tại lúc này đột nhiên kêu lên, nhìn phía cổng không hoàn toàn sửa Biên thủy nghe lập tức đi ra sân nhỏ hướng ra phía ngoài nhìn thoang qua, lúc này mới phát hiện ngày hôm qua mấy vị cục lâm nghiệp người xuất hiện ở nhà mình cổng. Người tốt biên tiên sinh một cái khoảng 40 tuổi mang theo thư quyển khí trung niên nhân hướng về biên Thụy đưa tay ra, ta là tỉnh lâm lớn cao minh lâu, đây là đồng nghiệp của ta Chu Hùng quân Hai cái này là hai chúng ta học sinh. Biên Thụy khách khí nói ra, các ngươi tốt, các ngươi tốt. Biên Thụy lúc này đều cảm thấy mình khách sáo tốt giả a Ồ! Cao Minh lâu hướng về Biên Thụy sau lưng nhìn thoáng qua, liền đối với Biên Thụy hỏi, các ngươi trong rừng này còn có mèo rừng. Ngươi nói Tiểu Ly là mèo rừng. Biên Thụy lập tức há miệng hỏi. Nghe xong mèo rừng Biên Thụy đột nhiên cảm thấy mình hiểu được vì cái gì Tiểu Ly cùng bình thường thôn mèo không đồng dạng, nguyên lai like người ta là bảo vệ động vật tới. Cao Minh Lâu nhìn kỹ một cái tiểu ly nói ra, "Không phải, ngươi mèo này là mèo nhà cùng mèo rừng tạp giao ra, đây là thôn các ngươi mèo cái sinh sao?" Biên Thụy lắc đầu một cái, "Không phải, là đường thôn, tiểu ly không phải mèo rừng." Cao Minh Lâu nói, "Có một nửa mèo rừng ghen nhưng là không phải mèo rừng, mèo nhà ai hạ con, người cùng chúng ta nói một chút." Biên Thụy nghe đem biết đến nói cho Cao Minh Lâu. "Còn có cái sự tình, nghe nói trong nhà người nuôi hai con gấu." Chu Quân hỏi, "Không phải nhà Tan Uy?" Hai bọn nó thuộc về thôn chúng ta trong tài sản biên thủy lỡ lời phủ nhận. Hữu thủy làm sao có thể thừa nhận, thừa nhận thứ này chính là cho chính hắn tìm phiền thoái, liền xem như ra ngoài hảo tâm đó cũng là phi pháp, biên thủy cũng không muốn vào phòng giam trong ở lại. Chu Hùng Quân cười nói, yên tâm, chúng ta không phải đến muôn gấu, cũng không phải theo đuổi trách nhiệm của ai. Chính là hỏi một chút, thôn các ngươi phụ cận đây có phải là còn có gấu? Ta đây liền thật không biết, bất quá hẳn không có. Trong thôn cái này hai con gấu ta cảm thấy là gánh xếp thú cái gì phong sinh? Biên Thụy nói. Cao Minh lâu nghe được Biên Thụy giải thích một chút, mặt mỉm cười nói ra, ta nghĩ lấy sau đại gia liền muốn làm hàng xóm, chúng ta về sau không thể thiếu muốn ngại hỗ trợ. Cái gì? Biên Thụy nghe giật mình. Cao Minh lâu nói, đã ở đây phát hiện vẻ lớn, hơn nữa còn là hoang dại, chúng ta khẳng định phải tiến một bước nghiên cứu, cho nên chúng ta trước tiên đánh trận đầu làm bước đầu nghiên cứu. Nếu như có thể nói về sau còn có thể làm cái nghiên cứu khoa học đứng. Rất tốt, rất tốt. Biên thụy ngoài miệng nói rất tốt, nhưng là trong lòng hận không thể phiến mình hai thai ánh sáng, sớm biết đem cái này kỳ nông thịt kho tàu, ăn vào trong bụng nó không thơm à, tại sao phải bỏ qua nó. Lần này tốt đem đám người này cho đưa tới. Cao Minh Lâu tiếp tục nói ra, chúng ta trước tiên ở trong thôn ở nhờ mấy ngày, khả năng mấy ngày nay muốn thưởng tại ngươi luân hồ tử phụ cận, tới cùng ngươi nói một tiếng. Kiểu nói này Biên Thụy cũng liền thoáng thả quyết tâm, kỳ nông đến bây giờ cũng chính là Biên Thụy phát hiện một đầu, khắc cũng không có nghe người khác nói có thứ này, đoán chừng cái này trung tâm nghiên cứu là không xây nổi. Hai đám khách nhân khí một cái, mấy cái này làm nghiên cứu liền theo Biên Thụy lươn hồ tử dọc theo dòng suối nhỏ xuôi dòng mà lên, đi thi tra dòng suối nhỏ dòng nước còn có các loại tình huống. Biên thủy đâu, thì là về tới phòng bếp bắt đầu lên chảo dầu nổ biết hầu tử. chương 185, Xuân Xoe. Mỗi người ôm một cái bát, tràn đầy một chén nhỏ biết hầu tử hạ bụng, biên thủy bên này thu thập xong đồ vật liền chuẩn bị đi ra ngoài. Chu chính thấy biên thủy ôm đồ vật đi ra ngoài, liên thanh hỏi, đi làm cái gì? Biên thủy nói ra, đi chuyến ruộng dốc tiểu viện, cho nhan lam phụ mâu đưa chút đồ vật, chính ngươi một người ở đây chơi đi. Chu chính nói, được rồi, ta cũng cùng đi với ngươi, nhàn dỗi nhàm chán còn có thể cùng Mạc Xanh tâm sự, tránh khỏi cùng ngươi cái này một lòng chỉ nghĩ đến giải quyết mẹ vợ người cùng một chỗ. Một điểm đãi khách lễ phép đều không có, không ở trong nhà tiếp khách cả ngày chui ra ngoài. Được rồi, ta chính là đi một chuyến ngươi vẫn chưa xong. Đúng, tiểu tử ngươi khi nào thì đi? Biên thủy hỏi. Chu chính nói, xế chiều hôm nay. Nhanh như vậy. Biên thủy coi là tiểu lão tiểu tử còn được tại mình nơi này ngây ngốc mấy ngày đâu, không nghĩ tới xế chiều hôm nay muốn đi. Ta còn không có cho ngươi cả ít đồ đâu, ngươi nếu là buổi chiều đi cái kia dê khẳng định là không trông cậy được vào. Ta chuẩn bị cho ngươi điểm thịt muối đi, Biên Thủy nói. Chu Chính nói, nhà của một mình ngươi làm. Làm sao đến bây giờ còn có A? Biên Thủy nói, đã thừa không nhiều lắm, nếu như không phải ngươi đột nhiên như vậy muốn đi ta cũng sẽ không lấy ra, trực tiếp cho ngươi cả dê đầu đàn là được rồi. Nếu không ngươi liền lưu thêm một ngày, đợi ngày mai thịt muối cho ngươi chuẩn bị lên, dê cũng ngươi cả lên, đến nhà trong trực tiếp thả trong tủ lạnh, có thể ăn được vài ngày đâu. Chu Chính nói ra, ngươi cho rằng ta tựa ngươi à Cả ngày cũng không có chuyện gì làm, sống theo quỳnh giao kịch đồng dạng cả ngày trừ yêu đương chính là yêu đương, tuyệt không cần làm việc. Ta là số khổ người cái gì đều muốn mình đi kiếm, đường huynh đệ cái gì đều như là ác lang đồng dạng, chẳng những không trông cậy được vào còn được sau lưng ngươi cho ngươi hạ ngang chân, muốn nhìn nhất chính là của ngươi trò cười. Biên Thụy lại đến nghe lão tiểu tử này phàn nản, trong lòng đối với hắn rội vô số cái ngón tay thầm nghĩ, cuộc sống của ngươi qua gian nan. Vậy người khác vừa ra đời nương lão tử cái gì cũng không có người làm sao quá. Chính loay hoay đâu, biên Thụy điện thoại di động trong túi văng lên, lấy ra nhìn thoáng qua vốn cho là lại là lừa gạt tiền không nghĩ tới là văn thế Trương cái này lao mỹ đàn cổ ra đánh tới. Biên thủy nhận điện thoại hàn huyên hai câu sau, hai người liền cho tới chủ đề đi lên. Hạ hạ xung quanh ta tại Minh Châu có một trận diễn tấu hội đến lúc đó ngươi phải có trống không lời nói tới, chứ cái đó ra còn muốn hỏi ngươi mượn đàn, muốn mượn ngươi đường cầm còn có cô hạ quy phi. Không biết đến lúc đó thuận tiện hay không văn thế Trương nói. Biên thủy nói, mượn đàn có cái gì không tiện, đến lúc đó ngươi phái người tới lấy liền tốt, ta trong nhà trở lấy chính là. Biên Thụy đối với văn thế Trương ấn tượng là phi thường không tệ, người này nếu như là đem mặt cản, bằng vào lấy đối với Trung Quốc văn hóa nhận biết hiểu rõ, đoán chừng cả nước hơn phân nửa người Trung Quốc cũng không bằng hắn, chớ nhìn hắn mọc ra một chương người da trắng mặt, tiêu chuẩn da trắng vàng tâm, đối với Trung Quốc cổ văn hóa tương đương đầy túy. Cũng không có việc gì liền nói đừng lao học âu Mỹ, âu Mỹ văn hóa đã bắt đầu đi xuống dốc loại hình. Con hàng này tại nước Mỹ đoán chừng chính là tiêu chuẩn đẹp gian. Cái kia quyết định, ước chừng hạ hạ xung quanh thứ tư ta tự mình đi lấy đàn. Diễn đấu xong sau, chúng ta mấy cái phụ cận nhạc công còn chuẩn bị xử lý cái tư nhân tiểu tụ biết, không biết ngươi có hứng thú hay không. Văn Thế Trương nói, nhiều người a Văn Thế Trương cười nói, vậy phải xem ngươi làm sao định nghĩa cái này có nhiều hay không. Biên thủy nói ra 10 người trở lên là nhiều, 10 trở xuống là ít. Vậy coi như nhiều, đến lúc đó khả năng có 17-18 người Văn Thế Trương nói. Biên Thụy hồi đáp, vậy ta liền không đi, quá ổn. Văn Thế Trương suy nghĩ một chút khuyến đủ, con gái của ngươi không phải học đàn A, mang theo nàng cùng đi mở mang kiến thức một chút đi, mặc dù nàng không nhất định nghe hiểu, nhưng là tăng trưởng một cái kiến thức luôn luôn không tệ. Biên Thụy chối từ nói ra, hải tử còn quá nhỏ. Hiện tại thấy nhiều việc đời không tốt, học đàn riêng là như thế. Ham hố dễ dàng nghẹn lấy. Biên thủy cũng không muốn để cho mình khuê nữ quá sớm tiếp xúc đến mặt khác lưu phái đàn cổ kỹ nghệ, một là bởi vì hài tử thân kỷ còn nhỏ, có lúc ham hố cũng không chính là tốt, tư tưởng dễ hôn loạn. Hay là biên thủy không quá nhìn lên khác lưu phái, điểm này biên thủy tiểu tử này kia là phi thường tự tin, hắn cảm thấy mình lao tổ dạy chính là trên đời tốt nhất, không cần quá sớm đi học mặt khác lưu phái kỹ pháp. Văn thế Trương là nghĩ biên thủy mang theo hài tử đi, nhưng là nghe được biên thủy cự tuyệt cũng liền không còn nhắc lên Dù sao đầu to mượn đàn sự tình đã giải quyết, mà khác đều là một chút việc nhỏ, thế là cùng biên Thụy hàn Nguyên một hai phút sau liền cút điện thoại. Chu chính ở bên cạnh đem toàn bộ đối thoại đều nghe đi vào, thấy biên thủy buông điện thoại xuống, trực tiếp dạng chân tại con cựu nhỏ đằng sau, ta nói ngươi người này à, để hai tử tăng trưởng một cái kiến thức có cái gì không tốt. Mà lại nghe lời này ý tứ đi đều là các ngươi đàn cổ số vòng thượng hào nhân vật, xã hội này chính là như vậy ngươi ủng hộ ta nâng ngươi hoa hoa kiệu tử chúng nhân sĩ. Ta cũng không phải giống như ngươi làm ăn, nhấc cái kia cửa cố kiểu ta nếu là thích liền cùng người ở chung, không hợp ý vậy liền không có gì cần phải lui tới, sống đơn giản một điểm có cái gì không tốt. Một mặt nói một mặt phát động xe gắn máy chở Chu Chính hướng ruộng dốc tiểu viện phương hướng chạy tới. Hai cái đại nam nhân cưới một cái tiểu non, nhất là biên thủy cùng Chu Chính đều không nhẹ, xa xa nhìn lại tựa như là hai cái đại nam nhân cung chân trên đường chạy nhanh chóng. Cái này tiểu mô tờ bị hai ngươi cưới, gọi là một cái bị tội a Phạm là là trên đường gặp phải người đều chỗ xung yếu lấy biên thủy hai người nói lên một câu. Cũng may mà thứ này là đi qua nhan Lam cải tiến. Nếu như là không có cải tiến trước đó thật không nhất định kéo động hai người lên dốc xuống dốc chạy. Đến số 3 tiểu viện cổng, biên thủy buông xuống chu chính. Mình cứ đi tới tận cùng bên trong nhất số 4 tiểu viện, tại cửa ra vào đem xe gắn máy ngừng lại. Nhan lam ở nhà A. Biên Thụy nhẹ nhàng gõ cửa một cái, hướng về phía trong viện hô nhỏ. Cửa chính của sân không có. Biên Thụy có thể thấy rõ ràng trong viện tình huống, đáng tiếc là trong viện không ai. Cái này cũng không kỳ quái, hiện tại là lúc nào, đã đi vào mùa hè, ngày hôm đó lao đầu cao ngồi ở trong sân cái kia trừ phi là bị cảm muốn xuất mồ hôi. Mà lại tuy nói khu nhà nhỏ này trong có đại thụ, nhưng là cây này có thể cung cấp dâm mát quá nhỏ, không giống như là Biên Thụy ra cây ngân hạnh cơ hồ có thể đem cả viện cho che ra nửa viện dâm mát nửa viện ánh nắng phong tình tới. Biên Thụy à, tiến đến, nhanh lên tiến đến. Vừa rồi ta còn muốn lấy ngươi đây không nghĩ tới tiểu tử ngươi nhanh như vậy liền đến, đến, đến, ta vừa vặn có một chút tác dụng bút tâm đắc, chúng ta trao đổi một chút. Nghe được biên Thụy thanh âm, nhan lão ra tử vui vẻ trở ra phòng đến, hướng về phía biên thủy vây gọi ra hiệu hắn vào nhà nói chuyện. Biên thủy lên tiếng quay người cầm lên đồ vật đi vào trong viện. Vừa tới phòng chính cổng, mẫu thân của nhan làm dư Lão thái thái vừa vặn cũng ra, nhìn thấy biên Thụy hỏi một câu, sớm như vậy tới có chuyện gì à? Biên thủy đối với lao thái thái trong giọng nói bất mãn cũng không thèm để ý, đưa tay ra hiệu một cái gỗ trong tay hộ, dư Azi, chúng ta hôm qua đi bắt biết hầu tử, vô ý ở giữa được một cái tốt lâm sản, điều một chút gội đầu dùng đồ vợ, thứ này dùng sau bảo đảm tóc đen nhanh sáng bóng. Nghe được biên Thụy kiểu nói này, dư Lão thái thái nhãn tỉnh sáng lên, bất quá rất nhanh liền che giấu mất trong lòng vui vẻ, giả vợ như rất bình tĩnh bộ ráng, à, ta đã biết, buông ta xuống thử nhìn một chút. Dư lao thái thái đối với biên Thụy gội đầu tóc đơn thuốc kia là tương đương mê tín, bởi vì nàng khuê nữ chính là tốt nhất người phát nôn, từ khi tới biên gia thôn án lấy biên thủy đơn thuốc gội đầu thời điểm pha được vài miếng đàm sâm, trộn lẫn bên trên vo gạo cơm nước, thường xuyên như vậy tẩy chất tóc cải thiện hết sức rõ ràng. Hiện tại người trẻ tuổi đều thích nhuộm tóc bốn tóc, rất nhiều người chất tóc đều không phải quá tốt, nhưng là đi qua những ngày này điều trị, lao thái thái phát hiện nữ nhi chất tóc đen nhánh sáng bóng, mà lại tóc rõ ràng lớn không ít Lọn tóc cũng cơ hồ liền không nhìn thấy mở rộng trí nhánh. Nghe nói biên thủy đưa tới tốt hơn tẩy phát đồ vật, lao thái thái tự nhiên vui vẻ. Biên thủy cẩn thận đem hộp giao cho Lão thái thái trên tay. Đó là cái gì? Lão thái thái thấy biên thủy trên tay còn có một cái trường điều hình cái hộp nhỏ, cho lúc há miệng lại hỏi. Biên thủy nói, đây là ta trước kia gặp văn chưng minh chữ, lấy tới cho nhan thúc thúc thưởng thức một chút, đồng thời phủ chính một cái. Có chữ viết. Nhanh lên, nhanh lên, nhàn lão gia tử nghe xong lập tức đi hai bước đưa tay lôi kéo Biên Thụy hướng nhà chính đi vào trong. Biên Thụy đành phải hướng về phía Lao Thái Thái xin lỗi cười cười, sau đó theo lão gia tử vào nhà chính, bị lao ra tử theo ngồi xuống ghế, Lao Đầu liền vội vã mở ra hộp lấy ra sách trục bắt đầu thưởng thức. Một mặt thưởng thức còn vừa đối Biên Thụy cảm thán nói ra, người cái này gặp sách bạn sự gần như có thể đánh cháo, nếu như không phải trang giấy này còn có cái này màu mực, ta nhất định cho rằng đây là văn chương minh thân bút gây nên. Nhìn xem, cái này dùng bút. Thúc, ngài quá khen Biên Thụy khách khí nói. Kỳ thật Biên Thụy đối với mình gặp bản sự vẫn là rất tự tin, mặc dù sáng tắc không được nhưng là ta gặp thư họa gặp tốt. Biên Thụy cười tủng tỉm nghe lão ra tử bình lấy chứ Chính đẹp đây, một cái tin nhắn chuyển tới, Biên Thụy xem xét là vòng tiệp chuyển tới, tin nhắn đến đơn giản chỉ có mấy chữ, trả lời điện thoại. Biên Thụy thấy cùng láo ra tử nói một tiếng xin lỗi, sau đó cầm điện thoại đi tới bên ngoài viện Tìm cái dâm mát địa phương ngồi xổm xuống bắt đầu cho vông tiệp gọi tới. Ui, có chuyện gì A Biên thủy cũng không có cùng ông tiệp nhiều hàn huyền, trực tiếp hàn huyền hai câu sau liền hỏi. Vông tiệp nói ra, Minh Châu bên này qua ít ngày có đàn cổ diễn tấu hội, nghe nói là nước Mỹ một cái đàn cổ diễn tấu ra, mời ngươi mang theo hải tử đi xem, ngươi làm sao bồi thường tuyệt. Biên thủy nghe phi thường kinh ngạc mà hỏi, làm sao ngươi biết việc này? Vông tiệp nói ra, ta hiện tại đang cùng phó thanh tự lao tiên sinh cùng một chỗ đâu Vừa vận nghe được hắn nói lên chuyện này, ngươi vì cái gì không mang Hải tử đi nghe?" Biên Thụy nói ra, "Ta không nói không mang Hải tử đi nghe à, chỉ là sẽ không tham gia đằng sau cái gì tụ hội mà thôi." Vương Tiệp lập tức nói ra, "Phía sau tụ hội mới là tinh hoa, ngồi tại trong giáp hát nghe cái kia có thể nghe ra cái gì đến, không biết bao nhiêu người muốn mang lấy Hải tử đi đâu, ngươi đến tốt." Biên Thụy nghe không khỏi cảm thấy nhức đầu, "Được rồi, ta đi, ta đi còn không được à?" Biên Thụy cũng là thật là không có gì để nói. Đành phải đồng ý. chương 186, đoạt sủng. Biên thủy để điện thoại xuống quay người chuẩn bị vào trong viện đi, không xem qua con ngươi như thế tùy ý thoáng nhìn, đột nhiên phát hiện cách mình không xa lập nhà còn lại gạch chồng chất ở giữa có cái đen xì mông lộ ra. Xem xét liền biết không phải là gấu cái chính là gấu con non nông, những ngày này trong thôn nuôi tốt toàn thân mau sáng theo cái sát anh, ánh mặt trời như vậy vừa chiếu đều có chút hiện bóng loáng ý tứ, trong thôn vô luận cái kia một con chó cũng không thể cùng hai tên này so ra. Tất cả ra đều bỏ được uy, nhất là hài tử trong tay chỉ cần có ăn ngon liền uy, cho tới bây giờ đến bây giờ dài mập hai vòng nhiều. Biên thủy đi tới, hướng về phía đen ngông đi lên chính là một cước, chờ lấy con hàng này quay đầu lại đến, biên thủy lúc này mới phát hiện mình đã là hùng nhi tử. Con hàng này thấy biên Thụy lập tức đem thân thể theo gạch chồng chất trong chui ra, gấu con non vừa ra tới tận cùng bên trong nhất gấu cái cũng liền lộ ra. Các người cái này hai hóa ở đây làm gì chứ? Biên Thụy tò mò hỏi. Hai con gấu trông mong nhìn qua Biên Thụy, cái kia hai đôi mắt nhỏ trong viết đầy bí khuất, tựa như là bị ai đoạt bát cơm giống như. Biên Thụy hỏi, đây là làm sao rồi? Một mặt hỏi một mặt ngồi sổn xuống đưa tay vướt vướt gấu con non mau, túi đầu nhìn một chút bụng nhỏ phát hiện cũng không có xẹp lợi hại, xem ra tối đa cũng chính là một hai cái giờ không có ăn đồ ăn. Đi, ra ăn đồ ăn, đói gấp. Biên Thụy chuyển một cái đầu quan sát một cái phát hiện bốn phía không ai. Thế là đưa tay vào không gian sở soạn một điểm giữa chuột loại hình ném tới hai con gấu trước mặt, hai tên gia hỏa gặp một lần lập tức từng ngụm từng ngụm ngai. Làm sao rồi đây là? Làm sao làm theo chết đói kinh đầu thai, trong thôn cũng không trở về ở chỗ này trốn đi. Biên thủy không biết hai gia hỏa này làm sao không tại trong thôn ngây ngô, ngược lại là chạy đến nơi đây đến trốn vào gạch chồng chất từ trong. Biên thủy bên này đang tò mò đây, đột nhiên nghe được vu lão ra đứng tại cổng lớn tiếng hỏi mình, Biên Thụy ngươi ở nơi đó làm gì? Biên Thủy trả lời, "Ta chính nhìn hai con gấu đâu, chạy thế nào nơi này tới?" Vu lão gia tử nghe xong lập tức mang theo chạy chậm chạy vội tới, đi tới Biên Thủy bên cạnh quả nhiên thấy được hai con gấu, thế là quay đầu nhìn một cái số 3 sân nhỏ, nhìn thấy đại môn khóa chặt lúc này mới nói ra, "Có thể là muốn vào số 3 viện vào không được, sau đó trốn ở chỗ này, cái này hai vật nhỏ thật đúng là đủ cơ linh." Lão gia tử nói ngồi xổm xuống bắt đầu lột gấu, cái này lột một lột cái kia vớt một vớt. Hai con gấu đối Lao Gia Tử cũng rất thân mật, xem ra không phải lần đầu tiên phối hợp như vậy. Tránh nơi này làm gì? Biên Thụy không hiểu hỏi. Lao Gia Tử há miệng giải thích nói ra, ngươi không biết. Cũng không biết buổi sáng cái nào danh con tại đầu kia ven đường. Xông hai gia hỏa này nói tới cục lâm nghiệp người muốn đem nó hai bắt về giam lại. Cái này hai đồ vật liền bắt đầu trốn đông trốn tây, cũng không biết làm sao lại có thể nghe hiểu lời này. Ngay tại vũ lão Gia Tử lúc nói, Nguyên bản còn tại hưởng thụ lấy bị lột hai con gấu lập tức tranh nhau chen lấn hướng cục gạch trong khe hở chui, một bộ bị dọa mang thai bộ dáng. Biên thủy đưa tay đem hai tên gia hỏa cho nắm chặt, cũng lâm nghiệp người tới đáng sợ như thế a? Nói chưa dứt lời, Biên thủy cái này há miệng ra hai cái hóa mấy cái chân nhỏ phát sững sờ nhanh hơn, Biên thủy căn bản bắt không được nháy mắt liền chen vào trong khe gạch, bởi vì dùng sức quá lớn trực tiếp đem gạch chồng chất cho chen đổ. Làm hai ngốc hóa bạo lộ ra thời điểm, thế mà đồng thời né lên mập mông. Hai tay che mắt cứ như vậy nằm trên đất, ngốc đến mức để người bật cười tình trạng. Thật sự là khờ thành một đôi, liền bộ dáng này người khác nói cái này hai hóa không phải mẹ con đều không có người tin. Biên thủy khí cười, rội ra chân tại hai cái mập ngông bên trên tất cả đá một cước, được rồi, đi, người ta cục lâm nghiệp người không phải tới bắt các người, các ngươi giã ngoại địa vị có thể không sánh bằng kỳ nông, lại nói các ngươi hiện tại là trong thôn tập thể tài sản, cũng thay đổi hướng thuộc về chế độ công hữu hạ tập thể sở hữu. Hán cục lâm nghiệp cũng là nhà nước, hai người các ngươi hiện tại cùng cục lâm nghiệp người theo pháp luật đi lên nói là một nhà, sợ bọn họ cái quọng lông a, đều nhanh chóng đứng lên cho ta. Vu lão gia tử ở bên cạnh nghe, không nhịn được trực tiếp thổi phù một tiếng cười ra tiếng, đưa tay điểm Biên Thụy một mặt cười một mặt lắc đầu. Biên Thụy tiểu nói này, cái này hai khẩu hóa thật đúng là nghe rõ. Cơ mập mạp đại thân thể chạy tới Biên Thụy bên cạnh một trái một phải cứ như vậy ngồi xổm xuống, xuống, lại khôi phục đến vừa trở về làng thời điểm bộ dáng. Liền đính vào biên Thụy bên người Hại, hai cái này tiểu khốn nạn thật đúng là nghe hiểu hắc Ta nói cái này gấu cũng có cao như vậy trí thông minh vu lão gia tử ngạc nhiên nói Biên thủy nói Ai biết, nếu không như vậy đi Lào ra tử ngài đem hai cái này mời về ra đi hảo hảo nghiên cứu Ngài về hưu tiền lương không phải rất cao sao Ta nhìn có thể chia lại ra một chút tới đốt nuôi gấu Ngài nói Ta nói ngươi cái đại náo vào bọc vu lão ra tử trực tiếp bị biên Thụy cho khí cười Tiểu tử ngươi mình mang về gấu mình không uy, nhớ thương ta về hưu tiền lương, ta tiền lương lại cao đó cũng là cho người, quốc gia chưa tính toán để ta nuôi hai gấu, cái này hai đại bụng hóa một tuần là có thể đem ta một tháng cơm nước ăn, ngươi còn muốn để ta nghĩ đến. Không có cửa đâu. Ngươi nhìn, cứ như vậy nói chuyện, ngài còn thế nào liền tức giận nữa nha, không nuôi liền không nuôi thôi, chúng ta gấu đại gấu nhị còn có thể ỷ lại vào ngươi không thành biên thủy cười ha ha nói. Vu lão gia tử nhìn qua biên thủy cười tủm tỉm nói ra Ta nhìn tiểu tử ngươi là không muốn tốt, hôm nay tới đây là chuyện gì à, lại có không cùng ta ở đây mài răng. Nghe lời này biên thủy mới nhớ tới hôm nay mình là tới đập bạn gái phụ mẫu mông ngựa, làm sao cùng lao nhân này ở đây nhức lên, thế là hướng về phía vu lao gia tử không người bái thật sâu, ngài nhiều thông cảm. Tiểu tử ngươi à, phóng tới cổ đại cũng là gian định hạng người vu lao gia tử đang muốn uy hiếp biên thủy vài câu, nói mình chuẩn bị tại nhan ra nhị lao trước mặt nói hắn điểm nói xấu đâu. Ai biết biên thủy tiểu tử này liền lễ đều vượt lên trước đi. Biên thủy cũng góp thú nói ra, hiện tại giờ cũng không muộn A đáng tiếc ta chỉ có một thân thiên phú chính là vào không hoàn lộ, ngài nói làm giận không làm giận. trêu chọc một hai cái có thể, nhưng một mực theo lão gia tử không lớn không nhỏ, cũng không thích hợp dù sao lão gia tử lớn như vậy tuổi rồi đều đủ làm ra ra mình, mặc dù so với mình ra ra số tuổi ít hơn nhiều, nhưng là từ trên lý luận là có thể. Ngươi vẫn là hảo hảo đi vào nhà hầu hạ lấy đi nói đến chỗ này lao đầu thấp giọng trong nội viện lao thái thái kia đối ngươi cũng không quá hài lòng đâu. Ghi nhớ, tiểu gia hỏa phải có kiên nhẫn, đối phó nữ nhân trọng yếu nhất chính là miệng mà muốn ngọt, chỉ cần miệng đầy đủ ngọt không có lao trưởng mẫu nương lấy không tốt, biết chưa. Còn có lao thái thái khá lắm mặt mũi, ngươi muốn cho đủ mặt nàng. Tạ ơn vũ thúc. Biên thủy xem xét lao ra tử mắt trừng lên tới, lập tức lại nói, sai, là tạ ơn vu ca Ai? Này mới đúng mà vu láo ra tử tại biên Thụy trên vai đập hai lần, lại lột hai lần gấu đầu lúc này mới một cái tiêu sái quen người, nền bước bước chân thư thả hướng về nhà mình cửa sân đi tới. Ai biết phủ còn không có 7 năm giây đâu, trong viện truyền đến ngô lão sư thanh âm, lao đầu tử. Cái này ba chữ theo dòng điện, lập tức để vu lão ra tử tinh thần, cảm giác kia cọ lập tức liền thay đổi, ta ở đây, tới, tới, cũng không biết cấp bách cái gì. Biên thủy nhìn qua lão ra tử vội va bóng lưng. Lộ ra hiểu ý cười một tiếng nhấc chân đi vào nhan làm phụ mẫu ở sân nhỏ biên thủy vào sân nhỏ gấu đại hòa gấu nhị cũng tự nhiên đi theo vào sân nhỏ nguyên bản biên Th thủy chuẩn bị đem hai con gấu đặt ở cổng thế nhưng là cái này hai hóa cũng không biết là bị cục lâm nghiệp cái này ba chữa dọa sợ vẫn là làm sao dọn chết sống không chịu theo biên Th thủy tác ra hai cái hóa một trái một phải theo hai cái chướng ngại vật giống như đem biên thủy gắt gao khóa lại để biên thủy động đậy không được mảy may đây chính là cái kia hai con gấu a Dư láo thái thái từ trong nhà đi ra, nhìn thấy hai con gấu một mặt một cái ôm biên thụy, cái kia hai đôi mắt nhỏ bên trong lại là hủy khuất lại là điềm đạm đang yêu, lập tức liền đem trong lòng mẫu tính quang huy câu ra. Ừm, chính là cái này hai con, cũng không biết bị cái nào hài tử nói cục lâm nghiệp muốn tới tom chúng nó bị hù hồn đều mất một nửa. Không phải sao, chết sống không chịu rời đi bên cạnh ta biên thụy nói. Dư Lão thái thái lúc bắt đầu còn mang theo một chút cẩn thận, đi tới biên thụy bên cạnh đưa tay sờ một cái gấu đầu. Miệng thảo luận lấy không sợ không sợ. Nhắc tới hai con gấu cũng thật sự là muốn thành tinh tựa hồ cảm thấy nguyên chủ nhân Biên thủy đối trước mắt Lao Thái Thái mang theo một loại lấy lòng thái độ, rất nhanh cải biến lập trường, bị Lao Thái Thái sờ soạn hai lần sau liền bắt đầu nhẹ nhàng ôm lấy Lao Thái Thái chân. Biên thủy nhìn qua hai con gấu miệng trong ngủ khuất phát ra trầm thấp ngao ngao đáng thương tiếng kêu, trong lòng tràn đầy khinh bị, hai người các ngươi đổ vật trời sinh chính là phản đồ mệnh cách. Lao Thái Thái chỗ nào chịu cái này a? Xoa hai con đầu to lớn liên thanh rụ rô nói, à, à, không sợ, không sợ, không sợ trời tối, không sợ doa mưa, cũng không sợ người xấu đi. Làm biên thủy đứng ở bên cạnh cảm thấy tốt xấu hổ A cũng không biết lao thái thái này chỗ nào học được nhạc thiếu nhì, làm sao lại dùng đến hai con gấu trên thần, liền nó hai cái này đại thể cách đừng nói là ném tới trong mưa cái gì trời tối, liền xem như ném tới rừng rậm nguyên thủy nó hai cũng sống so với người lâu, còn không sợ người xấu. Người xấu nếu là đối mặt nó hai có thể sợ tè ra quần. Người tên là gì a? Lão Thái Thái xem xét hai con gấu đối nàng như thế ỉ lại, như là hai cái vung tiểu tiểu hài tử, cái kia tâm nháy mắt tựa như là tan, tôi xuống thân thể hỏi. Hỏi liên tiếp mấy lần, Biên Thụy ở bên cạnh nhịn không được nói ra, "A Nhi, lớn cứ gọi gấu lớn, tiểu nhân gấu nhị." Lão Thái Thái không để ý tí nào Biên Thụy, Ôn Nhu một mặt lột gấu vừa hướng gấu nói ra, "Nguyên lai like ngươi là a đại cùng a nhị a, ngoan ngoãn à, thật nghe lời." Bụng nhỏ có đói bụng không nha? Đói bụng đi theo Mạn Mạn đi phòng bếp, Mạn Mạn cho các ngươi cầm đồ ăn. Hai con gấu có ngốc cũng có thể nghe hiểu phòng bếp hai chữ a, trong thôn đi ra đi hết nhà này đến nhà kia lăn lộn lâu như vậy, vừa nghe đến phòng bếp hai chữ toàn bộ gấu lập tức lao tinh thần, hai chân đứng trên mặt đất đứng thẳng lên một mặt một cái đỡ lấy lao thái thái hướng về phòng bếp đi tới. Lao thái thái gọi là một cái vui vẻ a, mỉm cười đều là lộ ra lòng dạ. Biên thủy lúc này cái đầu đột nhiên hiện lên một cái hình tượng Nhàn Lam lúc ăn cơm đảo lấy đũa đầy bản tìm thịt, đáng tiếc là cả bản đồ ăn sừng sốt tận gốc thịt mao cũng không có nhìn thấy, trong nhà thịt toàn lão bị lao thái thái cho chó ăn gấu. Đừng xem thường về hưu lão thái thái yêu sùng vật, Biên Thụy có thấy lao thái thái yêu chó thắng qua ái nhi tôn, kia thật là yêu đến tận xương tùy a. Biên Thụy lắc lắc đầu đem hình tượng này đuổi ra ngoài thầm nghĩ, trong nhà ăn không được thịt, có thể tới nhà ta ăn mà. Chương 187, kỳ nông hùng mãnh. Giới đi số 4 tiểu viện tử. Biên thủy cưới con cừu nhỏ về nhà đến chỗ ngã ba thời điểm lúc này mới nhớ tới chu chính thế là gọi một cú điện thoại cho lão tiểu tử này ai biết hắn nói mình bây giờ đã tại trên chấn cùng Mạc xanh còn có kinh lộc cùng một chỗ giữa chưa liền chuẩn bị tại trên chấn đối phó một cái thuận đường buổi chiều liền hồi Minh Châu đi ngay tại Biên thủy nói lễ vật không cần cho thời điểm lão tiểu tử nói lần sau đi Minh Châu đem lần này lễ vật cho đưa qua Biên thủy hoán hắn hai câu sau liền cúp điện thoại hai chân đạp một cái con cửu nhỏ hướng trong nhà chạy đi Lúc này mới mới vừa vào làng Biên Thụy liền cảm giác cha ra không đối tới, liền xem như trời nóng trên đường này cũng không có khả năng không có một người, không riêng gì không có người liền ghé vào dưới bóng cây chó đất đều ít đi không ít. Trong thôn lại có điểm hoang vu ý tứ, chỉ có mấy đầu láo cầu hề hoài nằm tại bờ sông dưới bóng cây, nhìn thấy Biên Thụy dao động hai lần cái đuôi liền kêu một tiếng đều chẳng muốn gọi. Ai, đây là gia quỷ à nha? Biên Thụy một mặt cưới xem một mặt suy nghĩ người này đều đi nơi nào. Chờ biên thủy đến nhà mình trước cửa dốc nhỏ, theo lươn hồ tử bên kia chuyển đến một trận tiếng hồn ảo, làm giống như bên kia có đồ vật gì đang nháo hồ tử giống như. Tại ven đường dừng xe lại, chi xe tốt tử đồng thời thông qua chìa khóa siết trong tay, biên thủy hiếu kỳ hướng về nhà mình lươn hồ tử đi tới, vừa chui ra tiểu lâm tử xem xét, hoắc. Khá lắm, toàn bộ lươn hồ tử bị vây quanh suốt một vòng, toàn thôn đám già trẻ chỉ cần ở nhà thở một ngụm đều ở chỗ này đâu. Làm cái gì vậy đâu? Biên Thụy đi tới gần nhất một cái đường ca bên cạnh hỏi một câu. Nha, tiểu thập cửu trở về à nha. Đường ca vừa quay đầu nhìn thấy Biên Thụy đầu tiên là chào hỏi một tiếng, sau đó liền giải thích mở, nghe nói ngươi hổ tử trong tới một đầu kỳ nông chúng ta tới xem một chút, còn không có gặp qua kỳ nông dáng dấp ra sao đâu. Cái này không gặp con tốt, thấy sau cảm giác cho ra hỏa này thật xấu à, tượng cá nheo thành tinh, bất quá mập phì xem xét thịt liền nhiều, chắc không được bán quý đâu. Kỳ nông lại trở về rồi. Biên Thụy trong lòng một năm chặt. Đúng a ngươi nhìn, ở bên kia đâu? Đường ca đưa tay chỉ một cái. Biên Thụy đều không cần thuận tay của hắn, lập tức liền thấy được con kia mình gây nghiệp chướng làm ra đại kỳ nông hiện tại chính ghé vào mình lươn hồ tử bên cạnh cây rong bên trong, miệng lý chính đẹp không tư tư nuốt lấy nhà mình hồ trong lươn đâu Ghé vào trong bụi cỏ đại kỳ nông như là một đống thịt heo trồng chất tử giống như. Đến bây giờ ăn mấy đầu, có người đến qua không có? Biên Thụy lớn tiếng hỏi. Một người cháu lập tức trở về nói, thập cửu thúc, ta đến qua hết thẻ cho đến bây giờ ăn bảy đầu, không sai biệt lắm, có 4-5 cân. Nhớ kỹ, để cục lâm nghiệp người bồi biên thụy trả lời. Nghe được biên thụy nói như vậy, người chung quanh lập tức một trận cười vang. Ai biết cục lâm nghiệp người hiện tại cũng trong đám người, Cao Minh lâu nghe lập tức cười lên ha ha, yên tâm đi, tiểu biên chúng ta cục lâm nghiệp nhận cái này sổ sách, chờ sau khi trở về hạ chuyến liền đem tiền đưa cho người. Một ngày này ngày cũng không ít. Nhìn bộ dạng này về sau cũng phải là mỗi ngày đến, như vậy mỗi ngày ít nhất cũng phải một 200 khối, tương đương với theo các ngươi cục lâm nghiệp dẫn một phần tiền lương biên thủy nói. Cao Minh Lâu một mặt phi thường vui vẻ bộ dáng, tiên tâm đi, nói không chính xác chúng ta nơi này thật đúng là xin một cái kỳ nông tự nhiên bảo hộ khu đâu. Còn có. Biên thủy cái này thật là giật mình. Chu Hùng Quân quay người chỉ một ngón tay dòng suối nhỏ, từ nơi này đi lên chúng ta phát hiện một đầu. So đầu này tiểu chỉ có đầu này gần một nửa lớn. Lại hướng lên đi hơn một dặm có cái xóa sông, nơi đó bên bờ cũng phát hiện kỳ nông tung tích. Hiện tại chúng ta có thể xác định liền có săn riêng nổ sinh kỳ nông. Chúng ta bây giờ hoài nghi thuận con sông này đi lên còn có thể phát hiện càng nhiều kỳ nông. Liền trước mắt phát hiện, chúng ta nơi này hoang dại kỳ nông cũng so mấy cái căn bản không gặp được kỳ nông cái gọi là bảo hộ khu mạnh hơn nhiều. Biên thủy trực tiếp ở trong lòng mắng một câu, ta cái má. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, đám này cục lâm nghiệp người cũng quá đáng ghét. Vậy các ngươi mấy vị về sau khả năng thường trú trong thôn? Biên thủy ngũ bá lập tức ruốt ruốt dâu rìa vui vẻ ra mặt mà hỏi. Chu Hùng quân đối đại gia hủi một cái tay, kia là tự nhiên, về sau nói không chừng liền muốn có rất nhiều địa phương phiền phức hàng đơn vị. Dễ nói, dễ nói. Đại gia hỏa lập tức vui vẻ trả lời. Biên thủy quay đầu nhìn lại phát hiện đại gia hỏa đều thật vui vẻ bộ dáng. tựa hồ những người này lưu tại trong thôn là việc vui gì, thế là không hiểu nhỏ giọng hỏi bên cạnh đường ca. Các ngươi cái này không có sao chứ, làm sao bọn hắn trong thôn các ngươi còn vui vẻ đâu. Ngươi ngốc à, những này đều là trong tỉnh nông đại lâm lớn giáo sư, bọn hắn tại chúng ta trong thôn ở lại chúng ta thôn nếu là có cái gì nông nghiệp bên trên vấn đề chẳng phải có thể hỏi a cũng không thể bọn hắn ở chúng ta phòng ở ăn chúng ta cơm còn làm vùng tay trưởng quý cái gì đều không ra a Đường ca đắc ý nói, biên thủy trận tròn mắt, hắn chưa từng có theo phương diện này đến cân nhắc vấn đề, tại hắn cố hưu trong ấn tượng trong làng nước tốt. Thổ nhưỡng bảo trí rất tốt sản xuất ra đồ vật tự nhiên cũng liền tốt, không cần thiết hỏi chuyên gia gì. Thế nhưng là các hương thân không biết, bọn hắn trời sinh liền cho rằng những này làm nông nghiệp giáo sư nhất định sẽ có biện pháp để trong thôn lương thực cái gì sinh sản nhiều, tri thức thay đổi sinh hoạt, đọc sách hay chính là người tài ba những tư tưởng này khác ở bọn hắn thực chất bên trong. Hiện tại đột nhiên có hai cái đưa tới cửa chuyên gia, tự nhiên là rất vui vẻ. Biên thủy không có nhẫn tâm nhắc nhở bọn hắn, hai vị này đều không phải làm cây nông nghiệp. Người ta là nghiên cứu động vật hoang dã. Bất quá nghĩ lại động vật hoang dã liền không đáp rồi sao. Thôn lý nhà ai không có nuôi dê dê heo. Dù sao hai vị này nói thế nào cũng có thể dùng lấy. Ngay tại biên thủy trong lòng hoạt động phi thường tấp nập thời điểm, nàm sắp vị kêu kỳ nông đại gia An-no, chậm ung dung trượt vào trong nước, bơi hai bước lại bò lên trên bãi cổ, cứ như vậy một đường thẳng hướng suối nước phương hướng vút qua đi. an muốn đi. Một cái tiểu tử thanh âm đem biên thủy suy nghĩ cho kéo lại Nhìn qua ung dung nhàn nhàn một bước ba lắc kỳ nông, nếu như ánh mắt có hỏa lực biên thủy trực tiếp dùng ánh mắt liền có thể đem nó cho nướng. Bình thường kỳ nông đều thích điên tĩnh cũng tránh người, nhưng đầu này căn bản cũng không quan tâm những này, phi thường phách lối theo người bên chân đi qua, có một cái cản trở nó thật giỏi nói, nó còn ngẩn đầu xem xét vị này một chút, cái kia một trương láo xỉu mặt tựa hồ còn tại mắng chửi người, cút ngay cho ta đi một bên. Cái này kỳ nông tập tính thật sự là quá là hiếm thấy chú hùng quân mừng dỡ nói. Cao Minh Lâu cũng gật đầu nói, nếu như vậy kỳ nông có thể nhân công chăn nuôi, nhất định so hiện tại chi phí giảm mạnh. Mà lại ngươi phát hiện không có nó không sợ ánh sáng, ban ngày ra kiếm ăn, cái này tập tính thật sự là quá là hiếm thấy. Kỳ nông không phải ban ngày tìm ăn. Đứng tại Cao Minh Lâu bên cạnh tiểu tử hỏi. Cao Minh Lâu vừa thấy là biên gia thôn, thế là cười giải thích vài câu, bình thường kỳ nông đều hỷ âm, ban ngày đi ngủ ban đêm ra kiếm ăn, mà lại đối với hoàn cảnh yêu cầu 10 phần cao. Đối với nước chất yêu cầu cũng là cực cao, nhưng là đầu này người nhìn như hồ liền không có nhiều như vậy yêu cầu. Nói được chỗ này, kỳ nông đã theo lươn hồ đi vào trong đến dòng suối nhỏ trong lòng sông, chính dọc theo suối nước đi ngược dòng nước, gia hỏa này khí thế gọi là một cái đủ A, ngẳng lên đầu dùng bốn đầu tiểu chân ngắn đem nhàn nhạt suối nước đập ba ba vang lên. Cao Minh lâu bọn người chính là tới nghiên cứu nó, hiện tại nó đi, Cao Minh lâu mấy cái nơi nào còn có tâm tư nói chuyện với người khác lập tức liền đi theo đi. có chút tốt Nhàn rỗi nhàm chán các hương thân, còn có mấy cái nguyên bản giúp đỡ Biên thủy đào hồ tử tiểu tử, cũng không nhịn được thuận dòng nước xiết theo sau nhìn đỉnh náu đi. Biên Thụy đang chuẩn bị quay đầu hướng ra đi đâu, đột nhiên hỏi nghe được có người hô, oa, thứ này thật là lợi hại. Biên thủy Hiếu Kỳ chạy chậm hai bước, rỗi cái đầu liền phát hiện kỳ nông con hàng này miệng trong ngậm một cái màu xám thỏ rừng, đang từ từ từng ngụm hướng miệng trong nuốt đầu. Dao ít ít ít. Lần này Biên thủy thật sự là kinh sợ, điều tra trên mạng tư liệu biết kỳ nông là động vật tân thịt nhưng là không có nghe nói kỳ nông ăn thỏ rừng a Giá hỏa này thật hung manh a Mọi người vây xem nhìn xem kỳ nông hai ba cái đem một cái trong thỏ cho nuốt vào trong bụng nhau nhau cảm thán nói. Thỏ rừng cái đầu nhỏ, nhất là trên núi thỏ rừng, bình thường đều chẳng qua hai cân, bình thường cũng liền một cân tả hữu, bởi vì quá lớn thiên địch nhóm rất thích, mặc dù trong rừng không có gì hổ báo xài lang, nhưng là hồ ly vẫn phải có. Biên thủy đang chuẩn bị quay đầu trở về đâu? Nhìn thấy tại suối nước bên trong theo cái bá vương giống như kỳ nông lại đột nhiên hất đầu, chỉ đầu bắp chân một nhóm sướng sở, sau đó suối nước bên trong một con cá liền đến miệng trong, đầu ngẩng cao quăng hai lần, một đầu không sai biệt lắm một cân cá chích vỏ bọc cứ như vậy biến mất tại bên mồm của nó. Thức như a bắt cái gì ăn cái gì? Biên Thụy thầm nói. Trong không gian thả quá lâu a đều tu luyện thành nửa yêu. Nguyên bản trong thôn đầu kia cá thiên thần đuôi đen liền đủ quái, hiện tại lại thêm một cái cái đồ chơi này. Biên Thụy cảm thấy lấy sau thực sự cẩn thận một chút, lại làm ra mấy cái dạng này quái vật đến. Biên gia thôn nói không chính xác liền có thể bên trên 7 giờ tối tin tức. Quay người về tới viện tử của mình trong, Biên Thụy thở dài một hơi, ngồi ở dưới mái hiên lạ mặt mình một hồi ngột ngạt, sau đó chuẩn bị làm cơm trưa. Tính toán một cái nguyên liệu nấu ăn phát hiện trong nhà thị không nhiều lắm, cho lúc gọi điện thoại hỏi trong thôn có người hay không ra có thịt, cuối cùng phát hiện trong thôn hai ngày này không có người mổ heo, thế là đem Phạm Vi làm lớn ra một cái. Ai biết cũng thật sự là gia quỷ, thôn phụ cận cũng không có người mổ heo. Lần này Biên Thụy trước mặt chỉ có hai con đường có thể chọn, một đầu là đi trên chấn mua bên ngoài người ta cho ăn heo, hai là giữa chưa không ăn thịt đổi ăn khác. Biên Thụy hợp lại kế cũng đừng ăn thịt heo ăn ra cầm đi, thế là cùng mẫu thân nói một tiếng, đi về nhà bắt con Việt đi. Biên Thụy trong nhà nuôi gà ngông cái gì mặc dù so trong thôn cùng một đám ráng dấp hơi nhanh, nhưng bây giờ cũng không có bao nhiêu thịt, hai con gà con mới có thể xào một mâm. Cái này nếu là làm lớn nồi đồ ăn, một chậu liền phải 10 con gà, Biên Thụy là sẽ đau lòng, không bằng về nhà bắt con vịt, hai con chính là một chậu tử. chương 188, tứ bá ra việc vui. Mang theo hai đầu ván trưa sơn con vịt, Biên Thụy từ phụ mẫu ra tiểu viện ra, vừa tới cầu nhỏ liền nghe được Nhan Lam ở phía sau gọi mình. Lại theo cha mẹ ngươi trong nhà cầm con vịt. Nhan Lam thấy Biên Thụy một tay một cái vịt liền cười nói. Biên Thụy trả lời, cái gì gọi là lại, ta cầm cỡ nào. Ta cảm giác thật nhiều Nhan Lam cười ha hả nói ra, bất quá cách phụ mẫu gần chỉ một điểm này chỗ tốt, tiểu biên đồng học ngươi ăn bám gặm còn chưa đủ triệt để tiến bộ không gian vẫn là rất giọt lớn. Nói, Nhan Lam nghĩ đưa tay vô một cái biên thủy bà vai, đáng tiếc là nàng ngồi biên thủy đứng căn bản là với không tới biên thủy bà vai, thế là Nhan Lam không thể không đứng lên, ông cụ non đập mấy lần. Biên thủy nhìn qua Nhan Lam một điểm tính tình cũng không có, không phải là không muốn đoán nàng mà là tìm không thấy thích hợp tử. Đúng rồi. Ngươi là thế nào nhớ tới đem hai con gấu đưa đến trong nhà. Mẹ ta hôm nay ta về nhà cùng ta lại nhảy đều ít, cùng hai con gấu đi chơi. Ngươi không biết khi ta tới Lao Thái Thái đang chuẩn bị cho hai con gấu may siêm y đâu, nói là muốn mua vết nước nhân cơ đem khi còn trẻ tuổi tay nghề nhặt lên. Biên thủy nhìn qua nhan làm hưng phấn gương mặt cười tủng tìm nghe, nhưng là trong lòng lại thầm nói, cười đi, cười đi, lập tức qua không được bao lâu nói không chừng ngươi liền muốn khóc đi, chờ Lao Thái Thái lực chú ý đều bị hai con gấu cấp đi. Cha con các người hai ngày tốt lành liền đến đầu nha Ui, ngươi nghĩ gì thế, làm sao để ta cảm giác có chút không có hảo ý à, nói một chút ngươi lại đánh cái gì chủ ý xấu rồi. Nhan Lam nhìn qua biên Thụy đem cánh tay của mình khoác lên biên Thụy trên cánh tay. Biên thủy lấy lại tinh thần, không có sự tình, ta như thế vi quang chính người làm sao sẽ đánh người khác chủ ý xấu. Kỳ thật gấu chuyện này hoàn toàn không có quan hệ gì với ta. Buổi sáng thời điểm ta mang theo đồ vật đi xem cha mẹ ngươi thời điểm phát hiện hai da hỏa này tại nhà các ngươi cổng, ta còn không có tới cấp bách nói cái gì đó, Lao Thái Thái liền chọn chúng hai thứ. Đừng quản nói thế nào, Biên thủy ngay lập tức đem mình cho hái được ra ngoài, đến lúc đó Lao Thái Thái trầm mê ở đối hai con gấu yêu cảm thụ bên trong, "Cha con các người hai không thể tìm ta Biên Thụy phiền phức, chúng ta dưa muối đốt đậu hũ." "Có lời, muối, trước đây, tươi." Trước tiên đánh tốt dự phòng trầm, Biên Thụy một mực phóng hỏa chỗ nào quản dập lửa. Nhan Lam căn bản không có nghĩ đến biên thủy hiện tại trong lòng đang suy nghĩ cái này, nàng hiện tại chú ý trọng điểm tại biên thủy tặng đồ bên trên, ngươi nói gội đầu đồ vật ngươi điều chế tốt, buổi sáng cho ta đưa qua. Tốt ta, ta điều chế một đêm, ngươi nhìn hiện tại ta còn có mắt quẩn thâm đầu. Điều đồ tốt ta cũng sáng sớm đưa đến nhà ngươi đi biên thủy nói. Nhan Lam nghe lập tức nói ra, không tốt, mẹ ta chuẩn bị đem ta cái kia phần cũng đen đan đen. Biên thủy nghe có chút không tin lao thái thái có thể làm được chuyện này đến. Một mực biên thủy cảm thấy lao thái thái đều là có chút cứng nhắc người, mỗi tiếng nói cử động đều nói quy củ, không đến mức a Người là không biết, người trước kia cho ta lao đảm sâm nàng đều nhặt lớn chọn cho ta chỉ còn lại tiểu nhân còn nhiều là Đức mất dâu sâm Nữ nhân ở dưỡng nhan loại vật này bên trên kia là không có khả năng tương lượng, cho dù là mẫu nữ. Nhan làm nói. Biên thủy trực tiếp nghe chóng váng, hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên nhan làm mẫu nữ hình tượng lập tức cùng chó hùng mẫu tử hình tượng tr Phải biết chó hùng mẫu tử chính là nhựa vợ lặt tiệp hoa mẫu tử tình, không nghĩ tới nhan làm cùng nàng mẫu thân cũng thế. Đi, cùng ta trở về nói rõ ràng trong đó có một phần là ta nhan làm nắm chặt biên thủy cánh tay. Biên thủy chỗ nào chịu đi, cái này nếu là đi mình tại Lao Thái Thái trong lòng ấn tượng nói không chính xác trực tiếp rất xuống độ không tuyệt đối, đời này Lao Thái Thái cũng sẽ không cho mình sắc mặt tốt, về phần nhan làm vậy sẽ phải tốt giải quyết nhiều, cùng lắm thì về sau lại đi làm chút gì dỗ rảnh dỗ dành. tôi không được. Có thể là buổi sáng biết hầu tử ăn nhiều, ta bụng có chút không thoải mái nghĩ đi, nhanh lên nhanh lên, ta phải đi về. Nói xong Biên Thụy hất ra hai cái đuổi vung lên chân hướng về nhà mình tiểu viện chạy qua. Nhan Lam nơi nào sẽ bị hắn loại này tài bọn hai cho mê hoặc, chân ga một thêm đuổi kịp Biên Thụy, rất là khinh bị nhìn Biên Thụy một chút, sau đó để Biên Thụy ở phía sau hít bụi. Nhan Lam đến sần núi Hạ đang chuẩn bị lên dốc đầu, nhìn thấy một đám người theo nửa sần núi đường rẽ đi ra. Đại cô nương tiểu tức phụ đám già trẻ tại trên đường nhỏ xếp thành một nhóm, để Nhan Lam cảm thấy đây là thế nào, vừa ra thôn tập thể hoạt động. Kỳ nông các ngươi đều thấy được. Nhan Lam nghe xong đám người là nhìn Kỳ nông đi lập tức hỏi. Đều thấy được, thật lớn ra hỏa đoán chừng ít nhất có 30 cân nguyên bản ta coi là Kỳ nông mà tối đa cũng chính là cân không nghĩ tới có như thế lớn, mà lại ta nói cho người, cái đồ chơi này hung đầu, hai ba ngụm nuốt một con thỏ hoang, cái kia thỏ rừng cũng thật xui xẻo chỗ nào nhảy không tốt. Phải từ kỳ nông dưới mí mắt nhảy. Thập Nhị Thẩm thân thiện cùng Nhan Lam trò chuyện lên sáng nay kiến thức, cái kia nói gọi một cái sinh động như thật, nghe Nhan Lam đều ở trong lòng thật to tiếc nuối một cái. Biên thủy lúc này đi tới, hướng về phía Thập Nhị Thẩm hỏi, "Thẩm, các ngươi làm sao hiện tại mới trở về?" Biên thủy bên này hai con con vịt bắt xong liên tiếp giết sạch sẽ mấy người này mới trở về, ít nhất cũng nhiều nhìn sắp đến một giờ náo nhiệt. "Xem náo nhiệt đi a, ta nói tiểu thập cửu ngươi thế, nhưng là bỏ qua một trận thật náo như ta." Chúng ta thấy được hai đầu kỳ nông, một đầu trong nước cất dấu nếu không phải là người ra giáo thụ chỉ chúng ta còn không nhìn thấy đâu, quả nhiên chuyên gia chính là chuyên gia A. Thập nhị thẩm nói. Biên Thụy nơi nào có hưng thú cùng thập nhị thẩm nói cái này, ân hai tiếng xem như trả lời sau liền cùng thập nhị thẩm cáo tử. Vừa tới cửa viện, đang chuẩn bị vào cửa đâu, biên Thụy nghe được tứ bá gọi mình. Tiểu thấp hiểu. Biên thủy dừng lại quay người cùng tứ bá đánh một cái chào hỏi. Tứ bá trên đầu mang theo mũ rộng rành, trên vai khiến quốc. Thấy biên thủy dừng lại sau hắn cũng buông xuống quốc cởi tủng tìm hướng về phía biên Thụy nói ra, tiểu thập cửu hậu thiên giữa chưa đến tứ bá ra ăn cơm. Biên thủy nghe liền biết đây là tứ bá có cái gì chuyện vui, liền hỏi, ngài đây là có việc vui gì. Tứ bá cười nói, ngươi thập thất ca có việc mừng, con gái người ta đã ứng. Kia thật là sự tình tốt A biên thủy vừa cười vừa nói. Tứ ba ý tứ chính là phía trước cùng biên thập thất ra mắt cái cô nương kia gật đầu, bình thường nông thôn ra mắt cô nương gật đầu một cái việc này liền thành hơn phân nữa. Nhìn bộ dạng này tứ bá nơi này đối với người ta cô nương cũng là tương đương hài lòng. Vì lẽ đó hậu thiên giữa trưa ngươi nhất định phải tới, nếu như không có người, đời ta còn không biết lúc nào nhìn thấy thứ này đường đường chính chính lại kết hôn sinh hoạt đâu tứ bá nói. Biên thủy nghe mỉm cười nói ra, nhìn ngài nói, liền xem như không có ta thập thất ca cũng rất nhanh liền sẽ theo trong hố bò ra ngoài, yên tâm đi ngài mời ta ta nhất định đến, hậu thiên giữa trưa. Nhớ kỹ, đừng để tứ bá lại mời ngươi một lần tứ bá cười nói. Biên Thụy nói, yên tâm đi, ta nhớ kỹ. Tứ bà lúc này vừa hay nhìn thấy Nhan Lam cười trên xe gắn máy tới, hướng về phía Biên Thụy nói ra, mang lên tiểu Nhan Lam cùng một chỗ tới. Nhan Lam nghe cái này không đầu không đuôi lời nói, chờ lấy tứ bà đi sau hỏi, cái gì mang ta lên. Biên Thụy đem tứ bà ý tứ nói chuyện, Nhan Lam lập tức lắp đầu, vẫn là quên đi, cơm này ăn không biết nhiều xấu hổ đâu, một nửa đều là kẻ không có biết. Biên Thụy suy nghĩ một chút cười nói, cũng thế, ngươi không đến liền không đi thôi. Dù sao cũng không có gì tốt ăn. Cô nương đồng ý, đồng thời định ra đi qua ăn cơm thời gian. Đó chính là đường đường chính chính bắt đầu làm cho xong. Hậu thiên bên trong hứa bữa cơm này thật không đơn giản. Trừ cô nương còn có cô nương phụ mẫu đến bên ngoài. Bà mối cũng nhất định phải trình diện. Trừ những này bên ngoài, còn có thể tới có cô nương cô cô hoặc là cứu cứu. Trong đó lại lấy cứu cứu chính yếu nhất. Trước kia dạng này trường hợp bình thường sẽ không vắng mặt. Cái gọi là mâu thân cậu lớn. Nếu như phụ mẫu đều mất yếu Cứu tại thời cổ có thể làm trong nhà một nửa chủ. Lấy bình thường đến xem, hậu thiên giữa chưa một trận này ít nhất đến một bàn tròn lớn người, cũng chính là 20 vị bàn lớn, nếu như tràng diện lớn hơn chút nữa phải có hai bàn người. Một nửa cũng không nhận ra người cùng nhau ăn cơm thật quá phiền thoái, trong đó uống rượu liền phải trước tự bối phận, nhớ tới biên thủy đầu đều đau. Nhưng là tứ ba xin, mời, cũng không thể không đi, đây là nông thôn rất trọng yếu lễ, xin mời biên thủy biên thủy đồng dạng trừ phi trên trời hạ đao liền phải đi Hai người trở về nhà bắt đầu làm cơm trưa, chờ lấy cơm trưa làm tốt, hai người đem thức ăn đưa đến lươn hồ tử trở về, nhan làm lúc này mới phát hiện chu chính không thấy. a mới vừa buổi sáng không nhìn thấy chu chính, hắn sẽ không còn ngủ đi. Biên Thụy nói ra, chỗ nào à, buổi sáng thời điểm đi với ta tiểu viện bên kia, cũng không biết làm sao dọt liền cùng kinh lộc, mặc xanh hai người chạy vội tới lên trấn rồi, nói là giữa trưa tại trên trấn ăn, buổi chiều cũng không trở lại trực tiếp tại trên trấn chờ xe tới đón sau đó hỏi mình châu đi. Tài không trở về. Nhan Lam hỏi. Biên Thụy nói, yên tâm đi, người này ngươi còn không biết như thế nào sẽ ăn thiệt tòi như vậy, để ta lần sau đi Minh Châu thời điểm đem đồ vật cho hắn mang lên, chuyên chỉ do muốn một đầu chân heo còn có một đầu dê, mặt khác đến là tùy ý. Những bằng hữu này của ngươi thật rất có thể, tuyệt không đỏ mặt e lệ Nhan Lam cười nói. Kỳ thật Nhan Lam nội tâm thật thích loại cảm giác này, nàng cảm thấy Biên Thụy cùng Chu Chính Hồ Thạc mấy người ở giữa tình cảm nhìn đến đơn giản nhưng là cẩn thận suy nghĩ một cái từ đó sẽ thể hội ra rất nhiều tới. Nam nhân ở giữa không giống như là nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa, vừa thấy mặt lẫn nhau liền nâng nhưng là ai cũng không biết ai là thật ai là giả. Nhan Lam thích cùng với Biên Thụy, chính là cảm thấy cùng với Biên Thụy rất dễ chịu rất chân thật, muốn cái gì nói thẳng là được rồi không cần quanh co lòng vòng suy nghĩ đối phương nghĩ như thế nào, cùng bạn của Biên Thụy cùng một chỗ cũng là như thế, đại gia sẽ không bởi vì một cái nói sai mà ngở vực vô căn cứ, nói sai trực tiếp nói thẳng là được rồi. Chí ít Nhan Lam biết Biên Thụy là sẽ không suy nghĩ nhiều. Hai người ăn cơm xong sau cùng một chỗ thu thập một chút, tiếp xuống hai người liền ai cũng bận rộn. Nhan Lam nằm tại trên ghế nằm đọc sách, Biên Thụy thì là ở một bên trước đàn. Tại giữa hai người bày biện một chương bàn nhỏ, dưới bàn nhỏ mặt đốt cái lò than, lô hỏa bên trên sắt trong ấm chính đốt nước nóng. Mấy bên trên là hai chén trà thơm, hai nhân khẩu khắt sau, cầm lấy chén trà liền rội lên một ngụm. Chương 189, Luân Hồ Thành Tứ ba ra gặp mặt cơm ăn dài dòng mà không thú vị, cũng không phải là không náo nhiệt mà là biên thủy là thực tế không quen cho loại này náo nhiệt. Lần thứ nhất gặp mặt người nâng ly cạn chén để biên thủy nhớ tới trước kia tiếp khách hàng thời điểm. Bất quá cũng may cuối cùng là việc vui, liền xem như nắm lô muối biên thủy cũng phải giả ra một cái hài hòa ra, thế là biên thủy trên mặt mang cười, một mực bồi tiếp đại gia ăn vào hơn 3 giờ chiều, đồ ăn không ăn nhiều ít, mặt đều cười có chút cứng, lúc này mới trở lại nhà mình tiểu viện. Sau đó thời gian liền có một chút có thể mệt dấu chấm, biên thủy luân hồ tử tốt, bọn nhỏ cũng được nghỉ hè nhăn láo ra tử thuê trong thôn nơi ở mới cũng tại nửa sân núi nơi đó khai công, chỉ là lần này sân nhỏ liền lộ ra lớn thêm không ít, so mặt khác hai cái sân nhỏ cộng lại còn lớn hơn mấy phần. Các hương thân thứ hai phát tầm đã bắt đầu nuôi, đệ nhất phát rút ra kia cũng chính thức bắt đầu biên chế, nguyên đụng lúc này nên có cái nông dân cá thể nhàn, nhưng là hiện tại từng nhà đều bận rộn lên nhất là trong thôn chúng phụ nhân lập tức đỉnh hơn phân nửa vùng trời. Tiểu Nha Đầu tự nhiên cũng thả dạ, Biên thủy mang theo nàng ngồi Minh Châu, nghe một chuyến văn thế chương đàn cổ diễn tấu hội, sau đó lại cùng một đám đàn cổ đại gia lăn lộn một đêm sau, đem hài tử án lấy ước định đưa đến ông tiệm trong nhà, cái này vừa để xuống giả án lấy trước kia ký ước định tiểu nha đầu muốn tại Mâu thân gia ngây ngốc chừng 10 ngày thời gian, sau Biên Thụy liền sẽ mang theo tiểu nha đầu bắt đầu năm này kỵ hành. Về tới cửa hàng, Biên Thụy để kinh lộc cùng Mạc xanh về trước đi. Mình thì là chuẩn bị đi mua lươn mẩm. Nói là mua nhưng thật ra là lợi dụng không gian nuôi. Sớm tại 2-3 ngày trước đó biên thủy liền chọn lấy gần 20 đầu lươn chuẩn bị bỏ vào không gian trong lằm giống. Mỗi 2 đầu bày vào một cái trong thùng gỗ to. Cũng may mà là biên thủy hiện tại chế thùng kỹ thuật qua loa, tăng thêm cũng không có ý định dài dùng. Vì lẽ đó thùng gỗ có thể thấu hỏa lấy chống đến ra là được rồi. Đưa tiến hai cái đồ đệ, biên thủy đem chiếc xe tìm cái lệch tích địa phương ngừng lại. Ngủ một giấc trở lấy không sai biệt lắm trời đã sáng, đứng lên tiến vào không gian trong bắt đầu dày vò. Lươn thứ này nhưng thật ra là lượng tính đồng thể, tại lúc còn rất nhỏ lươn đều là thư, dài đến trình độ nhất định liền thành hùng. Án lấy chiều dài đại khái có thể như thế đến phân, 20 phân hướng xuống đều là thư, 35cm tả hữu thành lươn một nửa đối một nửa, 38cm nhanh 40cm đi lên liền đều là hùng, vượt qua 50cm lươn đều là hùng không có thư. Chứ như thế phán đoán còn có thể căn cứ thân thể đặc điểm đến phân chia, thư luân đầu đồng dạng không có gì nổi lên, không điểm lấm tấm không hoa văn, lại tính cách ôn hòa, tới tương phản dĩ nhiên chính là hùng luân. Dựa vào dạng này đặc điểm, Biên thủy chọn lấy chín đối thân thể cường tráng lươn đến sinh sôi, rất nhanh nhóm đầu tiên tiểu luân tại không gian nước tác dụng phía dưới đã trưởng thành, có thực ở giữa ra chỉ đại bộ phận tiểu hoàng luân rất nhanh đều dài đến khoảng 15 cm tiểu hoàng luân. Biên Thụy phải đem những này luân làm tới bên ngoài đi. Xếp tại mình ướp lạnh toa bên trong. Bận trước bận sau làm không sai biệt lắm 20 thùng, Biên Thụy liền cảm giác mình hồ tử không sai biệt lắm nên đủ, lúc này mới ngừng tay chui ra không gian lái xe hơi hướng quê nhà phương hướng chạy tới. Một đường thuận lợi về tới làng, xe một mực mở đến cửa nhà, nghe được động tĩnh Nhan Lam mang theo chạy chậm chạy vội ra. Lươn trở về rồi. Nhan Lam hỏi. Biên Thụy ừ một tiếng, nhảy xuống xe cười to nói ra, làm việc. Lúc này hai cái đồ đệ kinh lộc cùng Mạc Xanh cũng theo trong viện chạy ra. Sư phụ trong nhà có sống, cái này hai đồ đệ cũng không phải đồ đần, đương nhiên phải tới hỗ trợ. Mạc Xanh đi đẩy xe xích lô, biên Thụy thì là mở ra sau toa cửa, đem thùng hướng toa xe đằng sau chuyển. Nhan Lam đưa đầu nhìn thoáng qua nói ra, cái này nhà ai bán lương, thế mà dùng chính là tượng mục thùng trang lương thật sự là quá có tiền. a còn có hạch đào mục, lần này kiếm bụng rồi, đây là bán lương vẫn là bán thùng. Biên thủy bên này chính xoay người chuyển thùng đâu, nghe được Nhan Lam lời này trong lòng hơi hồi hộp một chút biết mình lộ ra tiểu mã chân, cảm thấy dù kinh nhưng lại bất động thanh sắc nói ra, ngươi cho rằng đây là người ta bán lươn cho. Đây là ta mua về, những này là ta muốn vật liệu. Nhan Lam hỏi, ngươi muốn nhiều như vậy tấm ván gỗ làm gì? Biên thủy nói, liền không thể làm đồ dùng trong nhà. Chờ ngươi cha mẹ bên kia phòng ở tốt, đến lúc đó mua ra cụ còn phải tốn tiền, không bằng tự mình làm dùng vật liệu yên tâm mà lại tiết kiệm tiền. Tiểu tử ngươi thật sự là quá cơ trí. Biên thủy ở trong lòng đem mình một trận mánh khen. Nghe được biên Thụy nói những này vật liệu là cho cha mẹ mình đánh đồ dùng trong nhà liền không nói. Thấy biên Thụy đem thùng rời đến toa xe bên cạnh, nhan lam chuẩn bị cùng mạc xanh cùng một chỗ nhất. Biên thủy thấy vội vàng theo trên xe nhảy xuống tới. Ai, ai, cái này việc tốn thể lực có thể làm phiền bất động các người. Các người nếu không đi lên giúp ta chuyển thùng gỗ đi, cẩn thận một chút đừng đem thùng cho chuyển lở ra. Cũng chớ xem thường cái này thùng trọng lượng Vật liệu tăng thêm lươn tăng thêm nước một thùng hơn 60 cân nặng đâu biên thủy cùng mạc xanh hai người nâng lên không có vấn đề nhan la cùng kinh Lộc có thể chỉ nhìn không lên cứ như vậy bốn người cùng một chỗ bốn thùng vận một lần đem l luôn vận đến lưn hồ tử bên cạnh đem lươn rót vào hồ tử sau đó đem thùng cho trở về tới tới lui lui trở không sai biệt lắm một chuyến lúc này mới đem một xe lươn chuyển đến lơn hồ tử trong hồ tử trong một cái nhiều hơn nhiều như vậy luôn mầm rất nhanh liền đem toàn bộ hồ tử quáy bùn nhão la lột Mới lươn đến mới hồ tử có chút không thành thật, biên thủy ở bên cạnh nhìn một hồi thấy nước chầm chậm bắt đầu biến rõ ràng lúc này mới rời đi hồ tử về nhà. Làm xong việc, biên thủy cho hai cái đồ đệ một con gà liền đem hai người cho đuổi trở về, mình thì là bắt đầu chỉnh lý thùng gỗ, đem thùng gỗ xếp thành dài 1m5cm dày 4cm rộng tấm văn gỗ. Vừa gây một nửa, nhăn lão ra tử chạy tới, thấy biên Thụy cùng nhà mình khuê nữ đều trong sân, liền hỏi, à, sống đều làm xong à nha? Biên Thụy hướng về phía Nhan lão ra tử cười cười, đều làm xong. Nhan Lam một điểm không cho mình mặt mũi của phụ thân, cười nói: "Cha, lời này của ngươi nhiều giả ngươi có biết hay không? Nếu là thật có tâm tới hỗ trợ sớm một chút tới là được rồi." Người xem một chút, Biên Thụy thế nhưng là nghĩ đến các ngươi, phòng ở còn không có đắp kín liền bắt đầu chuẩn bị cho các ngươi đồ dùng trong nhà liệu. À, Nhan lão ra tử nghe xong hứng thú, đi đến Biên Thụy bên người cầm lên tấm ván gỗ bắt đầu hỏi. Biên Thụy đành phải cho lão gia tử giải thích. Đây là tượng mục, tốt nhất tượng mục, vô luận là làm sàng vẫn là làm ngăn tủ cũng không tệ, đây là hạch đảo mùa hoa văn xinh đẹp, có thể làm sàng cũng có thể làm bàn làm việc, những này vật liệu vừa vặn có thể là một cái đại công tác bản, đến lúc đó thúc thúc có thể ở phía trên tô tô vẽ vẽ, liền xem như họa số không giấy triển đến phía trên cũng dư xài. Biên thủy chạy vốt ngông ngựa hình thức. nhan lão gia tử thật không hiểu cái này, bất quá hắn cũng tin tưởng biên Thụy ít nhất là nhà mình khuê nữ còn không có vào cửa trước đó sẽ không lắc lưu mình. Nếu nữ nhi vào cửa, nhăn lão ra tử sợ cũng không phải con rể lắc lư mình, mà là sợ nhà mình khuê nữ lắc lư mình, nữ sinh hướng ngoại, bây giờ còn chưa có ở nơi đó đâu thấy không. Đã hướng về biên thủy nói chuyện. Thời gian đã không còn sớm, lúc nào nấu cơm. Nhăn lão ra tử nghe một hồi liền trực tiếp chỉ ra chủ đề. Tựa như là biên thủy dự liệu như thế, hai con gấu xem như triệt để đoạt cái này một đôi cha con tại Lao Thái Thái trong lòng địa vị, vừa mở ra mắt Lao Thái Thái lần đầu tiên kêu là A Đại A Nhị. Buổi sáng mang theo hai con gấu chạy cánh ngoạt, một giải chạy tới 8 9 giờ trở về, hai cha con hoặc là bị đói nếu không chỉ có thể tự mình làm. Giữa trưa càng thẳng hơn, trước kia là xào 2 3 chút thức ăn, hiện tại tất cả đều là nồi lớn hầm, mua thịt là nhiều, một trận tầm 10 cân mập mỡ thịt, nhưng là hai cha con sưng sốt một khối tử không coi ăn, liền xem như ăn bọn hắn cũng không vui lòng ăn, hiện tại cũng không phải 30 năm trước tất cả mọi người thích ăn thịt mỡ, hiện tại cũng là thịt nạc thơm. Tất cả thịt tự nhiên đều là đùi gấu. Làm hai con gấu cùng Lao Thái Thái tình cảm cấp tốc sinh ấm, nghe nói liền trong làng cũng không quá vui lòng chuyện. Hiện tại liền hai cái điểm, Lao Thái Thái ra cùng biên gia thôn tiểu học nhà ăn. Tóm lại hai cha con cảm thấy ở nhà ăn cơm có chút sống không bằng chết, nhan làm cái thứ nhất chạy trốn tới biên thủy nơi này trộn lẫn ngày ba bữa cơm, mà nhan lão ra tử đầu tiên là tại Lao Hữu ra lăn lộn mấy ngày, nhưng là láo quay giày người ta cũng không tiện, hai ngày này liền xuất hiện ở biên thủy ra. Lập tức, lập tức. Biên Thụy cũng không dám lấy tiếu lao đầu, nữ nhi của người ta còn chưa tới tay đâu, dám như thế theo chuẩn lao trượng nhân nói chuyện đây là kiếm vứt bỏ thời gian qua quá thuận lợi không thành, mình chuẩn bị chính ta sinh hoạt hình thức giản lược đơn điệu thành khó khăn hoặc địa ngục Hôm nay muốn ăn chút gì không? Biên Thụy cười tủng tìm hướng về phía lão gia tử hỏi. Nhăn Lam nhìn thấy Biên Thụy bộ dáng đáy lòng ngọc ngào, ngoài miệng lại cười nói ra, lịnh hót. Người cái này nói, ta cùng thúc khẩu vị đồng dạng Biên Thụy cười nói lão nói. Có cái gì làm chút gì đi, đúng, đậu phộng thu không có. Thu đậu phộng làm điểm nước muối đậu phộng, nước muối đậu tương cái gì? Biên Thủy nói, lúc này còn chưa tới đâu, muốn tới 8-9 tháng mới có thể thu mới đậu phộng, nhà chúng ta năm nay trồng nửa mẫu, đến lúc đó thu đưa cho ngài một chút đi qua. Đừng tiện nữa, chúng ta tới ăn, đưa qua ta cũng không biết mình có thể ăn được hay không đến nhan lao ra tử vừa nghĩ tới hai gấu khẩu vị thở dài một hơi. A di cái này còn quan tâm hai con gấu đâu? Biên Thụy biết do còn cố hỏi. Nhan lão Gia Tử nói ra, còn không phải sao. Kỳ thật cái này thích gấu cũng không có gì không đúng, nhưng là ngươi không làm cơm không được a liền xem như nấu cơm cũng không thể luôn cân nhắc gấu thích ăn cái gì, ngươi trước tiên cần phải hỏi một chút người thích ăn cái gì. Đúng, đúng, ngài nói đều đối Biên Thụy trong lòng đều nhanh cởi phun ra, trên mặt lại là chứng trạc đàng hoàng đáp lời lấy Láo Gia Tử. Láo Gia Tử suy nghĩ một chút hỏi, Biên Thụy, Ngươi xem một chút có phương pháp gì có thể để ngươi A-di đừng nặng như vậy mê hai con gấu, hiện tại nàng đều nhanh cầm hai con gấu đích thân cháu, liền ngày này hai con gấu ra ngoài còn muốn hỏi một chút đừng phơi cái gì. Phải biết kia là hai con gấu, toàn bộ cái này một vùng so với người còn quân đâu. Biên Thụy suy nghĩ một chút nói ra, ta đây trong thời gian ngắn thật đúng là không có gì biện pháp, ngài cho ta ngắm lại. Không đổi, không đổi. Ai biết nhan lão ra tử lại bày lên tay. Muốn nói ngươi A-di cũng lực chú ý phóng tới gấu trên thân cũng không hoàn toàn là chỗ xấu, chí ít mỗi ngày cũng ít cùng ta phấn nộ, ta đọc sách thưởng họa thời gian cũng nhiều, cũng càng thêm an tĩnh, ngươi từ từ suy nghĩ không ở chỗ trong thời gian ngắn. Biên Thụy lần này có chút không mọ ra, lão ra từ đây là muốn để lao thái thái bình thường trở lại vẫn là nửa trở về A, trở về vốn là không dễ dàng, nửa trở về vậy thì càng khó khăn. Cũng may việc này không nội, biên Thụy trước muốn làm cơm trưa, cơm trưa làm 3 đồ ăn, Vườn rau xanh trong hiện hái súp lơ thì sao? Làm thịt ba đầu đại hoàng lươn làm một cái thịt kho tàu lương cá, tươi non lá tỏi mầm sào thịt khô, cộng thêm một cái rau xanh đầu hũ canh. Cơm nước xong xuôi về tới lươn hồ tử bên cạnh, Biên Thụy phát hiện nước đã rõ ràng, nguyên bản vật liệu go ở giữa vũng bùn hiện tại đã bị lươn chui ra từng cái lỗ nhỏ, rất hiển nhiên tiểu lươn nhóm đều chính thức rơi xuống hộ, Biên thủy lươn hồ tử toán là chính thức xong rồi. Chương 190: Ngày mùa hè thành quả. Khô nóng buổi chiều Liên điểu đều không vui lòng nhiều kêu một tiếng, không trung to lớn thái dương giống như là muốn đem người cho nướng cháy, chỉ có thể nghe được trên cây biết không về không trò chuyện biết biết trò chuyện đều. Ăn cơm ăn chính là đầu đầy mồ hôi, biên thủy cùng nhan lam đưa tiện nhan láo ra tử sau hai người tất cả nằm tại một trường trên ghế nằm nghỉ ngơi. Biên thủy lúc này trên thân trừ một kiện đại quần cọc cái gì quần áo cũng không có, tại ghế nằm trên lan can treo hắn vừa mặc trên người đã ướt đấm trò chuyện sau lưng. Nhan lam xuyên nhiều một ít, một cái vận động sau lưng cộng thêm một đầu đến trên gối bạch sắc rộng rãi vẫy. Tại Nhan làm ghế nằm bên cạnh nằm đại hôi, cậu tử hiện tại hận không thể đem đầu lưỡi của mình căn đều ngả vào bên ngoài đến, cái bụng chấn động chấn động nhanh như cái mô thở. Người có thể hay không đừng lật tới lật lui, làm lòng ta đều không an tĩnh được, Nhan Lam nghe được Biên Thụy tại bên cạnh mình không ngừng đảo thân, thế là tức giận. Quá mức voi bức, để hai tha tâm tình đều không phải quá tốt. Biên Thụy đột nhiên một cái lật lên, khí này nóng quá muốn người mặn giả, không được, ta phải đi trong hồ tắm rửa đi. Ngươi có đi hay không? Nhan Lam nghe nói, tắm rửa. Hiện tại không biết nơi đó có bao nhiêu người đâu, toàn thôn đoán chừng hiện tại cũng trong hầu ngâm. Ngươi đi đi ta không đi, quá lung túng. Biên thủy đi tới Nhan Lam bên người, đưa tay đem Nhan Lam cho kéo lên, sau đó tại trên mông vỗ nhẹ nhẹ một bàn tay, thế nào, ghét bỏ các hương thân. Không phải, nhiều xấu hổ à, nhiều người như vậy mà lại cho ai cho ai hải tử đều để trần Nhan Lam nói. Nghĩ tới trong hồ bơi lội chuyện này, Nhan Lam liền có chút đỏ mặt. Trong thôn 10 tuổi trở xuống hải tử vô luận nam nữ, lúc này trong hồ bơi lội đều là để trần, từng cái đẩy trong hồ bay ngại. Tất cả mọi người không thèm để ý nhưng là nhan làm có chút xấu hổ. Biên thủy cũng không chấp nhận, hẽ mùm nói, liền ngươi nghĩ nhiều, không biết bao nhiêu đời tất cả mọi người là như thế tới. Tốt, chúng ta không đi cùng bọn hắn cùng một chỗ chen trong hồ, chúng ta đi đầm tử trong bơi đi, liền hai chúng ta. Xong biên thủy cười hát hát hai tiếng, đưa tay tại nhan làm cái cầm hạ nhờ một cái. Ở trong đó điểm này ý tứ quỷ đều hiểu. Nhan Lam bám một cái mặt đỏ cả, không đi, không đi, đi theo ngươi đẩm tử trong bơi lội còn không bằng đi trong hồ đâu. Biên thủy đang chuẩn bị cùng Nhan Lam trêu chọc một cái đâu đột nhiên nghe phía bên ngoài chuyển đến một tên đồng âm, thập cửu bá, thập cửu bá, ta nãi để ta tới hỏi ngài, hỏi ngài hạt khiếm thảo muốn hay không. Ngài nếu là muốn nàng liền chọn thêm một chút. Gia hỏa song đứng tại tường xây làm bình phong ở cổng bên kia đảo lấy tường xây làm bình phong ở cổng nhìn qua biên Thụy Biên thủy vây tay một cái ra hỏa thật nhanh chạy tới biên thủy bên cạnh khỏe miệng nhịn không được giật ra lộ ra mất hai viên răng cửa giường biên thủy đưa tay xoay người theo mình cùng nhan lam ghế nằm ở giữa muộc mấy lần nắm một cái đồ ăn vặt nhị nhét vào da hỏa trong túi nhưng nhìn một cái phát hiện ra hỏa căn bản chưa túi đem quần áo vung lên đến biên Th thủy nắm lấy đồ ăn vàt sông hoa tử ra hiệu nói ra hỏa chỗ nào dùng biên Thụy à trực tiếp đem tự mình quan tâm như thế vậy lên dùng quần áo đem đồ ăn vặt giữ được lộ ra một đoạn tử phỉnh lên cái bụ Biên Thụy đưa tay bột ba cái này tử đáng yêu cái bụng, phát ra đông tẩm như là đập dưa hấu thanh âm, cười nói, cái này dưa hấu chín mọng. Gia Hỏa lui về sau hai bước, cười hắc hắc quay người lại chạy ra sân nhỏ. Đến cổng lúc này mới nhớ tới chính mình vấn đề còn không có đáp án đâu, thế là vừa quay đầu. Biên Thủy nói, biết, chúng ta sẽ mình đi hái. Gia Hỏa nghe lúc này mới lại chạy. Nhan Lam chờ Gia Hỏa vừa đi, há miệng hỏi, cái gì gọi là hạt khiếm thảo. Biên Thủy suy nghĩ một chút nói. Ngươi những năm này tại Mình Châu đều đã làm gì? Chưa từng ăn qua hạt khiếm thảo cháo. Hạt khiếm thảo thứ này người phương Bắc giống như nếm quá ít, thứ này thịnh liền thịnh tại Giang Nam chết bất đi dưới. Nhan Lam lấp đầu, không có A, ta đều chưa từng nghe qua. Biên Thụy thở dài một hơi, các ngươi những người tuổi trẻ này A, ai? Bớt nói nhảm, ngươi cho giải thích giải thích ra Nhan Lam thấy Biên Thụy bên này còn thăm dò đi lên, thế là rội ra chân đối Biên Thụy làm một cái ta muốn đạp tha tư thế. Biên thủy nơi nào sẽ sợ nàng cái này vươn tay làm một cái cào gan bản chân thủ thế nhan lam liền phi tốc đem chân rụt trở về, sau đó đem thân thể quấn lại, hào hảo đem gan bản chân cho dấu ổn định. Dạ, còn không thu thập được ngươi xong biên thủy thổi một cái ngón tay. Á nhan lam thúc dục Biên thủy nói, nóng như vậy cũng ngủ không được, ta nhìn á chúng ta cùng đi thu hạt khiếm thảo có được hay không. Nhan lam ngầng đầu nhìn một cái thái dương, nghĩ cũng phải đạo lý này, cái này mấy cũng không biết làm sao. Trên núi khí thế mà nóng đến mức độ này, theo khí dự báo đi lên tỉnh thành nay nhiệt độ cao nhất độ đã đến 40 độ, toàn bộ Giang Nam những ngày này tam phục kia là danh phủ kỳ thực, tỉnh thành nhiều năm không đốt lên hỏa lô danh hiệu, năm nay cũng coi là cho mình chính tên. Được thôi, dù sao nóng như vậy cũng không làm được khắc nhan làm nói. Có nhan Lam biên thủy bắt đầu chuẩn bị, đầu tiên trang hạ khiếm thảo cái sọt tát không thể thiếu, trừ cái sọt bên ngoài còn có da dựa vào, nửa người cái trùng loại kia là được rồi. Vừa ra thôn hạt khiếm thảo hồ tử nước cũng không sâu, sâu nhất địa phương cũng chính là đến đuổi một nửa vị trí. Người đi làm cái gì? Nhan Lam thấy Biên Thụy đem cái sọt hai bộ da rửa vào cầm tới bên chân của mình, sau đó mang theo một cái đại liêm đao ra cửa liền há miệng hỏi. Biên Thụy nói, làm đao, cắt hạt khiếm thảo đao. Nhan Lam rất hiếu kỳ, dối cái đầu đợi một hồi nhìn thấy Biên Thụy cầm hai khối trúc phiến tử về tới trong viện, nhìn trúc phiến màu sắc liền biết Biên Thụy vừa ra ngoài chém cây trúc đi. Một cây cây trúc liền thừa cái này hai mảnh độ vật. Dùng cây trúc cắt. Thứ này có thể cắt đổ vật A. Nhăn làm đối với biên Thụy trên tay hai mảnh tứ phương hình thanh trúc biểu thị hoài nghi. Biên thủy nói, cái này đương nhiên không thể cắt, ngươi đợi lặng nữa, ta đi đem cái này trúc phiến xử lý một chút. Muốn cái này biên thủy thủ công thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, thường trước đàn luyện ra được tay nghề dùng tại làm hạt khiếm thảo trên đao kia là siêu Eac à -si. Hai phút không đến hai cái trúc chế hạt khiếm thảo đao liền làm xong Cái đồ chơi này có thể sử dụng. Nhan Lam theo biên thủy trong tay nhận lấy một cái trúc đao, cẩn thận nhìn lại, trúc đao có điểm giống là cái lao, hai đầu nhọn ở giữa có một cái thu eo, chiều dài ước chừng là khoảng 15cm, bốn phía bên cạnh bị gọt ra phòng, là phòng nhưng là ở trong mắt nhan Lam cũng không sắc bén giết gà đều khó khăn. Biên thủy nói, hiện tại cùng ngươi cái gì cũng khó khăn lý giải, thực tiện ra hiểu biết chính xác, chúng ta đi trong ruộng đi một vòng ngươi liền biết thứ này dùng như thế nào, đi thôi. Hiện tại cũng không có ngốc như có thể sai xử, chúng ta là cưới cửu non vẫn là làm sao. Nhan Lam nói, cửu non đi, đứng hôm qua ta để ngươi thêm dầu cho tăng thêm không có. Cửu non giống như đã hết dầu. Biên thủy nghe Liêu Nhan Lam một chút, chờ ngươi cố lên, xe đều có thể cưới ra hỏa tình tử tới. Nhan Lam cái này đại khái hiện tại xưa nay không cố lên, nếu xe của mình đã hết dầu liền chạy tới hai chiếc đại tuần hành trong rút, đại tuần hành rút xong liền bắt lấy biên thủy cửu non rút dầu. Nhắc lên việc này Biên Thụy thật rất im lặng, làm Biên Thụy mỗi một lần cưới xe đầu tiên đều muốn nhìn xem dầu, liền xem như trước một cương thêm dầu cũng phải nhìn, một không tâm hôn qua một dương dầu liền thừa 10 cây số không đến, đến dầu. Nếu không dứt khoát mua thùng dầu đi nhan làm có chút ngượng ngùng Biên Thụy nói, không cần, trong nhà làm một dương thùng xăng không an toàn, ta cố lên thời điểm làm cái 20 lít quân thùng mang một thùng là được rồi. Hai người, Biên Thụy đẩy ra cựu non. Nhan Lam thì là trở về phòng cho hai người cầm mũ dơm trụ tại trên đầu, cứ như vậy hai người mang theo ra hỏa thập xuất phát, hướng về trong thôn hạt khiếm thảo điền mà đi. Là hạt khiếm thảo điền kỳ thật cũng không phải là điền, chính là một cái hoang hồ tử, cái này hồ tử là thuộc về trong thôn công hiếu, hết thể không sai biệt lắm, có 7 tám mâu hẹp dài diện tích, bên trong đều là dáng dấp hạt khiếm thảo. Đến điền biên xem xét toàn bộ hồ tử trong giống như là bảy khắp màu lục ngâm trọn. Làm sao cùng lá sen có điểm giống? Chỉ bất quá so lá sen xấu một chút cũng là rùm gió nhan làm vừa nhấc chân hạ xe gắn máy đứng tại dâm mát địa đạo. Biên Thủy nói, đây là hạt khiếm thảo lá cây, hạt khiếm thảo tên khoa học giống như gọi hạ súng, chính là thứ này thành quả, tốt, xuyên đồ lặn đi xuống đi, nhớ kỹ trước chiếm dâm mát địa. Đem mổ tờ đứng tại trên bờ dâm mát đất, vừa tới lâm Vương Biên Thủy phát hiện hai người mình tới có chút sớm, toàn bộ hạt khiếm thảo trong ruộng vẫn chưa có người nào, muốn tới thím nhóm cũng còn không có đến. Cái thứ nhất đến Lần này tự nhiên là đem có cây cối âm u địa phương cho chiếm đóng đi, Tam phục đứng tại Thái Dương ăn mặc đồ lặn tư vị kia ai trải nghiệm quá ai biết. Tim gần nhất dẫm mắt đất, Biên thủy cùng Nhan Lam mặc vào đồ lặn hạ nước. Ta không động được rồi Nhan Lam vào hạt khiếm thảo hồ tử còn chưa đi hai bước, liền cảm giác cho có chút phát không động cước. Biên thủy lập tức truyền thụ lên kinh nghiệm, ngươi còn muốn tượng bình thường đi bộ a, lúc này chân của ngươi đến thẳng từ trên xuống dưới, bằng không đến đầu gối bùn ngươi liền xem như phát mấy lần cũng có thể phát người không còn khí lực. Dạy một hồi, Nhan Lam cuối cùng là có thể chấp nhận lấy tại hồ tử trong rời Cũng may hồ trong hạt khiếm thảo rất nhiều Không cần chạy rất xa liền có thể hái đến hạt khiếm thảo Biên thủy dạy Nhan Lam dùng như thế nào chúc cán đao hạt khiếm thảo Theo quả chua bên trên cắt bỏ mà không quả dại chua ơi. Biên thủy chỉ là mang Nhan Lam ra chơi đùa không có trông cậy vào nàng thật có thể làm gì Vì lẽ đó dạy hai lần liền để Nhan Lam mình chơi Biên thủy mình thì là chuyên tâm cắt lên hạt khiếm thảo Nhan Lam cắt lân cận một cái hạt khiếm thảo Tổn thương hay không quả trôi không cân nhắc dù sao là cắt bỏ, cầm trong tay lặp đi lặp lại nhìn mấy lần hỏi, vì cái gì gà trống đầu thước. Biên thủy ướn thẳng lưng đem thân thu hoạch một trái ném vào cái sót trong, ngươi không có phát hiện phía trên dáng dấp cái kia tượng gà miệng đồng dạng. Không giống. Biên thủy nghe không để ý nhan làm tiếp tục làm việc. Làm sao không nói gì rồi. Biên thủy một mặt sờ khiếm thảo vừa nói, ngươi đem đều trò chuyện chết để ta cái gì. Gọi nó hạt khiếm thảo cũng là bởi vì thành quả dáng dấp tượng đầu gà Hiện tại ngươi cũng không giống để biên thủy làm sao cho chuyện. a tốt à, là rất giống. Vậy cũng không cần hàn huyền, cũng là bởi vì tượng đầu gà mới gà chống đầu thước. Tốt, đừng liêu về nhà lột ra đến cấp ngươi nấu hạ khiếm thảo cháo hướng biên thủy nói. chương 191, hóng mát. Năm sáu cái thím tẩu tử cái làn đeo giỏ đi vào hồ tử bên cạnh, thấy biên thủy hai người đã tại hồ tử bên trong, liền trực tiếp bắt đầu hướng trên thân bộ ra rửa vào tử xuống nước. Tiểu thấp cửu. Không nghĩ tới ngươi lại là tới trước thập nhị thẩm thuần thục bờ UFF xong nước xa cạp, cẩn thận mò xuống hồ tử thử hồ bùn, một mặt hướng hồ tử trong dò lấy chân một mặt hướng về phía Biên Thụy hỏi. Biên Thụy thẳng người lên, hướng về phía tím cười nói, "Chúng ta đều nhanh hái xong." "Nhanh như vậy?" Thập tứ thẩm tử rất giật mình đưa đầu nhìn một chút Biên Thụy đặt ở bên cạnh cái sọt, lúc này mới bao nhiêu điểm, cũng chính là ba chen cháo sự tình, ngươi cái này hái được một chuyến cũng không cho ngươi ra ngươi lại bọn hắn hái một chút. Ngũ ra cùng năm nãi mới không thích ăn những vật này đâu, là bối người cũng liền ngũ ra ngũ thẩm không thích ăn, trước kia ăn nhiều thập nhị thẩm cười nói. Cái kia thập ca mười tàu đâu? Biên thủy nghe vậy cười nói, vậy ta nhiều hái một chút đi. Nhiều hái một chút, năm nay cái này một hồ tử hạt khiếm thảo đoán chừng lại không có người nào ăn thập tứ thẩm thở dài một hơi sau nói. Hạt khiếm thảo thứ này chủ yếu là khó lột, mà lại tất cả đều đến dựa vào thủ công lột, một người quen tay ngày kế cũng chính là 4-5 cân, đây là nhiều nhất. Bình thường cũng chính là ba lượng cân, trên thị trường bán hạ khiếm thảo muốn chừng 100 khối tiền một cân, nhưng là cái kia ăn hạ khiếm thảo bắt đầu ăn cũng không có cái gì hương vị. Tươi mới hạ khiếm thảo mang theo một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát vị, ly thủy một lúc sau cái này mùi thơm ngát vị liền không có, chỉ cần cách bên trên một đêm hạ khiếm thảo hương vị đều muốn kém hơn rất nhiều, huống chi vận đến trên thị trường. Ăn hạ khiếm thảo tốt nhất là buổi sáng lấy xuống buổi trưa lột liền nấu, dạng này mới có thể đem loại kia nhàn nhạt mùi thơm ngát vị cho bảo tụ lại. Chủ yếu là quá khó khăn, mà lại đừng nói là người trong thành liền xem như trong thôn hải tử cũng không quá ưa thích ăn thứ này, nhà chúng ta hai hải tử đụng đều không động vào nói là không có hương vị, ngay giống như là nhai khoai núi cặn bã giống như. Với hạ hồ tử ngũ tẩu tử nói.